t r ư năm g thần, mới đưa rất nhiều đại trận dung hội quán thông bày ra tuyệt thế phát trận cho dù là thần đạo cường giảm ộ t kích toàn lực đều không thể đem nó đánh nát trừ phi là liên tục công kích mấy ngày đã từng thử qua hắn toàn lực pháp trận công kích hao tốn m ộ ư ơ i ngày thời gian mới đem đánh nát mà lại trận này không chỉ có có được cực cao phòng ngự còn có tuyệt cường công kích cùng hỗn loạn choáng váng mê n u y ễ n các loại hiệu quả trần g lan cùng ủy vương đứng ở trong rừng rậm bọn hắn bên cạnh sớm đã bố trí xuống tre trời đại trận cho dù là thiên đạo đều không cách nào nhìn thấy bọn hắn hoàn toàn che đậy thiên cơ không có khả năng có người tìm được bọn hắn trừ phi chính bọn hắn hiện thân thiên vực đại trận thiên hoàng đã gấp đại trận này một khi mở ra chúng ta không cách nào rời đi ngoại giới cũng vô pháp tiến vào nhưng mà những cái t i a n tả tộc lại có thể tự do xuất nhập dương thiên nhìn lên trên trời nhanh chóng lan tràn pháp trận không bao lâu l i ề n có thể toàn bộ bao phủ thiên vực nhưng may mắn hắn đã sớm đem tiểu thế giới đưa ra ngoài một tháng sau tiểu thế giới phiêu bạt vũ trụ sẽ tự động sụp đổ đồ vật bên trong sẽ toàn bộ phóng xuất hắn quỷ vực ngay tại bên trong thế giới nhỏ kia trung hạch tự do đối với đã từng con dân hắn tuy có tình cảm nhưng để bọn hắn thu hoạch được tự do xông s á o vũ trụ so cái gì đều trọng yếu dù sao hắn trưởng k h ô n g nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi nên làm ra kết quả đi theo trần lan thắng thiên vực lại không t ạ tộc sẽ nên đón tự do ánh dạng đông thất bại hắn liền tự hành kết thúc đoạt xá người khác hoặc là đầu thai c h u y ể n thế sống thêm một thế nhìn lên bầu trời pháp trận trần lan vi n h ữ n g mày kể từ đó lan g tình đ á m người liền không cách nào thượng thiên vực nữ hoa bọn người không đến cái này chỉ sợ là trận á c chiến một tháng trước hắn bí mật bố trí truyền thống trận đem đột phá thần đạo phương pháp truyền xuống giới tin tưởng nữ hoa bản của bọn người thiên tư thông minh nhất định sẽ bước vào thần đạo cảnh có thể lâu như vậy đến nay hắn không có nghe được nữ hoa bọn người đột phá tin tức bởi vì đột phá thần đạo cảnh tất cả thần đạo người đều sẽ biết tháng gần nhất cũng không người mới chẳng lẽ bọn hắn đều không thể đột phá sao xem ra còn phải chờ ân dương tiên vi nhũ m ả y phát ra nghi vấn trần lan quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào dương tiên bên cạnh đã trôi nổi một cái tiểu quỷ đối với hắn xì xào bàn tán nói thì thầm không bao lâu dương tiên phất, phất tay t tiểu quỷ rời đi sắc mặt trở nên rất khó coi thế nào trần lan nghi hoặc mở miệng dương tiên sắc mặt tâm trầm chẳng lẽ lại ra biến cố gì yêu vương tên kia tại người vực khai chiến dương thiên trầm giọng mở miệng nhìn về phía trần lan là người kêu sao ngay vậy trần lan s ứ n g sở vừa định nói không phải thời điểm hồi tưởng lại một tháng trước hắn vừa đột phá thần đạo cảnh lúc gặp phải xà yêu đối phương lại yêu vương phái tới mời hắn đi yêu vực thương thảo hắn lúc đó không có đi v ớ t xuống một câu nói là chính mình khai chiến nếu như yêu vương thật muốn cùng hắn hợp tác liền chờ hắn khai chiến lúc làm chút gì không nghĩ tới yêu vương trực tiếp đi tiến đánh người vực có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chúng ta muốn đi hỗ trợ dương thiên nhữ mày nhìn về phía bầu trời pháp trận nếu như bây giờ rời đi chúng ta còn có thể ra thiên vực lại tính toàn sau t h i ê nhưng o k bây giờ yêu vương bỗng nhiên tiến đánh người vực hiển nhiên là bởi vì bọn hắn lúc trước tiến đánh ba vũ phụ đánh lén tù ma sơn cứu ra ma nữ hắn coi là khai chiến vội vàng gia nhập chiến trường nhưng không nghĩ tới vừa gia nhập chiến trường trần lan cùng dương thiên liền chuẩn bị rút lui bởi vì bọn hắn đã hoàn thành kế hoạch yêu vương chiêu này đánh gây trần lan cùng dương thiên tiếp tấu để bọn hắn tâm tư trầm xuống do dự đến cùng có nên hay không bán yêu vương bọn hắn là có thể rời đi khả yêu vương đã đắc tội thiên hoàng nếu như lưu hắn một người tại cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ hai người trầm mặc không nói đều đang tự hỏi đến cùng muốn hay không đi cứu lúc này tiểu quỷ kia lại tới lần này không có xì xào bà n tán mà là bối rối mở miệng quỷ vương đại nhân kiếm thiên chiến thần đi yêu vương lúc này muốn đối mặt hai vị chiến thần lời này vừa nói ra trần lan con ngươi hơi co lại kiếm trần h chiến thần thực cho hắn, không chắc nhưng đánh hắn không i biểu tin giết. lời nói, ê Yêu n cũng nắm lòng Vương lực có lẽ có có sát, là là dù õ ràng cùng chiến thực thể t h lực, có có lẽ một trận thần, thủ ta Trần chiến, nhưng đối phương có hai vị chiến thần. Yêu Vương chỉ sợ không chúng có chỉ hai phải đối đối đi. vị Yêu sợ lan đánh gây dương thiên lời nói ngay vậy dương thiên vi mỉm cười một cái một thanh lưới dao đã xuất hiện ở trong tay vậy liền đi thoại âm rơi xuống hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một bài một phát một bên trong một cho một tạ nhìn bốn người vực trên bầu trời một tà tộc một yêu cầm trong tay binh khí rằng có lấy Yêu vương cầm trong tay trường kiếm màu vương vàng, trường trước trong hắn cầm kiếm mà mặt phù thần tay c âm thanh lạnh lùng nói liếc nhìn bốn phía đường tìm hắn không tại là ta nhìn các ngươi khó chịu chủ động tới đánh yêu vương lạnh dọn mở miệng n g h y vậy phù thần sưng sở đ ỗ n g nhiên ngửa đầu cười lên ha hả phảng phất nghe được thế gian buồn ngựa cười nhất cho cười thú vị Cái c kia đã như vậy, người liền đã như h vậy, ế trong đi. Phù thần sắc mặt đông nhiên Phù thần lạnh mặt t vung sắc lẽo, tay ngọc khoảnh i n cùng h n g gào thét, sau l、so、khắc mọi loại phụ lục hóa thành vi lực mạnh mẽ thần uy huyền hóa các loại thần thông hướng yêu vương đánh tới thay thế yêu vương sắc mặt lạnh lẽo lấy kiếm ngăn cản liên tiếp lui về phía sau liên tiếp bổ ra k i ế m khí chỉ là vừa đối mặt yêu vương liền đã rơi vào hạ phòng theo phủ thần không ngừng vùng vệ ngọc phiến liên tục không ngừng phụ lục nổi lên các loại thần thông hướng yêu vương đánh tới đánh cho hắn trở tay không kịp yêu nuốt vạn giảm yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành to lớn quân bằng che khuất bầu trời mở ra miệng to như chậu máu đem vô số thần thông nuốt vào trong bụng mà lúc này hắn đột nhiên giật mình bởi vì hắn cảm giáp được một đạo cảng khủng bố hơn khí tức mà đến cũng là thần đạo cảnh phù thần ta kiếm ngày qua giút bắt c h ả o thần long t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu bắt c h ả o thần long kiếm t i ê n đến đây phụ thần khẽ gật đầu mà yêu vương con ngươi hơi co lại mặt lộ âm trầm hai cái thần đạo người hắn lấy một địch hai không có phần thắng chút nào liền xem như chạy cũng chạy không thoát lần này thật sự là đâm lao phải theo lao yêu vương ma thí người ở đâu kiếm t i ê n lạnh giọng quát t h â n thức cảm giác phương viên tỉ tỉ bên trong nhưng không có nhìn thấy ma thí người chẳng lẽ lại t ê n k i a ẩn nấp đi là ta tự nguyện mà đến ma thí người không ở nơi này yêu vương lạnh giọng đáp lại tay cầm lưới dao thấy chết không s ờ nếu chạy không được Vậy trong khoảnh khắc một thanh lưới giao cấp tốc bay về phía yêu vương hắn vội vàng né tránh thần sắc khẩn trương nhìn về phía kiếm thiên người này rất mạnh chẳng lẽ hắn hôm nay liền muốn mệnh tăng nơi này sao tiến đánh người vực là hắn nhìn thấy trần làn cùng quỷ vương dương thiên tiến đánh địa phương khác nổi lên ý nghĩ nếu cái kia hai cái đều độc thủ hắn không độc thủ không thể nào nói nổi mà lại hắn đã chỉ rõ cho trần lan hắn sẽ đứng tại trần lan bên kia trần lan cũng nói với hắn để hắn tùy thời mà động một khi động thủ hắn cùng đoàn là có thể hiện tại hắn cùng đoàn nhưng giống như cũng chỉ thừa hắn trần lan cùng dương tiên h chạy phù bạo và tượng phu thân lệnh dọn vừa quát rất nhiều phù lục xuất hiện tại yêu vương bên cạnh tàn ra khủng bố khí tức cường đại lôi đỉnh cung liệt diễm ẩn ẩn tiết lộ mà ra đốt nốt rung động cực nóng m á h liệt thấy thế yêu vương con ngơi ư kịch liệt có vào còn chưa tới kịp né tránh phù lục cầm vang nổ tung kinh khủng linh lực bộc phát mà ra chấn động tương k u n g không gian phát ra trận trận tiếng bạo liệt vô tận d Vô số tà t thần thần đúng lúc này một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên yêu vương đột nhiên chừng lớn hai mắt muốn trốn tránh nhưng vì sợ dục lạ là... phóc thử tiếng quang lấp lóe phần đeo truyền đến đau nhức kịch liệt túi đầu xem xét tiên huyết c u ầ n c u ộ n từ bên hông chạy ra thống khổ sông lên đầu phần e o của hắn bị lưới dao v ạ c h phá lưu lại kiếm ý tại ăn mòn huyết nhục của hắn ngăn chặn hắn thân thể tốc độ khôi phục ông một thanh huyền quang lấp lóe lợi kiếm lượn vòng bay trở về kiếm thiên trong tay thân kiếm lấp lánh ngân quang kinh khủng mà cường đại kiếm thiên tay phải cầm kiếm tay trái chắp sau lưng nếp miệng lên một vòng cười lạnh đã không chậm rãi bước đi hướng yêu vương yêu vương cố trường ca ngươi nói ngươi hảo hảo đợi tại yêu vực không tốt sao không phải đi ra chịu chết kiếm thiên cười lạnh nói các ngươi tảo không sợ h ạ i thì tính sao trong nháy mắt kiếm thiên biến mất không thấy gì nữa cố trường ca hai con ngươi giật mình vội vàng d ơ kiếm bang kiếm thiên xuất hiện ở trước mặt hắn một kiếm b ổ tới binh khí va nhau âm vang một tiếng khí tức kinh khủng bộ phát mà ra một người một y ê u đối xử lạnh nhạt tương đối sắp chết đến nơi còn muốn giấu cái kia ma thí người kiếm thiên lạnh giọng mở miệng hắn đang ép ma thí người đi ra hắn cũng không tin cái này cố trường ca đều nhanh chết ma thí người còn có thể thấy chết không cứu ngay vậy cố trường ca cười lạnh một tiếng muốn để ngươi thất vọng hắn căn bản không ở nơi này đôi mắt của hắn hiện lên một tia thất lạc hắn không có cảm giác được trần lan cùng dương tiên khí tức hai người bọn họ có lẽ cũng không biết hắn lúc này ở tiến đánh người vực cũng hoặc là biết không có tới vô luận là người trước hay là người sau hắn đều không trách hai người kia dù sao tại chỗ là hắn tin vào chuyện ma quỷ cảm thấy thiên vực là chỗ tốt lôi kéo dương thiên đến đây còn mê hoặc đối phương muốn là trần lan báo thù nhất định phải thượng thiên vực ai có thể nghĩ đi vào thiên vực bọn hắn mới phát hiện nơi này là cái địa ngục mỗi một cái đều là ama phi thăng chính là cái chuyện cười lớn bọn hắn đều là súc vật khẩu phần lương thực thờ tà tộc bọc họ hửng dụng trần lan lúc đó để hắn hắn cho là trần lan là đang ngăn trở hắn phi thăng bởi vì trần lan chính là từ trên trời vực mà đến hắn cho là trần lan là sợ hắn đi thiên vực sau đó thực lực so trần lan mạnh cho nên cố ý nói như vậy cho dù trần lan nói qua thiên vực nguy hiểm trọng lực hắn vẫn như cũ cảm thấy đối phương là đang lừa hắn chính là vì không để cho hắn mạnh lên miễn cho siêu việt trần lan hắn không nghe miễn c ư ớ c tới kết quả rơi xuống mức hiện nay chỉ có thể ốn tại yêu vực nghe theo thiên hoàng mệnh lệnh đối phương để hắn hướng đông hắn không có khả năng hướng tây cùng chó trung thành không khác biệt sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệm ta nhìn ngươi khi nào mới nói kiếm thiên đôi mắt hiện lên lựa giận vô số phù lục xuất hiện tại yêu vương bên cạnh phát ra không gian khí tức của đại đạo đem không gian hoàn toàn khóa chặt yêu vương không chỗ có thể trốn mắt thấy lơi dao đánh tới yêu vương thi triển thần thông yêu hoang bắt phương hai tay cầm kiếm liên tục kiếm khí chém vào mà ra đem lưới dao toàn bộ chém chết ý đồ bổ ra không gian này khóa chặt trích tiên kiếm quyết lâm tiên kiếm tiên nhàn nhạt mở miệng lợi kiếm diệu quang sau lưng hiện hiện một tôn tiên nhân phát tướng khí tức mờ mịt thần bí c ư ờ n g đại vùng khẽ lợi kiếm tiên nhân đồng dạng vùng r a cự kiếm một đạo kiếm khí màu bạc tung hoành xuất thế bạo liệt không gian cấp tốc hướng yêu vương đánh tới yêu hóa ba yêu vương tự biết không địch lại hai người nổi giận gầm lên một tiếng phóng thích bản thể đ ộ t nhiên vô số p h ù lục cầm v a n g nổ tung khóa không gian định giải trừ một đầu màu đỏ như máu bát trào cự long đằng không bay lên nó thân thể đỏ bừng t ơ vàng vân vân phát ra thần thánh uy nghiêm khí tức khủng bố cự long tại trong mây đen quân quận buộc phát ra trận trận long hống khí tức liên tục tăng lên bát tr không nghĩ tới yêu này vương lại là long tộc chủng tộc này đúng vậy phổ biến kiếm thiên n h i u mày mở miệng có đem yêu vương thu nhập dưới trướng tâm tư long tộc này không phổ biến nếu là có thể thu một đầu bát trào cự long làm t o ạ a kỵ ngày sau bồi dưỡng đem nó bồi dưỡng thành trong truyền thuyết mạnh nhất cựu trào thần long đến lúc đó chiến l ự c của hắn tăng lên trên diện rộng thiên hoàng cũng sẽ nhìn chúng hắn đợi đến thiên hoàng trở về thượng t h ư ơ n g hắn liền có thể ngồi lên thiên hoàng vị trí trở thành thiên vực chúa tể mới ầm ầm trong khoảnh khắc vô tận lôi đình từ trong mây đen đánh xuống một đạo long tức xen lẫn ở trong sấm xét hướng kiếm thiên đánh tới. nhìn xem màu đỏ cự long thổ tức mà đến kiếm thiên con ngươi hơi co lại lấy kiếm ngăn cản v ơ i anh cả n g ư ơ i trọng lực vẫn lạc tới mặt đất bị long tức hung hăng áp chế mặt đất bị trong nháy mắt nóng ra một cái độc lớn chỉ có kiếm thiên vị trí không có dị dạng phụ thần ngươi còn tại nhìn cái gì hỗ trợ à? chương năm trăm tám mươi bảy tam kiếm khách chương năm trăm tám mươi bảy tam kiếm khách hóa thành bản thể yêu vương thực lực đột nhiên tăng mạnh kiếm thiên không có nhẹ nhàng như vậy húng chi hay là long tộc nổi danh nhất thổ t ứ c đây chính là long tộc thành danh thần h ô n g có kinh khủng áp chế lực tuyệt đa số sinh vật đều không thể chống cự long chi thổ tức thậm chí đây là đầu bát trào thần long thổ tức hắn cảm giác đến cực nóng thiêu đốt cảm giác nhưng hắn mặc trên người thế nhưng là hồn bảo siêu việt hôn đ ộ n pháp bảo háo bảo vậy mà không cách nào cách nhiệt có thể nghĩ cái này thổ tức cường đại đến cỡ nào tiếp tục như vậy nữa hắn chỉ sợ muốn lấy không gặp người mặt kia mặt còn có thể có phù rơi thoại âm rơi xuống một tấm b ù a chú xuất hiện tại kiếm thiên trước mặt lấp lánh kim quang trong nháy mắt kiếm thiên bị kim quang bao phủ biến mất không thấy gì nữa long chi thổ tức xuyên qua mặt đất không lâu lắm từ từ tiêu tán chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy cái hố không nghĩ tới cái này bắt chào thần long công kích khủng bố như vậy ta vừa mới không cách nào đào thoát cả vùng không gian phản phất bị áp chế bình thường nếu là cựu chào thần long chỉ sợ vô địch thiên hạ kiếm thiên đi và phù thần bên cạnh nghĩ mà sợ nhìn lên trên trời bắt chào thần long may mắn không phải đơn đả độc đấu nếu là mình một mình đơn đấu chỉ sợ không phải yêu vương đối thủ cùng là thần đạo người yêu vương hóa thành bản thể thực lực sẽ triệt để bạo phát đi ra không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần tóm lại có thể nghiền ép hắn đây chính là nhân cùng yêu ở giữa khác nhau Húng chi hay là long tộc. Nếu như hắn long nếu gì tộc, có cái gì đối là phu ó nói long hoặc thần thông hoặc bí pháp, vậy còn dễ nói không ngại,、ta、trùng hợp tập được một môn tộc ta tập một được c pháp, hợp h bí vậy dễ y ê n môn long đối phó t ộ c p h ụ lụ, có n ó tại, c o nhẹ tiểu long lật này còn k ô n nổi sóng.、Phu、thần n g Phù h lay động ngọc phiến bình tĩnh cười một tiếng nghe vậy kiếm thiên n i ễ mày a không nghĩ tới p h ù thần còn có một chiêu này cái tiêu mau mau thi triển phu t h ầ n mỉm cười tay hơi chấn động một chút khép lại ngọc phiến ở trong hư không vẽ viết không đến một lát tối nghĩa khó hiểu p h ù văn hình thành p h ù lục nổi lên đi phu thân nhẹ g ọ n vừa quát trong khoảnh khắc phụ lục hướng phía yêu vương bay đi mà tại thiên không xoay quanh yêu vương chú ý tới phụ lục bay tới cảm giác được trong đó áp chế l ự ợ sau nó chừng lớn long bỏ hào đông cảm giác không ổn trong nháy mắt trở lại hướng nơi xa bay đi còn muốn chạy vạn kiếm cấm địa mở kiếm thiên lạnh g i ọ a quát trong chốc lát thiên địa lại biến vô số trôi lợi kiếm từ trên trời giang xuống nhanh chóng k h u y ế t trừng ra hình thành một vòng tròn đem yêu vương vây quanh ở trong đó để nó không đường có thể đi yêu vương đống nhiên vung vẩy đôi rồng đánh phía kiếm trận muốn đánh tan nhưng mà đã thoát lại bị kiếm trận bắn ngược trở về phát ra vụ vụ tiếng kiếm gieo giống ba yêu vương gầm h é t không ngừng thân thể bước lên muốn phá trận mà ra cái k i ê u áp chế lực càng ngày càng gần phù lục đánh tới cấp tốc biến lớn dài ra khi yêu vương thấy rõ phù lục kia sau hoảng sợ gầm t h é t c h ấ n long phủ lại là c h ấ n long phủ sợ hai thanh em vang vọng đất trời yêu vương rất cảm thấy hoảng sợ đối phương lại còn sẽ c h ấ n long phủ loại phù lục này rất ít người biết long tộc cho tới nay đều tại bí mật tiêu hủy hết thệ có thể đối phó long tộc biện pháp c h ấ n long phủ sớm tại ngàn vạn năm trước liền đã bị long tộc âm thầm tiêu hủy đại bộ phận nhưng không thể làm gì không cách nào triệt để tiêu hủy cuối cùng vẫn là có thất lạc theo phù lục biến lớn dài ra nó như một đầu mãng xà một dạng quấn quanh yêu vương thân thể yêu vương điên cồn u g dãy r u ộ n nhưng không làm nên chuyện gì càng dãy r u ộ n phù lục này liền quấn quanh c à n g chặt thẳng đến nó thân thể bị c u ố n như cái bánh trưng một dạng ầm ầm yêu vương mất đi khí lực từ thiên hạ trọng lực rơi xuống ầm vang nện ở mặt đất giống con rắn chết một dạng nằm trên mặt đất nó tuyệt vọng không nghĩ tới đối phương sẽ còn chấn l o n g phủ phù lục này tự nhiên khắc chế long tộc có thể hạn chế long tộc đại bộ phận lực lượng mặc dù là thời gian ngắn nhưng tại cái này trong thời gian ngắn nó chính là đợi làm thịt cứu non yêu vương người bây giờ dáng vẻ t ự như đầu con run bất lực sâu kiến. Kiếm thiên đi giấm tại cười Nội mặt, một cước ở tại trên đầu dòng, lạnh. Nội tâm mãn, trước trên đạt thỏa lạnh. chính yêu vương rồng, cùng lớn đầu được đây vào vô là cước ở ba á t trào thần long, chỉ lòng, d ự vào nào chính có cách hắn khẳng định không có cách nào đối phó. Giống đối ba, yêu vương phun ra long chi thổ tức nhưng lúc này thổ tức còn lâu mới có được ngay từ đầu cường đại đối với kiếm thiên tới nói chính là gãi ngơ ngỡ i miệng m kiếm thiên một cước đặt xuống cường đại cường độ để yêu vương suýt nữa bất tỉnh đi có bản l ĩ n h thả ta ra chúng ta một đối một yêu vương lạnh dọn quát hắn chưa từng nhận qua khuất lục như vậy là hắn kinh địch không nghĩ tới đối phương sẽ chấn long phủ như thế phụ l ụ phóng nhãn nữ người chỉ sợ cũng khó tìm ra một người biết được hết lần này tới lần khác hay là tà tộc ngươi coi ta ngốc gà cao chi ma thí người ở đâu còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thầy nếu không bắt ngươi nấu canh kiếm thiên l ạ n h giọng mở miệng si tâm vọng tưởng thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ kiếm thiên l ạ n h giọng vừa quát d ơ lên lợi kiếm liền muốn chặt đứt yêu vương một con rồng s ừ n g ông đúng lúc này một đạo tiếng kiếm reo vang lên kiếm thiên trong nháy mắt nổi r a gà lên có địch tập hắn nhanh trong n h ợ t l u i ra đến một thanh lưới dao đâm vào mặt đất nhìn thấy cái kêu huyết hồng n ư ơ i kiếm hắn lập tức xứng sở trật cười lạnh ngẩm đầu nhìn về phía thiết k h n g ma thí người ng chính là trong chốc lát yêu vương nhanh chóng nhanh lùi lại đi vào trần lan bên cạnh hóa thành hình người dưới trạng thái hình người lực lượng của hắn khả năng suy yếu nhưng là khôi phục sẽ tăng cường bởi vì hình người nhỏ bản thể quá lớn hắn hiện tại cần nhanh chóng bổ sung linh lực thoát khỏi trạng thái hư nhược các ngươi đã tới yêu vương nhìn về phía trần lan cùng dương thiên hai người trong lòng cảm động không nghĩ tới bọn hắn hay là nguyện ý tới cứu hắn cảm động đừng nói là t r ư ớ c giải quyết trước mặt phiến phức đi dương thiên nhàn nhạt mở miệng nhìn xem sánh vai mà đ ừ n g kiếm thiên cùng phụ thần hai cái đều là chiến thần thực lực thông thiên ba người chúng ta có thể đối phó không không chỉ hai cái trần lan đ ỗ n g nhiên mở miệng nhìn về phía bên trái vừa nhìn về phía bên phải không hổ là ma thí người vậy mà phát hiện sự hiện hữu của chúng ta hai âm thanh vang lên lại là từ hai bên trái phải hai bên đồng thời vang lên để dương thiên củng cố trường c a giật mình không gian vỡ ra hai bên trái phải phân biệt đi ra hai cái giống nhau như lúc mỹ nhân vũ mị hình dạo tràn ngập mị hoặc khoe miệng nhưng trên thân phát ra k h í tức lại vô cùng cường đại song sinh mị thần song bào thai t ỉ m u ộ i hai cái đều là thần đạo người có không gì sánh được an ý chiến đấu phối hợp rất nhiều người đều thua ở trong tay các nàng mũ đ ạ i chiến thần bên trong nhân vật khủng bố nhất dương tiên trầm giọng mở miệng còn có đừng nhìn các nàng quá lâu sẽ bị lạc tâm trí cố t r ư ở n g ca nói bổ sung rời đi ánh mắt nhìn về phía kiếm t i ê n hai người này tu hay là mị hoặc chi đạo cực kỳ quỷ dị nếu như chằm chằm quá lâu sẽ bị lạc tâm trí bị nó mị hoặc từ đó phân thần không biết bao nhiêu người bởi vì cái này mà chết hai người này thực lực quỷ dị cương đại t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám sơ hở t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám sơ hở ma yêu quỷ ba cái không có khả năng đứng cùng nhau t r ù n g tộc bây giờ nhưng lại vai tác chiến thú vị phù thần nhẹ lay động ngọc phiến khoe miệng khẽ miết ta liền biết ma thí người tất nhiên ở đây kiếm thiên cười lạnh nói quả nhiên không có đòn o sai cái này ma thí người một mực tại xem kịch nhìn xem trước mặt bốn vị chiến thần trần lan sắc mặt âm trầm như nước ba đánh bốn thấy thế nào đều đánh không lại hắn cùng kiếm thiên giao thủ qua đối thủ thực lực rất mạnh đơn đấu lời nói hắn có năm chắc thắng có, có t hai, hai, hai người gật đầu đối với cái này không có ý kiến vậy liền khai chiến đi thoại âm rơi xuống trần lan thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn không có lựa chọn mở ra ảo mộng bởi vì nhiều người như vậy cho dù mở ra ảo mộng cũng sẽ bị nhiều cái ảo mộng c h i t tiêu một khi quá nhiều ảo mộng mất đi tất cả tác dụng biến thành một cái không hề có tác dụng h u y ễ n cảnh trận chiến này sẽ kết thúc hết thảy dương tiên h trầm giọng mở miệng hắn có dự cảm trận chiến này có thể là khó khăn nhất một trận chiến bởi vì bọn hắn một khi khai chiến thiên hoàng tất nhiên biết được khẳng định sẽ đến đây n g ũ đ ạ i chiến thần tăng thêm thiên hoàng ba người bọn họ thật có thể một trận chiến sao yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hóa thành bản thể hướng phía kiếm thiên phóng đi chỉ là tiểu quỷ cũng muốn giết ta su、si phù thân cười lạnh đôi mắt lạnh lẽo trong khoảnh khắc vô số phù lục tại dương thiên t r u n g quanh nổi lên lôi đình liệt diễm các loại đại đạo khí tức bộc phát mà ra ẩm vang nổ tung tiểu lòng ta muốn ngươi coi ta toạ kỵ kiếm thiên lạnh dọn g vừa quát rút kiếm phóng tới yêu vương trên bầu trời cùng kịch liệt vật lộn t r ầ n lan nhìn xem trước mặt giống nhau như lúc s o n g b à o thai tìm mội sắc mặt ngưng trọng đánh hai hai cái đều là thần đạo người khó có thể đối phó ma thí người nhận lấy cái chết song sinh mị thần lạnh dọn quát hai người đồng thời hướng về hai bên phải trái hai bên lướt tầm ầm ra tốc độ kinh động như gặp thi viêm lôi thương bành ba hai tay cầm binh khí đem hai người thế công ngăn cản xuống rất lâu không dùng thương nhưng cũng may không có sai lầm trần lan cười lạnh nói nói trở lại viêm lôi thương hắn rất lâu chưa bao giờ dùng qua đều nhanh quên vũ khí này mặc dù siêu việt hỗn độn p h á p bảo nhưng không có linh hồn chỉ có thể thuộc về nửa bước hồn bảo vĩnh viễn không đạt được hồn b ả o cấp bậc may mà chính là chỉ cần thôn vệ càng nhiều linh hỏa cái này viêm lôi thương liền có thể càng ngày càng mạnh cho dù không có linh hồn cũng có thể đạt tới hồn bão thực lực có thể nói đơn giản từ chỗ nào thu hoạch được nhiều như vậy linh hòa đâu mị âm song sinh mỹ thần đồng thời khé quát một tiếng hai người phun ra một ngụm màu hồng khí thể vờn quanh tại trần lan đầu t r u n g quanh chui vào xoang mũi của hắn trong chốc lát trần lan cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa t r u n g quanh không hiểu thấu vang lên nữ tử t r u n g bạc kia giống như vui cười âm thanh ma đế đại nhân tới chơi nha ma đế đại nhân thân thể ngươi thật là cường tráng a không biết hùng không hùng vĩ từng cái mỹ nhân chống r i ô n g xuất hiện ở trước mặt hắn giúp vào hắn lồng l ự c có thể là ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng thổi khí gió mát phất qua v à n t a i ấm áp tế dại cũng hoặc là nắm vút v à n t a i của hắn nhẹ nhàng xoan hắn mịn m nhìn thấy trần lan mê say tại sắc đẹp bên trong song sinh mị thần trong mắt lóe lên k i n h thường đây chính là ma đế đây chính là ma thí người sao kết quả là chẳng qua là cái bị sắc đẹp nhẹ nhõm dụ hoặc đang đ ồ tử một tên phế vật thôi hai người lộ ra nụ cười hưng phấn không nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy liền có thể chém giết ma thí người trong chốc lát các nàng tay nâng kiếm rơi nhắm ngay trần lan cổ liền chém vào m à đi b a n g binh khí lần nữa va nhau song sinh mị thần chừng lớn hai con ngươi nhìn trong tay mình lưỡi dao bị trần lan ngăn cản xuống tới cảm thấy không thể tin chỉ là mị hoặc cũng nghĩ n h u tâm trí ta trần lan cười lạnh ma khí b ộ c phát mã ra trong mắt ộ một t một tại cho nhìn. h n nữ nhân không ma đế cái có gì r i qua, c hắn o dù là năm đó thiên vực đệ nhất mỹ nhân, mỹ đó đệ h vực đều lên qua, đối với sắc đẹp đã qua, lên là không với sắc có bất kỳ cái gì dục gì vọng. Trong mắt hắn, mắt bất luận cái gì sắc đẹp đều là phấn hồng k h ô n lâu chỉ có mạnh lên mới là trong lòng của hắn lớn nhất dục vọng ma bên chém nhật nguyệt vô quang trần lan k h ẽ quát một tiếng đối mặt thần đạo người phổ thông thần thông linh thuật đã không có dùng nhất định phải ngay từ đầu liền thi triển cường đại thần thông hắn không có khả năng lưu thủ thiên địa lại biến lâm vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong bất luận cái gì sáng ngợi đều bị nó thốn vệ tuyệt vọng khủng bố đ ỗ n g nhiên mà thang đây là tà vương đại nhân thần thông nhật nguyệt vô quang phu thần kinh ngạc mở miệng ngọc phiến trong tay đều quên quặn hắn là tà tộc từng có may mắn gặp qua tà vương đại nhân năm đó chiến đấu chiếu ảnh chính là có một chiêu như vậy có thể để nhật nguyệt vô quang thế giới lâm vào tuyệt đối trong bóng tối từ đó một kiếm b ổ diện được nhân một chiêu kia không biết dẫn tới bao nhiêu tà tộc khát vọng cùng sùng bái là cái tà tộc đều muốn học tập một chiêu kia chỉ tiếc chỉ có tà vương hậu nhân mới có thể học tập phía sau bị lạc tạp tư đánh cắp không thấy tăm hơi nhưng bây giờ một cái ma thí người tà tộc nghe tin đã sợ mất mật đ ị c h nhân thống hận nhất ma quỷ tại sao lại tả vương đại nhân thần thông nghe nói phù thần lời nói kiếm thiên càng kinh ngạc đây là tả vương thần thông ma đế làm sao lại ma đế thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương tiên vực người hắn vì nhân tộc thuế nhân hóa ma tất không thể nào là tà tộc ông tiếng kiếm reo lên một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu hiện lên tiên cung không gian p h n g phất bị cắt đứt vang lên song sinh mỹ thần thống khổ tiếng đều t h ẳ n g thiết một giây sau thiên địa khôi phục sáng n g i khôi phục sắc thái hát cám lui tắn đám người n h o nhao nhìn về phía song sinh mỹ thần lập tức giật mình chỉ gặp hai tay mị thần phần bụng đã nhiều hơn một đầu vết máu h i ệ n nhiên là bị kiếm vạch phá vết máu tiên huyết của quận ma khí còn x u ấ t lại là bị ma thí người gây thương tích phù thần cùng kiếm thiên vi h í p mắt hai con người nhất là kiếm thiên hắn lúc trước cùng trần lan thời điểm chiến đấu đối phương không có sử dụng một chiêu này nếu như chiêu này dùng tại trên người hắn hậu quả sẽ là như thế nào đây này yêu vương cùng dương thiên diện lộ vui mừng nhìn thấy phù thần cùng kiếm thiên phân thần trong nháy mắt lướt tầm ầm ra đánh gây hai người này suy nghĩ đem bọn hắn một lần nữa kéo về chiến cuộc ở trong ma thí người c h ế ba hai tay mị thần tức giật quát lần nữa l lúc này trần lan nết miệng lên một vòng cười lạnh hắn phát hiện không thích hợp hắn vừa mới sử dụng n h ậ t n g u y ệ t vô quang thời điểm rõ ràng chặt chính là bên trái cái kia nhưng mà bên phải cái kia cũng đi theo thủ thương khi hắn nhìn kỹ thời điểm bên trái cái kia vết thương có ma khí lưu lại vết thương phục hồi từ từ mà bên phải cái kia nhưng không có chỉ là một đạo vết thương nhưng cũng đang thong thả khôi phục các nàng khôi phục thương thế tốc độ là một dạng không chỉ có dáng người khuôn mặt một dạng lời nói ra cũng giống vậy hiện tại liên thương thế cùng khôi phục thương thế tốc độ đều như thế sơ hở chương năm trăm tám mươi chín để cho ta buồn ôn chương năm trăm tám mươi chín để cho ta buồn nôn trần lan cảm thấy mình tìm ra song sinh m ị thần sơ hở lưới dao phía trước trần lan t r ợ t lui ra đến lấy binh khí nhẹ nhõm ngăn cản lại nghe nghe hai người chăm miệng một lời lăng hoa kiếm ảnh trong khoảnh khắc tiếng kiếm reo đột nhiên nổi lên vô số kiếm ảnh vờn quanh tại trần lan t r u n g quanh h ó a mắt hiu hiu hiu vô số lợi kiếm bay tới trần lan lợi dụng phiêu giật thân pháp không ngừng trốn tránh vô tận ma khí rót vào trong tay ma thần kiếm chỉ nghe ông ông tác hưởng ma thần kiếm huyền hóa ra vô số đem dùng cái này đánh trả nhẹ nhõm pha t r ợ hai nữ thân hình tới gần nhanh như lôi đình kiếm pháp không ng một tay cầm thường liên tiếp ngăn cản lộ ra rất là nhẹ nhõm nếu như ta không có đoạn sai các ngươi là song sinh thể một người tử vong một người khác cũng sẽ chết trần lan cười lạnh nói song sinh thể thể chất đặc thù một trong có cực kỳ khủng bố năng lực một người tu luyện một người khác cũng sẽ trưởng thành nếu như hai người đồng thời tu luyện thì tương đương với gấp đôi tốc độ tu luyện mà lại nộ tính đều là đ i ệ t ra chính là một một hai hiệu quả mà lại kinh khủng nhất là cái này thể chất không có khả năng tính độc nhất thể chất chỉ có thể coi là một cái năng lực các nàng còn có thể thức tỉnh mặt khác thể chất trước mắt xem ra các nàng chân chính thể chất không biết là cái gì nhưng sơ hở đã biết được chỉ cần giết chết bên trong một cái một cái khác liền sẽ chết nghe nói trần lan lời nói song sinh m ị thần mắt lộ ra kinh hãi thể chất của các nàng lại bị trần lan nhìn ra đúng là song sinh thể một phương tử vong một phương khác cũng sẽ đi theo chết cùng tồn vong nhìn thấy hai nữ trong mắt kinh hãi trần lan liền biết là đúng vậy dạng này liền dễ làm nhầm vào một cái liền có thể hắn nhìn chúng bên trái cái kia phần bụng còn có ma khí tương đối tốt n h ậ n chuyên giết nàng liền có thể trong khoảnh khắc hắn phóng tới bên trái cái kia kiếm trị cổ họng Mà mị mục song sinh mị thần hồ cũng nhìn hồ tựa ra đúng í khí c của hoặc cười cho được có được h hắn, hai người thân hình không ngừng thay đổi, muốn mê hoặc trần lan, để nó nhìn không lạnh, thế thay không lừa được hắn, một dạng có thể phân biệt ra được thiên lan, ra ai ai. lan ma lừa ra địa người ngừng muốn trần nó Trần nào dạng lộng. đổi, lại đổi, biệt một để đ mê là là dù lúc này thiên địa vang vọng một thanh âm một cái đại trận từ trên trời giang xuống đem mấy người bao phủ trong đó không tốt khóa không g i a n định trận này nếu là thành công bao phủ chúng ta chúng ta không cách nào đào thoát dương tiên hoảng sợ hô là trận thần người kia tới cố trưởng ca kinh ngạc nói cái thứ năm chiến thần trận thần tới đối phương trận đạo cực kỳ ghê gớm nói ra trận theo chỉ cần một lời liền có thể thành trận vô số đại trận một ý niệm liền có thể bố trí xuống giờ phút này thiên hoàng tọa hạ ngũ đại chiến thần tề tụ một đường ba người bọn hắn không phải là đối thủ thiên địa l à lồng đại trận xuất hiện đánh gây trần lan thế công hắn nhanh chóng nhanh lửa lại củng cố trường ca dương thiên tập hợp ba người đứng s n g vai s á t mặt cực kỳ ngưng trọng trận này là thượng cổ đại trận một trong d i ệ t tuyệt hàng ngàn vạn năm lâu ta từng nghe qua một cái lao ma nói qua trận này một khi thi triển trong không gian bất cứ sinh vật nào đều không thể đào thoát tương đương với chiếc lồng mà lại ở bên trong thời gian càng lâu năng lượng trong cơ thể liền sẽ bị hấp thu dần giả biến thành một bộ thây khô trần lan trầm giọng mở miệng hắn không biết trận này trận nhãn ở đâu muốn phá trận nhất định phải bài trừ trận nhãn cũng hoặc là dùng tuyệt đối thực lực oanh mở trận này hoặc là một biện pháp cuối cùng bố trí xuống cùng nó tương khắc trận pháp càng khôn na di đ ạ i trận nhưng hắn sẽ không m u ố n toàn lực oanh kích cùng một vị trí dương tiên lãnh tiếng nói nếu như ba người toàn lực oanh kích cùng một vị trí chưa hẳn không có khả năng oanh mở pháp trận này vô dụng chúng ta có thể a n h bọn hắn cũng có thể phòng đối phương năm người toàn lực quán thâu năng lượng trận này sẽ chỉ càng ngày càng kiên cố nhưng có thể đem bọn hắn đều giết chết cố trưởng ca trầm giọng nói không sai trận này có thai hại trần lan gật đầu nói sau đó đem trận này thai hại nói ra thiên địa này là lồng không chỉ là đem bọn hắn vây khốn kiếm thiên phụ thần song sinh mị thần đều ở bên trong hơn nữa còn có thai hại muốn công kích trong trận người nhất định phải tiến vào trận bên trong trận này nguyên bản là vì khống chế người khác mà sinh ra đại đa số đều là dùng cho phong ấn địch nhân cường đại tỷ như thần ma phía sau bởi vì cản khôn na di đại trận xuất hiện trận này cũng rất ít người biết được từ, từ mai danh nhận tích trở thành tuyệt trận không biết trận này thần là từ đâu học được vậy liền giết sạch bọn hắn dương thiên trầm giọng nói mặc dù không xác định có thể hay không giết chết nhưng liều chết đánh cược một lần vẫn là có thể trần lan có lòng tin có thể tại mọi người vây quét bên dưới rời đi nhưng hắn không có lòng tin mang đi c ố trưởng ca cùng dương tiên h hy sinh là tất nhiên có lỗi với là ta hại các ngươi c ố trưởng ca hay này nói nếu như không phải hắn đến tiến đánh người vực cũng sẽ không làm hại trần lan hai người lâm vào hiểm cảnh bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm sau khi ra ngoài lại nói xin lỗi đi trần lan quay đầu cười n h ạ t nói thấy thế, thế c ố trưởng ca xứng sở trọng trọng gật đầu ân nhưng mà trần lan ánh mắt lại ảm đạm mấy phần hắn không xác định có thể hay không mang đi hai người này nhưng hắn là không thể nào chết ở chỗ này m à thí giả đúng lúc này một thanh â m vang vọng dưới chín tầng trời đinh thai như có có huy hoàng thần uy chấn nát tâm thần chỉ là ba chữ liền để trần lan ba người cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có uy áp chấn áp xuống tới một bài một phát một bên trong một cho một tại nhìn thiên hoàng dương thiên hoàng sợ nói uy áp này khí tức này rất quen thuộc là thiên hoàng hắn đều tới chúng ta còn có thể sống sao cố t r ư ờ n g c a hoàng sợ nói hắn rất tuyệt vọng không nghĩ tới ngũ đại chiến thần cùng thiên hoàng đều tới lần này thật là không đường có thể trốn trần lan diện lộ n g ư ỡ n g hiệu thiên hoàng đều tới hiện tại chỉ có thể toàn lực bảo toàn chính mình các vị toàn lực ứng phó đi trần lan nhàn nhạt mở miệng hai người khác trọng trọng gật đầu sắc mặt ngưng trọng ánh mắt kiên định nhìn lên trên trời ha h a ba người các người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ thiên hoàng đại nhân đều tự thân xuất mã kiếm thiên cười lạnh nói ngũ đại chiến thần cộng thêm thiên hoàng còn có thiên địa là lồng ba người này chính là cá trong chậu làm sao đều trốn không thoát mấy người khác nhao nhao cười lạnh nghe đồn ma thí giả hôm nay rốt cục phải chết ma thí giả huy hoàng thần uy một bóng người xuất hiện tại ngũ đại chiến thần phía trên hắn người khoát trường bảo màu vàng thân thể to lớn lại thấy không rõ diện mạo cực kỳ thần bí tản ra khí tức t à ác nhìn thấy người này ngũ đại chiến thần cùng nhau quỳ xuống thiên hoàng đại nhân đây chính là thiên hoàng trần lan vi hít mắt hai con người vậy mà cũng là thần đạo cảnh nhưng k h í tức hiện nhiên mạnh hơn hắn không b t định phong thần đạo người sao thiên hoàng đứng c h ắ p tay nhìn xem trần lan trần lan cũng đang nhìn hắn khí thế đang đối đầu đối chọi gay gắt chỉ nghe tên hôm nay mới lấy thấy một lần trên người, người khí tức để cho ta rất khó chịu cảm thấy buồn ôn trần lan nhàn nhạt mở miệng thiên hoàng trên người tạ khí cực kỳ tạ ác là độ tinh khiết ác không có một tia thiện n i ệ m hắn gặp qua người như vậy trời sinh tà trùng làm ra sự t ì n h không có l o g ì không có tiền căn hậu quả nhưng rất tà ác liền vì thỏa mãn trong lòng ác nghiệm có thể làm ra rất nhiều để cho người ta không thể tưởng tượng mà sợ sệt sự t ì n h ngươi cũng giống vậy để cho ta buồn nồn chương năm trăm chín mươi càn khôn na di đại trận chương năm trăm chín mươi càn khôn na di đại trận sắt liêu tha thiên hoàng nhàn nhạt mở miệng hắn không muốn tự mình đập thủ miễn cho ô huế ngay vậy ngũ lại chiến thần cùng nhau gật đầu chăm miệng một lời là thiên hoàng đại nhân trong khoảnh khắc trần lan ba người thần tình nghiêm túc trần lan nói ra riêng phần mình mạnh khỏe nếu có cơ hội đào tẩu liền chạy đi không cần phải để ý đến những người khác nói xong hắn thể hiện ra không sợ hai khí thế đối mặt ngũ đại chiến thần cùng thiên hoàng hắn chưa chắc sẽ chết nhưng sợ liền nhất định sẽ chết vô đ ị c h đạo không thể phá ngay tại ngũ đại chiến thần công hướng trần lan ba người thời điểm ba người bọn họ trên thân nổi lên một vệ kim quang quang mang văn trượng sáng chói trói mắt ngũ đại chiến thần không cấm đoán bên trên hai mắt liền ngay cả thiên hoàng đều nhắm lại hai con người đợi cho kim quang tiêu tán đằng sau hắn đông nhiên kinh hô người đâu ngũ đại chiến thần cùng nhau lộ ra kinh ngạc vẻ mặt kinh ngạc bởi vì trần lan ba người không thấy h ư không tiêu thất hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn không thấy ta cảm giác không đến bọn hắn trận thần kinh ngạc hô hắn là thiên địa là lồng người bày trận tự nhiên có thể cảm giác trong pháp trận hết thể tồn tại mà trần lan ba người k h í tức không tại trong trận biến mất vô tung vô ảnh cái này sao có thể năm người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao đột nhiên biến mất trần lan ba người bọn hắn đi đâu cái này không khỏi quá mức quỷ dị đi tìm tìm cho ta cho dù là đem toàn bộ thiên vực đào sâu ba thước đều muốn tìm cho ta ra bọn hắn ba thiên hoàng tức giận vậy mà tại hắn không coi vào đâu biến mất cái này không thể nghi ngờ không phải đối với hắn vũ n h ụ trần t r ù i vũ n h ụ thiên vực đại trận đã bố trí xuống cho dù ba người này chắc cánh cũng khó khăn trốn lòng bàn tay hắn một ngày ở trên trời vực hắn liền có biện pháp tìm ra bốn dế ba cố trường ca nổi giận gầm lên một tiếng biểu lộ dữ tợn d ơ lên lưới dao liền muốn đánh xuống trận s ư n g sở ánh mắt mê mang thân thể chấn động trận mắt h á hốc m ồ m mà nhìn xem trước mặt hoàn cảnh xa lạ nơi này là nơi nào dương tiên trầm giọng mầm i ệ n g hắn cũng kịp phản ứng bọn hắn giống như rời đi thiên địa là lồng đây chính là thượng cổ đại trận bọn hắn là thế nào đi ra nhìn xem ch trần lan vi h í p mắt hai con người tim của hắn đập rất nhanh mà lại hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc tựa hồ là ma khí nhìn dưới chân đây là trận pháp cố trường ca kinh ngạc nói ngay vậy dương thiên cùng trần lan lập tức túi đầu liền nhìn thấy một cái phủ văn tối nghĩa khó hiểu pháp trận mà lại mặt trên còn có năng lượng lưu lại tựa hồ vừa mới khởi động qua chẳng lẽ nói là trận pháp này dẫn bọn hắn tới đây là trận pháp gì vậy mà có thể dẫn bọn hắn thoát ly thiên địa là lồng chỉ có trần lan kinh ngạc chừng lớn hai mắt có thể dẫn bọn hắn thoát ly thiên địa là lồng trận pháp chỉ có một cái đó chính là cản khôn na di đại trận thế nhưng là ai cứu được bọn h ắ n thiên vực bên trong căn bản sẽ không có người cứu bọn họ bọn hắn xem như tứ cố vô thân ba người dù sao đ ố i kháng tà tộc c h u y ệ n này rất ít có thể tìm tới cùng trung trí hướng người s ắ t s ắ t s ắ t đ ỗ n g nhiên cao c ỡ một người bụi cỏ đ ỗ n g nhiên phát ra tiếng vang dương thiên cùng cố trường ca lập tức cảnh giác lên chỉ có trần lan có chút kinh dị bởi vì hắn cảm giác được cổ khí tức quen thuộc kia càng ngày càng gần chẳng lẽ nói bốn ma đế đại nhân thanh â m vang lên trong b ù i có đi ra một bộ thân thể còng xuống chỉ có một mét năm cao lão nhân tóc trắng hắn trụ q á i trượng từng bước một chậm chạp đi tới tại cái tia tóc hai bù s sù phía dưới thấy không rõ lao giả bộ nhưng chính là một câu như vậy ma đế đại nhân để trần lan thân thể chấn động mạnh một cái dương thiên củng cố trường ca lập tức nhìn về phía trần lan người này nhận biết trần lan người là trần lan thanh em đều có chút run dậy chẳng lẽ nói thiên vực còn có ma tộc tồn tại bọn hắn còn sống thật lao giả dừng lại thân hình d ơ lên run dậy tay trái đẩy ra trước mắt tóc trắng lộ ra cái kia đục ngầu đôi mắt cùng tang thương khuôn mặt thấy rõ ràng trần lan bộ dáng sau không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt bị một tiếng liền quỳ xuống thật là ngài ma đế đại nhân trần lan đã có thể khẳng định trước mặt cái này khẳng định là ma tộc hắn vội vàng dùng linh lực đem nó đỡ dậy kích động lại hư Ma tộc, nhưng g người ư ờ i là người ma tộc, còn n ma bao tộc, có i ê u n g ờ i s ố t h i ê nghe bực còn có ma tộc còn n ma s ố ắ đến từng huynh không hào hữu, đệ hắn Chỉ sống. m trần cái tộc ma t còn sống, lan lời nói sau hắn bỗng nhiên chấn động thân thể nước nở nói ma tộc ước vào người tà tộc xâm lấn ma đế mang theo quần quận ma tộc phân chiến tử thương t h n g trọng ma đế biến mất có người nói ngươi từ bỏ ma tộc có người nói ngươi chết sẽ không lại trở về nhưng ma tộc không tin ngày đêm chờ đợi trong lúc đó tà tộc truy sát ma tộc vô số ma tộc chết tại trong tay bọn họ tần lao ma hắn mang theo chúng ta thoát đi đến nơi này đây là thiên vực dưới mặt đất ư ớ c giảm thế giới tới chỗ này tần lao ma hắn bố trí xuống rất nhiều đại trận che đậy khí tức che đậy thiên cơ để những cái kia tà tộc không phát hiện được chúng ta trả cho chúng ta lưu lại rất nhiều trận đạo ghi chép sách thờ chúng ta học tập lại bày ra cái này càn khôn na di đại trận sau đó lấy tìm kiếm ma đế làm lý do rời đi đến nay chưa về một bài một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn ngay vậy trần lan trong lòng giống như một cái trọng truy nệ n xuống cái kia tần lao ma hắn tự nhiên biết rõ là ai chính là vị kia nói cho hắn biết thiên địa là lồng lao ma đến nay chưa về bên ngoài nguy hiểm trọng lực đại khái là bốn trần lan nội tâm thở dài một tiếng ngựa đầu từ từ nhắm hai mắt tiêu hóa bi thương hắn đ ờ i này không thẹn chính mình nhưng đối với ma t ổ n h ổ thẹn với người nhà hổ thẹn a nhưng ta lúc đó rõ ràng dò xét qua mỗi người các ngươi khí thức linh hồn đều mẫn diệt cho dù dùng vãng sinh luân hồi pháp đều không thể cứu sống các ngươi đều bị tạt tộc thôn p h ệ linh hồn trần lan không hiểu hỏi lúc đó hắn rõ ràng tra xét tất cả mọi người xác định bọn hắn đều đã chết hắn mới n ả n lòng thoái trí rời đi thiên v ự c rời đi cái kia nơi thương tâm vì sao lại biến thành hắn từ bỏ ma tộc ma đ ế đại nhân có chỗ không biết ngươi sau khi đi ba ngày một vị người thần bí xuất thủ đem chúng ta toàn bộ khôi phục thật giống như thời gian n g ư ờ chuyển linh hồn của chúng ta vậy mà cũng đi theo trở về lời này vừa nói ra trần lan ba người đồng thời giật mình thời gian đi chuyển linh hồn quay lại chẳng lẽ là thời gian đạo nhân xuất thủ người kia còn sống không biết bao nhiêu năm tháng nhưng hắn không có lý do cứu ma tộc dương tiên trầm giọng mở miệng trần lan nhẹ gật đầu hắn cũng nghĩ đến người này nhưng nghĩ lại hắn cùng thời gian đạo nhân cũng không nhận ra đối phương không có lý do xuất thủ cứu ma tộc vậy sẽ là ai đây còn nhớ rõ người kia ngay lúc đó bộ dáng hoặc là thanh â m sao cũng không có bộ dáng thanh â m khàn khàn thâm trầm chỉ là cho chúng ta lưu lại một câu liền biến mất không thấy l a ma mở miệng nói lời gì trần lan hỏi ma bình thương thiên thời điểm đại đạo phong chủ này trần ư Thương Trưng Thương Thương n Bình Tiên Phong Ngày. Bình Tiên Phong Ngày. Bình Tiên Phong Ngày. g Ma điểm, Ma điểm, Ma điểm, thời Chủ thời Chủ thời Chủ t Đại Đại Đại Đạo Đạo Đạo r lan vi nhữ mày như có điều suy nghĩ sau một lúc lâu khẽ lắc đầu hắn không hiểu câu nói này là ý gì thương thiên đại đạo thần thần bị bí đối phương đến cùng là ai nhưng nếu cứu sống ma tộc vậy hẳn là là phe bạn đi ngươi nghĩ đến cái gì sao dương tiên nhữ mày nhìn về phía trần lan người sau lắc đầu không biết ta cũng muốn không đến cái gì câu nói này có chút khó về phân biệt ma bình thương tiên là chỉ ma tộc san bằng thương thiên sao có thể thương thiên ở đâu cố trưởng ca nghi ngờ nói ngay vậy t r ầ n lan đầu v ó c phảng phất có linh quang hiện lên dương thiên cũng con ngươi hơi co lại đồng thời mở miệng nói chẳng lẽ là thượng thương thượng thương cố trưởng ca kinh ngạc nói ma bình thương thiên chỉ là bình thượng thương nếu như là dạng này vậy liền nói qua t r ầ n lan đuổi theo thương có thủ người ma tộc đều đuổi theo thương có thủ bọn hắn san bằng thượng thương thật có khả năng cái kêu đại đạo phong chủ này lại là cái gì ý tứ cố trưởng ca lại hỏi trấn lan cùng dương thiên suy nghĩ hồi lâu nhìn nhau qua đi đồng thời lắc đầu cái này cũng không rõ ràng phiền nhất chính là câu đấu người trần lan nhìn về phía lao ma bây giờ còn có bao nhiêu người ma tộc còn sống mang ta đi nhìn xem ma đế đại nhân đi theo ta bây giờ ma vực còn còn sống hơn 85,000 m a tộc chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này nguyên bản chỉ có vài trăm người là dựa vào lấy chúng ta không ngừng sinh sôi nhân giống mới có nhiều như vậy thế giới khác không giống với lam tinh mà chư thiên vạn giới chủng tộc cũng khác biệt vụ lam tinh bọn hắn cho dù là họ hàng gần giao phối đản sinh hải tử cũng sẽ không tồn tại thiếu hụt không biết bao nhiêu huynh mội kết thành đạo lữ sinh ra con cháu có chút gia tộc sẽ để cho trong tộc có năng lực nhất thiên tri tiêu tử cùng trời chi tiêu nữ kết làm đạo lữ vì gia tộc sinh hạ thiên tài dòng dõi nếu như song phương không nguyện ý bình thường đều là uy bức lợi dụng chỉ cần bọn hắn có thể vì đó sinh hạ một dòng dõi liền có thể riêng phần mình rời khỏi gia tộc cũng hoặc là lưu lại nuôi dưỡng dòng dõi những gia tộc này hơn phân nửa vô tình chỉ vì bồi dưỡng được ưu tú hơn thiên tri tiêu tử mà càng đa số hơn là bà con xa tại không biết rõ tình hình tình huống dưới ra đời tình cảm cho dù cuối cùng biết được quan hệ của song phương thân t h ậ n cũng sẽ không tách ra vận tại cùng một chỗ tu sĩ càng khác biệt bọn hắn hoàn toàn không có phương diện này lo lắng rất nhiều biến thái tu sĩ sẽ còn vi phạm luân lý làm ra làm trái thiên lý sự t ì n h loại chuyện này khi tịch thần thoại là nhiều nhất những cái kia thần minh đều ưa thích làm điểm vi phạm luân lý sự t ì n h t ỷ như nhi tử cùng mẹ mội mội cũng hoặc là phụ thân cùng mội mội các loại bọn hắn sinh ra tới thần minh gióng dõi cũng không có thiếu hụt ngược lại càng c ư ờ n g đại cho nên trần lan cũng không cảm thấy kỳ quái ngược lại vì đó cảm thấy vui mừng bọn hắn có thể sinh sôi nhân giống càng nhiều người ma tộc đây là chuyện tốt theo trước mọi người tiến từ từ đi tới một chỗ bộ lạc nhìn xem những cái kia dùng đầu gỗ lập nên phong ốc cực kỳ giống nguyên thủy bộ lạc thân thức đ o qua nơi này đúng như lão ma nói hơn tám vạn người mà lại thực lực của bọn hắn cũng không yếu có hơn m ộ ư ơ i vị đạo thánh trăm vị đạo tôn đại đa số là vô thượng đại đế thiên đế tiên đế cho dù là hài đồng đều thấp nhất là h ó a thận mà lại tình trạng của bọn họ rất tốt cười cười nói nói nam làn da khỏe mạnh cơ bắp cường trắng nữ làn da t r ắ n g nón liền ngay cả tiểu hài đều nuôi béo béo mập mập Nhìn thấy bọn hắn trải qua tốt như vậy, Trần Lan trong lòng náy nếu như bọn hắn sống thảm như vậy, vậy hắn náy nhớ tới chuyện này đều muốn cho mình một bàn thấy chút, thảm thật thấy chết, cho trải tốt ít một tới một ấy vậy, vậy, vậy tay loại qua đều khi i a k mọi người nhìn thấy lao ma cùng sau lưng trần lan ba người sau nguyên bản cười cười nói nói lập tức ngưng kết ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở trần lan trên thân ma đế đại nhân là ma đế đại nhân sao giống như hắn giống như ma đế đại nhân sẽ không sai cùng tổ điệu ma đế đại nhân pho tượng giống nhau như lúc hắn chính là ma đế đại nhân từng cái bỗng nhiên kích động hò hét đứng lên từng cái biểu lộ không dám tin nhìn xem trần lan trận mắt ố c mồm đem trần lan khuôn mặt cùng não hải loại kia pho tượng chồng vào nhau không nói độ tương tự một trăm linh chỉ có thể nói là chín mươi trở lên trong truyền thuyết ma đế đại nhân làm sao lại xuất hiện ở đây nhìn thấy người ma tộc kích động như thế trần lan không khỏi nợ nụ cười hắn đi vào thiên vực đằng sau trừ cứu nữ nhi lần kia cơ hồ không có cười qua bởi vì áp lực quá lớn đi vào thiên vực hắn thận trọng từng bước phải cẩn thận đi tốt mỗi một bước bằng không liền sẽ rơi vào vạn k i ế p bất p h ụ liền giống với vừa mới cứu c ô trường ca chính là hắn không có coi là tốt mới lâm vào hiểm cảnh nếu như không có l a ma hắn có thể rời đi nhưng cố trường ca cùng dương tiên hẳn phải chết không nghi ngờ mọi người an tâm c h ố n ộ i các ngươi không nhìn lầm hắn chính là ma đế đại nhân lao ma la lớn lời này vừa nói ra tất cả ma tộc không có chút gì do dự đồng loạt quỳ xuống cùng kêu lên hô to ma đế vĩnh h ẳ n g ma tộc bất diệt ba i người những này, hẳn có thể lần nữa xem lại các ngươi quá tốt rồi trần lan cười nói thanh âm tăng thương lại ngày nào ngay vậy những cái kia từ trận đại chiến kia sống đến bây giờ là ma từng cái nước mắt tuân đầy mặt bọn hắn không phải là không đâu dây v ò chờ đợi lâu như vậy trong lúc đó nghe được vô số thanh âm đều đang nói ma đế chết nói ma đế từ bỏ bọn hắn bọn hắn không tin vẫn đang chờ một năm rồi lại một năm đi qua một bài một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn từng hoài nghi tới ma đế là có hay không từ bỏ bọn hắn nhưng rất nhanh lại kiên quyết cho là ma đế đại nhân tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ma tộc liền như thế mang chờ đợi một mực trở đến hôm nay r ố trấn lan xuất ra một cái nhận chữ vật bên trong có vô số tài nguyên tu luyện cho dù hơn trăm triệu người dùng tới và năm nội cũng sẽ không dùng hết hắn đem nó giao cho lão ma để hắn đi phân phối đa tạ n ma đế đại nhân lao ma nước mắt t u ô n đầy mặt bịnh quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt ma đế đại nhân vẫn là như vậy yêu mến bọn hắn đứng lên đi từ nay về sau các ngươi gặp ta không cần hành lễ trần lan mở miệng nói câu nói này hắn cũng cùng hoang thiên giới những cái kêu ma tộc nói qua nhưng bọn hắn không nghe vẫn như cố gặp hắn đi quỷ lệ chi lễ dùng lời của bọn hắn tới nói chính là quân thần ở giữa nhất định phải hành lễ nếu không trong lòng bọn họ băn khoăn không thể đây là tâm ta cảm tình nguyện m à quỳ lao ma đứng dậy lắc đầu chân thành nói ngay vậy trần lan bất đắc dĩ cười một tiếng không nói thêm gì chư vị ta đến mang các ngươi về nhà chương năm trăm chín mươi hai chúng ta kế hoạch này chương năm trăm chín mươi hai chúng ta kế hoạch này trần lan đến lão ma muốn vì đó chế tạo một tòa cung điện bị hắn cự tuyệt căn bản không có tất yếu tùy tiện cho gian nhà gỗ ba người thương thảo kế hoạch là có thể đợi cho các tộc nhân không có kích động như vậy sau trần lan đi vào một chỗ không người rừng rậm đem nữ nhi phóng ra đây là nơi nào ma nữ kinh ngạc nhìn về phía chung quanh nơi này là nơi nào ma lại nàng từ nơi sâu xa giống như cảm giác được rất nhiều thân thiết khí thức tựa hồ cùng với nàng là đồng loại nơi này là ma vực sau l ư n g vang lên trần lan thanh âm ma nữ quay đầu nhìn lại n h ì n thấy cái này cái gọi là phụ thân c h ầ m mặc không nói nàng còn không biết làm như thế nào đi tiếp thu người phụ thân này h o á n hận nội tâm của nàng là có nhưng nghĩ tới đối phương liều lĩnh b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập tù ma sơn cứu nàng một khác này nàng h o á n hận tiêu tan không ít ta dẫn người đi tham quan tham quan nhìn một chút t ộ c nhân t r ầ n lan mỉm cười vô ư ơ tay muốn dắt ma đưa tay người sau chỉ là nhìn một chút cũng không có đưa tay để t r ầ n lan hơi xấu hổ nội tâm thở dài một tiếng xem ra muốn đền bù cha con quan hệ gánh nặng đường xa ai chỉ có thể từ từ sẽ đến không thể gấp hắn bất đắc dĩ cười một tiếng từ từ rút tay trở về đi ở phía trước ma nữ rụt rè theo ở phía sau do xét bốn phía đúng rồi ngươi tên là gì trần lan cười nói muốn đánh vỡ cái này lúng túng không khí mâu thân còn không có cho ta ban tên cho liền bị tà tộc giết chết lời này vừa nói ra trần lan bước chân dừng lại đôi mắt chảy ra cực hạn sát ý nồng nặc cùng hãy n ấ y nữ nhi của mình lâu như vậy đến nay chưa từng có danh tự tà tộc bọn họ đều gọi nàng ma nữ bởi vì nàng là ma đến nữ nhi nhìn xem dừng lại phụ thân còn có cái tia nắm chặt nằm đấm ma nữ trong lòng ấm áp người phụ thân này hay là yêu nàng chí ít nghe được chuyện này biểu hiện ra là tức giận mà không phải không quan trọng đối với trần lan đổi cái nhìn không ít có thể nói cho ta một chút chuyện của mẹ ngươi còn có chuyện năm đó sao qua hồi lâu trần lan nhàn nhạt mở miệng tiếp tục hướng phía trước đi chỉ bất quá bước chân đi rất chậm rất chậm tựa hồ là cố ý đi chậm như vậy năm đó mẫu thân ô m ta đông trốn tây v ọ n không biết chạy trốn bao lâu nhưng cái k i a tả tộc theo đuổi không bỏ mẫu thân lúc đó đã là thân thể bị chọc thương chạy không được quá lâu ngày đêm gầy gò ta mặc dù còn nhỏ nhưng lại đã có trí còn đã gặp qua là không q u y n được luôn có thể nghe được mẫu thân nói thầm lấy cùng một câu nói nàng nói chờ một chút hắn nhất định sẽ trở về hắn không có khả năng chết chờ một chút lại một lần nữa trần lan ngừng lại đầy mập lửa giận không chỗ phong thích nhưng ngày nay lớn xa hơn lửa giận là lỗi của hắn n ă m đó cũng không biết sẽ có người thần bí cứu sống đám người cho nên sớm rời đi cái k i a nơi thương tâm qua hồi lâu trần lan tiếp tục đi ma nữ nói tiếp phía sau chúng ta đụng phải một gia đình bọn hắn hảo tâm chứa chấp chúng ta n g h e đến đó trần lan nhẹ nhàng t h ở ra là ngay lúc đó mẹ con cảm thấy may mắn không nghĩ tới cái tia trong lúc mấu chốt còn có người nguyện ý thu lưu như là gia đình kia chính là á ma bọn hắn biết ta cùng mẫu thân là người ma tộc sau liền đóng chúng ta thông báo cho tà tộc thẳng đến tà tộc đến đem chúng ta nắm lên tra tấn mẫu thân từ mẫu thân trong linh hồn biết được ta là của người nữ nhi liền đem ta nuôi lớn hành hạ trên trăm vạn năm lời này vừa nói ra trần lan đột nhiên quay đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma nữ hắn g ầ m t ừ n g chữ gia đình kia còn nhớ đến đôi mắt lộ ra nồng đậm s ắ c ý hắn không nghĩ tới hai mẹ con thật vất vả đụng phải hào tâm nhân ra kết quả là lại thành đoạt mệnh liêm đ à o đưa các nàng hai người mang đến tà tộc nhớ kỹ người vực tiêu thần là hạ chốt nói cho ta biết hắn cố ý nói ra để cho ta phất nộ ma nữ trầm giọng mẩm i ệ m người này nàng quên không được bán nàng cùng mẫu thân đổi lấy tài nguyên trở thành cừng giả trần lan âm thầm nhớ kỹ cái tên này hắn biết tìm cái thời gian đem nó hủy diệt sau đó ma nữ không nói gì thêm tựa hồ là không muốn g i ả n g đã từng những cái k i a bị tra tấn thời gian trần lan cũng không có nói chuyện nội tâm của hắn phẫn nộ còn chưa tiêu hóa ma đế có thể hỏi một chút tên của ngươi sao nghe vậy trần lan thân thể chấn động nàng gọi ta ma đế ai trần lan trần lan thành thật trả lời ma nữ yên lặng đem cái tên này đi lại không bao lâu hai người về tới trong bộ lạc nhìn xem hơn tám vạn người ma tộc ma nữ khuôn mặt nhỏ xuất hiện kinh ngạc những người khác cũng chú ý tới trần lan n g a o n g a o quỳ xuống đất hò hét khẩu hiệu cho dù đi qua lâu như vậy ma đế trong lòng bọn họ vẫn như cũng là thần minh giống như tồn tại vừa ra đời hải tử đều sẽ nghe được phụ mẫu trong miệng cái tiêm một lần lại một lần liên quan tới ma đế cố sự cái tiết như thần thoại giống như cố sự để bọn hắn như si như say h u y tưởng trở thành ma đế như thế nhân vật truyền kỳ trần lan là tất cả ma tộc hải tử thần tượng cũng là tất cả người ma tộc trong lòng duy nhất công nhận đế hoàng ma đế đại nhân nàng là lao ma đi đến trần lan trước mặt nhìn xem ma nữ nghi hoặc hỏ nhưng này đục ngầu đôi mắt lại dần dần chừng lớn bởi vì hắn nhìn xem ma nữ cái kia bẩn bẩn khuôn mặt nhỏ vậy m à cùng trước mặt trần lan giống nhau đến mấy phần nếu như dọn dẹp sạch sẽ tuyệt đối rất đẹp một cái bí mật kinh thiên trong lòng hắn tự nhiên sinh ra nàng là nữ nhi của ta trần lan cười nói thanh â m không lớn nhưng mỗi người đều có thể nghe được một bài một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn lời này vừa nói ra lão ma nội tâm như gặp phải ngũ lôi oanh đ ỉ n h kinh ngạc trận mắt hốc mồm lui về phía sau mấy bước con mắt chăm chú nhìn xem ma nữ những người khác hít sâu một hơi lập tức a n tính lại từng đôi ánh mắt gấp chằm chằm ma nữ cảm nhận được nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ma nữ có chút ngượng ngùng túi đầu không nói một lời lại là ma đế đại nhân nữ nhi đây là công chúa cái gì công chúa đây là thiếu chủ thiếu chủ đại nhân sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy ma đế đại nhân nữ nhi chết cũng không t i ế c ra b á i kiến thiếu chủ đại nhân từng cái đồng loạt quỳ xuống hò hét nhất là những cái kia lao ma lập tức nước mắt tuôn đầy mặt không nghĩ tới tại sinh thời bên trong còn có thể nhìn thấy ma đế đại nhân dòng dõi coi như hiện tại chết vậy cũng không có chút nào tiếp nối ngươi mang nàng đi tìm người trẻ tuổi chơi đuổi đi trần lan nhìn về phía lao ma nói ra nữ nhi mặc dù đã có trăm vạn năm nhân kỷ nhưng tâm trí kỳ thật cùng chừng hai mươi tuổi không sai biệt lắm nàng chưa thấy qua việc đời một mực bị giam tại trong tháp cao đối với ngoại giới hoàn toàn không biết là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều h ả i tử cùng người trẻ tuổi chơi mới có cộng đồng chủ đề là ma đế đại nhân lão ma gật gật đầu nhìn về phía ma nữ thiếu chủ đại nhân đi theo ta đi thôi tìm những người khác tâm sự ngươi cần buông lỏng nơi này sẽ không còn có người khi dễ ngươi trần lan quay đầu nhìn về phía ma nữ c ư ờ i nói ma nữ nhẹ gật đầu nàng dùng ánh mắt hiếu kỳ liếp nhìn một phía đi theo lão ma rời đi trải qua người ma tộc từng cái hô hào nàng là thiếu chủ nàng rụt rè không dám đáp lại chỉ là một vị gật đầu nhìn thấy ma nữ dần dần tưng bước đi đến trần lan ánh mắt dần dần lạnh leo xuống tới thân hình biến mất không thấy gì nữa đi vào một gian trong nhà gỗ cố trưởng ca cùng dương thiên ở bên trong chờ hắn chúng ta kế hoạch này chương năm trăm chín mươi ba thân tình chương năm trăm chín mươi ba thân tình luận thực lực chúng ta không cách nào chiến thắng ngũ đại chiến thần cùng thiên hoàng nhân số cũng không đủ còn không có cách nào chạy đi cái này như thế nào phá cục cố trưởng ca nhữ m à y mở miệng cho ta ba tháng thời gian bây giờ ta đã khiêu chiến sáu mươi đầu đại đạo thành công lại để cho ta khiêu chiến thành công mấy đầu đại đạo thực lực tăng nhiều có thể chiến thắng một vị chiến thần dương tiên trầm giọng mở miệng trần lan ngược có chút suy nghĩ hắn đối với thực lực của mình làm cái tính ra nếu như lân đấu ngũ đại chiến thần bên trong bất kỳ một cái nào hắn đều không giả cho dù đánh hai hắn cho dù không giết một cái cũng có thể toàn thân trở ra đánh ba lời nói hắn cũng có thể toàn thân trở ra nhưng nếu như đánh năm cái k i a không có khả năng đối phương thay phiên tiêu hào hắn đều có thể mài chết hắn về phần ngày đó hoảng lúc trước triển lộ ra khí tức rất khủng bố thuộc về thần đạo người người nổi bật không có g i a o thủ không biết phần thắng như thế nào thiên hoàng đỉnh phong thần đạo người theo ta được biết hắn khiêu chiến thành công đại đạo đã vượt qua trăm đầu so đấu đại đạo ta không phải là đối thủ dương tiên khai khẩu hắn cho tới nay đều trong bóng tối điều tra thiên hoàng thực lực đối phương cực kỳ thần bí rất ít triển lộ thực lực bình thường đều là do ngũ đại chiến thần đi giải quyết p h i ề n phước thậm chí rất khó nhìn thấy thiên hoàng lộ diện cho đến nay đều không có người biết được thiên hoàng chân diện ngụ ngay vậy trần lan nội tâm chấm xuống chấm đầu đại đạo từ khi một tháng trước nghe nói có thể khiêu chiến đại đạo khác đằng sau trần lan liền lợi dụng một tháng thời gian không ngừng khiêu chiến đại đạo khiêu chiến này đại đạo chính là chiến thắng đại đạo khác lịch sử thần đạo người mỗi khiêu chiến thành công một cái liền có thể gia tăng nó đại đạo đạo nguyên hòa tan vào thân thể hóa thành năng lượng tăng cường thực lực đồng thời hắn được lợi rất nhiều khiêu chiến trong quá trình có thể hỏi những cái kia thần đạo người các loại vấn đề có chút sẽ trả lời có chút không thèm để ý tóm lại đạt được rất nhiều tri thức mà lại tại thiên nhãn trợ giúp bên d ư ớ i hắn đại lượng phục khắc thần thông của đối phương lại lợi dụng nộ tính này g nhớ đ ê m mong đem rất nhiều thần thông dung hội quán thông biến thành càng thêm thích hợp bản thân cường đại thần thông có thể một tháng thời gian hắn cũng vẹn khiêu chiến mười đầu đại đạo thành công trong đó liền bao quát nhiều người nhất thành công cũng tương đối bung lỏng ngũ hành đại đạo còn có lôi đạo băng đạo linh hồn đạo các loại trong đầu đại đạo cái kia đến bỏ ra bao nhiêu thời gian t r ầ n lan hiện tại là mới vừa ở vào thần đạo một tháng còn muốn thời gian chúng ta cần chờ cố t r ư ở n g ca trầm giọng nói Sắp thực cần chờ đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm mới có thể ra ngoài mà thời gian đối với tại tu sĩ tới nói không đáng giá nhất tới n g á y mắt mấy cái chính là vạn năm đi qua ân ta còn muốn trở nên càng mạnh mới được trấn lan gật đầu nói đã như vậy liền chờ đi đợi đến thích hợp thời điểm lại xuất kích dương tiên nói ra sau đó Ba người q u y ế trần định chờ đợi, điểm, chín chờ thời thời cơ chín mùi thời điểm, lại xuất ư ợ u này. t r lan ba người ngồi tại trên một thân cây uống vào rượu ngon nghị luận chuyện cũ năm đó cười cười nói nói quên cả trời đất mà trần lan ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bị vây quanh ở giữa đám người nữ nhi nửa ngày thời gian nữ nhi đã không có như vậy ngượng ngủng cùng đám người hòa mình bởi vì nàng không có cao ngạo ngược lại như cái tiểu nữ hải thời gian dần qua mọi người tựa hồ quên nàng là thiếu chủ khi nàng là bằng hữu chia sẻ rất nhiều chuyện lý thú một cái chưa bao giờ ra đời hải tử nghe được thế gian chuyện lý thú đương nhiên cảm thấy rất hứng thú tâm tình cũng dần dần vui vẻ minh lãng dáng tươi cười càng nhiều nhìn xem nữ nhi tỉnh h t h o ả n g lộ ra dáng tươi cười lại liên tưởng đến hôm nay ở trước mặt hắn chưa bao giờ hiện ra qua dáng tươi cười trần lan nội tâm không khỏi thở dài thật sự là không có kết thúc phụ thân trách nhiệm a đang suy nghĩ làm sao cùng nữ nhi đền bù mất đi cha c o n tình dương tiên bỗng nhiên mở miệng ân trần lan gật đầu trả lời hắn đúng là muốn làm như thế nào đền bù bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía bên cạnh hai người các ngươi h ẳ n là có d đương nhiên ta đã có một trai một gái không nói gặp n g ư ờ i con gái của ta kế thừa ta ghen vừa ra đời chính là t r ú c cơ tuyệt thế thiên tài hiện tại mới hơn năm ngàn tuổi đã là đạo tôn cố t r ư ở n g ca nhấc lên nhi nữ của mình lúc trên mặt tràn ngập kiêu ngạo tự hào may mắn hắn sớm đem yêu vực đại bộ phận yêu đưa t i ệ n hắn cùng dương thiên nghĩ một dạng nếu là chính mình muốn tiến đánh tà tộc cũng không cần phải liên lụy yêu vực thế là sớm liền đưa tới thiên vực bên ngoài giàn xếp tại tinh cầu nào đó bên trên hắn lợi dụng phương pháp cùng dương thiên nhất dạng bố trí cái nào đó che lệ đại trận ta cũng có một đứa con trai so với hắn nhi tử xuất sinh sớm 1 0 0 0 r ă n h ă m hiện tại là đạo tổ dương thiên trên mặt đồng dạng hiện hiện kiêu ngạo thân sắc trần lan khẽ gật đầu hắn nghĩ tới tại thanh mục giới nhi tử bất quá đây chẳng qua là cái p h à m nhân sớm liền qua đời nhưng là huyết mạch của hắn sẽ một mực chạy tại thanh mục giới sinh sôi không ngừng vậy các ngươi bình thường có bồi nhi nữa sao ngay vậy dương thiên củng cố trường ca hai người mỉm cười lập tức liền đọc lại ai tức ít đều là thê tử đang bồi bạn ta đối với hắn rất nghiêm khắc từ hắn hiểu chuyện bắt đầu ta liền để việc khác sự tỉnh đều hết sức nỗ lực hắn mặc dù tốc độ phát triển rất nhanh nhưng đối với ta có vẻ như chỉ có tôn kính quan hắn lúc đó không có suy nghĩ nhiều cảm thấy vậy cũng là chính mình vì hải tử tốt chỉ có để chính hắn trưởng thành mới có thể trở nên càng mạnh mà lại hắn cũng thường xuyên bế quan làm sao có thời giờ bồi hải tử Thu sĩ bê quan thời gian trôi mau kiểu gì cũng sẽ quên thời gian xuất quan thời điểm hài tử đã lớn lên nhìn hắn ánh mắt dù sao cũng hơi lạ l ắ m phụ từ tên chỉ còn trên danh nghĩa giống như ngươi ta rất không tiếp đ á i lâu được nhi nữ của ta giữa chúng ta tình cảm rất vi diệu không giống người nhà càng giống là c u n thần ta còn nhớ rõ có một lần yêu vực xảy ra chuyện ta triệu tập chúng yêu họ ta nữ nhi kia chạy vào tìm ta chơi bị ta quát lớn ra ngoài từ đó về sau liền lại không có để cập qua bất luận cái gì chơi yêu cầu từ từ xa lánh Cố t r ư nghe ca cũng t ở ở dài, nhà à, làm mọi nỗi riêng giờ nhiều phải đi một mất nghĩ nên bạn nhìn nữ. Nếu như có thể sống sót, nhất định phải hào hảo hầu ở nhìn nữ bên cạnh, tận đền thân khó chút, thể hào hảo hầu tình. h có lúc trước có lực sót, xử g bây bù suy hai vị lão hữu lời nói trần lan n h ư ợ c có chút suy nghĩ nhảy xuống hướng phía ma nữ đi đến đặt mông ngồi tại ma nữ bên cạnh cầm lấy một khối thị thú vật liền để vào trong đống lửa nướng cười n h ạ t nói đến nếm thử phụ thân tay nghề một bên ma nữ tựa hồ có chút thụ sùng n g kinh nhưng chưa hề nói thứ gì cũng không có cự tuyệt hoặc rời đi mà là lẳng lặng nhìn xem trần lan giúp nàng t h ị nướng ma tộc những người khác đã rõ ràng m à nữ đã trải qua cái gì phi thường ăn ý không có q u á i dày cha con hai người dương tiên con của ngươi lấy vợ sao không có hắn cũng si mê tu hành đạo lữ cũng không biết có hay không nữ nhi của ta cũng không có nếu như chúng ta hai cái còn sống nếu không để bọn hắn gặp mặt nếu như chọn chúng định vị thân ha ha lao yêu tinh con gái của ngươi cũng xứng ma ai u n g ư ơ i cái quỷ đồ vật thật sự là cho thể diện mà không cần chương năm trăm chín mươi b ố thần bí chương năm trăm chín mươi b ố thần bí thời gian dần qua đống lửa dần dần dập tắt người càng ngày càng ít trên trận cũng chỉ còn lại có trần lan cùng ma nữ cùng nhau ngồi không nói gì yên tĩnh ngươi nói hai người bọn họ thế nào không nói lời nào đâu cố trường ca khó hiểu nói đều nhanh trời đã sáng hai người bọn họ ngồi một đêm quả thực là một câu không nói một cái chỉ lo t h ị t nướng một cái khác đều nhanh ă n quá no l i ê n một câu không nói ngồi không thôi ngươi không hiểu hai người này cũng không biết làm như thế nào m ở miệng một cái là hơn trăm vạn năm không biết mình có nữ nhi t h u a thiệt nữ nhi không biết nên nói cái gì không có gì kinh nghiệm một cái khác là hơn trăm vạn năm mới nhìn thấy phụ thân của mình mà lại trong lòng nàng trần lan vẫn luôn là vứt bỏ nàng cũng không biết nên nói cái gì dương thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói hắn xem thấu hết thể ngược lại là ngươi ngươi xen vào việc của người khác làm gì đi thôi dương thiên liếc qua cố trường ca thân hình biến mất không thấy gì nữa được được được ngươi nói nhiều ngươi nói đúng cố trường ca chẳng thèm ngó tới nhưng cũng rời đi cho trần lan lưu lại có thể cùng nữ nhi một chỗ không gian ma nữ nhìn trước mắt cái này không nói lời nào nam nhân cũng xem không hiểu hắn đến cùng muốn làm gì mà lại nàng có chút buồn ngủ nàng không c o tu vi chỉ là phàm nhân một cái tự nhiên cảm thấy buồn ngủ muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao trần lan quay đầu nhìn về phía ma nữ cười nhận nói nhìn trước mắt cái này đã rửa sạch sẽ khuôn mặt khuôn mặt đẹp đẽ xinh đẹp tựa như hạ phàm tiền nữ nữ nhi trần lan không khỏi tán thành không hổ là t a ghen ngay vậy ma nữ xứng sở suy tư một lát sau k h ẽ gật đầu như rồi m ô i giống như thanh n m vang lên muốn đã từng ta sinh ra ở thiên vực giống như ngươi vừa ra đời chính là đảo vong trần lan nói về đời thứ nhất kinh lịch n g h e đ ư ợ c phụ thân cũng là từ đảo vong bắt đầu ma nữ không khỏi xứng sở nội tâm như bị xét đánh ánh mắt hiện lên một tia đau lòng nguyên lai nam nhân này cũng trải qua đảo vong nàng không cảm thấy là giả bởi vì trần lan nói rất nghiêm túc c ũ n g không cần thiết t r e o d ệ t vô c ớ đến cùng với nàng c ộ n tình mà lại nói lên những kinh nghiệm này lúc hắn trong đôi mắt ánh lửa tựa hồ cường thịnh không ít hắn loe lên một tia l ử a giận cho nên đây không phải giả đều là nam nhân này tự mình kinh lịch ma nữ nghe rất nghiêm túc nàng vẫn luôn muốn biết phụ thân của mình đến tột cùng là cái người thế nào nghe nhiều nhất chính là phụ thân là ma đế để t à tộc bọn họ sợ hãi từng cái t à tộc đều muốn giết hắn hận không thể ăn nó thịt u ố n g máu hắn bất chi bất giác ma nữ nghe mê mẩn nàng đối với trần làn cũng có sơ bộ hiểu rõ người này sống rất mệt mỏi phi thường mệt mỏi cả đời có thể dùng hai chữ đến quán triệt báo thủ、bốn. lê minh sơ hiểu trần lan ngừng lại có chút miệng đắng lơi khô hắn trọn vẹn nói hai canh giờ mới đưa cuộc đời của mình nói xong hơn nữa còn tóm tắt rất nhiều cường đ i ệ u điểm tới giảng hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhi con ngươi hiện lên đau lòng cùng ngày náy ta có lỗi với các ngươi mẹ con ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù ngươi căn cốt của ngươi kinh mạch từ nhỏ đã bị tà tộc hủy đi ta sẽ giúp ngươi khôi phục kiểm tra thể chất của ngươi như thế nào dù sao trải qua nhiều năm như vậy ngươi chưa hẳn thích hợp tu luyện trần lan nội tâm thở dài lại cảm thấy cực kỳ phẫn nộ nếu như không phải là bởi vì tà tộc nữ nhi của hắn hiện tại chưa chắc là cái phạm nhân cũng bởi vì tà tộc bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện cơ đã qua trăm vạn năm mặc dù bị tà tộc dùng các loại thần đan rượu dược treo tính mệnh không để cho nàng chết đi nhưng thể nội căn cốt kinh mạch sớm đã nát đến không được mặc dù có thể khôi phục nhưng có thể tu luyện hy vọng xa vời trừ phi thân nữ nhi nghi ngờ t h ầ n thể nghĩ đến cái này hắn cũng có chỗ chờ mong dù sao cũng là nữ nhi của mình thể chất cũng không kém đi ma nữ nhẹ gật đầu không nói gì tốt ngươi đi nghỉ trước đi chờ ngươi t ỉ n h ngủ ta sẽ giúp ngươi ma nữ gật đầu đứng lên hướng phía phòng của mình đi đến trần lan ráng tươi cười dần dần ngưng kết đôi mắt hiện lên lanh ý tà tộc bất diện ý của hắn k h ó bình phụ thân đông nhiên ma nữ quay đầu hô một câu trần lan thân thể chấn động mạnh một cái đôi mắt hiện lên kinh hỉ hưng ơ phấn kích động nàng vừa mới gọi hắn cái gì phụ thân mặc dù hai chữ này chính mình từ khác nhi nữ cái kia nghe qua nhưng từ ma nữ trong miệng hoàn toàn chính là khác biệt cảm giác hắn đông nhiên đứng dậy cố giả bộ chấn định thế nào giúp mẫu thân báo thủ nói xong ma nữ quay người rời đi lần này không nói gì nữa lưu lại trần lan một mình nắm chặt xong q u e biết ta tộc nhất định phải diện ta sẽ xuất lính ma tộc san bằng thượng thường bốn trần lan đi vào nhà gỗ dương thiên củng cố trường ca hai người ngồi xếp bằng đồng thời mở ra hai con ngươi trở về a thế nào cha con các người tình cảm rất nhiều không có dương thiên cười nói hàn huyên một đêm dù nói thế nào đều hẳn là có thể vãn hồi không ít tình cảm đi nàng gọi ta phụ thân rồi trần lan cười nói sắc mặt khó nén kích động chúc mừng a đó có thể thấy được nàng hạ rất nhiều quyết tâm nếu là ta phụ thân đem ta vứt bỏ hơn trăm vạn năm ta cũng sẽ rất tức giận điều này nói rõ nàng đối với ngươi đã đổi mới rất nhiều nhiều bồi, bồi nàng n bồi bồi một một một một một sau đó ị n h c t liên bắt đầu khiêu chiến đi thoại âm rơi xuống trần lan lập tức ngồi xếp bằng linh hồn bước vào đạo môn bắt đầu khiêu chiến lực lượng đại đạo nhìn xem trần lan như vậy cố gắng dương tiên h cùng cố trường ca cũng liền bận đ i ệ u tiến vào khiêu chiến đại đạo bốn vào lúc ban đêm trần lan tỉnh lại nhét miệng cười một tiếng lực lượng đại đạo khiêu chiến thành công cảm giác thực lực lại tăng lên ngươi tốc độ này không khỏi quá kinh khủng đi cố trường ca kinh ngạc mở miệng liền một ngày thời gian khiêu chiến thành công lực lượng kia đại đạo cũng không có nhẹ nhàng như vậy đi hắn lúc trước thế nhưng là hao tốn mấy năm thời gian mới thành công ngươi lấy chính mình cùng hắn so a ngươi đánh thắng được hắn sao dương tiên h k i n h thường nói trong ba người trần lan thực lực là không thể nghi ngờ mạnh nhất trước kia ba người liền luận bàn qua không phải trần lan đối thủ Cho tới ngay a Lan y bọn bị hắn Trần n n h đều đầu, một ép ư tâm phục khẩu phục. Không có cách nào, nhất t phục phụ. phải khẩu Không cách định h có nào, ừ nhận Trần Lan cường đại, đ â là bọn hắn bị hắn đánh mấy trăm lần hậu quả, không phục không được. Ngay từ r ă m lần không không Ngay hậu phục quả, được. t đầu còn bởi vậy trở thành tâm ma của bọn hắn phía sau nhận rõ hiện thực đằng sau bọn hắn liền không có nghĩ tới khiêu chiến trần lan lấy được thắng lợi các ngươi tiếp tục ta đi trước giúp nữ nhi khôi phục thể chết trần lan vứt xuống một câu liền vội vàng rời đi nữ nhi nô cố trường ca cờ ư i nhạt nói ha ha coi chừng bị hắn nghe được đánh ngươi một trầu ngươi tin hay không hiện tại hay là đánh không lại hắn ngay vậy cố trường ca sắc mặt tối sầm lần nữa tiến vào khiêu chiến đại đạo dương thiên cười lạnh cũng tiến vào khiêu chiến đại đạo cho dù đi qua hơn trăm vạn năm thực lực của bọn hắn đã đột nhiên tăng mạnh bọn hắn đối với trần lan thực lực hay là nhìn không thấu bọn hắn đối với trần lan chỉ có hai chữ đánh giá thần bí mỗi ngày mười hai hát đổi một trường năm trăm chín mươi lăm song t h ầ n thể thiên tuyệt t h ầ n thể t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm song t h ầ n thể thiên tuyệt t h ầ n thể trong nhà gỗ ma nữ ngồi xếp bằng một mực chờ đợi trần lan đến đông đông đông. cửa gỗ bị gó v a n g ngoài cửa vang lên trần lan thanh âm nữ nhi ta tới có thể vào không ân bên trong vang lên nói nhỏ cửa gỗ c á c bị lời ra trần lan đi đến đến để cho ta nhìn xem tình huống thân thể của ngươi trần lan ôn nu nói ra đưa tay bắt lấy ma nữ cổ tay thần thức xâm lấn thân thể ma nữ bị bắt lại trong ngáy mắt thân thể hơi r u n g con ngươi như mặt nước nhìn trước mắt nam nhân này hồi tưởng lại hôm đó trần lan bá đạo hiện thân đưa nàng từ tù mà sơn cứu ra lại nhìn hiện tại như vậy ôn nu giúp nàng kiểm tra thân thể hoàn toàn cũng không phải là cùng là một người ngay sau ngày hôm qua trần lan nhân sinh k i n h lịch nàng cảm thấy trần lan chính là cái cứng cỏi người bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng phá hủy được tâm trí của hắn hết thể chướng ngại khó khăn đều sẽ biến thành hắn trưởng thành cường đại chất dinh dưỡng hắn sẽ vượt khó tiến lên càng đổi càng mạnh vấn đề không lớn nuốt vào viên đan dược kia ta dùng sinh mệnh đạo lực vì ngươi luyện hóa liền có thể khôi phục kinh mạch căn cốt trần lan trong lòng bàn tay chống r i n g xuất hiện một viên đan dược màu xanh lá đây là hồi sinh đan đạo phẩm đan dược là hắn vơ vét hoang thiên giới lúc lấy được ma nữ không do dự cầm lấy đan dược liền n u ố t vào nàng tin tưởng trần lan sẽ không hại nàng nhìn thấy nữ nhi như vậy quả quyết n u ố t vào trần lan nội tâm ấm áp nữ nhi đã tín nhiệm hắn không có đem hắn làm n g i nhân nhìn không khỏi mỉm cười lập tức một đạo sinh mệnh đạo lực từ trần lan đầu ngón tay bắn ra chui vào ma nữ thể nội l lưu động khắp các nơi sớm đã nát thấu căn cốt trong kinh mạch vì đó chữa trị không bao lâu ma nữ kinh mạch trong cơ thể căn cốt liền hoàn toàn chữa trị trần lan lần nữa bắt lấy tay của nàng bắt đầu kiểm tra thể chất trong chốc lát hắn bỗng nhiên t r ư ờ n g lớn hai mắt kinh ngạc kích động nhìn xem ma nữ bốn trần lan trở về nhà gỗ cố t r ư ở n g ca cùng dương thiên đồng thời mở hai mắt ra nhìn về phía hắn thế nào thể chất khôi phục sao nàng có thánh thể sao hai người đều hiếu kỳ hỏi tốt xấu là trần lan nữ nhi hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kế thừa một chút g e n đi thân thể trần lan mở miệng nói nghe vậy hai người mặt lộ kinh hãi lại là thân thể cái gì t h ầ n thể cố t r ư ở n g ca kích động hỏi không hổ là ma đế à ngay cả nữ nhi đều là thần thể giống như ta thôn vệ ma t h ầ n thể lời này vừa nói ra hai người như bị xét đánh cùng chấn lan một dạng thôn vệ ma t h ầ n thể nàng này ngày sau tất nhiên sẽ trở thành mới ma đế điều kiện tiên quyết là không vẫn là khủng bố như vậy khủng bố như vậy à lại là thôn vệ ma t h ầ n thể cùng một thời gian vậy mà có thể tồn tại hai cái ma tộc muốn sừng s g tiết h h u n g vô địch thế gian a chỉ cần con gái của ngươi có thể an toàn trưởng thành ngày sau tất nhiên có thể kế thừa y bắt của ngươi trở thành mới ma đế hai người cho lớn nhất đánh giá tương lai thành thử có lẽ cùng trần lan ngang hàng nhưng đã qua hơn trăm vạn năm hiện tại mới bắt đầu tu luyện cho dù không có trần lan cường đại cũng không kém bao nhiêu nàng là song thần thể trần lan tiếp tục nói cái gì cố t r ư ở n g ca cùng dương thiên đồng thời kinh ngạc hô song thần thể từ xưa đến nay song thể chất rất khó xuất hiện bình thường đều là một cái thánh thể một cái linh thể cho dù là song thánh thể đều l ắ c đắc không có mấy trần lan nữ nhi lại là song thần thể thôn vệ ma thần thể đã vô cùng cường đại cái thứ hai thần thể lại là cái gì cái thứ hai thể chất thiên tuyệt thần thể trần lan mỹ mày mở miệng thiên tuyệt thần thể cố t r ư ở n g ca kinh ngạc mở miệng tiên tuyệt thân thể thế gian hiếm thấy thân thể một khi bước vào tu luyện liền muốn gặp phải lôi k i ế p mỗi đột phá một cảnh giới lôi k i ế p liền sẽ lật gấp m ộ ư ơ i lần ta xem qua đ năm chừng ngàn vạn năm trước h o a n g thiên giới xuất hiện qua một cái chỉ là tại vô thượng đại đế liền v ỡ lạc bởi vì ngay lúc đó lôi k i ế p cho dù là đạo tổ đều không thể ngăn cản người kia hay là tại vũ trụ độ kiếp dòng giã minh diệt nguyên một phiến tinh hệ mà lại bất luận kẻ nào cũng không thể tham dự phá kiếp một khi nhúng tay lôi kép sẽ còn gấp bội có thể sang cấp thành công thực lực sẽ l ậ không chỉ gấp m ư ơ i lần đây là cực kỳ khủng bố thân thể nhưng cũng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất m ậ t khủng bố thể chất tỷ lệ tử vong cực cao dương thiên khai khẩu giải thích đem những gì mình biết đều nói rồi đi ra cái này thể chất chính là t ử thể từ xưa đến nay đều không có người có thể tìm tới phá k i ế p chi pháp quá kinh khủng lập tức bầu không khí ngưng trọng lên ba người sắc mặt đều cực kỳ khó coi ai không nghĩ tới à. người mang thôn vệ ma thần thể lại không thể tu luyện một khi tu luyện liền sẽ dẫn phát thiết k i ế p cái này quá tuyệt vọng cố t r ư ở n g ca giận dữ nói rõ ràng là có thể vô địch thiên hạ thôn vệ ma thần thể hết lần này tới lần khác tăng thêm cái t i ê n tuyệt thần thể hạn chế đi lên một khi bắt đầu tu luyện liền sẽ không ngừng dẫn phát lôi k i ế p đến phía sau lôi k i ế p không biết lật ra gấp bao nhiêu lần tùy tiện một đạo liền có thể mẫn diệt một thế giới một bài một phát một bên trong một cho một tại nhìn còn không cách nào nhúng tay cái này quá khinh người đề nghị của ta là hiện tại đường tu luyện một khi tu luyện liền sẽ dẫn phát thiên k i ế p nơi này tất nhiên sẽ bị phát hiện dương thiên trầm giọng nói thiên k i ế p nếu là tới nơi này liền sẽ bị phát hiện che đậy thiên đạo đại trận có thể che đậy không được cấp bậc cao hơn thiên k i ế p dù sao vũ trụ trí tôn nhưng là nhìn lấy ta cũng là như thế nói với nàng chỉ có thể để nàng đợi ở chỗ này đợi đến phù hợp thời cơ lại bắt đầu tu luyện đi trần lan thở g i i t r ờ i cũng muốn tuyệt hắn hậu đ ạ i sao không trần lan đôi mắt hiện lên k i ê n định vô luận như thế nào hắn đều sẽ tìm tới phá kiếp chi pháp để nữ nhi có thể an toàn trưởng thành thiên kiếp đơn giản là vũ trụ trí tôn tiện tay mà phạt dưới linh thuật nếu như hắn có thể trở thành vũ trụ trí tôn đâu ẩm ẩm lôi đỉnh đ ố n g nhiên tại trần lan trong đầu nổ vang hắn đ ố n g nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi hù dọa cố trường ca cùng dương thiên hai người chuyện gì xảy ra ngươi thụ thương dương tiên h vội vàng n â n trần lan kinh ngạc hỏi chẳng lẽ là ngày hôm trước trong chiến đấu trần lan bị trọng thương một mực không nói không thích hợp linh hồn của ngươi lọt vào trọng kích chuyện gì xảy ra cố trường ca h o ả n g sợ nói trần lan mặt n g o à i không có gì nhưng sát mặt tái nhận hiển nhiên là linh hồn gặp phải công kích là vài ngày trước linh hồn trọng thương hiện tại lọt vào phản vệ sao không có gì nghĩ đến không nên nghĩ sự tình trần lan lắc đầu ngồi xếp bằng điều tức linh hồn hắn chẳng qua là nghĩ đến như thế nào diệt sát vũ trụ không được thực lực hôm nay không cách nào muốn những chuyện kia bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi vị kia con mắt cùng lỗ thai không có khả năng lớn nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ đi làm không có chuyện gì là làm không được chỉ có chính mình không dám đi làm cũng hoặc là không cố gắng đi làm trần lan trong từ điển không hề từ bỏ hai chữ nhìn thấy trần lan bộ dáng này dương tiên c ù n g cố t r ư ở n g ca hai người nhìn nhau tựa hồ đã đoán được trần lan vừa mới nghĩ cái gì quá điên cuồng bất quá hai người bọn họ ưa thích đây mới là trần lan thôi ma đế cái gì còn không sợ cái gì cũng dám làm lúc này mới phù hợp ma đế nhân vật thiết lập thôi không phải liền là chỉ là cũng không phải r ế t không được chương năm trăm chín mươi sáu ra ngoài chương năm trăm chín mươi sáu ra ngoài ở sau đó thời kỳ trần lan ban ngày tu luyện ban đêm thì là buổi nữ nhi ngay qua ngày hắn cùng ma nữ quan hệ dần dần chuyển biến tốt đẹp đồng thời thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng mười ngày hắn khiêu chiến phong đạo thành công thực lực tăng nhiều cố trưởng ca cùng dương tiên ném đi ánh mắt hâm mộ mười ngày hắn lại khiêu chiến thành công phong đạo cái này quá bất hợp lý đi cố trưởng ca kinh ngạc nói làm sao ngươi còn không quen à, ta đã tập mãi thành thói quen hắn không phải chúng ta có thể so sánh chớ cùng hắn so sẽ tức chết chính mình dương tiên an an đ u ổ i đạo không có khả năng cùng trần lan bị sớm muộn sẽ ra tơ ma một tháng sau trần lan liên tục khiêu chiến quỷ đạo phật đạo yêu đạo thành công cấp đ o ạ t đạo nguyên tăng thực lực lên làm cho cố trưởng ca cùng dương thiên đại là rung động ta đi n g ư ờ i đây còn không có phản ứng quỷ đạo đều thành công một cái ma khiêu chiến phật đạo yêu đạo quỷ đạo tất cả đều thành công cái này mẹ nó là thứ đ ồ gì cố trưởng ca pha phòng nếu như là yêu khiêu chiến yêu đạo thành công vậy còn dễ nói khả trần lan là ma à cái kêu mẹ nó là cái ma tốt khiêu chiến yêu đạo cùng quỷ đạo thành công tính toán hắn lợi hại có thể ngay cả phật đạo đều thành công có phải hay không có chút quá mức 666, đây là ngay cả cái này mẹ nó đơn giản không phải người dương tiên không biết nên nói cái gì lần này hắn cũng chấn kinh trần lan thậm chí ngay cả cái này ba đầu đại đạo đều khiêu chiến thành công đây là mà sao đã nói xong phật khắc chế yêu ma quỷ quái đâu hắn một cái sát phạt quyết đoán giết ngược so với bọn hắn hai cái đều muốn nặng ma đế là thế nào thành công phật đạo chẳng lẽ trần lan tự thân phật đạo cũng rất cao minh hiện tại nội quyển đều thành dạng này sao một cái ma vậy mà nội quyển đến đi học tập phật đạo hơn nữa còn không kém dù sao khiêu chiến đại đạo nhất định phải chỉ dùng nó đại đạo tới khiêu chiến nếu như tự thân đối với phật đạo tạo nghệ không phải rất sâu nói căn bản khiêu chiến không thành công trần lan có thể thành công vậy đã nói do hắn tự thân đối với phật đạo tạo nghệ không thấp đây là đem trần lan bước đến cái tình trạng gì l ê n a liên ma thống hận nhất phật đạo đều có thể thành công có phần nghị lực này làm cái gì đều có thể thành công nhưng mà trong thời gian kế tiếp trần lan khiêu chiến độ khó cao hơn sinh mệnh đại đạo liền không có dễ dàng như thế ước chừng qua ba tháng hắn đều không thể thành công tuy nói khiêu chiến thời gian bên trong thực lực tăng lên không ít nhưng khiêu chiến không thành công có chút tiếp nối bốn ban đêm đã qua bốn tháng trần lan thực lực tăng lên rất lớn nhưng hắn lựa chọn tiếp tục lắng đ ọ n g chưa tới t r ă m đầu đại đạo thời điểm không xuất quan nhưng nếu như có thể khiêu chiến vô địch đạo thành công lời nói liền có thể sớm xuất quan nhưng hắn vô địch đạo còn quá yếu chỉ là đại thành nếu là bước vào cực hạn liền có lòng tin muốn tăng lên vô địch đạo hắn nhất định phải đi thêm khiêu chiến ma đạo thần đạo người ở nơi đó hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực cũng có thể cảm ngộ vô địch đạo trần lan mở ra hai con người nhìn về phía bên cạnh cố trường ca cùng dương tiên hai người còn tại nội đạo không có cái dày đi ra ngoài nữ nhi tại nhà gỗ chờ đợi hắn đã lâu hắn mỗi ngày đều sẽ đi qua lợi dụng đạo lực vì đó cải thiện thể chất để nó thể chất trở nên càng ngày càng mạnh lợi dụng bí p h á p đem năng lượng tổn trữ tại nữ nhi thể nội đợi đến nàng có thể lúc tu luyện năng lượng trong cơ thể sẽ toàn bộ bộc phát trợ nàng nhanh chóng đột phá cảnh giới điều kiện tiên quyết là hắn tìm tới phá kiếp chi pháp phụ thân nhìn thấy trần lan đi vào nhà gỗ ma nữ cười nói ân đêm nay tiếp tục trần lan cười nói bắt lấy ma nữ cổ tay đem ma khí một chút xíu truyền thâu tiến trong cơ thể nàng quá trình mười phần ôn lu bởi vì ma nữ hay là phạm nhân không có khả năng qua cuồng bạo nếu không sẽ bạo thể mà chết nhìn xem trước mặt nam nhân này liên tục bốn tháng mỗi đêm đều tới giúp nàng cải thiện thể chất ma nữ nội tâm sớm đã rất cảm động những cái kia hoang khí đã sớm biến mất vô tung vô ảnh bởi vì nàng biết trần lan không phải ném vợ vứt bỏ con gái mà là không biết rõ tình hình nếu như h ắ n biết tất nhiên sẽ tới cứu biết trần lan không phải người như vậy sau ma nữ liền đã không tức giận chỉ là không biết nên làm sao mở miệng trong quá trình trần lan cười hỏi ma nữ hôm nay có hay không phát sinh cái gì chuyện lý thú bởi vì ma nữ ban ngày đều sẽ cùng người ma t ộ c đi ra ngoài chơi nơi này mặc dù không lớn nhưng là cũng tồn tại rất nhiều yếu thú người ma tộc mỗi ngày đều sẽ ra ngoài đi săn ma nữ liền theo đi ra ngoài chơi ma nữ cũng sẽ cùng hắn chia sẻ mỗi ngày chuyện lý thú cha con hai người cười cười nói nói sau nửa c a n h giờ trần lan tại tận lực chậm tình h ù n g d ư ớ i hay là chuyện thâu xong bung ô ra ma nữ tay cười nói t ố t đêm nay hoàn thành ngày mai ta lại đến cứ việc rất không bỏ nhưng thời gian không nhiều trần lan nhất định phải giành giật từng giây đi tăng thực lực lên mới có thể hủy diệt ta tộc nhất bình trong lòng oán hận phụ thân trần lan quay người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm ma nữ gọi hắn lại trần lan bước chân dừng lại quay đầu nhìn lại cười nhạt nói thế nào đừng quá mệt、mỏi. nghe được nữ nhi quan tâm trần lan trong lòng ấm áp nhẹ gật đầu ân một bài một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn nói xong hắn rời đi nữ nhi phòng ở cũng không có trở về chính mình nhà gỗ mà là đi tìm lao ma ma đế đại nhân lao ma hành lễ nói nếu như ta muốn đi ra ngoài có thể hay không tùy thời trở về trần lan trực hỏi tiếp nghe vậy lao ma hơi xứng sở lập tức minh bạch trần lan sắp đi ra ngoài có thể chỉ cần ma đế đại nhân nói một tiếng ta liền sẽ lập tức mở ra cản khôn na di đại trận đưa ngươi truyền tống về đến nhưng dạng này có thể sẽ để nơi đây bị tà tộc phát hiện lao ma chi tiết trả lời yên tâm không bao i ế t t chờ s lâu trần lan cùng lão ma đi vào cản không na di đại trận thân thể lại chấn động mạnh một cái bởi vì đứng trước mặt hai người theo thứ tự là cố trưởng ca cùng dương thiên tiểu tử ngươi có phải hay không có chút không tử tế dương thiên cười nói đúng vậy à ngươi lại muốn chính mình ra ngoài đúng không đừng cho là chúng ta không biết cố t r ư ở n g ca tức giận nói nhìn thấy hai người trần lan bất đắc dĩ cười một tiếng vẫn không thể nào che giấu hai người này、à、ai thực lực của các ngươi quá yếu nếu như lại đụng đến tình huống trước ta cũng không cứu được các ngươi trần lan trực cắt đương đạo ngay vậy hai người á khẩu không trả lời được mặc dù rất muốn phản bác nhưng lại vô lực phản bác sự thật xác thực như vậy coi như như vậy ngươi cũng không nên một thân một mình ngươi cũng đối phó không được ngũ đại chiến thần cùng thiên hoàng dương tiên trầm giọng nói yên tâm ta tự có tính toán muốn mạnh lên ta nhất định phải ra ngoài đợi ở chỗ này không phải biện pháp trần lan nghĩ qua cũng không ngừng k ê u chiến đại đạo không bằng đi ra ngoài tìm cơ hội đi lịch luyện hắn vô địch đạo chỉ cần vô địch đạo có thể khiêu chiến thành công hắn không còn sợ hãi vậy ngươi kế hoạch là cái gì chương năm trăm chín mươi bảy phát Dồ thiên hoàng chương năm trăm chín mươi bảy phát Dồ thiên hoàng rất đơn giản hấp dẫn bọn hắn để bọn hắn đuổi ta dạng này liền sẽ không tìm tới nơi này các ngươi liền sẽ an toàn rất nhiều chẳng những có thể lấy hấp dẫn cựu hận còn có thể tìm ngũ đại chiến thần tới làm bồi luyện nếu như có thể chém giết bên trong một cái vậy liền không thể tốt hơn vậy chúng ta cũng có thể à chúng ta chia ra hành động dạng này chẳng phải là tốt hơn cố trường ca nói ra không thực lực các ngươi quá yếu một khi bị cuốn lên rất khó đào thoát ta có lòng tin tại năm cái chiến thần vây quét bên dưới toàn thân trở ra các ngươi có thể chứ trần lan hỏi ngược lại ngay vậy cố trường ca cùng dương tiên nhất cứ thế xấu hổ cúi đầu xuống bọn hắn không có cách nào làm đến nếu quả thật bị vây quét bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết trần lan mặc dù khiêu chiến thành công đại đạo so với bọn hắn thiếu nhưng cũng đừng quên thể chất của hắn là thôn vệ ma t h ầ n thể còn có viên mãn thể chất có thể xưng vô địch được chưa nói không lại ngươi đã ngươi khăng khăng muốn lên đi vậy liền khá bảo trọng đừng chết cố trường ca giận g ữ nói suy tư một lát hắn hay là quá yếu đi lên cũng là cản trở không bằng đợi ở phía dưới cố gắng nộ đạo lại đến đi đánh tà tộc bọn họ trở tay không kịp. sau đó cố trường ca cùng dương tiên hai người cũng không có nói thêm cái gì liền rời đi trần lan đứng tại càn khôn na di trên đại trận chờ đợi lao ma thôi động pháp trận phụ thân đông nhiên một đạo thanh â m quen thuộc v a n g lên trần lan thân thể chấn động mạnh một cái theo tiếng nhìn lại chỉ gặp ma nữ lê hoa mang đất mưa chạy tới một thanh nào h vào trong ngực của hắn ô n thật chặt hắn có thể nghe được tiếng n ư c nở trần lan có chút không biết làm sao hai tay vỗ nhẹ, nhẹ mê mọi nữ phần lưng cười nói không có chuyện gì nghe được trần lan khẳng định trả lời chắc chắn ma nữ mới chậm rãi bông hai tay ra lui lại mấy bước vẫn như cũ lo âu nhìn xem trần lan ma đế đại nhân ta bắt đầu lão ma trầm giọng nói một khi mở ra truyền thống trận trần lan sẽ lập tức mang đến thiên vực cản khôn na di đại trận mở ra một lần muốn chờ nửa tháng mới có thể lần nữa mở ra ma đế đại nhân cần phải hành sự cẩn thận lão ma nói bổ sung trận mở ra p h á p trận trong khoảnh khắc p h á p trận lấp lánh k i m quang phù văn lấp l ẻ sắp c h u y ể n thống trần lan khẽ gật đầu nhìn về phía nữ nhi chờ ta trở lại ân ngươi nhất định phải an toàn trở về mẫu thân không thể cho ta lấy tên ngươi trở về thời điểm cho ta lấy tốt nghe danh tự trần lan thân thể chấn động mạnh một cái vừa muốn mở miệng một v ệ c kim quang đem hắn bao phủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy trần lan rời đi ma nữ phảng phất đã mất đi tất cả khí lực ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt lo âu nhìn xem chậm rãi tiêu tán k i m quang phụ thân ngươi có thể nhất định phải an toàn trở về a bốn ngoại giới trần lan bị ngẫu nhiên truyền tống đến một ngọn núi bên trong hắn lập tức cải biến dung mạo hóa thành một tên tăng nữ người mặc cà xa đỉnh lấy đầu t r ọ c thu liễm ma khí có chút lấp lánh phật quang một bộ người xuất ra bộ dáng bây giờ quỷ vực cùng yêu vực đều bị đưa đi hắn hóa thành quỷ yêu đô không được người thì càng không được bởi vì tảo biết hắn nguyên bản là nhân tộc chỉ có phật vực cái này đã bị hãn diện nhưng tối thiểu là cái cớ đông nhiên trần lan cảm giác được mấy đạo khí tức quen thuộc mà đến hướng phía hắn bên này nhanh chóng bay tới là tà tộc hiu hiu hiu trong chốc lát mấy cái tà tộc lạc tại trần lan trước mặt bọn chúng thân thể cao lớn cầm trong tay vũ khí trên dưới giò xét trần lan phật người cầm đầu tà tộc lệnh giọng mở miệng a di đà phật bần tăng là phật vừa người đoạn thời gian trước từ phật vượt đảo tho á t mà ra các vị tiền bối có gì muốn làm giết hắn thiên hoàng đại nhân có lệnh bất kỳ chủng tộc nào giết chết bất luận tội cái kêu ma thí người chắc chắn hóa thành bọn hắn bên trong một cái cầm đầu tà tộc không do dự lập tức ra lệnh trong nhá đôi mắt tràn ngập sát ý trần lan hai con ngươi ngưng tụ không nghĩ tới dịch dùng đều không dùng tà tộc đã bắt đầu không khác biệt giết chóc chỉ vì tìm ra hắn đến đã như vậy vậy liền không ẩn giấu trần lan vung tay lên khôi phục nguyên dạng gọi ra ma thần kiếm một kiếm đâm vào bên trong một cái tà tộc thể nội toàn lực hấp thu năng lượng để nó hôi phi yên diệt ma thí người một bài một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn là ma thí người nhanh triệu tập tất cả mọi người tới còn lại tà tộc quá sợ hãi không nghĩ tới tùy tiện tìm một cái phật vực người lại chính là ma thí người dịch dùng ma thành không biết là may mắn hay là không may bọn hắn muốn báo tin trong h ả t l nháy mắt cũng chỉ thừa cầm đầu cái tia tà tộc dọa đến khuôn mặt thất sắc liên tiếp lui về phía sau còn chưa tới kịp cầm trong tay dùng cho triệu tập pháp bảo sử dụng liền bị trần lan một kiếm xuyên qua lồng ngực hấp thu nó linh hồn cùng năng lượng hôi phi ế liên diện hấp thu linh hồn sau trần lan bắt đầu tiêu hóa cái này tà tộc ký ức ánh mắt không khỏi trở nên lạnh nhạt lại phẫn nộ tốt một cái thiên hoàng tốt một cái tà tộc thật sự là thuần túy tà ma trần lan lạnh giọng mở miệng trong t vòng bốn tháng chết tại tà tộc dưới chủng tộc vô số kệ thậm chí ngay cả yêu thú đều phải chết cho dù là hài đồng lão nhân bọn hắn một dạng không bung tha tại chỗ liền dệt sát cũng bởi vì tìm ra hắn không tiếp giết sạch thiên vực tất cả chủng tộc phát rộ nếu như hắn không sớm một chút đi ra chỉ sợ toàn bộ thiên vực đều sẽ bị tà tộc giết sạch vì giết hắn một người chết cả một cái thế giới sinh vật đây mới thật sự là tà ma từ hắn nhìn thấy thiên hoàng lần đầu tiên hắn liền cảm nhận được thiên hoàng trên thân cái kia thuần túy t à ác không nghĩ tới điên cùng như vậy quyết không thể lưu xem ra kế hoạch của hắn muốn một lần nữa quy hoạch không phải muốn tìm hắn sao vậy thì tới đi trần lan chậm rãi lên không sừng sững tại thiên khung bên trong ma khí ngưng tụ cổ họng quát lạnh một tiếng ta chính là thiên vực ma đế tà tộc ngược sát vô tội lanh huyết vô tình chư vị còn muốn nhịn đến khi nào huy hoàng thần uy bao trùm thiên vực c h ấ n c h ấ n hung âm uy chấn thiên hạ ma khí ngập trời tràn ngập thiên khung mây đen dày đặc lôi đỉnh cuộn, cuộn. trần lan thanh â m truyền khắp thiên vực các nơi bất kỳ chủng tộc nào đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. phản phất liền tại bọn hắn vang lên bên thai bình thường trong khoảnh khắc vô số người theo tiếng nhìn lại đều có thể nhìn thấy tại cái k i a màu đỏ thương lôi phía dưới chiếu dọi ra một bóng người vĩ nạn thần bí lại tản ra vô thượng ma h uy vô số tà tộc kinh ngạc không thôi ma thí người cũng dám như vậy quang minh chính đại đi ra ma thí người ta còn tưởng rằng ngươi coi rụa đen rút đầu không dám đi ra chương năm trăm chín mươi tám tà tộc mệnh số nên lấy hết vì tìm ta không tiếp hủy diệt hết thảy cho dù là diệt sắt toàn bộ thiên vực tất cả mọi người ngươi thật đúng là phát rồ tới cực điểm trần lan nhìn lên bầu trời cười lạnh nói thì tính sao tính mạng của bọn hắn vẫn luôn nắm giữ trong tay ta nếu là tử vong có thể đến giúp ta vậy bọn hắn chết có ý nghĩa đó là cái thực lực vi tôn thế giới ta là c ư n g giả bọn hắn tự nhiên kính dân sinh mệnh thiên hoàng thanh â m vang vọng đất trời vô số chủng tộc kinh ngạc n g ầ n đầu nguyên lai tả tộc trong khoảng thời gian này không khác biệt r ấ t chóc chỉ vì tìm ra ma thí người vì tìm người diễn sát tất cả mọi người tính mạng của chúng ta tại tả tộc trong mắt như là rắp rưởi chư vị các ngươi còn muốn nu nhược số giới tùy ý tả tộc chu sát không hoàn thù sao trần lan thanh em vang vọng tương cung vô số người vì đó chấn động. nhưng rất nhanh chuyển đến thiên hoàng tiếng cười lạnh ha ha ma thí người n g ư ơ i quá ngây thơ rồi rùa đen đ ờ i này đều không thể nghịch thiên c ả i mệnh bọn hắn nhất định là rùa đen ngũ đại chiến thần n g h e lệnh bắt sống ma thí người theo thiên hoàng thanh â m rơi xuống trần lan cảm giác được trận pháp khí tức thiên địa là lồng một thanh â m chuyển đến lại là thiên địa là lồng nhưng lần này trần lan kịp phản ứng nhanh chóng rời đi đào thoát ra ngoài hướng phía nơi xa bạo lược mà đi chỉ là quay đầu một chút liền thấy ngũ đại chiến thần đã đi vào phía sau hắn ma thí người lần này vô luận như thế nào đều khó có khả năng để cho người đào tẩu kiếm thiên giận g ữ hét lần một lần hai để trần lan đào thoát hắn đã vứt sạch mặt mũi bị thiên hoàng trừng phạt mấy lần lần này làm sao cũng sẽ không để trần lan đào tẩu có thể bắt được ta rồi nói sau trần lan bạo lược mà đi tốc độ không gì sánh được nhanh chóng nhưng thoát không nổi sau lưng năm người bốn phật vực kim thiên tử ngươi thông đồng ma thí người hủy diệt phật vực ngươi có biết tội của ngươi không ngồi xếp bằng kim thiên tử hơi mở hai con ngươi nhìn xem trước mặt vây quanh ở chung quanh hắn tà tộc bọn họ trầm mặc không nói chấp mê bất ngộ bá phủ lạnh dọ quát vung tay lên vô số tà tộc của lên công kích kim thiên tử ông một đạo phật quang lấp lánh ra vỡn lại nhiều tà tộc công kích đều không thể công phá phật quan g kết giới kim thiền tử hai mắt nhắm lại trong miệng nói l ầ m bẩm phật văn phản âm thức ra quanh quẩn không gian t r e o đến tà tộc bọn họ tâm phiền ý loạn phật văn nổi lên vớn quanh tại kim thiền tử bên cạnh công chúng tà tộc đẩy lui ra trong vòng vương viên trăm dặm không được đến gần kim thiền tử ngươi muốn tạo phản sao bá phủ giận d ữ hét đừng quên là ai cho các n g ư ơ i những sâu kiến này kéo dài hơi tàn cơ hội là thiên hoàng đại nhân ngươi muốn ngỗ nghịch thiên hoàng đại nhân bá phủ gấm hét kim thiền tử sắc mặt bình tĩnh không có động tác không nói tiếng nào thấy thế bá phủ lập tức tức giận lên hai tay n d ơ cao với thiên cấp tốc biến lớn thân thể trở nên mấy triệu trượng thông thiên lập địa kim t h i ề n tử đây là người tự tìm huy hoàng thần uy từ trên trời giáng xuống một thanh cự đại phủ đầu nương theo lấy liệt diễm đập ẩ m ầm bên dưới ầm vang rơi vào kim t h i ề n tử phật quang trên kết giới không gian ầm vang bạo liệt linh lực buộc phát chấn động mà mở vô số t à t ộ c thụ nó tác động đến bay rớt ra ngoài dây núi bạo tạc không gian sinh ra từng đạo vết n ư ớ c phương viên nước vạn g i ả m tất cả công trình kiến trúc cùng sinh vật toàn bộ diệt tuyệt v ảnh phật quang kết giới vỡ ra một đạo dễ thấy vết rách xuất hiện bá phủ nếp miệm cười lạnh nhưng lại tại một giây sau dáng tươi cười ngưng kết. chỉ gặp kim thiền tử tăng nhanh niệm tụng phật kinh tốc độ phật quan g kết giới lại lần nữa bù đắp vết rách biến mất ta nhìn ngươi có thể niệm bao lâu bá phủ p h ẫ n n ộ quát dơ cao cự phủ lại lần nữa đánh xuống dầm dầm dầm ba bá phủ liên tiếp đánh xuống t r ọ n g phủ phật quan g kết giới tại băng liệt cùng bù đắp bên trong lặp đi lặp lại hoành thiêu kim thiền tử từ đầu đến cuối đều không có công kích một mực niệm tụng phật kinh hắn tựa hồ không muốn cùng tà tộc bọn họ khai chiến đúng lúc này bầu trời nổ vàng trần lan thanh â m làm cho kim t i ề n tử đột nhiên mở ra hai con người nhìn về phía bầu trời trong niệm đình chỉ niệm tụ kim thiền tử tự tự lẩm bẩm đôi mắt buộc phát tinh quang thì tính sao tính mạng của bọn hắn vẫn luôn nắm giữ trong tay ta nếu là tử vong có thể đến giúp ta vậy bọn hắn chết có ý nghĩa đó là cái thực lực vi tôn thế giới ta là cưng ờ giả bọn hắn tự nhiên kính dân sinh mệnh theo thiên hoàng thanh â m vang lên kim thiền tử thể s á c tinh thần chấn động con người lấp lóe nồng đậm sắc ý trên người phật quàng càng phát ra l ó a mắt túi đầu không biết đang suy nghĩ gì ha ha ha thiên hoàng đại nhân nói không sai các ngươi chính là sâu k i ế n sinh mệnh nhất định nắm giữ tại trong tay chúng ta một giây sau trấn lan thanh â m lần nữa vang vọng đất trời chữ vị các ngươi còn muốn nhu nhược xuống tùy ý t à tộc chu sắc không hoàn t h ủ sao một bài một phát một bên trong một cho một tại nhìn â m vang kim thiền tử đạo tâm vụ vụ một tiếng hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bá phủ khí tức buộc phát mà ra theo thiên hoàng thanh â m rơi xuống bá phủ nhìn xem kim thiền tử cười lạnh nói kim thiền tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng nếu như cùng chúng ta t à tộc l à địch như vậy hạ chẳng chỉ có một cái đó chính là chết thanh â m rơi xuống trọng phủ rơi xuống phật quan kết giới băng liệt càng thêm nghiêm trọng sắp phá t á i thiên vực là tả tộc các ngươi chẳng qua là nô lệ tôi đã là nô vậy liền thấy rõ ràng vị trí của mình đừng nghĩ đến khiêu chiến chủ nhân Bá phủ tức giật n u n g Phật quang kết giới a n g giới kết ẩm vậy a n n g mà bá phủ xứng sở không do kim thiền tử nói tới chi ý vừa định đặt câu hỏi lại trông thấy đối phương cái kia tràn ngập sát ý đôi mắt theo dõi hắn trên đời không có phật ma có khác thiện ác không phải chủng tộc định nghĩa người người đều có thể phật người người đều có thể ma hắn cùng ta là người một đường tà tộc nên liên d i ệ t thoại âm rơi xuống kim thiền tử vung tay lên đem tất cả tà tộc kéo vào ảo n g ộ n g không đến một lát liền đi ra chỉ là góc áo hơi bẩn cũng không lo ngại cuối cùng hay là cùng tà tộc là địch kim thiền tử hai mắt nhắm lại giận dữ nói hắn vốn không muốn cùng tà tộc là địch c h ú n g tộc này q u á cường đại cho dù là hắn đều không thể giết chết cái tia ngũ đại chiến thần cùng thiên hoàng có thể nghe được trần lan lời nói sau hắn quyết định không còn chịu đựng sùng dưới nhân sinh đến vừa chết cho dù là phật thần tiên ý nguyên có vừa chết tự kiếp lương theo cả đời cùng n u nhược còn sống không bằng oanh, oanh liệt liệt chết、đi. Kim thiền tử, hiểu rõ. trong h hiểu i n Tử, õ t r chốc n h h lát đạo chân phật mắt mở ra phật văn phản âm vang vọng thiên vực người người đều có thể nghe được thân là phận ứng tâm hoài thiên hạ trừ thiên điệu hai hại tà tộc làm nhiều việc gắt mệnh số nên lấy hết ba chương năm trăm chín mươi chín kim thiên tử nhìn thiên hoàng chương năm trăm chín mươi chín kim thiên tử nhìn thiên hoàng nhìn qua to lớn phật tượng vô số chủng tộc nội tâm rung động nghe được phật tượng lời nói sau càng là thể xác tinh thần rung động cái này phật là tại n g ẫ nghịch thiên hoàng sao đã nhiều năm như vậy thiên vực một mực sống ở tà tộc dưới bóng ma chưa bao giờ có người dám phản kháng vẫn luôn là nhẫn nhục chịu đựng chỉ cần có thể sống sót tôn nghiêm cái gì không trọng yếu mà bây giờ ma đế trở về vị kia đã từng cũng thống trị hôn khắc vực nhưng không có giống tà tộc g ác liệt như vậy nhân vật truyền kỳ giết trở lại thiên vực muốn tỉnh lại trong lòng bọn họ sớm đã mẫn diện tôn nghiêm vốn cho rằng không người đi theo không nghĩ tới dẫn đầu đứng cái kia từ xưa đến nay cùng ma vực không hợp nhau vực giới đem c h ả m yêu c h ừ ma cả ngày treo ở bên miệng phật người lại là cái thứ nhất đứng ra phật vực vậy mà trước đứng ra công nhiên cùng t à tộc khiêu chiến đây là ta không nghĩ tới đáng chết t à tộc giết chúng ta nhiều người như vậy liền vì tìm ra ma đế phát rộ Ngu xuân à, coi như hắn đứng ra thì như thế nào, à, coi cái kia thì thế ra tà t c thực lực chúng có cho có chết còn có thượng thương, nơi đó có thể có lấy、so、thiên hoàng còn cường thiên thông tiên, ta thể thể giết thượng thương, thể thiên hoàng không phó, hắn, hoàng hơn người đối nơi đại người. nào so lấy Ma ra đó đế đã dù cho dù là kim thiền tử đứng dậy vẫn như c ũ không người dám đứng ra tà tộc lực thống trị quá kinh khủng r ú n g khí của bọn hắn sớm tại trước đây thật lâu liền đã minh diện đi theo tôn nghiêm cùng nhau biến mất bốn người vực một tòa tiên c ấ p phía trên một vị lao nhân tóc trắng lách mình mà hiện đứng chắp tay thương k h u n g nhìn qua xa xôi to lớn phật tượng lộ ra một vòng cười nhạt ra ra không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy rốt cục có người đứng ra phản kháng tà tộc lúc này một thiếu nữ c h ố n g rỗng xuất hiện tại phía sau lao nhân hưng ơ phấn cười nói đúng vậy a không nghĩ tới phật lại là cái thứ nhất đứng ra ủng hộ ma đế lao nhân cười nhạt nói cái kia ma đế đến tột cùng người nào ta một mực từng nghe nói hắn nghe đồn nhưng chưa từng thấy qua thật muốn nhìn một chút bản nhân a đó là cái kiệt ngạo bất tờ u người n lao nhân cười nói nói một cách khác đó là cái người phách lối tự tay bóp nát hắn thiên mệnh châu phách lối đến cho là thiên chính là hắn đá đặt chân một đường d ẫ m lên trời thuận lợi không trở ngại chưa bao giờ nghịch hành mà nói đây là cỡ nào phách lối cản dỡ người mới sẽ nghĩ như vậy mỗi người tu tiên đều cảm thấy là nghịch t i ê n mà đi c ư ớ c đoạt trường sinh thành tựu i đại đạo trở thành thế gian trí cao giả ngược lại là người kia bóp nát hắn ban cho thiên mệnh châu cho là mình không cần lịch thiên c ả i m ệ n h bởi vì hắn cảm thấy cho dù là trời cũng ngăn không được hắn không phải là trở ngại cái kia thế nào nịch a ra ra n g ư ơ i biết hắn sao thiếu nữ nghi hoặc mở miệng từng có gặp mặt một lần lao nhân cười nói vậy chúng ta muốn giúp ma đế sao không cần tự nhiên sẽ có người giúp thế giới này đã gần như hủy diệt lúc này có người đứng dậy những lao ra hỏa kia tất nhiên sẽ không nhìn được lao nhân quay đầu nhìn về phía phương xa đó là thiên hoàng vị trí không lâu thiên b ự c sẽ nghiêng trời lất đất nhưng nên đón không phải tân sinh ngay vậy thiếu nữ suy nghĩ ra ra nói lời không biết ý gì bốn một bên khác trần lan còn tại cùng ngũ đại chiến thần lôi kéo hắn nghe được kim thiền tử thanh â m cùng tôn kia to lớn phật tượng không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra lại là kim thiền tử ngược lại để hắn có chút vui mừng hắn quả nhiên không nhìn l ầ m người kim thiền tử là thuần chính phật đạo cùng những cái kia đạo tâm sớm đã tổn hại phật người khác biệt kim thiền tử đã ngươi tìm chết cái kia ta liền thành t o à n ngươi đúng lúc này thiên hoàng thanh â m rung khắp thiên địa làm cho trần lan những mày đ ố n g cảm giác k h ô n g ổn không tốt kim thiền tử nhưng đối phó không được thiên hoàng ha ha một cái tử con đầu thật là sống đến không kiên nhận được nữa kiếm thiên cười lạnh nói nhìn về phía trước trần lan lớn tiếng nói Ma thí người, kế tiếp chết chính là ngươi trần lan không nói điên cùng tăng tốc vừa quan sát kim thiền tử bên kia độc t ĩ n h hắn bây giờ bị ngũ đại chiến thần truy sát căn bản không thể phân thân đi cứu kim thiền tử hy vọng hắn tự cầu phúc đi ông ba đông nhiên thiên địa vang vọng một đạo tiếng kiếm theo trần lan kinh ngạc nhìn lại chỉ gặp một đạo kiếm khí màu đen từ phương xa mà đến hướng phía phật tượng mà đi kiếm khí k i a trưởng không nhìn thấy cuối cùng tản ra huy hoàng thần uy không gian phát ra trận trận tiếng bạo liệt chấn động thương không đây là thiên hoàng thế công đối phương không hổ là t r o n đầu đại đạo thần đạo người quả nhiên khủng bố như vậy nhưng như thế kinh khủng một kiếm kim thiền tử ngăn cản được sao cho dù ngăn cản vậy kế tiếp thế công đâu phật tượng đậu thủ tay phải đẩy về phía trước tiến đây là muốn lấy trường đỡ kiếm ầm ầm ba kiếm khí tung hành đổ ngang tại trên c ự trường phát ra ầm ầm tiếng vang không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên qua phật tượng đem nó từ chỗ cổ b ổ ra vây anh phật tượng đầu khen nghiêng cuối cùng ầm vang xuống đập ầm ầm trên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang đất r u n g núi chuyển phật tượng bị một kiếm chém chết dần dần tiêu tán trấn lan thần thức có thể nhìn thấy kim tiền từ thân thể lung lay sắp đổ sắp từ trên trời rơi xuống vô số người đều nhìn thấy màn này hít sâu một hơi một bài một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn thiên hoàng hay là quá mạnh chỉ là một kiếm liền bộ diện phật tượng không người có thể địch ma đế thật là đối thủ của hắn sao nhưng ta có thể khẳng định hoa thượng này tuyệt đối không phải là đối thủ tự gây nghiệt không thể s xấu a ngươi phải biết ngươi cái gì đều có thể nhưng tuyệt đối không thể chế d ễ u có dũng khí người c h ỉ ít hắn dám làm ngươi dám không ta dù sao không dám khiêu khích tà tộc vô số người lo âu nhìn xem kim t h i ề n tử vì đó nâm nớp lo sợ dũng sĩ、si、không nên bị chế g ễ u kim thiên tử thân hình khe rất nhanh ổn định mở ra hai con người lệnh giọng vừa quát thiên hoàng đi ra đánh một trận kim thiên tử ma thí người đều không có giúp người vì sao tự tìm đường chết đâu phương s a truyền đến thiên hoàng tiếng cười lạnh ngay vậy trần lan liền biết thiên hoàng muốn làm gì hắn muốn phá kim thiên tử đạo tâm tốt một chiêu giết người chu tâm việc này là bẩn tăng muốn làm tà tộc làm nhiều việc á c giết lung tung vô tội bẩn tăng nhìn không được thoại âm rơi xuống kim thiên tử đ ố n g nhiên hướng phía một cái hướng k h á c oanh ra một trường to lớn phật trưởng đánh phía xâm lâm trong khoảnh khắc liền hủy diệt mấy chục cái ngay tại giết lung tung vô tội tà tộc thật sự là hắn nhìn không được hắn phật tâm không cho phép hắn nhìn xem những người vô tội này chết bởi tà tộc trong tay t r ù n g tộc này không nên tồn tại nên diệt chi đúng lúc này một bóng người xuất hiện tại kim thiền tử trước mặt cách đó không xa trần lan thay thế nhắm lại hai con ngươi đó là thiên hoàng chỉ mỗi ngày hoàng đứng chắp tay từ trên cao nhìn xuống nhìn xem kim thiền tử không có ngũ quan cực kỳ t h ầ n bí nhưng khí tức trên thân làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đã như vậy vậy ngươi liền chết đi thoại âm rơi xuống thiên hoàng dỗi ra một chỉ một đạo đen tuyển năng lượng xả tuyến từ đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra phóng tới kim thiền tử kim thiền tử lập tức trừng lớn hai con ngươi h ã n tử cái này năng lượng tia sáng bên trong cảm giác được vô cùng kinh khủng khí tức tử vong chiêu này sẽ chết phá chương sáu trăm bà dĩ quân tử tống bạch dịch chương sáu trăm bà dĩ quân tử tống bạch dịch và n h một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào kim thiền tử trước mặt cầm trong tay màu trắng cây q u ạ t nhẹ nhõm đỡ được thiên hoàng thế công kim thiền tử b ỗ n g cảm giác chân kinh xa xôi trần lan thấy thế cũng cảm thấy giật mình người này có chút quay mặt hắn tựa hồ đang cái nào gặp qua nhìn xem cái tia người mặc áo bào trắng phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng nam nhân trần lan cảm giác mình giống như gặp qua người này người là ai thiên hoàng trầm giọng mở miệng hắn vậy mà chưa thấy qua mà lại đối phương hay là thần đạo người tại hạ bạch lý quân tử tống bạch dịch nam nhân đong đưa trong tay cây quạt y ê u nhã c ư ờ i nhạt ôn tồn lễ độ có loại giữ sinh câu lai bẩm sinh từ lúc sinh ra đã mang theo thư q c ử n khí giống như cái người đọc sách nghe nói cái danh hiệu này thiên hoàng có thể xác nhận hắn không biết tống bạch dịch càng chưa từng nghe nói qua người này thiên v ự c lại còn cất g i ấ u thần đạo người để hắn có chút ngoại ý mới mà trần lan nghe được cái tên này sau con người hơi có lại hắn nhớ tới, tới. bạch lý quân tử năm đó muốn cùng hắn kết giao nhưng này lúc thực lực quá thấp hắn không có coi trọng đối phương liền cự tuyệt kết giao lúc đó tống bạch dịch thanh danh hay là rất rộng một bộ bạch t i r ỉ chấn sát trăm người mà lại cái k i a trăm người tất cả đều là cùng hắn cùng cảnh giới vô thượng đại đế đã nhiều năm như vậy hắn sống đến cuối cùng còn trở thành thần đạo người hắn nhớ kỹ ngay lúc đó tống bạch dịch tu chính là nho đạo tống bạch dịch chưa từng nghe thấy thiên hoàng lạnh giọng mở miệng thoại âm rơi xuống một đạo ánh sáng năng lượng màu đen tuyến lại lần nữa từ đầu ngón tay nổ bắn ra đi đánh phía tống bạch dịch phong hỏa là hộ lôi đỉnh xô tan tống bạch dịch nhẹ lay động tây quặn theo hắn thoại trong nháy mắt sinh ra cùng u phong liệt diễm hùng hùng liệt diễm thiêu đốt ở trước mặt hắn theo cùng u phong gào thét hình thành một mặt to lớn từng lửa nương theo lấy mây đen dày đặc tiếng sấm c u ầ n c u ộ n từng đạo lôi đ ỉ n h đánh xuống tới tập trung ở k i a sáng màu đen kia bên trên ẩm vang nổ tung vê a vậy mà thành công ngăn cản xuống tới n ô n suất pháp t ủy còn có nho đạo khí t ứ c tiền bối tu chính là nho đạo kim thiền tử kinh ngạc mở miệng trước mặt nam nhân này thực lực ở trên hắn hẳn là một vị nào đó ẩn thế tiền bối không đành lòng mới ra tay cứu hắn tống bạch dịch không có trả lời vấn đề này mà là chuyển âm cho kim t i ề n t mau mau đi, đi kiếm kiếm ì ông tiếng h l i mau kiếm đi t reo lên một đạo kiếm khí từ tống bạch dịch sau lưng bay ra hai đạo kiếm khí va nhau ẩm vang nổ tung không gian bạo liệt vang vọng đợi cho khói bụi tán đi thời điểm kim thiền tử không thấy thấy thế thiên hoàng giận tí mặt hắn nhìn thấy kim thiền tử hướng phía phía nam cấp tốc bay đi lúc này liền phải đổi u tới đi đem nó chém chết đối thủ của ngươi là ta tống bạch dịch l ệ n h giọng mở miệng cũng ngay thiên hoàng tức giận một trưởng v ỗ r a ngập trời kinh khủng t à khí hình thành c ự trường hướng tống bạch dịch v ỗ tới nhưng mà lần này tống bạch dịch không đỡ bên dưới mà là bị đánh bay đập ầm ầm trên mặt đất mười phần chật vật quả nhiên ta đánh không lại hôm nay hoảng bất quá ta đạt được mục đích chạy như bay chuẩn mất trong chốc lát tống bạch dịch dưới chân phát lên cùng phòng hướng phía phương đông cấp tốc bay đi cùng kim t i ề n tử mỗi người đi một ngả thiên hoàng x ứ sờ muốn đuổi theo lại phát hiện tống bạch dịch tốc độ kinh động như gặp thiên nhân không đến một lát liền không tìm được b ó n g dáng cái này khiến hắn kinh ngạc lại còn có tốc độ của con người có thể so sánh hắn nhanh mà kim thiền tử cũng không thấy hai người đều không đ u ổ i kịp dưới mắt cũng chỉ có trần lan còn tại bị ngũ đại chiến thần đuổi theo trần lan nhìn thấy tống bạch dịch cùng kim thiền tử chạy trốn thành công cũng trận tròn mắt cái này cũng có thể đào tậu sao cái kia tống bạch dịch thực lực không thể khinh thường à, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ là cố ý ẩn tàng cũng không có phát huy toàn bộ thực lực cái kia tốc độ chạy trốn cực nhanh chỉ là giữa mấy hơi thần thức của hắn liền cảm giác không đến đó người ma thí người, chết ba. thiên hoàng gấm t hét hắn đem đầu mâu chuyển hướng trần lan lần này hắn sẽ không lại để trần lan đào thoát một đạo kinh khủng tia sáng màu đen nổ bắn ra mà ra phản phất truy tung một dạng nhắm chuẩn trần lan bay đi thấy thế trần lan gọi ra ma thần kiếm muốn ngăn cản xuống thời điểm chung quanh hắn vậy mà dâng lên vô số bạch khí mười phần ấm áp thiên hạ to lớn đảm nhiệm tiêu diêu một thanh âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên là tống bạch dịch thanh âm trong khoảnh khắc trần lan thân ảnh biến mất không thấy chỉ còn lại có từng sợi bạch khí theo gió phiêu tán ngũ đại chiến thần đồng thời ngừng lại kinh ngạc nhìn xem trước mặt kiếm thiên mê mang tức giận kinh ngạc này làm sao lại không thấy là ai cứu được ma thí người lần một lần hai x o n g chưa kiếm thiên đã có chút hỏng mất mỗi lần cũng có thể làm cho ma thí người đào tẩu dạng này lộ ra bọn hắn cực kỳ vô năng còn lại chiến thần không nói bọn hắn cũng không rõ ràng chỉ là nghe được vừa mới câu nói kia trần lan liền biến mất không thấy trở về nhưng mà để bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là thiên hoàng lần này cũng không có nổi giận mà là để bọn hắn trở về liền biến mất không thấy ân thiên hoàng đại nhân vậy mà không tức giận kiếm thiên kinh ngạc mở miệm những người khác cũng một mặt một b ư ớ c nhưng vẫn là nhanh đi về miễn cho thiên hoàng đại nhân chờ sốt ruột mà tức giận bốn trần lan chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại lần nữa khôi phục quang minh thời điểm hắn đã đi tới một chỗ lạ lẫm địa phương thiên v ậ t tử người đã mang cho ngươi tới ta đi trước trong không gian vang lên một thanh âm là tống bạch dịch thanh âm ngay vậy trần lan vi nhữ mày thiên v ậ t tử cái tên này tựa hồ đăng cái nào nghe qua hắn liếc nhìn chung quanh có vẻ như chính mình đi tới trong một gian phòng trước mặt để đó một tấm linh mục bàn trà c u n g quanh có hai cái giá sách phía trên bảy đầy thư tịch quay đầu nhìn lại phía sau là một cánh cửa gỗ hắn đi qua vừa định đẩy cửa ra thời điểm sau lưng lại vang lên thanh â m trần lan đối phương chỉ mặt gọi tên gọi ra tên của hắn hắn trong nháy mắt quay đầu nhìn thấy trước kia không người b à n trà sau vậy mà ngồi một vị lao giả c ư ờ i h i ế p mắt nhìn xem hắn nhìn thấy lao giả này sau đầu góc hắn ký ức đột nhiên phun lên cái này không phải liền là cho hắn thiên mệnh c h â u người kia thôi thiên vận tử hắn nhớ tới, tới gọi là cái danh hiệu này đối phương tìm hắn tới là ý gì ngồi đi thiên vận tử cười nhạt mở miệng trong chốc lát trần lan ánh mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa hắn trong nháy mắt ngồi xuống bản trà trước ngay cả chính hắn đều không có k l i ê n thao tác này trần lan vi nhữ n g mày người trước mắt này thực lực ở trên hắn hơn nữa còn rất mạnh rất mạnh đối phương ngón trỏ nhẹ nhàng dập đầu một chút bàn trà lập tức liền xuất hiện hai chén trà nóng phân biệt bày ở trần lan cùng trước mặt lão già không biết tiền bối tìm ta chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì thiên mệnh châu sự tình trần lan nhàn nhạt mở miệng không vội chứ không trả chương sáu trăm linh một thiên v ậ t tử nghịch thiên c ả i mệnh chương sáu trăm linh một thiên v ậ t tử nghịch thiên c ả i mệnh ngay vậy trần lan lông mày càng nhữ nhìn thấy đối phương thật như không có việc gì cầm lấy trà nóng nhẹ nhàng thổi khí sau nhấp một miếng hắn cũng làm theo ân chỉ là một n g ụ m trần lan chừng lớn hai con người hắn cảm giác đến thể nội đạo nguyên tại tăng lên vậy mà tăng lên năm điểm đạo nguyên thực lực hơi tăng lên không ít đây là cái gì trả lại có như vậy kỳ hiệu tiểu tử n g ư ơ i rất càn dỡ thôi thiên vận tử đặt chén trà xuống nhàn n h ạ t mở miệng mặc dù ngữ khí bình tĩnh nhưng lời nói ra liền không có cách nào để cho người ta bình tĩnh trần lan con n g ư ơ i hơi co lại mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn về phía thiên vận tử trầm giọng mở miệng tiền bối cớ gì nói ra lời ấy lần này cục diện đối với người mà nói khó sao thiên vận tử hỏi một đẳng trả lời một nẻo cứ như không cười nhìn xem trần lan trần lan cảm thấy tâm t h i ề n trước mắt lão đầu này muốn làm gì hắn bình sinh t h i ề n nhất chính là câu đấu người thần thần bị bí liền không thể đem lời nói trắng ra nói rõ ràng sao khó trần lan thành thật trả lời hắn phải đối mặt là ngũ đại chiến thần cùng thiên hoàng còn có cái t i a không biết t ự ư thương con đường phía trước đủ loại khó khăn đều tại trở ngại lấy hắn đây quả thật là khó nhưng hắn sẽ không bỏ qua nếu khó vì sao không sử dụng tiên h mệnh châu đây chính là có thể nghịch thiên cải mệnh bà bối nghe vậy trần lan con n g ư ơ i hơi co lại hẳn là ngày đó mệnh châu thật có thể n ị c h thiên cải mệnh chẳng lẽ sử dụng tiên mệnh châu liền có thể chém giết ngũ đại chiến thần cùng t i ê n hoàng thủy d i ệ t ta tộc san bằng thượng thương không được t r ầ n lan lập tức liền bó tay rồi nếu cái này cũng không được vậy cũng không được dùng để để làm gì cái gì đều không được còn nói có thể nghịch thiên c ả i mệnh đúng là cho cười tiền bối đây là đang đùa giỡn hay sao t r ầ n lan n h u mày hỏi có thể cho ngươi rời đi thiên ngực ngày khác trở lại ngươi biết ngươi trước mắt căn bản không phải t i ê n hoàng đối thủ ngươi gặp chỉ là hắn một góc của bằng sơn thực lực chân chính của hắn còn chưa toàn bộ triển lộ ra thiên vận tử thu liễm dáng tới cười chân thành nói tiền bối nói chính là thân ngoại hóa thân đi trấn lan nhàn nhạt mở miệng xem ra ngươi cũng đã nhìn ra thiên vận tử có chút ngoại ý muốn nói cái này cũng không cần nhìn ra càng là cường giả liền càng sợ chết hắn thiên hoàng tất nhiên không có khả năng chân thân lộ diện vừa mới cái kia trăm phần trăm là hóa thân chân thân không biết ở nơi nào cái này căn bản không cần nhìn chỉ là suy nghĩ một chút liền biết rất nhiều cường giả đều sẽ bồi dưỡng hóa thân để khả năng đủ một mình gánh vác một phương kết hợp với dương thiên lúc trước nói qua không ai biết thiên hoàng chân diện m ụ mà lại đối phương còn cực ít lộ diện nhưng tại hắn đi vào thiên vực sau đối phương liền xuất hiện hai lần nhiều năm như vậy thời gian đầy đủ để thiên hoàng bồi dưỡng được một cái cùng chính mình không kém là bao nhiêu hóa thân dùng cho chỗ sáng chính mình thì là từ một nơi bí mật gần đó thu hành cũng hoặc là hắn chân thân đã không ở trên t r ờ i vực chân thân của hắn ở trên thương thiên vận tử mở miệng nói n g h i ệ m chứng trần lan phỏng đoán có thể để hắn buồn bực là chính mình ngay cả hóa thân đều đánh không lại rời đi thiên vực ta không có quyết định này ta sẽ cùng hắn phụng đổi tới cùng nếu như tiền bối là muốn khuyên ta từ bỏ cùng thiên hoàng đối nghịch cái k i a t h a thứ ta cự tuyệt không ta là tới giúp cho ngươi ta tu chính là vận mệnh ta có thể nhìn thấy bộ phận tương lai cũng có thể nhìn thấy ngươi bộ phận tương lai ngay vậy trần lan lại nhữ mày có thể nhìn thấy tương lai của hắn hắn đã từng đi tìm vô số vận mệnh sư đều không có người có thể nhìn thấu tương lai của hắn trước mắt lão đầu này nói nhìn thấu liền nhìn thấu thật hay giả ngươi đang chất vấn ta đương nhiên ngươi có thể bảo trì cái này chất vấn tương lai lời nói ra liền sẽ mất linh thiên vận tử cười nhạt nói lại giả bộ lên câu đấu người thần bí hề hề tiền bối có chuyện cứ việc nói thẳng đi đừng thừa nước đục thả câu trần lan trầm giọng nói hắn xem như minh bạch trước mắt lão đầu này đã biết hắn bóp nát thiên mệnh châu đang cố ý đùa nghịch hắn vì chính là báo thủ riêng là cái thiếu thông minh lão đầu trong lòng ngươi đang mắng ta thiên vận tử cười nhạt mở miệng tựa hồ muốn chứng minh mình quả thật có thể nhìn thấu trần lan â n thì tính sao trần lan gật đầu hào phóng thừa nhận thiên vận tử xứng sở có chút mậu b ớ c không nghĩ tới trần lan sẽ hào phóng thừa nhận không có một chút sợ hắn dáng vẻ có ý tứ không hổ là ma đế hay là tu vô địch đạo quả nhiên tâm hướng vô địch không sợ hãi thiên vận tử cười nói nhưng trong nháy mắt thu liễm dáng tươi cười lời nói xoay chuyển ngươi có phải hay không còn có nghi vấn tỉ như đang suy nghĩ tống mạch dịch ngươi đang nhớ chúng ta thực lực mạnh như vậy có thể nhìn thấu tương lai vì sao không dết thiên hoàng đúng vậy tiền bối nếu nói đã nhìn thấu tương lai thực lực kia tất nhiên không tầm thường cái kia tống bạch dịch thực lực cũng không tầm thường hắn tại tàng phong ta muốn thiên vực không có khả năng không có một cái nào cường giả đi vấn đề này ta từ tiến vào thiên vực sau liền suy nghĩ chẳng lẽ các ngươi liền c a m nguyện bị tà tốc cắp chế trở thành nô lệ sao trần lan không hiểu đã qua thời gian dài như vậy như thế nào đi nữa đều có thể sinh ra mấy cường giả đi nhìn thấy thiên vận tử đằng sau là hắn biết chính mình nghĩ không sai cái kia tống bạch dịch rõ ràng có thể cùng thiên hoàng chia năm năm mà thiên vận tử thực lực khẳng định không thấp đối phó cái kia ngũ đại chiến thần cũng không có vấn đề vận mệnh sư là điều kỳ quái nhất bởi vì có thể biết trước động tác của đối phương sớm một bước nghĩ ra hóa giải biện pháp cũng hoặc là sớm biết động tác của đối phương đem nó chém giết ba đại đạo thời gian là đế không gian là vua vận mệnh c h n g ra nhân quả s ư n g hoàng câu nói này không phải là không có đạo lý vận mệnh đầu đại đạo này lợi dụng được lời nói có thể sắp xếp thứ hai bởi vì thiên hoàng giết không được một khi đem nó giết thiên vực liền sẽ hủy d i ệ t triệt triệt để để hủy d i ệ t thiên vận tử trầm giọng m ở m i ệ n g đem t r à nó n g uống một hơi cạn sạch đứng lên đi hướng cửa sổ lưu cho trần lan một cái bóng lưng đứng chắp tay trần lan không hiểu nói đến một nửa đi qua cho hắn một cái bóng lưng đây là làm gì khả năng đây chính là cao nhân đ a m mê nhỏ đi tiền bối lời ấy ý gì trần lan nghi hoặc hỏi ngày đó hoàng còn giết không được đây chẳng phải là vô địch nói đúng ra là chúng ta giết không được nhất định phải đợi đến người đến mới có thể giết lời này vừa nói ra trần lan càng mù mờ hơn nhất định phải chờ hắn đến mới có thể giết chỉ có ngươi có thể làm được trừ cái đó ra không còn ai khác thiên vận tử trở lại nhìn về phía trần lan biểu lộ không gì sánh được chăm chú trần lan không nói nhữ mày như có điều suy nghĩ thiên hoàng thực lực rất mạnh trước mắt ta đã liên hợp ba vị thần đạo người lại thêm ngươi cùng dương thiên củng cố trường ca lời nói có năm chắc diện s á t ngũ đại chiến thần ta có thể liên lụy thiên hoàng nhưng không biết hắn có hay không những hậu thù khác như thế cường giả ta có thể nhìn thấy tương lai không có khả năng quá nhiều dễ dàng lọt vào phản vệ cùng bị hắn phát hiện vận mệnh thăm dò rất dễ dàng bị thăm dò người phát giác nhất là thiên hoàng cường giả như vậy nhưng hắn có thể khẳng định trận chiến này phần thắng là một trăm phần trăm trong đó nhiều hiểm ác cũng không rõ ràng nhưng ở tương lai trận chiến này là trần lan thắng trả ra đại giới không thể nào biết được có thể kết quả là tốt vậy liền không được sao bằng không hắn cũng không có khả năng tin tưởng như vậy nên làm như thế nào Chương có trong h pháp. ể tăng t lên lần gấp bị ư được, ờ n tăng lên gấp 10 lần Tinh trận g có tộc thể tìm được, ta tìm tới phá t pháp. phá pháp. Lam gấp bị biện Ma r lãnh địa, chốc ấ m t i ê n động thanh vàng vọng lãnh、địa. Trong láo to, ma âm địa. kích c hô h lát tam đại ma thần đồng thời gián g lâm đi vào cấm thiên trước mặt kình thiên ma thần kích động nói biện pháp gì mau nói cấm thiên lật ra sách cổ ở trong tay nào đó một tờ hưng phấn nói đây là ma đế đại nhân đã từng lưu lại trận pháp cổ tịch ta nhớ được là hắn năm đó vơ vét tới thờ các ma tộc học tập ta lật xem mấy tháng thời gian không phụ người hữu tâm rốt cục để cho ta tìm được tam đại ma thần vội vàng tiến tới l i ê n thấy trong sách cổ ghi lại trận pháp vậy mà cùng thiên vực đại trận có đồng dạng phòng ngự mấy tháng trước các ngươi thử qua vô số lần đều không thể phá vỡ trận pháp nói do đại trận k i a lực phòng ngự độ cực mạnh hơn nữa còn sẽ p h ả n kích trận này đồng dạng có cường đại phòng ngự cùng năng lực p h ả n kích có lẽ có thể thử một chút bài trừ trận này biện pháp đi bài trừ thiên vực đại trận cấm thiên lão ma nhìn xem trong sách cổ chỗ ghi lại đại trận tên là phù hộ sinh che t r ở trận có cực kỳ khủng bố phòng ngự còn có phản kích thủ đoạn điểm ấy cùng bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực tiến đánh thiên vực đại trận rất giống nhau trận này muốn phá vỡ chỉ cần bố trí trường mâu công phạt đại trận lợi dụng tuyệt cường công kích cưỡng ép phá trận mà trường mâu này công phạt đại trận chỉ cần tinh huyết mở ra càng là cường g i á tinh huyết cuối cùng bạo phát đi ra thế công càng mạnh không có hạn mức cao nhất cấm thiên hợp thượng cổ tịch kích động cười nói ta đi nghiên cứu trường mâu công phạt đại trận các người đi cho ta thu thập tất cả mọi người tinh huyết nhớ k ỹ là tất cả mọi người ta muốn ngưng tụ tất cả mọi người tinh huyết đem cái này thiên vực đại trận triệt để đâm xuyên nói xong hắn liền vội vã rời đi hắn muốn đi nghiên cứu như thế nào cải thiện môn này đại trận cái gì thiên vực đại trận nhìn hắn lấy trường mâu đem nó đ cùng không có khả năng thiên hoàng thủ đoạn rất nhiều cho dù ta nhìn thấu tương lai đều không cách nào đem nó đánh giết mà lại tà tộc cất giấu thần đạo người tuyệt không chỉ là cái kia ngũ đại chiến thần còn có rất nhiều vẫn luôn nút trong bóng tối phụ tá thiên hoàng chiếu ngươi nói như vậy thiên hoàng có thể là thượng thương đại nhân vật nào đó đưa lên hóa t h ầ n nếu không cũng sẽ không yên tâm để hắn trưởng quản thiên vực trần lan sờ lên cảm cảm thấy thiên hoàng thân phận chân thật ở trên thương tuyệt đối không thấp thượng thương chúa tể thế giới hắn không biết còn có bao nhiêu nhưng có thể yên tâm để thiên hoàng trưởng quản thiên vực đã nói lên người này địa vị cao c có thể là một vị nào đó cường giả cũng hoặc là một vị nào đó cường giả rồng d õ i nếu là cường giả cái kia cho mình lưu chuẩn bị ở sau cũng không thiếu đi ta cần mạnh lên tài nguyên mặt h ô i ta có ta sẽ để cho ngươi tận khả năng cảm nộ càng nhiều đại đạo từ đó đi khiêu chiến thiên vận tử cười nhạt mở miệm khi n h trần lan sau khi thấy rõ kinh ngạc chừng lớn hai con người chỉ gặp trong phòng chất đống lấy từng tòa núi nhỏ cao tài nguyên cơ hồ tất cả đều là đạo vận đồ vận ẩn chứa rất nhiều đạo vận chỉ là ngửi một chút cũng cảm giác mình minh ngộ rất nhiều đại đạo đây là lao phu cất chứa mấy ngàn vạn năm tài nguyên ba nghìn đại đạo đạo vận đều ở trong đó ta muốn ngươi dốc hết toàn lực đi luyện hóa có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đại đạo liền lĩnh ngộ bao nhiêu đại đạo thiên vận tử cười n h ạ t nói trần lan rất cảm thấy chân kinh nhiều như vậy đạo vận đồ vật đều đưa cho hắn hào phóng như vậy trần lan nhìn về phía thiên vận tử ánh mắt có chỗ hoài nghi nghi ngờ nói tiền bối nói thế nhưng là thật không cần ta bỏ ra cái giá gì trên trời nơi nào sẽ rất điếp ánh cảm giác có bẫy thiên vận tử n é t miệng lên một vòng cười lạnh nhìn về phía cái kia không thấy được phương xa âm thanh lạnh lùng nói đại giới chính là để cho ngươi chém giết thiên hoàng ngăn lại thiên vực diệt thế chi t i ế p đây chính là ngươi phải bỏ ra đại giới nếu như là dạng này vậy cái này không tính là gì đại giới ta cũng muốn lấy làm như vậy trần lan hồi đáp nhìn về phía từng toàn núi cao như toàn bộ hấp thu thực lực của ta sẽ nên đón cao độ trước đó chưa từng có cần bao lâu thiên vận tử nhìn về phía trần lan ngươi là thôn vệ ma thần thể kết hợp với thôn vệ ma thần quyết lời nói toàn bộ hấp thu luyện hóa phải bao lâu nhiều như vậy đạo vận đồ vật cho dù ta n h ậ t đêm hấp thu luyện hóa lại thêm cảm n g ộ thời gian ít thì đều muốn mấy năm trần lan n u ố t nước miếng một cái chưa bao giờ đánh qua dầu có như vậy cầm hắn cảm thấy mình ba thế cộng lại thu thập đạo vận đồ vật đều không có thiên vận tử nhiều nhưng nghĩ lại đây chính là mấy ngàn năm tài nguyên c ũ ngay k h ô n vậy trần lan nhữ mày kinh ngạc nói ân còn có khủng bố như thế bí pháp một giây sau thiên vận tử một chỉ điểm tại trần lan trên trán một đạo linh quang chui vào trần lan não hải là một môn tên là thăng hoa bí pháp một bài một phát một bên trong một cho một tại nhìn danh từ thông tục dễ hiểu mà hiệu quả cũng là thông tục dễ hiểu chính như thiên vận tử nói tới đồng dạng mở ra bí pháp có thể đạt được hai canh giờ gấp mười lần công pháp tăng lên hiệu quả nhưng đối mặt sẽ là hư thoát một ngày trong đoạn thời gian này thực lực của hắn cơ hồ sẽ yếu bớt năm mươi nếu như địch nhân tập kích như vậy đây chính là cái n h ư ợ c điểm trí mạng sẽ dẫn đến cái chết nhưng hai canh giờ tương đương với bốn giờ nếu như lợi dụng thời gian đại đạo có thể đem thời gian này thật to kéo dài dạng này chính mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cái này từng tòa núi cao giống như đạo vận đồ vật toàn bộ hấp thu luyện hóa vậy trong này liền giao cho ngươi ngươi chỉ cần mạnh lên sự tính khác ta sẽ đi làm thiên vận tử vứt xuống một câu liền biến mất không thấy mỗi ngày v ậ n c o n rời đi trần lan lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu toàn lực vận chuyển thôn vệ ma thần quyết theo thôn vệ ma thần quyết cùng thôn vệ ma thần thể mở ra trong cơ thể hắn năng lượng thể hóa thành một cái lô đen trong cơ thể các nơi triển khai từng cái cỡ nhỏ lô đen sắp xếp cùng nhau trong đó lồng ngực lô đen lớn nhất không chỉ có như vậy từng cái u y ê n đen lô đen hiện lên ở phía sau hắn không nhìn thấy bên trong có cái gì chỉ có bóng tối vô tận trong khoảnh khắc mấy cái lô đen đồng thời mở ra từng cái đạo vận đổ vận bị điên cuồng hút vào lô đen ngay từ đầu hấp thu rất nhanh nhưng đến phía sau liền chậm lại chân lan thuận tay bày ra thời gian lĩnh vực dạng này hắn hấp thu luyện hóa lại cảm nộ g thời gian liền sẽ tăng lên rất nhiều nhưng dù cho như thế hấp thu hai canh giờ mới miễn cưỡng luyện hóa nửa toàn núi cao tài nguyên những đạo vận này đồ vật đạo vận quá kinh khủng hắn không có khả năng lập tức toàn bộ h ú t xong như thế sẽ trực tiếp tự bạo nhất định phải từ từ sẽ đến từ một chút bí pháp như thế nào chương sáu trăm linh ba huyết mạch truy tung theo tâm niệm vận động bí pháp vận chuyển chân lan thể nội lỗ đen tăng vọt sau lưng nổi lên lỗ đen trong nháy mắt cao tới mấy trăm cái đồng thời mở ra đại lượng đạo vận đồ vật bị hốt vào thể nội thể nội không ngừng luyện hóa những đạo vận này đồ vật đem nó hóa thành vô cùng vô tận đạo lực chứa đựng ở trong đan đ i ể n chờ đợi hắn dùng nó c n g nộ g đại đạo không đến trăm hơi thở khí tức còn lại cái kia nửa t ò a n ú i đạo vận đồ vật toàn bộ bị hắn hấp thu đi vào thật là khủng khiếp tốc độ bí pháp này không chỉ có có thể dùng tại tu luyện còn có thể dùng để giết địch chân lan mặt mày hớn hở bí pháp này quá mạnh có thể cho công pháp tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần n h ư cùng hắn tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần như vậy có thể hấp thu tổn thương sẽ càng nhiều cũng liền càng nhanh hút đầy tại hai canh giờ có thể thỏa thích dùng thể chất áp chế đối phương nhưng sau hai canh giờ liền sẽ lâm vào hư thoát cho nên bi pháp này liền muốn làm sao cung át chủ bài không phải vạn bất đắc di thời điểm không thể sử dụng mở ra bi pháp t r ầ n lan ngựa không dừng vó toàn lực hấp thu đợi đến suy yếu thời điểm lại cảm n ộ đại đạo nơi này đại đạo nhiều đến một ngàn loại trong đó có rất nhiều là hắn cũng không có học được tỷ như nho đạo hai nạn đạo quấn q u a n h đạo nguyện vọng đạo triệu hoán đạo chờ hắn chưa bao giờ liên quan đến qua đại đạo lấy nộ tính của hắn không nói toàn bộ cảm n ộ c h ỉ ít có thể cảm n ộ một phần ba mươi đại đạo nếu có thể đều đem n ó n ộ đến cực hạn sau đó khiêu chiến thành công như vậy thực lực của hắn sẽ tại trong thời gian ngắn xa xa siêu việt thiên hoàng. trong này đại đạo bất luận cái gì một đầu tu đến cực hạn đều cực kỳ khủng bố nhưng một ít đại đạo áp đảo đại đạo khác phía trên t h như thời gian đạo cùng vô đ ị c h đạo trần lan nghĩ đến nếu như hai đại đạo này có thể khiêu chiến thành công như vậy thực lực của hắn sẽ nên đón bay vọt về trước thời gian vừa ra cho dù là thiên hoàng đều khó có khả năng có thể là đối thủ của hắn nhưng dưới mắt hay là chức cố gắng rồi nói sau bốn tống b ạ c h dịch các ngươi có thể nhận biết ngũ đại chiến thần q u ỷ gối thiên hoàng trước mặt nghe được thiên hoàng đại nhân hỏi thăm ngũ đại chiến thần lập tức lộ ra mê hoặc thần sắc phụ thần cùng trận thần cũng không cần nói bọn hắn là ta tộc nhìn t r ờ i vực thổ dân cũng không rõ ràng bẩm báo thiên hoàng đại nhân cái kia tống m ạ c h dịch ta tựa hồ có chấu nghe thấy là một không được nho đạo tuân giả hơn nữa nhìn hắn cùng ngài quá trình chiến đấu thực lực của hắn không tầm thường nho đạo người nổi bật kiếm thiên trầm giọng mở miệng hắn suy tư ký ức hoàn toàn chính xác tìm được nhân vật này nhưng đối phương lúc đó chỉ là có chút danh tiếng hắn cũng không có để ở trong lòng thiên hoàng đại nhân ta mới vừa tiến vào đạo môn tiến về nho đạo tìm tòi hư thực tổng cộng có tám người trong đó xếp ở vị trí thứ sáu thì là cái kia tống mạnh dịch nói rõ người này thành thần đạo đã có chút năm tháng phu thân Vị trong chốc lát năm người lập tức gỡ ra mồ hôi lạnh túi đầu xuống không dám nhìn thiên hoàng thiên hoàng đại nhân chúng ta cũng không rõ khả năng những lao cổ đồng này một mực dấu ở cái nào đó phòng tối hoặc là trong cấm địa không ra kiếm thiên sợ hay nói thiên mực lớn như vậy bọn hắn luôn không khả năng địa thảm thức tìm kiếm nhớ kỹ mỗi người à cái kia đến tốn hao bao lâu thời gian a mà lại đoạn thời gian trước mỗi ngày từ ngoại giới tới chủng tộc nối liền không dứt luôn không khả năng biết mỗi người đi nhưng thiên hoàng câu nói này rõ ràng là trách tội bọn hắn không có giám sát đúng chỗ vậy mà có thể làm cho thần đạo người che giấu nếu không phải chuyện hôm nay chỉ sợ bọn họ cũng không biết đó chính là các ngơi hành sự bất lực hẳn phải biết làm thế nào đi có lỗi với thiên hoàng đại nhân là chúng ta hành sự bất lực ba năm người cùng kêu lên hô to chúng ta sẽ lập tức tìm kiếm toàn bộ thiên vực một bên tìm kiếm ma thí người tung tích một bên tìm ra từng cái nút trong bóng tối thần đạo người kiếm thiên sợ hay nói thiên hoàng thần sắc lãnh đạm khẽ gật đầu nếu biết được làm thế nào các ngươi còn thất thần làm gì thoại âm rơi xuống năm người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa đợi cho năm người rời đi đằng sau thiên hoàng trầm mặc không nói một lát sau vung tay lên một mặt phong cách cổ xưa tấm gương màu vàng đất chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn cao hai mét tấm gương tỏa ra thiên hoàng hắn nhưng từ trên vương tọa đứng lên bịnh quỳ xuống chủ nhân quỷ dị chính là kính trung tiên h hoàng vậy mà không hề động mà là thần sắc lạnh lùng nhìn về quỷ thiên hoàng ánh mắt kia có bệ nghệ thiên hạ cao ngạo khinh miệt một hào hóa thân gọi ta chuyện gì kính trung tiên h hoàng nhàn nhạt mở miệng thiên vực sợ hãi đ ị c h nhân hơn trăm vạn năm trước diệt s á t chúng ta đông đảo tà tộc bị mang theo ma thí người vị kia ma đế trở về quỷ thiên hoàng cúi đầu giọng nói có chút run rẩy đang sợ hãi kính trung tiên h hoàng vậy ngươi giết hắn sao kính trung tiên h hoàng ngữ khí bình tĩnh nghe không ra hỉ nộ ai ốt nhưng quỷ thiên hoàng lại b ỗ n nhiên thân thể chấn động thân thể vậy mà run l ư ờ bảy nhẫn nhịn m ư i hơi tả hữu mới sợ hãi mở miệng ta. Chủ nhân, ta để hắn chạy trốn. một bài một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn ngay vậy kính trung thiên hoàng thật lâu không lên tiếng tựa hồ đang các loại quỷ thiên hoàng nói tiếp mỗi một lần hắn sắp chết thời điểm đều có người tới cứu hắn mà lần này ta cảm thấy thiên vực cũng không đơn giản khả năng tồn tại kinh khủng hơn thần đạo người bọn hắn khả năng đang mưu đ ổ lấy cái gì bí mật kinh thiên âm mưu ngươi vội cái gì kính trung thiên hoàng lạnh giọng mở miệng chỉ là một đạo hóa thân mà thôi vậy mà tham sống sợ chết cái này khiến hắn cực kỳ phản cảm nếu không phải hóa thân này bồi dưỡng thời gian hao phí quá nhiều tài nguyên quá nhiều hắn không bỏ được đem nó hủy đi liền vừa mới quản chi chết bộ hắn liền lập tức đem nó diệt s á t quỳ thiên hoàng không nói hắn là một đạo hóa thân xác thực không nên sợ sệt nhưng hắn sợ sệt không phải mình chết mà là bởi vì chính mình hành sự bất lực chủ nhân lập tức đem hắn diệt s á t sống lâu như vậy hắn cũng tiếc mệnh chẳng qua là cái vừa đột phá không có nửa năm thần đạo người là không nổi gió to sóng lớn hơn gì cho dù thiên vực tồn tại càng kinh khủng thần đạo người đến lúc đó ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng ta liền có thể khống chế thân thể của ngươi giải quyết phiền phức nếu như không có sự tính khác không cần trở ngại ta đột phá l ấ đạo là chủ nhân không bao lâu tính chung hình ảnh khôi phục biến thành thiên hoàng tại quỳ thiên hoàng đứng vậy thu hồi tấm gương ánh mắt dần dần băng lánh xuống tới không có lúc trước sợ hai hèn bọn nếu chủ nhân cho bảo hộ đến lúc đó sẽ giáng lâm đến trong thân thể của hắn vậy liền không cần lo lắng lấy chủ nhân thực lực nhẹ nhõm hủy diệt thiên vực đều không phải là vấn đề liền không cần lại bó tay bó chân bẩm báo thiên hoàng đại nhân tù ma sơn tìm kiếm hoàn tất thành công tìm tới lưu giữ lại hoàn chỉnh ma n ữ huyết dịch có thể truy tung chương 604, trăm linh bốn trần lan sẽ hy sinh thuộc hạ đền báo thiên hoàng khỏe miệng lập tức câu lên một vòng cười lạnh ha ha xem ra ngay cả trời cũng nhìn không được muốn vong ma thí người t h i ê n h o à n g nhìn về phía h về t u có hạ, cười lạnh n i lập thể ứ c bố trí t lên ư ơ khẳng định ma thí người trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hiện thân là thiên hoàng đại nhân thuộc hạ vội vàng rời đi ma thí người ta sẽ tìm được ngươi nhưng ở trong khoảng thời gian này những sâu kiến hữu kia đều sẽ bởi vì ngươi mà bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới giết chóc sẽ không đình chỉ hắn phải dùng giết chóc đến mức càng nhiều người xuất thủ sau đó lại đem nó diệt s á t bảo đảm sẽ không còn có người n g ỗ nghịch hắn ta tộc ở trên trời vực là sánh vai thiên đạo tồn tại không được bất luận kẻ nào n g ỗ nghịch nếu chủ nhân phái hắn tới quản lý vậy sẽ phải làm đến tốt nhất bốn nho thôn kim t h i ề n tử vượt qua năm trăm triệu và dặm tới chỗ này tống bạch dịch sớm đã chờ đợi đã lâu tống tiền bối kim t h i ề n tử xa xa liền thấy một bộ bạch di đứng tại cửa thôn chờ lấy h ắ n đến lách mình đi qua ông quyền cung kính nói đi vào nói chuyện đi tống bạch dịch mở miệng nói kim thiên tử khé gật đầu đi theo tống bạch dịch đi vào thôn sau đó quỷ dị phát hiện nơi này vậy mà không có bất kỳ ai hắn dùng thần thức do xét vậy mà không có bất kỳ ai phát hiện tống tiền bối cái thôn này vì sao không có chút nào sinh khí người đều đi đâu ta đem bọn hắn đưa tiễn ngẫu nghịch thiên hoàng đắc tội tà tộc nơi này là không giấu được sớm muộn sẽ bị phát hiện không có khả năng liên lụy những người kia tống bạch dịch trầm giọng nói ngay vậy kim thiền tử nhẹ gật đầu xác thực nên như vậy nếu là bị tà tộc phát hiện nơi này chắc chắn san thành bình điệm theo tống bạch dịch đi vào một gian phong ốc trước dừng lại kim thiền tử hơi xứng sờ cửa phòng mở ra từ bên trong đi ra một vị đại hán và vỡ lương đeo một thanh đại đao trên mặt có một đầu dữ tợn vết kiếm tới a đi vào đi thiên vận tử đã tới đại hán trầm giọng m ở m i ệ n g chợt đi vào trong phòng thiên vận tử kim t h i ề n tử khe n h ữ n g mày người này là ai ngày đó v ậ n con là ai tựa hồ đang chờ hắn đến đây tống bạch dịch đ o n g đưa cây quạt đi vào kim t h i ề n tử đứng tại chỗ do dự sẽ không hạ i người thiên vận tử là đại tiền bối ma đế đã đi tìm hắn tống bạch dịch nhìn ra kim t h i ề n tử lo lắng cười n h ạ t nói ngay vậy kim t h i ề n tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tống bạch dịch ma đế đã đi suy tư mấy hơi hắn đi theo đi vào phòng ở rất nhỏ hắn cùng tống bạch dịch đi vào trong phòng liền thấy ba người ngồi vây quanh tại trước bàn ánh mắt đều nhìn hắn có cương vừa đại hắn và vỡ còn có một vị lao đầu cùng một vị bộ dáng thanh thuần đáng yêu t h i ế u nữ ba người khí tức đều thu liễm hắn cảm giác không đến đây chính là kim thiền tử các ngươi cũng biết tống bạch dịch cười nhạt mà ngồi ánh mắt ra hiệu bên cạnh không cái ghế kim thiền tử ngồi xuống lao đầu kia dẫn đầu liền mở miệng nếu đều tới đông đủ vậy liền thương thảo đi thiên vận tử trầm giọng mở miệng ma đấy đâu kim thiền tử nhữ mày do hỏi h ắ n ngắm nhìn một phía cũng không có nhìn thấy trần lan thân ảnh không phải nói hắn cũng tới sao hắn đang bê quan ta đã s ta không có tính nhập ma đế nghe được thiên vận tử lời nói kim thiền tử lông mày càng hữu không có tính nhập ma đế đây là có chuyện là gì ma đế thực lực không kém so với những người này chỉ sợ còn mạnh hơn không ít vì sao không tính nhập hắn vì sao không tính nhập ma đế thực lực của hắn các ngươi hẳn là cũng biết ta kim thiền tử trầm giọng mở miệng nội tâm mười phần không hiểu ha h a thực lực của hắn cao vậy làm sao không trở lại sớm một chút giải quyết tà tộc ta đại hắn b ạ m vỡ cười lạnh nói nghe vậy kim thiền tử lập tức đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hắn người này khẩu khí càng rỡ mà lại tựa hồ rất xem thường trần lan lưới lao im、miệng. Tống bạch c d ị kim tiền t h i tử nhàn mắt c g nhạt nhìn đ i hán h thế, hán ế đại b mở chỉ c là miệng nghe được lưỡi đao vô cùng phẫn nộ lúc này liền muốn rút ra đại đao áp chế kim tiền tử yên lặng ba Thiên tử nhưng vì sao mạnh như thế người không sớm một chút diệt s á t thiên hoàng hủy diệt tạ tộc còn thiên vực một cái thái bình đâu ngược lại là chờ tới bây giờ mới thương thảo làm cho người không hiểu ta biết các ngươi chở lâu lắm rồi nhưng trần lan không xuất hiện liền vĩnh viễn không cách nào hoàn thành kế hoạch này bảo toàn thiên vực những năm gần đây ta xem qua tương lai vận mệnh quỹ tích đã vô số lần chỉ có một lần là thành công cho nên không thể có bất kỳ sai lầm nào kim thiền tử kinh hãi nhìn trộm tương lai vận mệnh quỹ tích đã vô số lần chỉ có một lần là thành công n g h e vào tựa hồ nhất định phải cần trần lan tài có thể thiên vận tử trầm giọng m ở m i ệ n g lần này kế hoạch rất đơn giản nhưng cũng rất khó ta cần các người đem ngũ đại chiến thần dần dần đánh giết ta có thể liên lụy thiên hoàng không có gì bất ngờ xảy ra ta có thể đem hắn chân sát nghe vậy kim thiền tử ngây ngẩn cả người dần dần đánh giết ngũ đại chiến thần sau đó diện sát thiên hoàng thiên vận tử một người liền có thể kế hoạch này nghe và vô cùng đơn giản cái này còn cần trần lan sao không thích hợp nếu quả thật đơn giản như vậy liền sẽ không chờ lâu như vậy khó khăn không phải đánh giết ngũ đại chiến thần cũng không phải đánh giết thiên hoàng mà là vậy đến từ thiên ngoại diệt thế thần phạt mỗi một lần vận mệnh quỹ tích bên trong đều dẫn hướng thất bại duy chỉ có một lần kia ta liên hợp thời gian đạo nhân cùng nhau tiến vào thấy được duy nhất một lần thành công tương lai đó chính là trần lan hắn sẽ ngăn lại diệt thế thần phạt cứu vãn thiên vực tất cả mọi người chuyện này trần lan biết không kim thiền tử dò hỏi không biết bởi vì hắn sẽ cựu tử nhất sinh thiên vận tử lắc đầu nói lời này vừa nói ra những người còn lại nhao nhao mặt lộ kinh hãi trận mắt hốc mồn ma đế sẽ chết tống bạch dịch kinh ngạc hỏi dựa vào nét mặt của hắn đó có thể thấy được hắn cũng là lần thứ nhất biết được kết quả này đúng vậy ta không cùng các ngươi nói qua cũng không có cùng trần lan nói bởi vì kết quả này là tất nhiên chẳng lẽ vận mệnh của ngươi thôi diễn liền nhất định chính xác sao kim thiền tự hỏi bất luận cái gì tương lai đều là không biết vận mệnh thôi diễn nếu như là trăm phần trăm chính xác như vậy vận mệnh đạo chính là vô địch không nói trăm phần trăm chỉ ít ta chỗ thăm dò tất cả vận mệnh quỹ tích chưa bao giờ có sai lầm trần lan hy sinh là tất nhiên vận mệnh không cách nào sửa đổi giao thừa khoái hoạt đến cuối năm trần lan có một kiếm sẽ giúp các vị đạo h ư u chặt đứt phía trước cực h ổ nên đón hạnh phúc khoái hoạt tâm tưởng sự thành thiên vận tử các vị đạo h ư u các ngươi tương lai ta đã tính qua một đường t h ẳ n g bách bệnh bất sâm nhất định phát t à i chương 605 h i ể u lão hủ hồ đồ a chương 605, h i ể u lão hủ hồ đồ a đám người trầm mặc qua hồi lâu kim t h i ề n tử trầm giọng mở miệng chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao không có thiên vận tử lắc đầu hắn nhìn thấy tương lai thật không có bất kỳ cái gì kỳ tích diễn thế thần phạt giáng lâm thiên vực trần lan lấy tự thân ngăn cản xuống tới là t r ờ i vực tất cả mọi người tranh thủ thời gian theo diện thế thần phạt biến mất trần lan cũng đã biến mất tương lai chính là như vậy hắn cũng nghĩ cải biến nhưng không cách nào cải biến ra ra ngươi nhìn thấy cái khác thất bại tương lai đến tột cùng là như thế nào thiếu nữ mở miệng nói chúng ta t o ạ nguyện giết chết thiên hoàng khả thiên hoàng nhân vật sau l ư n g xuất thủ hạ xuống có thể hủy diệt toàn bộ thiên vực d i ệ t thế thần phạt chỉ gặp một đạo bạch quang từ thiên k h u n g bên trong lấp lánh trói mắt so thái dương lóa mắt gấp mấy vạn để thiên vực lâm vào cực hạn trong bạch quang hình ảnh im bặt mà rừng bạch quang kia tựa như là hủy diện thế giới lực lượng kinh khủng ta có thể cảm nhận được ta liền tỉnh lại ta chết đi mỗi một lần đều là như thế vô luận dùng cái gì biện pháp đều không thể ngăn cản cái kia diệt thế thần phạt ta hoài nghi là đế đạo cường giả ngay vậy đám người mặt lộ sợ hai đế đạo cường giả lưỡi đao kinh ngạc mở miệng thượng thương lại còn có như thế nhân vật khủng bố c h ắ c không được sẽ mỗi lần đều thất bại nhưng nghĩ lại thượng thương thống trị chúa tể nhiều tinh cầu như vậy thực lực khẳng định không tầm thường có đế giả không hiếm lạ nếu thật là đế giả xuất thủ như vậy thiên vực bị hủy diện không kỳ quái tống bạch dịch nhữ mày mở miệng thần đạo người đã khủng bố như vậy n h ư hắn muốn hủy diệt thiên vực cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng điều kiện tiên quyết là không có cái khác thần đạo người đến ngăn cản hắn thiên n g ư c thiên đạo là thần đạo cảnh nhưng đối mặt đế giả thế công không chịu nổi một kích đế đạo cảnh cần có đạo nguyên cực kỳ bằng bạc nhưng phàm là có thể tăng lên tới cảnh giới này cường giả đã có thể khinh thường vũ trụ vô số t r ủ n g tộc chứ thiên vạn giới đều không là hắn một tay chi địch có thể nói là vũ trụ trí tôn phía dưới tồn tại vô địch nghe được có đế giả lưới đao cùng tống bạch dịch nội tâm sinh ra sợ hãi địch nhân như vậy thật có thể đánh bại sao dựa vào cái kia ma đế thật có thể thắng chẳng lẽ nói ma đế có thể đột phá đế đạo người Kim nói, nói, nói, nói tóm lại tương lai vận mệnh quy tích tại trần lan trước khi đến vẫn luôn là như thế thẳng đến hắn đi vào thiên vực vận mệnh quy tích mới phát sinh biến cố hắn mới biết được người phá cục là trần lan từ trên trời v ư ợ t bên trong biến mất trần lan không biết sinh tử nhưng tại đằng sau bọn hắn cũng tìm không thấy trần lan hắn liền n g ầ m thừa nhận trần lan đã chết sớm cáo chi một tiếng mọi người mà thôi chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không công bằng sao đối với trần lan không công bằng kim thiền tử trầm giọng m ở m i ệ n g trọng yếu như vậy sự tình vậy mà không nói cho trần lan người ta dựa vào cái gì sẽ vì chúng ta đi chết người là có tư tâm cho dù là hắn cái này phật chỉ sợ đều làm không được vì thiên hạ chúng sinh mà chết thúng chi trần lan hay là cái ma có nữ nhi có bạn thân huynh đệ có yêu người hắn thật nguyện ý không kim thiền tử đạo tâm có chút rung động hắn cảm thấy những người này quá phận tương lai là như vậy không cách nào sửa đổi cho dù nói cho trần lan tương lai cũng sẽ không sửa đổi dù ai cũng không cách nào làm đến cải biến tương lai coi như n g ư ờ i đi nói cho hắn biết hắn sẽ chết hắn biết được không chịu đi cũng sẽ có vô số nhân quả vận mệnh đi cải biến ý nghĩ của hắn thúc đẩy hắn đi hoàn thành sứ mệnh này đây chính là tương lai thiên vận tử chăm chú nghiêm túc mở miệng đám người c h ầ m mặc không nói ta cùng các ngươi kể chuyện x ư a đi đã từng ta cũng không tin cái gì tương lai vận mệnh cảm thấy vận mệnh trong tay ta biết được tương lai liền nhất định sẽ cải biến có thể từ khi phụ thân ta ra sự kiện kia sau ta liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ này. năm đó ngày đó buổi chiều ta biết được phụ thân vận mệnh là chết bởi lợi kiếm phía dưới hơn nữa còn là cùng ngày ta đem việc này cáo chi phụ thân phụ thân rất là rung động thế là đem bên người tất cả lợi kiếm đều giấu đi đồng thời chính mình nút ở một chỗ tư phía không lọt gió phòng tối ở trong ta coi là chỉ cần phụ thân tránh thoát một k i ế p liền sẽ bình an vô sự có thể t i ệ c vui chóng tàn mẫu thân bị cựu ra bắt đi phụ thân biết được việc này ta cho là hắn sẽ ra ngoài nhưng hắn không có vẫn như c ũ lựa chọn trốn ở trong phòng tối tin tưởng mình vượt qua một ngày liền sẽ bình an vô sự về sau mẫu thân bị gia tộc người cứu bình an vô sự phụ thân chờ đợi một đêm thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều mới chậm rãi đi ra ta vui vẻ ra mặt cảm thấy khẳng định là chính mình thăm dò có sai phụ thân làm sao có thể có việc đâu ta thở dài m ộ t hơi phụ thân cũng cảm thấy chính mình không sao bởi vì một ngày đã qua ngay tại ta để phụ thân chơi với ta thời điểm một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn không lầm quán xuyên phụ thân thân thể trong nháy mắt mất mạng đó là một vị cường giả đi ngang qua không cẩn thận rơi xuống cứ như vậy tinh chuẩn đầm chúng phụ thân ta sụp đổ khóc lớn cảm thấy mình thôi diễn sai lầm rồi nhưng đến phía sau ta bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、ngày đó khoảng cách đi qua một ngày chỉ kém trăm hơi thở khí tức chính là cái này trăm hơi thở khí tức ở giữa phát sinh tất cả mọi người không nghĩ tới biến cố ta thôi diễn không có sai là đối với thời gian có sai sót là đối với vận mệnh không tôn trọng cảm thấy có thể may mắn trôi qua nghe được thiên vận tử lời nói đám người rất là rung động làm sao đều không có nghĩ đến còn có xảy ra chuyện như vậy rõ ràng né một ngày đem hết thể h a i hỏa ngầm đều loại bỏ kết quả lại đã chết như vậy bị khuất bị một thanh t ử trên trời giáng xuống lợi kiếm xuyên qua cho đùa nghe vào phi thường cho đùa nhưng là sự thật bọn hắn đối với cái này biểu thị kính trọng đối với vận mệnh kính trọng vận mệnh luôn luôn m ở mịt thường nhân khó mà t h a m dò ta có một chút không nghĩ ra đã ngươi nói qua tương lai không cách nào cả i biến vì sao trần lan sau khi đến liền có duy nhất một lần thành công đâu kim thiên tử nhìn về phía thiên vận tử nghi hoặc hỏi lời này vừa nói ra thiên vận tử thân thể chấn động mạnh một cái chừng lớn hai con ngươi nhìn xem kim thiên tử máu tươi từ k h ỏ miệm tràn ra đám người g i ậ mình đây là có chuyện gì làm sao lại thổ huyết ra ra n g ư ơ i thế nào thiếu nữ hoảng sợ mở miệng vội vàng dùng khăn tay l a u đi thiên vận tử máu trên khỏe miệng mà thiên vận tử não hải thì là đang tự hỏi kim t h i ề n tử lời nói mặc dù có rất nhiều lực cản vận mệnh kết quả gần như không sẽ cải biến trừ phi cái tiêu c â u ngoại lực thật rất mạnh mạnh đến có thể cải biến liền giống với trần lan không ngày nữa v ư ợ trước t đó kế hoạch của bọn hắn vẫn luôn là kết quả thất bại nhưng hắn sau khi đến liền có thành công thôi diễn vận mệnh q u y tích chỉ có thể thôi diễn ngay sau đó tình huống không cách nào lấy tương lai lại thôi diễn tương lai không giống với thời gian có thể trực tiếp đoán trước tương lai trần lan sau khi đến hắn cải biến vận、mệnh. có cái kia duy nhất một lần thành công ha ha ha ta hiểu là lão hủ hồ đồ rồi a ba chương sáu trăm linh sáu nho đạo cực h ạ chương sáu trăm linh sáu nho đạo cực h ạ thiên vận tử hai con ngươi kích động phóng đại như cái như kẻ điên đứng lên tự lẩm bẩm thấy thế đám người hai mặt n h ì nhau n đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được c h â n kinh lưới đao cẳng là chỉ chỉ thiên vận tử sau đó dùng ngón trỏ điểm một chút đầu của mình hắn hoài nghi thiên vận tử đầu g ó c có vấn đề lọt vào thiếu nữ nội t r ư ờ n g nhưng nàng không có lên tiếng nàng cũng cảm thấy ra ra có phải hay không nội điên chỉ có kim thiền tử cùng tống bạch dịch hai người hơi sau khi hết khiếp sợ liền bình tĩnh lại nguyên lai、like、vẫn luôn là ta sai rồi cái gọi là vận mệnh là có thể người vì cải biến chỉ là ta gặp được nhân căn vốn không có năng lực kia cải biến có lẽ trần lan sẽ cho ta một cái to lớn kinh hỉ thiên vận tử kích động qua đi tòa hạ cười nói ý của ngươi là nói trần lan có khả năng không chết lưới đao trầm giọng mở miệng có khả năng này hắn như là đã thay đổi qua một lần tương lai như vậy cải biến lần thứ hai cũng không phải là không thể được dù sao ta nói qua ta chỉ thấy hắn biến mất cũng không có nhìn thấy hắn chân chính tử vong khi năng lượng nào đó đạt tới cực hạn thời điểm không gian sẽ sụt hình thành lô đen loạn lưu loại khả năng này sẽ để cho trần lan xuyên thẳng qua đến thế giới khác cũng hoặc là vũ trụ khác nghe thiên vận tử vô cùng kỳ diệu n g ô n luận kim t h i ề n tử nhữ mày trầm tư thiếu nữ ngốc manh chừng lớn hai mắt trong mắt chuyển ác h u y ể n tựa hồ đang cân nhắc tống bạch dịch đ ố n g dưng khép lại cây quạt vừa muốn mở miệng lúc một bên lưỡi lao trước tiên mở miệng lao đầu có thể hay không nói thẳng à ta nghe không hiểu thô bỉ tống bạch dịch cùng kim t h i ề n tử đồng thời đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lưỡi lao chăm miệm một lời ngươi không hiểu cũng bình thường đây là nhiều đi vũ trụ h ẳ n là đại đa số người đều có chỗ nghe tại cái kia phát hiện một ta khác hắn cũng không có ta như vậy năng lực chỉ là người bình thường còn có rất nhiều vũ trụ có rất nhiều chúng ta cũng sẽ là khác biệt giống loài thân phận dù sao không có khả năng tồn tại giống nhau như lúc nghe song thiên vận tử lời nói lưới đao lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc à thì ra là thế ta đã hiểu nghe vậy kim t h i ề n tử cùng tống bạch dịch có chút ngoại ý muốn nhìn về phía hắn cái này thô bị đổ tể hiểu đây đều là phân thân không nghĩ tới ta từ nơi sâu xa vậy mà sáng tạo ra nhiều như vậy phân thân lưới đao bừng tỉnh đại nộ là ai không có thuốc nào cứu được tống cùng bạch dịch k i một t h i ề đồng n thời thở h dài. lắc đầu bên khác hai canh giờ đi qua trần lan phun ra một ngụm trọc khí mở ra hai con người lấp lóe dị sắt tinh quang khoe miệng k h é h nết bí pháp này quá kinh khủng Hai canh, giờ, theo a vậy mà ấ p phía, tạp, thu thiếu đi ba toàn cao, trong thể hốt thường tình tuần một thể nhiều như Nhìn hắn chứa không sánh nhưng phi chỉ hai vận vận. bốn bằng muốn ngộ ngày đi đối lại mới được được vậy đạo đồ đã đạo bạc, cao, gì ba mà cơ lực cảm sợ có m nó nộ triệt t ra. để h e bi pháp mất đi hiệu lực thể nội truyền đến một trận đã lâu suy yếu hắn đã rất lâu không có dạng này suy yếu qua lần trước h ư n h ư ợ c thời điểm còn giống như là thu hoạch lôi lên i thời điểm lần kia kém chút l i ề n chết thân thể đạt tới cực hạn cả người suy yếu đến không được lần này còn tốt điểm không có mệt mỏi như vậy chỉ là không có khả năng phát huy toàn bộ lực lượng mà thôi v ớ i v ạ n thừa dịp cái này trạng thái h ư n h ư ợ c tranh thủ thời gian ngộ đạo đi trần lan nhắm lại hai con người bắt đầu ngộ đạo từng sợi đạo lực từ đan đ i ể n tuân ra lưu động tại thân thể các nơi còn có một bộ phận chảy vào trong đan đ i ể n ngộ đạo trong cây không ngừng chui vào mặt đất dễ cây không đến một lát ngộ đạo cây khỏe mạnh trưởng thành nhanh chóng biến lớn biến thành đại thụ che trời cao ngất ở trong đan đ i ể n bành bành bành ngộ đạo cây không ngừng kết quả t ừ n g viên đủ mọi màu sắc đại biểu cho khác biệt đại đạo trái cây treo trên cao ở trên nhánh cây lại bịch bịch, bịch rất xuống đất như kỳ tích dung nhập mặt đất hóa thành càng tinh khiết hơn đạo lực dung nhập trần lan thân thể. đầu tiên lĩnh hội chính là nho đạo trong sách tự có hoàng kim quốc trong sách tự có nhan như ngọc lĩnh hội nho đạo cảm thụ được thư quyển tiết khí mọi người tập tục văn học khí tức đồng thời trần lan não hải chẳng biết tại sao hiện ra đã từng học qua thi tử theo những thi tử này bị hắn tự lẩm bẩm đọc đi ra trên thân đột nhiên bốc lên từng sợi khí thể màu xám vờn quanh tại chung quanh hắn tăng thêm lên một chút không bình thường khí tức đây cũng là nho đạo khí tức loại khí tức này sẽ cho người không hiểu tăng thêm một loại khí chất một loại văn học đại gia nên n c o i ưu nhã chi khí cho dù ngươi nhìn qua phi thường hẹn mọn đối phương vẫn cảm thấy ngươi ôn tồn lễ độ mọi cử động phi thường ưu nhã có mọi người chi khí mà tu nho đạo người cũng ưa tự xưng có t ử mọi cử động cực kỳ ưu nhã nho đạo người có thể thông qua văn học đến tác chiến trong chiến đấu đọc lên thi từ có thể có khác biệt hiệu quả tương đương với có thể đem văn tự chuyển hóa làm vũ khí đại đạo không thể khinh thường gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ say sau không biết thiên tài nước cả thuyền thanh m ộ n ép tinh hà đầu dương trăng tỏ dạng đất trắng n g như x trần lan không tuyệt vọng lẩm bẩm chính mình từng học qua thi từ cũng hoặc là văn trường mỗi niệm một câu trên người khí thể màu xám thì càng nhiều đối với nho đạo cảm ngộ liền càng sâu nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn cực hạ ông theo trần lan niệm xong cuối cùng một bài thi từ hắn nho đạo bước vào cực h ạ khí thể màu xám hòa làm một thể kéo dài tới chân trời bất quá lại bị trần nhà ngăn cản lại đến cũng không có ra ngoài trần lan mở ra hai con người n h t miệng cười một tiếng nho đạo cực h ạ mà ta chỉ tốn nửa canh giờ thậm chí ngay cả thể nội đạo lực còn chưa hoàn toàn hao hết cái này nhờ có tại những thi từ kia l a m tinh văn học đại gia quả nhiên ngữ bức lý bạch đỗ phủ những này thơ học mọi người trong bọn họ bất luận cái gì một câu thi từ đọc lên đến cũng có thể làm cho nho đạo rất là tăng trưởng cấp tốc tăng lên xem ra l a m tinh người có thể tu nho đạo dạng này mạnh lên tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều dù sao còn có nhiều như vậy văn t r ư ờ n g mỗi một câu đều ẩn chứa cực hạn nho đạo càng nộ tế phẩm cuối cùng rồi sẽ nộ đạo nho đạo kết thúc sau đó tu triệu hoán đạo đây cũng là cái không sai đại đạo có thể ngẫu nhiên triệu hoán thế giới khác sinh vật hoặc là nhân vật nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương đáp ứng ngươi triệu hoán thỉnh cầu mới có thể tới c một t c h năm h h là t mới đến ở mọi người thuận thuận lợi lợi tài thần vào cửa người nhà người yêu thân thể khỏe mạnh sự nghiệp việc học đều là từng bước cao thăng trần lan ô quyền chúc các vị đạo hữu tại một năm mới có thể đạt được ước muốn thu hoạch được lương duyên Trường thể ngươi, ngươi Trường ngươi, ngươi Chuyện không liên quan ngươi, ngươi có thể đi. Chương 607. Chuyện không liên quan 607. 607. có có thể đi. đi. ba ngày qua đi ngồi lâu không dậy nổi trần lan chậm rãi mở ra hai con n g ư ơ i toàn thân tán phát khí tức nội thu đi vào khoe miệng khẽ n i ế t ba ngày thời gian thể nội tất cả đạo lực toàn bộ càng lộ trọn vẹn tăng lên hơn trăm đầu đại đạo trong đó tương đối dễ dàng đại đạo nhẹ nhõm bước vào cực h ạ n tỉ như nho đạo mà những cái kia khó khăn liền không có nhẹ nhàng như vậy tỉ như nguyện vọng đạo triệu h o á đạo cái này cần thực tiễn mới có thể từ từ tăng lên trần lan cảm thụ được thể nội đạo lực không gì sánh được phong phú trong ba ngày hắn một bên cảm nộ g một bên lợi dụng bí pháp hấp thu đã không có mười tòa núi cao tài nguyên cứ theo tốc độ này không ra một tháng hắn liền có thể toàn bộ hấp thu nhưng hắn không có ý định làm như vậy hắn chuẩn bị trước cảm nộ g nửa tháng đợi cho thể nội đại đạo đều bước vào cực hạn sau liền đi khiêu chiến tranh thủ khiêu chiến càng nhiều đại đạo chuyển hóa làm đạo nguyên như thế mới có thể thực lực chân chính tăng nhiều mà đúng lúc này một thiếu nữ c h ố n g rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn để hắn x ứ sờ thiếu nữ này là ai mà đế kim thiền tử chờ ngươi ở ngoài nói có việc muốn nói với ngươi ngay vậy trần lan càng thêm ngậm bức kim thiền tử vậy mà tới thiên vận tử mang tới sao trần lan nhẹ gật đầu hướng phía bên ngoài đi đến đi ra cửa bên ngoài liền thấy kim thiền tử cầm trong tay phật trâu khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem hắn tìm ta có chuyện gì kim thiền tử không nói hai lời trực tiếp đem trần lan kéo vào chính mình ảo ngậu bên trong cái này khiến trần lan xững sờ đây là muốn làm gì trần lan ngươi biết lần này rất nguy hiểm sao kim thiền tử trầm giọng m ở m i ệ n g hắn do dự ba ngày cuối cùng lựa chọn đem đáp án nói cho trần lan biết trần lan gật đầu nói hắn bao nhiêu có thể đoán ra lần này trình độ hung hiểm cao bao nhiêu ngươi sẽ chết thiên vận tử nói hắn nhìn thấy vận mệnh quy tích tương lai của ngươi là tử vong kim thiền tử trầm giọng m ở m i ệ n g ngay vậy trần lan trầm mặc không nói hắn nghĩ tới nguy hiểm hệ số cực cao nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ chết chết như thế nào sau đó kim thiền tử đem ngày đó thương thảo đều nói cho trần lan sau khi nghe xong trần lan mặc không lên tiếng d i ệ t thế thân phạt một đạo bạch quan g qua đi hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa thiên vận tử ngầm thừa nhận hắn chết c h ắ c không được nói chỉ có chờ hắn đến mới có thể đánh giết thiên hoàng là bởi vì đánh giết thiên hoàng phía sau sẽ dẫn tới kinh khủng hơn đ ị c nhân cần hắn đến bọc hậu tương lai không cách nào cải biến v kim thiền n nếu tử nhàn g n o cải nhạt i ư n mở miệng ta hy v ngươi chật nghỉ i m t non một câu a di đạo phật ảo mộng giải trừ kim thiền tử quay người rời đi nhìn xem kim thiền tử bóng lưng trần lan cởi nhạt một tiếng cặn tạ nói xong hắn cũng quay người đi vào trong nhà s á t mặt dần dần lạnh leo xuống tới hắn đã nói cho ngươi đi thiên vận tử đã ở bên trong c h ờ lấy hắn ân ngươi hẳn là nói cho ta biết trần lan lãnh đạo mở miệng hắn không thích bị người giấu giếm hoặc l ừ a gạt hiện tại ngươi biết được sẽ còn đi vây giết thiên hoàng sao nếu như ta phải chết vậy ta là không thể nào đi tình nguyện đợi thêm trăm vạn năm chờ ta thực lực đầy đủ thời điểm lại đi đã đợi trăm vạn năm cùng lắm thì cùng nữ nhi ở trên trời vực lại đợi thêm trăm vạn năm đợi đến hắn có đầy đủ nắm chắc giải quyết hết thẻ thời điểm lại sát thiên hoàng ngươi tiếp tục hấp thu đi Thiên câu, trần h i ê n bận xuống cùng tử vứt một t câu, lan sát mà biết ta vai đi ngươi mà rõ không ả năng k h t hiểu a m g a còn nguyện ý cho nguyện những tài nguyên này ý tài đ cho ta hấp h ta t Trần Lan không hiểu quay đầu lại hỏi đạo ngươi sẽ đi mặc dù vận mệnh có thể sẽ cải biến nhưng trước mắt còn không có cải biến ngươi vẫn như c ũ sẽ đi thoại âm rơi xuống thiên vận tử rời đi trần lan không đi đó là không có khả năng sẽ có rất nhiều chuyện thúc đẩy hắn đi từ đó đạt tới vận mệnh kết cục cho dù chính mình kiên quyết không đi cũng sẽ cải biến sao trần lan trầm mặc không nói hắn biết được vận mệnh khủng bố tính chỉ sợ tương lai là sẽ không cải biến coi như mình thời gian sử dụng ở giữa đại đạo đi thăm dò tương lai cũng vô pháp cải biến ngược lại sẽ để tương lai trở nên càng h ỏ n g b é t đây là thời gian bảo toàn có thể tương lai của mình đến tột cùng như thế nào thật là làm cho hắn hiếu kỳ nghĩ đến cái này trần lan quyết định tìm tòi hư thực nhìn xem tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì không thể đông nhiên một thanh â m ở bên thai vang lên hắn nghiêng đầu nhìn lại trong nháy mắt s ữ n g sở lại là thiên vật tử nhưng hắn vừa mới không phải rời đi sao vận mệnh quỹ tích phát sinh biến hóa người t h a m dò tương lai biết được hết thảy tiến đến cải biến sẽ dẫn đến hủy diệt sớm mà thực lực ngươi quá yếu toàn bộ thiên vực đều sẽ bởi vậy hủy diệt bạn trí thân của ngươi huynh đệ cùng nữ nhi đều sẽ chết thiên vận tử biểu lộ có chút kích động nói một giây trước hắn đông nhiên phát hiện vận mệnh quỹ tích cải biến n g u y ê n lai là trần lan quan c h ắ c tương lai biết được chuyện phát sinh phía sau tiến đến ngăn cản bọn hắn bị ép khai chiến diệt thế thần phạt sớm giáng lâm đi hướng hủy diệt đây là thảm trọng nhất một lần thất bại cải biến tương lai sẽ nên đón càng khủng bố hơn thảm trọng tương lai đây là mỗi cái tu thời gian đạo đều không dễ dàng đi làm sự tình đương nhiên ngươi có thể đi làm điều kiện tiên quyết là có thể giao n v à n g không tại thời gian đại đạo khủng bố phía dưới vũ trụ đã sớm loạn thành một b ầ y chúng ta nếu là minh h i ế u vậy liền hẳn là đem hết thầy đều nói cho ta biết t r ầ n lan nhìn về phía thiên vận tử lạnh giọng mở miệng sắc ý lộ ra hắn không để ý cùng thiên vận tử khai chiến thấy thế thiên vận tử thở dài nếu quả như thật đánh nhau hắn đoán chừng không phải trần lan đối thủ viên mãn thôn phệ ma thân thể thế nhưng là rất khủng bố hắn có thể đối phó thiên hoàng không đối phó được t r ầ n lan nhiều lắm là chia 5 năm có thể dạng này không có chút nào chỗ tốt không cần thiết khai chiến ai tin tưởng ta, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi cải ta cũng sẽ cải biến vận mệnh của ta cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý nhìn thấu trần lan nhàn nhạt mở miệng muốn cho hắn chết s i tâm v ọ n g t ư ở n g vận mệnh mà thôi hắn đã thay đổi qua rất nhiều lần lúc nhỏ liền có người nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn làm theo trở thành ma đế vận mệnh cho tới bây giờ đều không phải là nhất định chỉ là những người kia không có thực lực cường đại cải biến thôi ta thăm dò vô số lần tương lai chỉ có một lần đó chính là ngươi đến mới thành công ngươi có thể làm được cải biến một lần vậy đã nói rõ còn có thể tiếp tục cải biến ta thừa nhận ta nhìn lầm ngươi là ta nhìn không thấu người thiên vận tử chân thành nói hắn đúng là nhìn lầm trần lan vận mệnh khó bể phân biệt có lẽ hắn thật có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích còn có thiên mệnh c h â u sao lại cho ta một viên trần lan nhàn nhạt mở miệng ngay vậy thiên vận tử xưng sở nhưng vẫn là lấy ra một viên cuối cùng tiên h mệnh c h â u đây là một viên cuối cùng ngươi muốn làm gì trần lan không phải không tin lịch thiên cải mệnh sao dù sao thiên chính là hắn đã đặt chân mệnh l à tự mình đi ra không cần sửa đổi chuyện không liên quan ngươi ngươi có thể đi chương sáu trăm linh tám địch nhân công tới chương sáu trăm linh tám địch nhân công tới thiên vận tử cũng không có nói thứ gì hắn biết trần lan tín nhiệm với hắn đã không còn sót lại chút gì nhưng hắn không thể nói thứ gì chẳng lẽ hắn muốn đi cùng trần lan nói lần này ngươi có thể sẽ chết nhưng ngươi không thể không đi làm bởi vì có thể cứu vớt thiên vực tính mạng của tất cả mọi người ha <cười> ha <cười> đến cảnh giới này ai còn quan tâm người dâu d ị a tính mệnh trần lan không có như vậy vô tư chuẩn xác hơn tới nói căn bản không ai sẽ như vậy vô tư ai cũng có lo lắng người việc này hay là nói ít thì tốt hơn thiên vận tử rời đi trần lan nhìn xem trong tay thiên mệnh châu hắn không phải cho mình dùng mà là cho nữ nhi dùng nếu có thể nghịch thiên cải mệnh vậy có phải có thể cải biến nữ nhi thiên tuyệt thần thể vận mệnh đâu lần này đi thật sẽ chết sau một lúc lâu trần lan ánh mắt lạnh leo xuống tới không hắn sẽ không chết không ai có thể giết được hắn cái gì diệt thế thần phạt vận mệnh cũng sẽ xuất hiện sai lầm không ai nói qua vận mệnh chính là trăm phần trăm chính xác chính ta mệnh làm sao có thể tùy tiện liền bị nhất định đường là ta đi xuống mệnh cũng là ta vô luận là ai cứ việc phóng n g ự a đến đây đi trần lan đôi mắt hiện lên một tia xác ý đối với vô địch đạo cảm nộ lại tăng lên không ít lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu nộ đã bốn thời gian như nghỉ còn không có chơi thoải mái liền vội vàng trôi qua một tháng lạng yên mà qua đơn sơ bản ma vực thiếu chủ ăn cơm đi một gốc đại thụ c h e trời bên trên một vị khuôn mặt đẹp đẽ tuấn m ị nữ tử ngồi tại trên cành cây ánh mắt ngơ ngác nhìn mặt đất p h á p trận có chút xuất thần lúc này lại một nữ nhân bay đi lên kêu gọi nữ tử trở về ăn cơm nữ tử lấy lại tinh thần mỉm cười gật đầu cuối cùng lại liếc mắt nhìn p h á p trận không nỡ rời đi nàng chính là ma nữ một tháng qua nàng một mực tại nhìn xem phát trận thời thời khắc khắc đều đang đợi trần lan trở về có thể mỗi một ngày đều hy vọng thất bại nàng sợt trần lan ở bên ngoài chết đi Mà nàng nhưng à n n g lại không biết mỗi ngày đều nâm nớp lo sợ thật vất vả mới cùng phụ thân trùng phùng không nghĩ tới bốn tháng hắn liền lại đi đợi cho ma nữ đi đằng sau trên cảnh cây trống rông xuất hiện hai nam nhân là cố trường ca cùng dương thiên ngươi nói trần lan ở bên ngoài còn tốt chứ dương thiên cao mày nói hẳn là vẫn tốt chứ cô nàng này là càng ngày càng lo lắng cha nàng đều đi qua một tháng làm sao một chút tin tức đều không chuyển quay lại đến đâu cố trường ca trầm giọng m ở miệng như thế nào đi nữa cũng hẳn là t r u y ề n phong thư trở về đi có c ả côn na di đại t r ậ tại thế nào đều có thể trốn về đến không bị chết ở bên ngoài đi nói đến ta còn thiếu hắn một cái mạng không trả đâu dương thiên c ư ờ i khổ ngựa đầu nhìn về phía bầu trời lâm vào hồi ức ai không phải đâu nếu như không có trần lan ta chỉ sợ đều ngồi không được hoang thiên giới yêu đế vị trí lọt vào phản bội kém chút liền thân tử đạo tiêu là hắn xuất thủ cứu rút ta vậy mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cảm thấy hắn là ngăn cản ta mạnh lên nói ra thật xấu hổ a cố trường ca lắc đầu thở dài đi vào thiên vực kiến thức đến nơi này luyện ngục sau hắn phát hiện trần lan là đúng hắn sai rối tinh rối mù muốn cùng trần lan xin lỗi nhưng gặp mặt đằng sau hắn lại bị trần lan cứu được một lần mà câu kia có lỗi với nhưng thủy trung không có mở miệng nói ra ha ha chúng ta muốn nhiều như vậy làm gì trần lan tên i kia phúc đại m ệ n h đại nếu như chết đã sớm trăm vạn năm trước liền chết hoàn toàn không cần lo lắng cùng lo lắng hắn không bằng chúng ta tới chiến đấu một phen nhìn xem một tháng qua giữa ngươi và ta t r ê n h lệch như thế nào dương thiên q u a y đầu nhìn về phía cố trường ca nhữ mày nhìn thấy dương thiên cái này khiêu khích cố trường ca lập tức tức giận nha à đến hôm nay không đem ngươi làm nằm xuống ta không họ cố cố trường ca vén tay háo lên liền chuẩn bị cùng dương thiên đại k i ề n một trận ầm ầm ầ đột nhiên nguyên bản yên tính thế giới dưới đ ấ tầm vang nổ vang như sấm rền tiếng vang đại thụ c h e trời kịch liệt lay động dương thiên cùng cố trường ca hai người kém chút không có đứng vững bị quăng xuống đi hai người vội vàng bay đến trên trời kinh ngạc nhìn về phía mặt đất trong thần thức vô số yêu thú đều như là phát điên bắt đầu cuồng bạo bắt đầu chạy làm mặt đất tựa như khủng bố như địa chấn kịch liệt rung động đây là tình huống như thế nào cố trường ca kinh ngạc nói có thể vừa dứt lời cái thiết như sấm rền tiếng vang lại lần nữa vang lên dương thiên cùng cố trường ca cùng nhau đ ố n g nhiên ngầm đầu hoảng sợ nhìn xem phía trên phía trên có mặt trời nhân tạo nhưng không phải chân chính bầu trời là trên mặt đất thanh âm là từ phía trên truyền xuống ta có loại dự cảm không tốt cố trường ca trầm giọng mở miệng dương tiên không nói hắn cũng có b à n h ba trong lúc bất t r ậ n phía trên nổ tung một lỗ trống vô số đá vụn từ trên trời ra xuống tảng đá to lớn hướng phía ma v ự c đ ậ p tới dương tiên thấy thế vội vàng dùng tay vồ một cái hư không đem những hòn đá kia nắm lên ném về nơi xa đập chết không ít y ê u thú người ma tộc bọn họ thất kinh không biết chuyện gì xảy ra nhưng rất cường đại người ma tộc đem ma nữ vây lại thần sắc khẩn trương bảo hộ thiếu chủ đừng để nàng thụ thương đáng chết đây là địch nhân đến sao mọi người không cần sợ ta tộc mà thôi cũng không phải không có đối phó qua húng chi chúng ta đã chết qua một lần cùng lắm thì lại chết một lần thôi ma tộc trên mặt mọi người cũng không có sợ sệt chỉ có thấy chết không sờn bình tĩnh bọn hắn sớm đã đem tử vong thấy rất nhạt dù sao cũng là đã chết qua một lần thì sợ gì làm liên xong việc tất cả mọi người chuẩn bị tác chiến địch nhân tập kích đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng kể vai chiến đấu hộ tống thiếu chủ cùng hài tử đi trước bọn hắn là huyết mạch kéo dài là chúng ta ma tộc lại lần nữa quật khởi hy vọng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xảy ra chuyện l a ma tức giận hét lớn phóng tôi càn khôn na di đại trận hắn muốn mở ra đại trận mang đám người rời đi mà trên bầu trời dương tiên h cùng cố trường ca hai người đứng vững vàng cho người ma tộc lưu lại hai đạo tràn ngập cảm giác gan toàn bóng lưng vô luận như thế nào đều muốn bảo hộ trần lan nữ nhi dương tiên h trầm giọng mở miệng không cần n g ư ờ i nói cố trường ca hồi đáp coi như không cách nào bảo toàn người ma tộc nhưng trần lan nữ nhi nhất định phải bảo vệ tốt nếu như không có bảo vệ tốt bọn hắn cả một đời đều có lỗi với trần lan bởi vì trần lan tín từng chiếm được bọn hắn mới đưa nữ nhi lưu cho bọn hắn bảo hộ há có thể để huynh đệ thất vọng hai người gọi ra lợi kiếm sắc mặt lạnh lùng nhìn xem cái kia không đứt rời rơi bã vụ chỗ trống nhịp tim càng lúc càng nhanh b có mấy ha ha ha thật c k i n k h ủ đúng là ở chỗ này huyết mạch truy tung đại trận quả nhiên danh bất hư truyền dương tiên h lão quỷ còn có người con tiểu sản này hôm nay hẳn phải chết kiếm thiên cười lạnh mở miệng trong h o ạ i âm ơ i x u lại đạo có bốn khoảnh â khắc tất cả ma tộc cá eo bỗng nhiên khẽ cong muốn không chịu nổi áp lực mà ngã bên dưới nhưng rất nhanh dương tiên h củng cố trường ca hai người đồng thời phóng xuất ra chính mình huy áp triệt tiêu kiếm thiên huy áp không nghĩ tới các ngươi sẽ lợi dụng huyết mạch truy tung đại trận dương tiên h trầm giọng mở miệng xem ra là trần lan nữ nhi lưu lại huyết dịch bị những người này truy tung đến quên có chiêu này lần này không ổn ngũ đ ạ i chiến thần đều tới bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng vô pháp đồng thời đối mặt năm cái thần đạo cường già đúng lúc này còn lại bốn cái chiến thần đồng thời phóng thích huy áp uy áp kinh khủng lập tức mà lâm trọng lực chấn áp chúng ma tộc liền ngay cả dương tiên củng cố trường ca hai người hai chân cũng hơi hốn lượn đứng lên đi mẹ nhà hắn liệu mạng với bọn、hán. cố trường ca nổi giận gầm lên một tiếng. ngựa đầu phát ra một đạo lòng hống hóa thành bản thể hướng phía ngũ đại chiến thần phóng đi cố trường ca dương tiên kinh ngạc nói không nghĩ tới cố trường ca như thế lô mãng liền xông đi lên có thể một giây sau lại nghe được cố trường ca chuyên âm nhanh chóng dẫn bọn hắn rời đi càn khôn na di đại trận m ở ba lao ma gầm lên giận dữ một vệ kim quang từ mặt đất nổ bắn ra mà lên cấp tóc quyết trương càn khôn na di đại trận mở ra cực hạ mọi người nhanh chóng tiến vào phát trận rời đi nơi đây dương tiên bay đầu nổi giận gầm lên một tiếng trong chốc o n h h lát kiếm thiên hướng phía dương thiên xung đi phủ thân lại lần nữa sử dụng trấn long phủ muốn chấn áp cố trường ca nhưng lần này lại bị đối phương phun ra liệt diễm đem nó đốt cháy hầu như không còn trấn long phủ đã mất đi tác dụng không ngại con rồng này giao cho ta các ngươi đi bắt ma nữ p h u thần nhàn nhạt mở miệng một bộ đã tính t r ư ớ c d á n g vẻ tựa hồ không có đem cố t r ư ở n g ca để vào mắt ba người khác nhẹ gật đầu không do dự lập tức xông về người ma tộc bảo hộ thiếu chủ lão ma nổi giận gầm lên một tiếng khí tức bộc phát mà ra nhưng lại là đạo tôn khí t ứ c chỉ là đạo tôn tại thần đạo trước mặt t h ư ợ n h ư sâu kiến diệt trần thần khét quát một tiếng trong nháy mắt đem lão ma h oanh bạo ra huyết nhục vẩy ra vẩy ra tại chúng ma tộc trên mặt ma nữ chừng lớn hai con ngươi không dám tin đưa tay sở lấy khuôn mặt của mình sờ đến cái kia đặc dính huyết nhục con ngươi kịch liệt co vào một tháng qua nàng sớm đã cùng mọi người thân quen mọi người rất chiếu cố nàng nhất là lão mà vô vi bất trí chiếu cố thật giống như da da của nàng cho nàng trước nay chưa có quan tâm chiếu cố nhưng bây giờ lại chết tại trước mặt nàng Không ba. Ma m nữ giận hô ộ thay tiếng, t â n phản thể phất đã mất đi hết thể khí đã đi đầu lực, váng t h thế, thế dương thiên lập tức trọng lực một kiếm bổ về phía kiếm thiên sau đó hướng phía trận thần mà đi c ũ t ngay dương thiên nhất kiếm bổ ra kiếm khí tung hành hàn quan và dặm trận thần con người hơi co lại vội vàng né tránh kiếm khí t r ố đến hai tay mị thần vừa lúc cũng tại vội vàng né tránh dương thiên mang theo nàng rời đi đúng lúc này một đạo cự long tử trên trời r á n xuống thoát ra đ ư ợ c phù thần dây dưa hướng phía tứ đại chiến thần phóng đi thành công cản trở mấy giây tìm đúng thời cơ dương tiên không có chút gì do dự vung tay lên liền mang đi tất cả người ma tộc thu nhập tiểu thế giới lách mình tiến vào cản khôn na di lại trận trong chốc lát theo một vệ kim quan g hiện lên dương tiên biến mất không thấy gì nữa đuổi kiếm thiên lệnh giọng mở miệng lập tức vào tới đồng dạng thông qua pháp trận rời đi các ngươi đuổi theo ta cùng hắn chiếu cố phù thần nhàn nhạt mở miệng còn lại ba người lập tức tiến vào pháp trận rời đi nơi đây lưu lại phù thần củng cố trường ca chiến đầu bốn Đạo m ô nghe bên n t r o Ma đạo k i chiến ê u không vậy trần lan hơi xứng sở những lời này là có ý tứ gì nghe vào giống như chờ hắn thật lâu một dạng nhưng ngươi tới không phải lúc người áo đen tiếp tục mở miệng trần lan càng thêm mờ mịt một hồi nói hắn rốt cuộc đ ã đến một hồi còn nói tới không phải lúc đây coi là cái gì ra ngoài đi bên ngoài còn có càng quan trọng hơn người chờ ngươi đi cứu chúng ta sẽ còn gặp lại nói xong người áo đen lắc lắc tay trần lan đốn cảm giác đầu váng mắt hoa vậy mà trực tiếp tối lui ra khỏi khiêu chiến không gian hô trần lan bỗng nhiên mở ra hai con n g ư ờ i nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc hắn tỉnh lại làm sao có thể không phải tự nguyện rời khỏi cũng không phải bị đánh giết mà là bị trục xuất khỏi đến trần lan kinh ngạc mở miệng người kia đến cùng là ai lại có thực lực kinh khủng như thế chỉ là phất phất tay liền đem hắn chạy ra chẳng lẽ lại là vũ trụ trí tôn không đối vũ trụ trí tôn cũng không có trưởng q u ả n g ba nghìn đại đạo năng lực đi người kia đến cùng là ai hắn vừa mới nói lời lại là cái gì ý tứ ngay tại trần lan bách tư không hiểu được thời điểm thiên vận tử thiếu nữ chống r ô n g xuất hiện sắc mặt sốt u ruột nói ma đế không xong con gái của ngươi xảy ra chuyện lời này vừa nói ra trần lan bỗng nhiên đứng người lên dẫn hô tình huống như thế nào thiên hoàng lợi dụng huyết mạch truy tung đại trận tìm được ngươi nữ nhi hiện tại dương thiên củng cố t r ư ở n g ca bị đuổi g i ế t ra ra nói chiến đấu muốn mở ra ngay tại hôm nay ngay vậy trần lan sát khí từ thể nội b ộ c phát mà ra nối thẳng mây xanh đem nơi lây không gian ngạnh xinh, xinh xung phá huyết hồng sát khí nhuộm đỏ thiên khung tản ra k h í tức cực kỳ kinh khủng thiên hoàng trần lan quát lạnh một tiếng nhảy lên một cái hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ trong nháy mắt biến mất tại thiên khung bên trong trần lan thông qua huyết mạch cảm ứng biết được nữ nhi vị trí toàn lực chạy tới thiên b ậ n tử xuất hiện tại tiên cấp phía trên nhìn lên bầu trời cái kia đạo lưu quang màu đỏ cấp tốc rời đi sắc mặt â m trầm rốt cuộc đã đến trận chiến này chính là cuối cùng chi chi ế n tống mạch dịch l ư i lao kim thiên tử hành động đi thoại âm rơi xuống mấy đạo kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên đi theo trần lan rời đi trần lan thành hay là bại phải xem ngươi rồi trong h vòng trời dương tiên h bay thật nhanh đi theo phía sau tứ đại chiến thần cùng vô số tà tộc truy binh bọn hắn từng bước ép sát hai có thể đổi tới dương tiên liền có thể đạt được ta trọng thưởng trong khoảnh khắc pháp trận giáng lâm tại dương thiên toàn tốc phi hành trạng thái vẫn như cũ không cách nào chạy ra nhìn qua bốn phương tám hướng pháp trận kết giới dương thiên lộ ra ánh mắt tuyệt vọng chạy không thoát trận thần xuất hiện tại dương thiên trước mặt cười lạnh nói một tháng qua ta không ngừng nghiên cứu thiên địa là lồng cải tiến thành công chỉ bằng tốc độ của ngươi còn không cách nào chạy ra dương thiên lui lại nửa bước gọi ra lợi kiếm l ạ n h giọng mở miệng thì tính sao muốn ma nữ vậy liền từ hài cốt của ta bên trên dấm lên đi tốt vậy liền như ngươi mong muốn ông tiếng kiếm reo lên dương thiên cảm đến phía sau chuyển đến sắc khí cấp tốc trở lại lấy kiếm ngăn lại phi kiếm phúc thử đột nhiên hai thanh lợi kiếm cắm vào cái h ông của hắn tả hữu xuyên qua tiên huyết phun ra ngoài c ú ngày ba dương thiên tức giận vừa quát quỷ khí ngập trời b ộ c phát mà ra đẩy lui song sinh mị thần Hắn da kiếm thiên cười lạnh nói thần đạo người cả thế gian khó được có thể thu một vị xem như thủ hạ cũng không tệ giết đáng tiếc ha ha người lão cẩu này thật sự là si tâm vào tưởng phi dương tiên cười lạnh mở miệng một ngụ mang máu nước bọn nôn hướng kiếm thiên mặc dù không có bên trong nhưng vũ nhục tính cực mạnh tốt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt muốn chết kiếm thiên tức giận quát một kiếm đâm về dương thiên ta nguyện lấy trăm vạn năm thọ nguyên phá vỡ thiên đ ị a là lồng đại trận xin mời thực hiện nguyện vọng của ta đột nhiên một thanh âm vang vọng đất trời thiên đ ị a là lồng đại trận ứng thanh mà bạo hóa thành vô số mảnh vỡ ông tiếng kiếm reo từ đằng xa mà đến kiếm thiên con ngươi hơi co lại nổi r a gà trong nháy mắt mà đứng chật lui ra đến trong chốc lát một thanh màu đỏ như máu ma kiếm từ đằng xa bay tới lướt qua tứ đại chiến thần để nó thân thể chấn động mạnh một cái n a o n a o lui lại dương thiên ngầm đầu con ngươi hơi co lại nhét miệng lên một bóng người đứng ở trước mặt hắn bóng lưng này cho hắn vô tận cảm giác người đã đến là tới chậm trần lan nhàn n h ạ t mở miệng một đạo sinh mệnh năng lượng đánh vào dương thiên thể nội vì đó khôi phục nhanh chóng thân thể không bao lâu dương thiên đứng lên cùng tựa lưng vào nhau mà đứng làm sao có thể thiên địa của ta là lồng lại bị n g ư ơ i phá t r ầ n t h ầ n kinh ngạc mở miệng còn không có kịp phản ứng hắn pháp trận liền bị trần lan phá là thế nào làm được hắn không có cảm giác được pháp trận bị công kích chỉ là một câu liền bị phá n ô n xuất pháp tuy có thể làm không đến điểm này vừa mới nguyện vọng lại là chuyện gì xảy ra vừa mới trần lan dùng chính là nguyện vọng đạo có thể cầu nguyện bỏ ra đối ứng với nhau đại giới đến thực hiện nguyện vọng hắn bỏ ra chính là trăm vạn năm thọ nguyên đối với thần đạo người tới nói điểm ấy thọ nguyên không đau không ngớ nhưng dùng để phá trợ hoàn toàn đủ ma thí người ngươi cho rằng ngươi qua đây liền hưu dụng sao kiếm thiên lạnh giọng mở miệng hiện tại thế nhưng là bốn vị chiến thần trần lan tài hai người thấy thế nào đều không có phần thắng ai nói chỉ có một mình ta tới trần lan cười lạnh mở miệng vừa dứt lời một bộ bạch dí từ trên trời giáng xuống nhẹ lay động bạch phiến tay trái c h ắ p sau lưng cười n h ạ t nhìn xem kiếm thiên còn có ta bạch dí q u â tử tống ạ c h dịch v ảnh một đại hán từ trên trời giáng xuống rơi ầm ầm giữa không trùng không gian phát ra tiếng nổ chỉ gặp đại hán l ư n g đeo đại đao d á n g dấp hung thần á c sát khi t h ế hung hang liếc nhìn tứ đại chiến thần còn có lao tử các ngươi những n à y t à tộc tạp thoái lao tử muốn từng cái ném lan các ngươi a di đạo phật một đạo phật â m vang lên phật quang chiếu dọi thế gian kim thiền tử như là một tôn chân phật giống như chậm rãi rơi xuống sừng sững tại trần lan bên cạnh kiếm thiên thay thế manh kinh cho mày tại sao lại nhiều ba cái thần đạo người thế cục lập tức liền người chuyển trước đó là bọn hắn lấy nhiều khi ít hiện tại đến phiên trần lan bọn hắn lấy nhiều khi ít một bài một phát một bên trong một cho một tạy nhìn thiên vận tử đã đi đối phó thiên hoàng chúng ta giải quyết ngũ đại chiến thần liền có thể kim t h i ề n tử mở miệng nói vậy liền tốc chiến tốc thắng đi trần lan nhàn nhạt mở miệng cầm trong tay ma thần kiếm trong nháy mắt xông về kiếm thiên những người còn lại thấy thế nhao n h a u hướng phía những chiến thần khác phóng đi bất thình lình cứu viện đánh tan mấy cái chiến thần kế hoạch nhưng dưới mắt lại không thể không chiến bên trên giết bọn hắn kiếm thiên nổi giận gầm lên một tiếng chỉ huy tạt ộ c đi lên tác chiến mà chính mình lại không ngừng lui lại đem ngươi lời nói đưa về cho ngươi hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát trần lan lạnh giọng mở miệng vung tay lên ma hồ mở theo thoại âm rơi xuống ma hồn cờ buộc phát ra vô tận ma khí ma khí hình thành từng cái đại t h ủ hoặc là từng đầu xiềng xích hướng phía vô số t à tộc bay đi ầm ầm mây đen dày đặc màu đỏ thương lôi như cự long sang sông giống như ở trên trời tàn phá b a bãi tôn u ra sau đó phát ra trận trận thê thảm quỷ hào âm thanh bành bành bành vô tận t i ê n lôi từ trên trời giáng xuống từng cái màu đỏ lệ quỷ từ âm vân trung bay ra hướng phía những cái kia t à tộc mà đi chúng t à tộc nhìn thấy nhiều như vậy lệ quỷ lộ ra khinh miệt thần sắc bọn hắn thế nhưng là ta tộc sao lại sợ quỷ quái n h ỏ nhưng khi bọn hắn vung vẩy trong tay pháp bảo công kích lệ quỷ thời điểm lại phát hiện đánh tan bọn chúng lại nhanh chóng khôi phục từng cái nào về phía bọn hắn cắn lấy trên người bọn họ sẽ rách thân thể năng lượng tiết lộ không tốt những lệ quỷ này trên thân còn có ma khí là hỗn hợp quỷ quái d i ệ t bọn chúng nhanh d i ệ t bọn chúng từng cái tà tộc hoảng sợ hô có thể một giây sau những cái tia từ ma hồn cờ bay ra cự thủ cùng xiềng xích đem bọn hắn bắt lấy hoặc cố lấy điên cuồng hấp thu trong cơ thể của bọn hắn năng lượng ma hồn cờ khắc chế tà tộc là tà tộc bọn họ sợ hãi nhất pháp bảo hôm nay ta muốn đem tà tộc bọn họ vĩnh chấn tại ma hồn trong cờ. hưởng hết vạn thế trả thấn trần lan lạnh dọn vừa quát ma hồn cờ tăng lớn công lực điên cuồng hấp thu tả tộc năng lượng si tâm vọng tưởng kiếm vũ kiếm thiên quát lạnh một tiếng lưới dao bay trên trời vô tận lưỡi kiếm như là mưa to giống như mưa như chút nước xuống đối mặt lít nha lít nhít đầy trời mưa kiếm trần lan cũng không lui lại hai con ngươi bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng kiếm đạo ta là tôn thoại âm rơi xuống vô số lưỡi kiếm phản g phất thời gian đình chỉ bình thường trong nháy mắt rừng ở không trung không núp ních cái gì làm sao có thể kiếm thiên hoảng sợ hô chương n này g kiếm l sáu trăm một mươi một một kiếm vô địch chương sáu trăm một mươi một một kiếm vô địch thật đơn giản một câu lại làm cho kiếm thiên diện sắc trong nháy mắt tái nhận lảo đảo lui lại hoảng sợ không thôi mà nhìn xem trần lan kiếm đạo thứ nhất đem nó nghiện ép trần lan nghiện ép kiếm đạo thứ nhất cái này sao có thể hắn đã từng thử qua khiêu chiến thứ nhất trong vòng mười chiêu liền bị đánh bại trần lan có thể đem đối phương nghiện ép không có khả năng tuyệt đối không có khả năng kiếm đạo thứ nhất ngươi làm sao có thể nghiện ép kiếm thiên giận dữ hét n u xuẩn trần lan nhàn nhạt mở miệng ánh mắt trong nháy mắt lạnh leo xuống tới trong khoảnh khắc vô số lơi ư kiếm thay đổi phương hướng mũi kiếm nhắm ngay kiếm thiên cấp tốc bay đi kiếm đạo của ngươi không có khả năng so với ta mạnh hơn kiếm thiên gầm thét một tiếng lợi dụng lưỡi dao trong tay không ngừng chém nát lưỡi kiếm hắn không tin chính mình khổ tâm nghiên cứu mấy trăm vạn năm kiếm đạo còn không sánh bằng ma đế một người làm sao có thể cường đại như vậy nhưng hắn không biết là cố gắng tại tuyệt đối thiên phú trước mặt không đáng một đồng trần lan mộ tính là rất nhiều nhân số trăm vạn năm cố gắng đều đổi không kịp hôm nay một kiếm chém vỡ kiếm đạo của theo r ầ n Lan n à n n trần lan thoại âm rơi xuống ma thần kiếm chậm rãi bay lên lơ lửng tại bên cạnh hắn trong chốc lát một đạo to lớn ma thần kiếm hư ảnh hiện lên ở trần lan sau lưng kiếm chỉ kiếm thiên phát ra kiếm ý càng là sắc bén không gì sánh được đem thiên đ ị a tách ra hai bên chưa xuất kiếm thiên đ ị a liền đã phân liệt cái này kinh khủng kiếm ý để kiếm thiên theo không kịp kiếm đạo của ngươi vậy mà so với ta còn mạnh hơn cái này sao có thể kiếm thiên h ỏ n g mất cảm giác mình nghiên cứu mấy trăm vạn năm kiếm đạo tại trần lan trước mặt tựa như trò cười buồn cười đến cực điểm vừa mới qua đi năm tháng trần lan thực lực liền viễn siêu hắn để hắn cảm giác chính mình là nhỏ bé sâu kiến như phủ dù gặp thanh thiên cảm giác bị thất bại xông lên đầu kiếm thiên vẫn độ quát không đây tuyệt đối không có khả năm ba trong khoảnh khắc m ộ trong t nháy í mắt cự kiếm cấp tốc bay ra mang theo trận trận cuộc phòng không gian trận trận bạo liệt phảng phất muốn đem thiên khung đâm xuyên đâm về trần lan ta luyện kiếm lúc ngươi còn chưa xuất sinh trần lan nhàn nhạt mở miệng ma thần kiếm đáp xuống nương theo trận trận ma khí cùng kiếm ý không gian t r u n g quanh bởi vì tốc độ mà phát sinh bạo liệt sụp đổ mở ra từng đầu vết nước không gian vặn vẹo bạo tạc kiếm ý chấn động ở đây tất cả sinh vật đều bị liên lụy từng cái dừng lại công kích kinh ngạc nhìn về phía trần lan phương hướng chỉ gặp song kiếm ba nhau vô tận kiếm ý từ hai thanh cự kiếm chỗ mùi kiếm hướng bốn phương tám hướng chấn động ra đến không gian bạo hưởng chỗ đến vô số tạt tổ cầm vang bạo tạc không tốt lưới đao kinh ngạc mở miệng vội vàng dùng đại đao ngăn tại phía trước những người khác cũng là nhao nhao dùng phát bảo ngăn tại thân thể phía trước mở ra một tầng k ế giới bành bành ba kiếm ý chấn động mấy người trượt lùi lại. nếu không phải ngăn cản kịp thời chỉ sợ sớm đã bị thương thật là k h ủ n g khiếp kiếm ý đây là kiếm đạo đ ỉ n h phong quyết đấu l ư ơ i đao kinh ngạc mở miệng kiếm ý này cùng hắn đao ý tương xứng trần lan nhìn qua càng mạnh một chút kiếm thiên khả năng không định lại giúp hắn t r ầ n thân lạnh giọng mở miệng vừa muốn đi qua hỗ trợ thời điểm một bộ bạch ý ngăn tại trước mặt hắn đối thủ của ngươi là ta chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu tống bạch dịch mấy người nhìn chằm chằm còn lại chiến thần không để cho bọn hắn đi qua hỗ trợ mấy cái chiến thần lòng nóng như lừa đốt đúng lúc này một đạo tiếng nổ mạnh vang lên để đám người giật đứt đoạn một đoạn từ trên trời r g xuống trọng lực đâm vào mặt đất quán xuyên lòng đất không điều đó không có khả năng nhìn xem cự kiếm đứt đoạn kiếm thiên chừng lớn hai con ngươi chẳng lẽ hắn thật không địch lại bành bành bành cự kiếm liên tiếp đứt đoạn ma thần kiếm càng ép càng gần thẳng đến triệt để đem nó đâm đoạn hướng phía kiếm thiên trọng lực đâm tới kiếm thiên còn không tránh ra trận thần gầm t h é t một tiếng một bài một phát một bên trong một cho một tạ nhìn ngay vậy kiếm thiên kịp phản ứng dùng hết lực khí toàn thân hướng phía một bên né tránh nhưng hắn tốc độ làm sao có thể trốn được ma thần kiếm phúc thử một kiếm xuyên qua kiếm thiên phần hướng xuống đất cấp tốc bay đi ẩm vang đâm vào mặt đất làm cho những chiến thần khác quá sợ hãi kiếm thiên nhanh như vậy liền bị đánh bại sao năm tháng trước trần lan còn cùng kiếm thiên đánh có đến có vệ hai người phân không ra thắng bại năm tháng sau kiếm thiên không phải trần lan mấy chiêu chi địch cái này không khỏi quá khoa trương đi năm tháng liền có thể trưởng thành đến tình trạng như thế lại cho hắn một hai năm chẳng phải là năng lực gáp thiên hoàng đại nhân như thế tốc độ phát triển quá mức nịch thiên đi ma thần kiếm bên trên kiếm thiên bị sỏ xuyên tại thân kiếm chỗ cũng không có rơi xuống tiên huyết thuận thân kiếm trượt xuống tại mặt đất sắc mặt của hắn cực kỳ trắng bệnh không có chút huyết sắc nào sinh mệnh tại một chút xíu trôi qua nhưng hắn ánh mắt lại tràn ngập oán hận cùng không cam lòng ta k h ô n g phục kiếm thiên l ạ n h giọng vừa quát là ngươi b ứ c ta trần lan hóa thọ nguyên lấy thân hoa kiếm chém hung ma theo kiếm thiên đại quát một tiếng bầu trời lập tức sấm sét văng r ộ i trần lan bỗng nhiên ngầm đầu hắn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng lần nữa cúi đầu kiếm thiên hóa thành từng sợi khói bụi bay vào bầu trời biến mất vô tùng vô ảnh kiếm thiên trần thân kinh ngạc hô kiếm thiên vậy mà tự sát dùng hết toàn bộ thọ nguyên liền vì giết chết trần lan. Mặc dù nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì vô luận như thế nào hắn đều chỉ có một con đường chết những người còn lại rất cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới kiếm thiên vậy mà tự sát một cái thần đạo cường giả dốc hết toàn lực thậm chí đánh đổi mạng sống một kích cái kia đến mạnh bao nhiêu à. trần lan nhìn lấy thiên cung con người bỗng nhiên co vào chỉ gặp một vòng mũi kiếm nô ra mây đen mang tới là sắc bén không gì sánh được kiếm ý chỉ là nhìn thoáng qua trần lan cũng cảm giác hai mắt giống như là bị cái gì đâm xuyên bình thường muốn cho hắn chuyển khai ánh mắt trong khoảnh khắc trần lan trên người kiếm ý buộc phát mà ra triệt tiêu kiếm ý n é t miệm lên một vòng cười lạnh lấy mệnh chẳng qua là châu chấu đá xe thôi trên trời lưỡi kiếm phảng phất nghe được trần lan c h à o phúng đ ỗ n g nhiên hạ lạc to lớn vô cùng che khuất bầu trời lui lưới đao kinh hãi một tiếng kiếm này lưỡi đao nện xuống đến sợ rằng sẽ đập trúng bọn hắn hô xong lưới đao cấp tốc trợt lui ra đến mấy cái kia chiến thần cũng là cấp tốc lui lại những người còn lại nao h nhau rời đi duy chỉ có dương thiên không hề rời đi hắn ngẩm đầu nhìn trần lan lộ ra một vòng mỉm cười kiếm đạo thứ nhất tất nhiên có thể đỡ kiếm này ta có một kiếm có thể xưng vô địch chương sáu trăm mười hai người đối với hắn làm cái gì t r ư ơ n g sáu trăm mười hai n g ư ờ i đối với hắn làm cái gì trong khoảnh khắc tiếng kiếm reo vang vọng đất trời vô số lơi ư kiếm hư ảnh t r ố n g r i ô n g xuất hiện tại trần lan t r u n g quanh đem hắn vây quanh ở trong đó như treo ngược kiếm vũ kiếm chỉ thương khung cự kiếm đi trần lan nhàn nhạt mở miệng h ư u h ư u h ư u ba vô số lơi ư kiếm nên thiên mà lên trên không trung nhanh chóng rung hợp vô số lơi ư kiếm trong nháy mắt biến thành một thanh thông thiên huyết hồng ma thần kiếm tản mắt ra không gì sánh được sắc bén kiếm ý phảng phất muốn đem thiên khung bồ ra làm cho ở đây tất cả mọi người quá sợ hai thật là khủng khiếp kiếm ý tại kiếm ý này phía dưới thân thể ta đều tại túi đầu nhìn về phía trong tay đại đao vậy mà tại run run rẩy tựa hồ là bị kiếm ý kia hủ đến đao kiếm đồng nguyên vốn là lợi khí giết người coi trọng chính là nhanh chuẩn hung ác trong tay đại đao đang e sợ kiếm ý kia đây chính là kiếm đạo người thứ nhất kiếm ý khủng bố như vậy kiếm đạo thứ nhất không hổ là thứ nhất ta tống bạch dịch mỉm cười nói mỗi đầu đại đạo người thứ nhất đều có không thể khinh thường thực lực trần lan có thể khiêu chiến thứ nhất cũng lấy được thành công có thể gặp cho hắn đối với kiếm đạo tạo nghệ viễn siêu kiếm thiên trần lan thực lực càng ngày càng kinh khủng kim tiền tử cười nhạt mở miệm trần lan cường đại lên là hắn muốn xem đến. như vậy d ạ n g này trần lan chết sát xuất liền nhỏ rất nhiều còn lại tứ đại chiến thần đều là từ cự kiếm bên trong cảm nhận được khí tức tử vong nội tâm h ã i nhiên vừa mới qua đi năm tháng trần lan thực lực liền đã nghiêng trời l ệ đất còn nhớ do năm tháng trước bọn hắn thế nhưng là đuổi theo trần lan b ọ n người đối phương không có lực phản kháng chút nào hiện tại biến hóa lại lớn như vậy v o n h ba song kiếm ba nhau thiên địa rúng động mũi kiếm chỗ bạo phát đi ra kiếm ý chấn động chư thiên dẫn phát trận, trận b ạ hưởng vô tận dãy núi trong nháy mắt anh sợ vô số ở đây tả t h u ộ n h khắc chết bất đắc kỳ tử bị trong kiếm ý một tia ma khí mẫn diệt Vi lực này chấn cái này động nửa trần h phương i viên ê bên n vực, t o n động đến, càng nhiều Bành. g giới gặp mấy bất cái vực tác tộc tại chỗ chết bất đắc tại đều tà tử. t kỳ r lan thân thể bỗng nhiên chấm xuống ma thần kiếm bị cự kiếm đệ ép một phần làm cho đám người giật này cả mình chẳng lẽ có thể thắng trần thần kích động nói chẳng lẽ kiếm thiên lấy tự thân sinh mệnh biến thành lưỡi kiếm có thể đánh bại trần lan xem ra kiếm đạo thứ nhất bất quá cũng như vậy có thể là kiếm thiên lấy sinh mệnh biến thành cự kiếm đ ạ t đến có thể đánh bại kiếm đạo đệ nhất thực lực song sinh bị thần nhàn nhạt mở miệng không nên trần lan kiếm y rõ ràng so rác rửa kim mạnh lưỡi đao trầm giọng mở miệng làm sao lại bị ép đâu ảnh một giây sau ma thần kiếm buộc phát huy ế t hồng chi khí đột nhiên một tiến trong nháy mắt đứt đoạn cự kiếm mũi kiếm sau đó chính là t r ẻ che chi thế liên tiếp đứt đoạn cự kiếm dẫn phát không gian nhiều tầng b ạ o hưởng cuối cùng đem cự kiếm triệt để đứt đoạn chui vào thương không hoàn toàn biến mất trong chốc nhóm này tới quá nhanh đám người khiếp sợ không thôi phía trước còn cảm thấy trần lan khả năng không địch lại không nghĩ tới một giây sau liền đánh mặt kiếm thiên chết kinh ngạc mở miệng. chẳng lẽ lấy sinh mệnh biến thành cuối cùng thần thông cứ như vậy bị diệt đây cũng quá trò đùa quá bất hợp lý đi kiếm thiên nhất chết trận thần cùng song sinh m ị thần cảm nhận cực lớn uy hiếp hiện tại bọn hắn chính là ba đ á n năm đối mặt một cái có thể nhẹ nhõm đánh g i ế t chiến thần ma đế bọn hắn đã phần thắng không nhiều thúng chi hay là năm người không tốt nhanh chóng rút lui đây cũng không phải là chúng ta có thể đối phó trận thần cho song sinh m ị thần truyền âm n ó i nhất định phải tìm một cơ hội rời đi nơi này bọn hắn không có năng lực đối phó năm người này sau đó liền đến thiên các ngươi trần lan trở lại nhìn về phía trận thần cùng song sinh m ị thần nhàn nhạt mở miệng những người còn lại n a o n a u nhìn về phía cái này ba cái chiến thần nhìn chằm chằm bọn hắn đã đợi giờ khắc này rất lâu liền v ì giết chết cái này ngũ đại chiến thần cùng thiên hoàng để thiên vực khôi phục ngày xưa hòa bình ma thí người ngươi thật sự cho rằng chúng ta năm cái mới là mạnh nhất sao thiên vực tồn tại kinh khủng ngươi căn bản không biết có bao nhiêu cho dù giết chúng ta các ngươi cũng trốn không thoát trần thân trầm giọng mở miệng hắn muốn đe dọa trần lan b ọ n người để bọn hắn sợ sệt mà không hạ thủ thì tính sao p h à m là tà tộc cũng hoặc là cùng tà tộc thông đồng ta toàn diện đều sẽ giết chết một tên cũng không để lại trần lan lạnh giọng mở miệng ngay vậy trần thân sắc mặt âm trầm xem ra trận chiến này không phải là đánh không thể khả thiên hoàng đại nhân tại làm gì vì sao còn chưa tới hỗ trợ thật tình không biết thiên hoàng đồng dạng tại đối mặt khó giải quyết đ ị ợ h nhân thiên vận tử thực lực đủ để đem nó nghiền ép nói nhảm nhiều như vậy làm gì giết bọn hắn lưới đao nổi giận gầm lên một tiếng nhấc lên đại đao liền xông về trần thần trần thần hai con ngươi lạnh lẽo mặc dù hắn không phải trần lan đối thủ nhưng đối phó với những người khác hay là có lòng tin kim thiền tử cùng tống bạch dịch lách mình đi vào song sinh mị trước thần cùng nó chiến đấu trần lan cố trường ca bên kia gặp nguy hiểm chúng ta đến nhanh đi mới được dương thiên trầm giọng mở miệng đã lâu như vậy cũng không biết cố trường ca còn chịu nội sao người chờ ở tại đây ta đi một chút liền về trần lan nhàn nhạt mở miệng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bốn một bài một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn yêu vương ngươi không phải là đối thủ của ta một đầu bát c h ả o cự long nằm trên mặt đất thân thể đã mình đầy thương tích bị chấn long phủ trói lại móng l u ố t cùng miệng không cách nào động đậy hấp hối p h ù thần từng bước một đi hướng cô trường ca cười lạnh nói chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta thật đúng là si tâm vọng t ư ở n g a mắt rồng lạnh lùng nhìn chằm chằm p h ù thần thiếu đốt lên l ử a giận nó hận không thể giết phu thần chờ ta giải quyết ngươi ta liền đi giải quyết ma thí người cùng bị vương để bọn hắn hai người xuống dưới cùng ngươi cho cùng còn có ma thí người nữ nhi chúng ta sẽ còn một mực tra tấn đ trong sống chốc n n g lát phụ lục b ố t cháy một đạo màu đỏ khí thể chui vào cự long thể nội mắt rồng bỗng nhiên t r ư n g lớn thân thể kịch liệt rằng co nhìn qua hết sức thống khổ đây chính là diện hợp phụ lợi dụng vô số sinh mệnh tinh huyết trội nhất bút nhất họa phát họa ra tới người đem tiếp nhận bọn chúng khi còn sống tuyệt vọng thống khổ tại cha tấn như vậy bên dưới chết đi phù thân cười lạnh nói cự long điên cùng giấy giụa Thân thể cao lớn trên lớn cao một, từ từ một, một thanh huyết hồng ma thần kiếm cắm vào mặt đất sau đó cấp tốc bay lên rơi vào một bóng người trong tay nhìn người tới phụ thần quá sợ hãi ma thí người chuyện gì xảy ra ma thí người làm sao lại tới những người kia không có ngăn lại sao hay là nói còn lại chiến thần đều đã chết không có khả năng ma thí người vẫn không có thể lực đối phó bốn cái chiến thần nhất định là có những người khác kéo lại cố trường ca trần lan nhìn về phía cự long nhữ n g mày sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía phu thần lạnh dọa quát ngươi đối với hắn làm cái gì ở bên ngoài nhà chồng xin phép nghỉ một n g ư ờ i xưởng sáu trăm mười ba chém phu thần chương sáu trăm mười ba chém phu thần ngay vậy phu thần biết miệng lên một vòng cười lạnh chẳng qua là để hắn sống không bằng chết thôi nếu như ngươi có thể cứu thỏa thích cứu hắn phu thần từ từ lưu lại hắn biết mình không địch lại trần lan muốn đi tìm những chiến thần khác tụ、hợp. Lúc này, trong n Phụ tranh thoát, hết, hắn bị cố ca chạy, trường Trần ta nó giận dữ hết. Trần Lan, đổi. dữ đừng để hắn chạy. Ta có thể chịu đổi. Tốt. Trong khoảnh khắc trần lan để kiếm lướt tầm ầm ra phù thần thấy thế con ngươi kịch liệt co vào không ngừng ném ra phủ lục muốn ngăn cản trần lan lạnh vào quát ma thí người ngươi đừng phép lối những chiến thần khác lập tức tới ngay ngươi đến lúc đó không đường có thể trốn ha ha kiếm thiên đã bị ta chém giết cái khác mấy cái tự thân khó đảm bảo ngươi hay là ngẫm lại chính mình đi trần lan cười lạnh nói tốc độ lại lần nữa kéo lên trong nháy mắt xuất hiện tại phù thần trước mặt một kiếm bổ ra cái gì phù thần quá sợ hãi dùng ngọc phiến ngăn cản kiếm kích h o à n phù thân quát hãng không i ế m t tin mới đi qua năm tháng trần lan liền có thể trưởng thành đến đánh giết một cái chiến thần cái này sao có thể lời của ngươi nhiều lắm trần lan lạnh dọn mở miệng toàn thân ma khí buộc phát mà ra giơ cao ma thần kiếm nhân kiếm hợp nhất trong nháy mắt trần lan hai tay nằm chắc chỗ kiếm hai con ngươi lấp lóe lưỡi kiếm ma thần kiếm bộ phát thông thiên kiếm ý cùng ma khí cấp tốc b i ế n lớn vậy mà cùng trần lan từ từ dung hợp cuối cùng đạt đến nhân kiếm hợp nhất trình độ nhìn xem ma thần kiếm nội bộ trần lan phụ thần quá sợ hãi nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo của ngươi vậy mà như thế cao minh c h ắ c không được kiếm thiên bị ngươi chém giết nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tối cao chính là đem chính mình dung nhập trong lưỡi kiếm lại không có chút nào không hài hòa cảm giác tự thân là kiếm kiếm cũng là chính mình uy lực đại tăng chém trần lan nắm lấy hư vô ma thần kiếm hướng phía phụ thần trọng lực vung xuống to lớn ma thần kiếm n ư n g theo mà rơi mang theo cồn phong độ k h i phản phất thiên địa sụp đổ đại đạo mẫn diệt nguyên thủy kim phủ phu t h ầ n giận d ữ hét một tấm màu vàng to lớn phù lục hiện hiện tại phía sau hắn tối nghĩa khó hiểu phù lục lấp lánh kim quan g một vị thần minh pháp tướng xuất hiện tại phía sau hắn uy nghiêm thần thánh ẩm vang mở ra sau cánh tay bỗng nhiên bắt lấy ma thần kiếm vanh ba linh lực bạo tạc chấn động quét sạch trong phạm vi ngàn tỷ g i ả m tất cả sinh vật thực vật toàn bộ mẫn diệt san thành bình địa một mảnh hoang vu phúc thử pháp tướng pha thoái kim quan tiết lộ phù thân quá sợ hãi vội vàng lại lấy ra nhiều cái phù lục thiên bảo đùa hộ mệnh đại lực vương tri phủ phong lôi phủ hộ phủ từng t Thiên kiếm thiên hạ, đây chơi phù lục đem trần lan trọng lực vây quanh cũng đem cố trưởng ca bao vây lại ẩm vàng một tiếng pháp tướng pha thoái ma thần kiếm hướng phía phủ thần tiếp tục bộ tới giống ba trong lúc bất trợt trần lan sau lưng cố trường ca phát ra một tiếng thống khổ g ầ m thét trần lan lập tức dừng lại thế công hướng cố trường ca nhìn lại chỉ gặp cự lòng trên người trấn long phù đã bị đốt cháy hầu như không còn cả con rồng thân thể bị liệt diễm phần thân huyết đ ụ c hoàn toàn không có chỉ còn trắng bệnh sương cốt cố trường ca trần lan kinh ngạc mở miệng lập tức bấm n i ệ m p h á p quyết triệu hoán b i ể n cả hồng dương đại dương minh mông phóng tới cố trường ca muốn dập tắt trên người nó liệt diễm kết quả nước đụng phải liệt diễm trong chốc lát liền bốc hơi không hề có tác dụng chỉ là bọn nước cũng nghĩ diệt chi phu thân ngựa đầu c ư ờ i to có thể làm cho ma thí người nhìn xem vinh đệ của mình chết tại trước mặt cũng là thoải mái nếu là ngươi làm vậy ngươi tất nhiên biết được thoại âm rơi xuống trần lan quay đầu nhìn về phía phù thần nhàn nhạt mở miệng cả sảnh đường hoa xây ba nghìn khách một kiếm xương hàn mười bốn châu trong khoảnh khắc ý thơ tăng gọn một thân nho đạo khí tức từ trần lan trên thân bộ phát mà ra từng sợi khí thể màu trắng tuân hướng ma thần kiếm đem nó quấn q u n h nương theo lấy kiếm ý càng phát ra khủng bố cường đại lên theo thi từ mà ra kiếm ý càng mạnh kiếm y lực càng khủng bố hơn đây chính là nho đạo tăng thêm ma phu thân hoảng sợ hô to lúc trước nhân kiếm hợp nhất đã khó có thể đối phó không nghĩ tới đây chẳng qua là trần lan thăm dò một kiếm mà bây giờ một kiếm này mới thật sự là đại chiêu hắn vội vàng tại trong hư vô khắc họa phụ lục nhưng vì lúc đã muộn mắt thấy kiếm khí sắp tới p h ụ thần chừng lớn hai con người không ba ầm ầm ba kiếm khí xuyên qua phu thần hướng phía nơi xa mà đi thiên địa khai hích thẳng đến kiếm khí biến mất tại thiên khung bên trong hết thể mới trở lại bình tĩnh phu thần đã không thấy thân tử đạo tiêu trần lan quay đầu nhìn về phía cô trường ca nhìn thấy đối phương vẫn như cũ thống khổ vừa muốn đi qua thời điểm cự long đ ố n g nhiên phát ra gầm hét hướng phía thiên khung bốc lên mà đi chui vào mây đen biến mất vô tung vô ảnh cố trường ca trần lan hô to một tiếng trong n h mắt bay đi lên lại bỗng nhiên dừng bước con ngươi hơi co lại mà nhìn xem thiên khung một bay một phát một bên trong một cho một tại nhìn âm âm ba màu vàng thương lôi tung hoành mây đen đôn đ ố t rung động lôi đỉnh cùng với liệt diễm đem mây đen chiếu dọi kim diễm huyết hồng từng đợt lòng hống vang vọng mây đen nương theo tiếng sấm lộ ra là khủng bố như vậy rung động linh hồn mẫn diện phá trước rồi lập nguyên lai、like、đây chính là thuế biến cựu trào thần long một bước cuối cùng ha ha ha ha ba âm vân trung vang lên một người nam nhân cởi mở tiếng cởi to là cố trưởng ca thanh âm trần lan nghe vậy hơi s ữ n g sở thuế biến cựu trào thần long cố trưởng ca tìm tới thuế biến phương pháp lập tức trần lan n i ế t nhược lên nhìn thấy h u n h đệ mạch lên hắn vì đó cảm thấy cao hứng ầm ầm âm vân trung lấp lóe thất thải lôi đ ỉ n h một đầu cự long cái bóng hiện hiện tại trong mây đen vô tận lôi đ ỉ n h hướng phía nó ẩm vang mà đi thiên địa lập tức vang lên cự long tiếng giống giận dữ trần lan không có cái dày bởi vì đây là cố trường ca độ kiếp chi lôi chỉ cần vượt qua lôi kích này hắn liền có thể lột sắt thành cựu trào thần long đó là thế gian mạnh nhất thần long chiến l ự c sẽ đề cao một mảng lớn thậm chí có thể trở thành long đạo đệ nhất long kéo dài đến nửa canh giờ theo cuối cùng một đạo thiên lôi kết thúc không tiến thở nữa không nhìn thấy âm vân trung cự long trần lan không khỏi nhữ mày vì đó cảm thấy lo lắng chẳng lẽ mất một đạo thần quang màu vàng từ trên trời giang xuống xuyên qua đại địa đất dung núi chuyển năng lượng chấn động ra đến cùng phong gào thét chấn động đến trần lan áo b à o bay phất phới chương 614. t h i ê n hoàng mệnh của ngươi đã nhất định chương 614. t h i ê n hoàng mệnh của ngươi đã nhất định trần lan vi h í p mắt hai con ngươi chăm chú nhìn xem thần quang màu vàng hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại khí tức kinh khủng lại hết sức quen thuộc không bao lâu thần quang tiêu tán một vị thân thể cao lớn người khoác kim long lân giáp cầm trong tay long cốt thần kiếm tuấn lãng nam nhân hiện lộ mà ra nhìn kỹ củng cố trường ca có chín phần tương tự Chỉ cố bất t quá so vậy ngươi ca bây giờ thực lực tăng lên bao nhiêu không chỉ gấp mười lần cựu trào thần long là trong lòng tộc nhân vật khủng bố nhất phàm là lộ sắc thành công thực lực lại tăng t a bây giờ tại có thể l o n g Đạo sắp xếp 3 vị trí đầu. nháy g e nói cố trường ca lời nói, Trần Lan nở nụ cười, huynh đệ có thể mạnh lên, như liền chúng có lời cười, việc vui đi, giết cố ca thể ta thương là h đây vậy, vậy đệ đã để k o i Tốt. Trong n g a mắt trần lan cùng cố trường ca rời đi hướng phía dương thiên vị trí tiến đến không bao lâu trần lan cùng cố trường ca liền tới đến dương thiên bọn người vị trí mà cái kêu ba cái chiến thần đã không thấy tam đại chiến thần đều đã chết hiện tại cũng chỉ còn lại có thiên hoàng một người dương tiên h kích động nói hắn chờ một ngày này rất lâu ngũ đại chiến thần vừa chết thiên hoàng cũng không xa trần lan thiên vận tử đã tại đối phó thiên hoàng nhưng đánh giết thiên hoàng còn cần ngươi đi thể chất của ngươi mới là đối kháng t à tộc kinh khủng nhất vũ khí tống bạch dịch đong đưa bạch phiến mỉm cười nói ngay vậy trần lan vi khẽ gật đầu ta biết thiên v ậ n tử người muốn chết ba đúng lúc này thiên địa rung động chứ thiên phản phất muốn bạo tạc bình thường một thanh â m vang vọng thương khung là thiên hoàng thanh â m lưới đ a o trầm giọng mở miệng thiên v ậ n tử bên kia chiến đấu càng thêm kịch liệt chúng ta nhanh đi trần lan trầm giọng mở miệng dẫn đầu bay ra ngoài những người còn lại vội vàng đuổi theo chung chung điệp điệp hướng phía thiên hoàng chỗ phương hướng tiến đến còn chưa tới liền thấy hai bóng người ở trên v ò n trời rằng co lấy bên phải chính là trời hoàng mà bên trái thì là thiên vận tử hai cái nhìn qua đều không có thương thế phản phất còn chưa khai chiến nhưng kỳ thật bọn hắn sớm đã khai chiến nếu không có thiên vận tử kéo lấy thiên hoàng đã sớm đổi u tới ngũ đại chiến thần trên chiến trường thiên hoàng ngươi đã mất đường có thể đi trần lan lách mình đi vào thiên vận tử bên cạnh trầm giọng mở miệng thiên hoàng nhìn người tới phẫn nộ mở miệng ma thí người để cho ngươi năm lần bảy lượt đào thoát không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta thật sự là không biết sống chết ngũ đại chiến thần đã chết ngươi đã cùng đồ mặt lộ nhiều người như vậy ngươi h ẳ n phải chết không nghi ngờ lưới lao đi đến trần lan bên cạnh nhìn lên trời hoàng cười lạnh nói á di đà phật ta sẽ siêu độ ngươi kim thiền tử chắp tay trước ngực nhắm mắt mở miệng nói tống bạch dịch đong đưa bạch phiến cười n h ạ t nói đại danh đỉnh đỉnh thiên hoàng hôm nay liền phải chết thiên hoàng ngươi làm nhiều việc gắt ngươi tại một ngày thiên v ự c liền tựa như thai nạn một ngày ngươi đang chết cố trường ca trầm giọng mở miệng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ dương thiên chỉ kiếm quất lạnh nhìn xem lấy người thiên hoàng không sợ hãi ngược lại cười ngửa đầu cười ha ha có ý tứ rất có ý tứ một bảy kiến hôi vậy mà vọng tưởng giết ta đây quả thực là chuyện cười lớn hắn nh Giáng thiên ư cười dần, dần t hoàng u liễm liếc nhìn t h i đám người hư nhẹ cười l ệ n h trong khoảnh khắc phía sau hắn hiện hiện mấy trăm cái vết nước không gian hác cám vô tận vết nước không gian không nhìn thấy bên trong có cái gì nhưng là trấn lan bọn người con người bỗng nhiên có vào bọn hắn đều từ những vết nước không gian này bên trong cảm giác được khí tức kinh khủng cùng bọn hắn không sai biệt l ắ m khí tức đ ặ p đạp một trận đinh thái nhức g ó c tiếng bước chân v ă n g lên chấn động tâm thần làm cho đám người thể xác tinh thần chấn động đ ô n g cảm giác không ổn một giây sau t ừ n g cái thân thể cao lớn không đồng nhất tướng mạo hình thù kỳ quái cầm trong tay các loại pháp bảo tà tộc từ bên trong đi ra bọn chúng cùng nhau đi ra bước chân chấn động chư thiên dẫn phát vô số ngôi sao rung động mấy trăm cái vết nước không gian đi ra tà tộc nhiều đến trên tráp ước nhìn xem những n à y không thể đo lường tà tộc đại quân đám người quá sợ hãi không nghĩ tới tà tộc còn có nhiều như vậy mà lại có vài chục cái giống như bọn hắn là thần đạo cảnh khí tước b á i kiến thiên hoàng đại nhất ba trong chốc lát vô số tà tộc cầm van quỳ xuống đất cùng nhau ôm quyền t h a m viếng thiên hoàng quay lưng về phía họ thiên hoàng đứng chắc tay cười lạnh nhìn xem trần lan bọn người thế nào đây là ta giấu tại thiên vực trên trăm vạn năm đại quân mấy người c á c ngươi lấy cái gì đến đấu một bài một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn nhìn qua cái này phô thiên cái điệu tà tộc đại quân bọn hắn tà khí càng là tràn ngập thiên cung bầu trời đã lâm vào cực hạn hắc、cám. Làm cho dương tiên g nháy mắt đối xử lạnh nhạt liếp nhìn cố trường ca thôi đi nhiều như vậy tà tộc làm sao đều muốn xong đời cố trường ca thở dài không nghĩ tới chính mình vừa thuế biến cựu chào thần long liền đụng phải nhiều như vậy tà tộc thật sự là không may mà trần ố n lan, lan, lan đậu đen dao múng đạo quay đầu nhìn về phía thiên hoàng ánh mắt dần dần lạnh leo xuống tới gọi ra ma thần kiếm nếu không biết lần này là không phải tất thắng nhưng chúng ta cũng không có đường rút lui ngũ đại chiến thần đã chết chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ nói xong hắn liếc nhìn đám người từng cái đối đầu ánh mắt của mọi người đối với trần lan nói không sai đến đều tới làm liền xong rồi cùng lắm thì chết cố trường ca nhết miệng cười nói thật sự là hâm mộ ngươi cái này lạc quan dương tiên lắc đầu cười khổ nói ánh mắt trong nháy mắt lạnh leo xuống tới gọi ra trường kiếm lạnh dọn g mở miệng trần lan con gái của ngươi đã bị ta để đặt đến địa phương an toàn có thể bông tay đánh cược một lần ta cũng không có ý kiến chờ đợi ngày này rất lâu lưới đao cười lạnh nói xuất ra đại đao nhìn về phía tả tộc bắt đầu mài đao quân tử cũng có vợ chết chết sớm đã chết muộn không bằng chết có ý nghĩa chương sáu trăm mười lăm thượng thương c A n dấu chương sáu trăm mười lăm thượng thương con dấu, dấu bật cười mệnh số của ta còn cao hơn trời như thế nào nhất định giết bọn hắn cho ta thiên hoàng ra lệnh một tiếng ta tộc đại quân lập tức hướng phía trần lan bọn người lùa lên đã mất đường thối lui vung tay đánh cược một lần đi thiên vận tử trầm giọng mở miệng ngay vậy đám người không nói gì nữa nếu thiên vận tử đều nói như vậy vậy lần này liền thật không có đường quay về các người đối phó tà tộc đại quân ta đi giết thiên hoàng trần lan nhàn nhạt mở miệng bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua giết thiên hoàng những này tà tộc đại quân có khả năng sẽ biết khó mà lui trong chốc lát trần lan hướng phía thiên hoàng cấp tốc bay đi vô số tà tộc đều xông lại ngăn cản hắn sắc mặt không khỏi âm t r ầ m quát chết ma thần kiếm ra khỏi vỏ ma khí buộc phát mà ra ma khí thân v ò n g trần lan tựa như một tôn tại thế ma thần tản ra khí tức kinh khủng chỗ đến tà tộc n a o n a o né tránh không dám cùng trần lan đối kháng một đám phế vật giết hắn thiên hoàng lạnh dọ quát nhiều như vậy tà tộc vậy mà sợ một cái ma nếu là nói ra chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ nghe được thiên hoàng nổi giận từng cái tà tộc chỉ có thể kiên trì xông đi lên cùng trần lan liều mạng trần lan đối xử lạnh nhạt nhìn lại nếu những n à y tà tộc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy liền diện b ỏ c h ú n g lạnh võ quát ma hồn cờ ma hồn cờ vừa ra mây đen dày đặc vô tận ma k h í ở trên trời mánh liệt bốc lên ma hồn cờ bay đến trên trời cấp tốc biển lớn màu đỏ thương lôi hoàn quân trong đó nương theo lấy ma khí làm cho tà tộc hoảng sợ không thôi thật là khủng khiếp áp chế lực đây là pháp bảo gì không tốt đây là ma hồn cờ Đột nhiên, ma hồn trong c ử vang vọng oan hồn tiếng kêu g ê n mau cứu ta thả ta ra ngoài ai có thể mau cứu ta ta không muốn chết ta đây đều là tà tộc oan hồn vĩnh thế bị giam giữ tại ma hồn trong c ử không được siêu sinh nhận hết vĩnh sinh trả tấn nghe kêu gen tà tộc bọn họ cảm thấy sợ hãi những này chẳng lẽ đều là đồng bào của bọn hắn sao ma hồn cờ mở một tiếng uống xong ma hồn cờ buộc phát thương lôi oan hồn từ bên trong bay ra bị ma khí cuốn thân hóa thành ma quỷ hướng phía chúng tà tộc bay đi ma năng áo giáp từng cái tà tộc tức giận hô cái này ma năng áo giáp sớm đã vang dội thường tất cả tà tộc đều sẽ một chiêu này có thể hữu hiệu ngăn cản ma khí ma huyên chạm nhật nguyệt vô quang trần lan một tay cầm kiếm nằm ngang ở trước mặt hai ngón lướt qua thần kiếm trong khoảnh khắc ma thần kiếm buộc phát huyết hồng ma khí thiên địa đại biến lập tức trở nên nhật nguyệt vô quang lâm vào cực hạn trong hạ cám một đạo kiếm quang m à qua thiên địa khôi phục quang minh mà tà tộc lại từng cái thân thể tách rời trong nháy mắt bạo tạc linh hồn bị ma hồn cờ không ngừng hút vào đây là nhật nguyện vô quang tà vương thần thông ngươi như thế nào chiêu này thiên hoàng kinh ngạc mở miệm đứng tại trần lan trước mặt chúng tà tộc nhao nhao bọn hắn không xa lạ gì có thể một cái ma tộc làm sao lại tả vương đại nhân thần thông ngươi không cần biết được trần lan nhàn nhạt mở miệng không gian đ ỗ n g nhiên vỡ ra trần lan một c ư ớ c bước vào một giây sau xuất hiện ở trên trời hoàng trước mặt một kiếm bổ xuống b a n g thiên hoàng giơ lên lưới dao tiến hành đón đỡ mắt lạnh nhìn trần lan hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này ngươi cũng lạ bắt h o a n g chém thiên hoàng một c ư ớ c đá ra đẩy lui trần lan lớn tiếng vừa quát trường kiếm trong tay phát ra vù vù âm thanh trong khoảnh khắc biến thành tám trôi lưỡi dao trong nháy mắt hướng phía trần lan bay đi thế thế, trần lan vi hít mắt hai con người có chút như người một thanh lưỡi kiếm từ trước mắt hắn xuyên thẳng qua mà qua vạch phá không gian một thanh lưỡi dao từ trong khe không gian bay ra hắn cấp tốc dơ lên ma thần kiếm đem nó bổ ra còn lại lưỡi kiếm nao nhau, nhau đánh tới trần lan lợi dụng phiêu giật thân pháp không ngừng tranh thoát mà mỗi một trôi lưỡi dao đều sẽ vạch phá không gian một giây sau liền sẽ có lưỡi dao từ trong cái khe bay ra theo vết nứt càng ngày càng nhiều phi kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh phóc thử trần lan áo bảo bị vạch phá một cái lỗ hổng xem ra ma thí người bất quá cũng như vậy thiên hoàng cười lạnh chỉ là một cái thần thông, liền làm khó ma thí người. ngay tại hắn cười lạnh cảm thấy trần lan là cố lộng huyền hư thời điểm một cỗ khí tức kinh khủng từ phía sau chuyển đến hắn đông nhiên quay đầu chỉ gặp một đạo mấy triệu triệu vết nước không gian chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn một đạo kiếm khí từ bên trong trong nháy mắt tập ra thiên hoàng còn chưa kịp ngăn cản liền bị kiếm khí xuyên qua thân thể phân liệt ra hai nửa ẩm vang bạo tạc hắn bắt hoang chém cũng bởi vậy mất đi hiệu lực tám thanh kiếm lơi đao biến mất không thấy gì nữa chết thiên hoàng cứ thế mà chết đi lưỡi đao đối kháng tà tộc trên đường n g ừ n g lại nhìn về phía thiên hoàng phương hướng cảm thấy không thể tin một cái tà tộc thiên hoàng chẳng lẽ cứ như vậy bị trần lan một kiếm đánh chết là trần lan quá mạnh hay là thiên hoàng quá yếu không còn chưa có chết thiên vận tử trầm giọng mở miệng một giây sau tựa hồ là vì nghiệm chứng thiên vận tử lời nói bạo tạc qua đi từng sợi năng lượng tái tạo thành hình người thiên hoàng lại xuất hiện quả nhiên là tả vương thần thống mặc dù không biết ngươi từ đâu mà đến nhưng thần thông này ta chắc chắn phải có được thiên hoàng cười lạnh nói tả vương thần thông, nếu như có thể để hắn đạt được truyền về chủ nhân như vậy chủ nhân tất nhiên có thể thực lực đại tăng có lẽ có thể ngồi vào thượng thương vương vị thượng thương thiên thiên ấn thiên hoàng quát l ệ n h một tiếng một cái p h á p bảo bị hắn ném ra ngoài bay đến trên bầu trời cấp tốc b i ế n lớn trần lan nhìn về phía thiên khung to lớn p h á p bảo giống như là cái con dấu dưới đây khắc lấy thượng thương hai chữ tản mát ra khi tức khủng bố đừng tưởng rằng chỉ có người có siêu thoát pháp bảo ta cái này đồng dạng cũng là thiên hoàng l ệ n h giọng mở miệng đại thủ đệ ép trấn trong khoảnh khắc cái tia thượng thương con dấu buộc phát ra huy áp kinh khủng chỉ là trong n h y mắt ở đây dương thiên bọn người thân thể chấn động mạnh một cái kinh khủng áp chế lực làm cho bọn hắn ngắn ngủi mất đi năng lực chiến đấu vận chuyển lực lượng toàn thân để ngăn cản huy áp trần lan không nói cầm trong tay ma thần kiếm vang ra ngoài kiếm chỉ con dấu ẩm vang đối kháng vô tận uy năng ẩm vàng xuống trần lan thân thể chấn động mạnh một cái ma nguyên c h ạ m thời gian d i ệ t thoại âm rơi xuống thời gian đình chỉ trong không gian hết thẻ trong nháy mắt đình chỉ yên tĩnh giáng lâm tất cả mọi người cảm giác không đến đây hết thảy duy chỉ có trần lan có thể tùy tâm sử dụng trong nháy mắt trần lan thể nội tuân ra vô số đại đạo khí thức từng đầu cực hạn đại đạo đạo nguyên rót vào ma thần kiếm trên người hắn buộc phát ra một cô lăng nhiên khí thức áp đảo tất cả sinh vật phía trên không có lý vô địch một kiếm trước càng một chương tỉnh ngủ lại bủ mấy ngày nay thăm người thân mệnh chỉ ảo tưởng sáu trăm mười sáu hóa tinh thần chương sáu trăm mười sáu trăm mười sáu trong khoảnh khắc ma thần kiếm b ộ phát c ự c hạ n uy năng kinh khủng thượng thương con dấu trong nháy mắt n ứ t ra ra một tia vết n ứ t đồng thời thời gian khôi phục thiên hoàng đống nhiên lưu lại hoảng sợ nhìn xem thượng thương con dấu thấy được tia vết n ứ t kia làm sao lại tạ vương thần t h ô n g chiêu thứ ba người cũng sẽ thiên hoàng kinh ngạc nhìn về phía trần lan vừa mới hắn rất rõ ràng cảm giác được thời gian ngừng lại đây chính là tạ vương thần t h ô n g chiêu thứ ba thời gian đình chỉ vũ trụ băng d i ệ t nghe vào rất khủng bố nhưng thời gian đình chỉ là có cùng là siêu thoát trí bảo nhưng nếu như phối hợp cảng kinh khủng thần thống mới có thể phát huy trí bảo u y lực chân chính rất hiển nhiên trần lan thần thống phối hợp ma th phát huy ra toàn bộ uy lực ở trên thương phiên tiên ấn bên dưới ngươi lật người không nổi thiên hoàng lạnh r ọ quát chấn thiên ấn chấn thiên d i ệ t điện thoại âm rơi xuống thượng thương phiên tiên ấn trong nháy mắt b i ì n lớn trở nên che khuất bầu trời nhìn không thấy miệng n g u y ệ t bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu không tốt thiên vận tử trầm giọng m ở m i ệ n g bấm ngón tay quát lạnh la ngọc bàn hiện trong nháy mắt một cái như la bàn giống như ngọc bản từ trên trời vẫn con trong tay áo bay ra xoay tròn bìa lớn bay đến phiên t i i ê n ấn bên dưới ông ông tác hưởng tản mát ra khí tức thần thánh hướng xuống đất oanh kích thiên vận tử la ngọc bản cũng buộc phát ra h à o quang màu x a n h lục hai đạo quang mang đụng vào nhau sinh ra năng lượng càng là làm cho không gian bất ổn hôm nay cho dù là chết cũng muốn đem bọn ngươi toàn bộ diệt chi thiên hoàng l ệ n h dọ quát vô lượng hóa thân xoát xoát xoát trong n g á y mắt từng đạo phân thân từ trên trời hoàng thể nội phân liệt mà ra trong n g á y mắt liền hóa thành mấy trăm cái trần lan thấy thế nhắm lại hai con ngươi như lâm đại địch lui về sau mấy bước đây là thần thông gì chia ra tới phân thân vậy mà cùng bản thể có giống nhau như đúc t h lực lưới đao kinh ngạc mở miệng liếp nhìn lại mỗi cái thiên hoàng phân thân phát tán đi ra khí tức vậy mà giống nhau như lúc không có chút nào khác nhau cái này mang ý nghĩa thực lực của bọn hắn đều như thế hắn đem năng lượng trong cơ thể phân ra mấy trăm phần đây là tà tộc đặc thù năng lực nhưng bình thường tà tộc cũng không dám giống hắn dạng này phân ra trên trăm cái tống bạch dịch mở miệng nói bình thường tà tộc còn không có nhiều như vậy năng lượng có thể phân ra nhiều như vậy phần cho dù là phân ra mỗi một cái thực lực đều sẽ cao thấp không đều mà thiên hoàng có thể làm được loại tình trạng này là hắn tự thân rất cường đại bên trên g i ế bọn hắn cho ta đúng lúc này thiên hoàng nổi giận gầm lên một tiếng trong khoảnh khắc vô số tà tộc lần nữa hướng tống bạch dịch bọn người chen chúc mà đi trần lan t h ấ y thế lập tức phóng hướng thiên hoàng hắn biết không thể mang xuống nơi này trừ hắn có thể đối phó tà tộc bên ngoài không ai có thể có thể đối phó được những n à y tà tộc có bất tử bất diệt năng lực duy trì có thể chất của hắn có thể đem nó thốt vệ chỉ có ma khi đối với nó có tác dụng t i ê n văn tử người đi hỗ trợ ta đến đối kháng thiên hoàng trần lan trầm giọng mở miệng một kiếm bủ về phía thiên hoàng trong n g a y mắt một đạo lăng lệ huyết hồng kiếm khí hoành không bay đi thiên hoàng nhắm lại hai con người lệnh giọng vừa quát đại thủ vỗ liền đem nó đập diệt ma thí người ngươi lập tức mấy chục cái thiên hoàng đem trần lan vây quanh cộng đồng tản mát ra khí tức kinh khủng trần lan dừng lại sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái này mấy chục cái thiên hoàng từng cái đều tản ra thần đạo cảnh khí tức không thể so với thật thiên hoàng kém đột nhiên mấy chục cái thiên hoàng bắt đầu di hình hóa b ị tàn ảnh nhiều lần ra đợi cho bọn hắn dừng lại đằng sau trần lan đã không phân rõ ai mới là thật thiên hoàng chẳng lẽ lại riêng ngươi biết chiêu này trần lan cười lạnh nói trong chốc lát thân thể của hắn cấp tốc lắc lư từng đạo phân thân từ trong cơ thể hắn phân liệt mà ra khí tức không có chút nào khác nhau trọn vẹn mấy t r o n đạo thế, thế d ấ u kín vào trong đó thiên hoàng t r â n thân con ngươi hơi co lại hắn không nghĩ tới trần lan cũng sẽ ma hóa trần lan nhàn nhạt mở miệng ầm ầm ba mây đen dày đặc sấm x é t vắng rội vô tận hồng lôi chiếu dọi chư thiên mấy trăm c á i trần lan trong nháy mắt b ộ c phát ra nồng đậm kinh khủng hạ khí tràn ngập toàn thân tóc do bạch biến đến huyết hồng áo bào đen bay phần phật theo gió tóc dài phiêu d i n khi bọn hắn mở ra hai con ngươi một sát na kia hồng quang t r ó i mắt mà ra một vòng huyết nguyệt tại chồng con mắt quay lại nhìn qua đông đạo trần lan trên người tán phát ra cực h ạ n ma khí thiên hoàng thân thể run nhẹ nhẹ thật là khủng khi t bên bên mấy chục n trùng g trị t vô cái thiên hoàng cùng trên trăm cái trần lan cùng nhau oanh kích uy năng đủ để mẫn diệt vũ trụ hiện trường vô số tà tộc cùng tống bạch dịch bọn người toàn diện đánh bay cảnh giới thấp tà tộc càng là tại chỗ bạo thể mát chết bị thao thiên ma khí quét sạch thốn vệ Ma hóa trong ì n huống h dưới, t ầ lần n Lan tăng không chỉ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn cùng Thiên lực thực tốc tốc chỉ, h đã mấy à mang、xuống. ai hay xuống Thiên Hoàng có còn biết có khoảnh ô n càng nhiều tà tộc tới ta mạng với ngươi. Chúng Thiên g gọi tới liệu với tộc tà ta à n miệng một lời, tức giật quát. Trong g giật trăm một tức quát. lời, o k h khắc vô số chết đi tà tộc năng lượng tràn vào thiên hoàng thể nội cái tiêu trên trăm cái thiên hoàng phân thân cũng hóa thành năng lượng trở lại duy nhất chân thân thiên hoàng thể nội khi tức của hắn liên tục tăng lên trở nên s o trần lan còn kinh khủng hơn hiến tế tà tộc trần lan trầm giọng mở miệng liên tiếp lui về phía sau thiên hoàng thực lực lại mạnh lên thật đúng là khó giải quyết ta liền ngay cả ma khí đều khó mà khắt chế đối phương cùng ta tiến đến thiên hoàng quát l ệ n h một tiếng mang theo trần lan biến mất không thấy gì nữa trần lan dương tiên h kinh n g ạ c h ô không tốt trần lan bị đưa vào đại đạo không gian không sao không cần lo lắng lần này là tất thắng thiên vận tử mở miệng nói trần lan chiến thắng thiên hoàng là nhất định lấy được thắng lợi nhưng hắn chết có lẽ cũng là nhất định lần này kế hoạch phiền phức không phải như thế nào chiến thắng thiên hoàng là như thế nào tại cái nguy cơ đó bên trong sống sót bốn ao ngộng một mảnh tinh thần vũ trụ trần lan cùng thiên hoàng chống dông xuất hiện trần lan liếc nhìn một phía phân thân của hắn đều tự diệt rời đi bản thể quá xa liền sẽ tự động tiêu diệt ma thí người ngươi vì sao muốn trở về ngươi liền không thể xem như mình đã đã chết rồi sao thiên hoàng không hiểu trầm giọng mở miệng rõ ràng đã rời đi thiên vực vì sao còn muốn trở về đâu chẳng lẽ liền vì hôm nay vực những người vô tội khác bởi vì nơi này từng là nhà của ta trần lan nhàn nhạt mở miệng nói ít vĩ đại như vậy lời nói ngươi không phải là vì cứu nữ như tôi h đã ngươi trở về ta tuyệt không có khả năng để cho ngươi còn sống rời đi chủ nhân sẽ giết ta ngay vậy trần lan nhữ mày quả nhiên ngươi có chủ nhân cũng hoặc là ngươi chỉ ngươi là là m ộ trong đạo đủ để sao, hóa thân. Thì tính sao? Giết ngươi đủ để. hóa tinh thần. Chương giết diệt ngươi Chương kiếm này, đ ạ diệt vũ trụ Chương 617. Kiếm này, đoạn diệt vũ n vũ trụ vô tận tinh thần bắt đầu hướng lên trời hoàng từ từ dựa s á t vào trần lan vội và ngươi lại nhắm lại hai con ngươi nhìn xem vô tận tinh thần dung ngọc ú n g cuối cùng biến thành cả người cao mấy triệu trượng cự nhân lúc này thiên hoàng đứng sừng sững ở trong vũ trụ vơ ngẩn thân thể do vô số ngôi sao bệnh mà thành phản phất toàn bộ ngân hà đều vì hắn khuynh đạo tản ra khí tức kính khủng mỗi một viên tinh thần đều là thân thể của hắn mỗi một bộ phận lóe ra vĩnh hằng qua n mang sáng chói t r ó i mắt hắn những tinh thần kia cũng không phải là đ ứ n g im mà là c h ậ m chậm lưu động như cùng hắn thể nội c h ả y xuôi huyết dịch tựa như là từng đầu ngân hạ hắn cái kia to lớn lại rộng lớn vô ngần cánh tay kéo dài đến tinh hệ b i ê n giới trần lan không nhìn thấy cuối cùng chỉ gặp nó lồng ngực tinh thần đây là một cái do vô số ngôi sao tạo thành cự nhân lẳng lặng đứng lặng tại vĩnh hằng trong hư không quan sát vạn vật sinh ra cùng chỗ vùi tựa như vũ trụ trí tôn thiên hoàng đã đem vũ trụ tinh thần ngân hạ đều dung nhập trong cơ thể mình trở nên to lớn vô cùng. không nhìn thấy khuôn mặt chỉ gặp một bộ thân thể khổng lồ sừng sững tại trước mặt ma thí người chết một đạo từ sâu trong vũ trụ vang lên thanh âm quanh quẩn không dứt trong khoảnh khắc trần lan cảm giác được hai bên trái phải đều có khí tức kinh khủng đánh tới hắn vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại trọn vẹn lui hơn trăm triệu vạn và... dặm vê anh đột nhiên hai đầu lưu động ngân hà tinh thần cánh tay đột nhiên oanh kích mà đến cả hai va nhau bạo phát đi ra linh lực p h á n g phất muốn đem vũ trụ mẫn diệt đại đạo ma diệt đẩy lui trần lan mấy trăm vạn dặm ma hóa trần lan nhàn nhạt mở miệm trong khoảnh khắc một đạo ma khí từ trên trời chấn động vũ trụ ma khí càng lúc càng lớn khuyết chương ra mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng người to lớn tại ma khí bên trong khỏe mạnh trưởng thành thẳng đến sau một lát ma khí ầm vang nổ tung một đạo bóng người to lớn hiện lộ mà ra hắn sừng sững vào trong hư không thân thể tựa như núi cao nguy nga đen kịp trên áo giáp chạy xuôi tinh hồng đường vân phảng phất vô số đầu mạch máu đang nhảy nhót còn có vô số quỷ dị giữ tận lệ quỷ đầu khảm nạm ở ngoài mặt như con run giống như nhúc nhích lại phát ra quỷ dị thanh âm trong tay của hắn nắm một thanh to lớn ma thần kiếm thân kiếm quấn quanh lấy vô tận oán niệm cùng lực lượng hủy diện chỉ là đứng ở nơi đó cầm kiếm ma thần kiếm tự nhiên đản sinh kiếm ý liền mang theo một trận đủ để xé rách không gian hủy diệt phong bạo không gian bởi vậy phát ra trận trận bạo hưởng cặp mắt của hắn như là hai vòng huyết nguyệt băng lánh mà khát máu ánh mắt chiếu tới chỗ tinh thần vì đó ảm đạm thân thể phát tán ra ma khí làm cho vũ trụ vì đó run dày chân minh nhưng cho dù là to lớn hóa sau trần lan vẫn không có thiên hoàng như vậy to lớn không biết tự lượng sức mình thiên hoàng hư lạnh một tiếng thanh âm không biết từ chỗ nào mà đến lại vô cùng rõ ràng chỉ gặp vũ trụ biên giới cánh tay nhẹ nhàng kích thích ngón tay trong nháy mắt làm cho trần lan vị trí như bình tĩnh mặt nước đ ô n g nhiên chấn lên gọn sóng uy áp kinh khủng trong nháy mắt mà lâm trọng lực chấn áp trần lan nhưng đối mặt uy áp kinh khủng này trần lan chưa từng m u ố n lượn cái eo mà là ngẩng đầu giữa ngực mà nhìn xem cái k i a tinh thần khổng lồ cự nhân hai tay nắm chắc ma thần kiếm dựng thẳng tại trước ngực ông tiếng kiếm reo lên kiếm ý từ ma thần kiếm nội bạo phát ra nối thẳng trên không cái kia sắc bén kiếm ý phản phất muốn đem vũ trụ đâm xuyên vô tận tinh trong khoảnh khắc dùng hết toàn lực vung vẩy ra kinh khủng một kiếm kiếm phong đống nhiên b ổ r a kiếm khí xuyên qua vũ trụ trên d ư ớ i trôi đến nước ra ra một đầu vết rách to lớn phảng phất đem vũ trụ đều cắt ra hai nửa vô tận đoán linh từ trong vết rách leo ra phát ra bén nhọn tiếng gào thét từng cái x ô n g về tinh thần cự nhân thiên hoàng không cam lòng yếu thế t ư l ệ n h một tiếng nó phất phất tay phải trong vũ trụ vô tận tinh thần vậy mà cấp tốc mà đến hình thành một đạo ánh sáng năng lượng kinh khủng bọc mang theo đủ để hủy diệt vũ trụ lực lượng kinh khủng bán tới đánh phía kiếm khí vành ba hai đạo cực hạn kinh khủng công kích va nhau một sát na kia bu phản phất vũ trụ tại thời khắc này run r u dày tinh vân đứt gãy tinh hệ c h ấ n vỡ vô số ngôi sao trong nháy mắt này hóa thành bụi bặm biến mất tại cái này vô ngần trong vũ trụ trần lan bị đẩy lui mấy chục và dặm mà tinh thần cự nhân thân thể đột nhiên rung động nhưng không thấy lui lại tinh thần rơi thoại âm rơi xuống vô tận tinh thần từ trên trời gián xuống như thiên thạch giống như hướng phía trần lan phương hướng ẩm van g đập tới lại tựa hồ tự mang khóa không gian định nhắm chuẩn trần lan tinh chuẩn đập tới trần lan không sợ hai chút nào g ơ lên ma thần kiếm đem nó từng cái chém n ư ớ như cắt dưa chặt đồ ăn bình thường nhẹ nhóm hóa giải lần này th vô số ngôi sao vậy mà hòa làm một thể hình thành một viên vô cùng to lớn tinh thần ẩm vang xuống nhìn xem che khuất bầu trời khủng bố tinh thần trần lan nhàn nhạt mở miệng ma huyên chảm n h ậ t n g u y ệ t vô quang mà giờ khác này trong vũ trụ cho dù không có n h ậ t n g u y ệ t vẫn như cũ quang minh s á n g chói chỉ gặp một đạo ánh kiếm màu đỏ n g ỏ n nhẹ lên tinh thần khổng lồ ẩm vang vỡ ra hai nửa hướng phía trần lan hai bên trái phải ẩm vang đập tới mà hắn vừa lúc ngay tại ở giữa tránh khỏi tất cả tổn thương đây hết thảy đều tại trần lan tính toán ở trong thiên hoàng dừng ở đây rồi trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn không muốn kéo dài nữa hắn muốn một cách thiên hoàng cười lạnh nói chợt phẫn n ộ quát ta cũng không tin ngươi có thể giết ta vạn s ở kẹo lệ chi kiếm b à trong khoảnh khắc vô tận tinh thần nhao nhao vọt tới trên bầu trời d u n g hợp thăng hoa hình thành một thanh ngôi sao to lớn cự kiếm thiên hoàng vung tay lên tinh thần cự kiếm hướng phía trần lan đập tầm ầm bên dưới m à cùng lúc đó to lớn ma thần sừng sững tại trong hư vô cầm trong tay ma thần kiếm trên khuôn mặt đ ỗ n g nhiên mở ra mắt dọc bộ phát ra cực h ạ n kinh khủng màu đỏ như máu ma quang quang mang mai một tinh thần cự kiếm trong nháy mắt đem nó thôn vệ tại hủy diện trong hát đám biến mất vô tung Vì trong nháy mắt thiên nhãn buộc phát ra màu đỏ như máu thân quang vô tận ma khí từ trần lan thể nội bộ phát mà ra kéo dài tới chân trời trong tay ma thần kiếm phát ra tiếng gào thét đó là vô tận đoán linh tiếng gào thét bọn chúng tại quần bạo bọn chúng muốn giết người muốn khát máu vô số đại đạo tại trần lan trên thân bộ phát mà ra trong đó kinh khủng nhất chính là vô địch đạo thứ yếu chính là ma đạo kiếm đạo Phật đạo c á c cực loại h ạ n đạo n g u y ê n trăm một mươi tám vậy mà có thể diệt v ta một h đạo hóa thân g chương sáu trăm một mươi tám vậy mà có thể diệt ta một đạo hóa thân thoại âm rơi xuống trần lan hướng phía tinh thần cự nhân cấp tốc bay đi muốn giết ta mơ tưởng thiên hoàng gấm thét vô tận tinh thần hướng phía trần lan d o a y đi như mưa rào tầm tã giống như rơi xuống trần lan liên tiếp lách mình né tránh oanh kích bay thẳng thiên hoàng lồng ngực mà đi tốc độ lại lần nữa tăng vọt đột nhiên hai đầu ngôi sao to lớn cánh tay từ hai bên trái phải hai bên đánh đến trần lan sắc mặt chửi biến thân thể trên không t r u n g xoay tròn tựa như một cái như con quay hai đạo kiếm khí bỗng nhiên bay ra ẩm vang đánh trúng tại trên hai cánh tay và n h hai đạo bạo tạc v ă n g lên vô tận tinh thần ẩm vang pha thoái nhưng lại bắt đầu cấp tốc khôi phục thừa dịp khôi phục trong khoảng thời gian này trần lan đã đi tới tinh thần cự nhân lồng ngực chỗ cút may ba một vệ sáng bỗng nhiên từ tinh thần c m a thần vội vàng giơ lên trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm tiến hành đón đỡ bước chân không ngừng trượt lui lại vô địch thần mâu mở trần lan lạnh g i ọ n g quát trong khoảnh khắc trên khuôn mặt thiên nhãn bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo sáng trói ánh sáng l ó a mắt buộc đạo trùm sáng này uy lực tựa hồ càng khủng bố hơn cường đại cùng tinh thần cự nhân trùm sáng va nhau cả hai lập tức bạo tạc năng lượng chấn động vũ trụ ngân hà ẩm vang phá diệt tầm ẩm chỉ gặp trần lan tựa hồ kinh khủng hơn từ trên trời mắt nổ bắn ra mà ra trùm sáng dần dần thôn vệ tinh thần cự nhân, nhân thân thể cao lớn kia vậy mà lui về phía trong h hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không tin chính mình sẽ thua, hắn nhưng là tinh thần đại đạo người thứ ba, làm sao lại thua i nổi giận tiếng. tin đại người lại với ê lên n đạo sao là làm gầm một t sẽ ba, ầ n Lan. t r chốc lát toàn vũ trụ tinh thần nhao nhao tràn vào thiên hoàng thể nội thân thể của hắn trở nên càng thêm sáng trói t ừ n g viên tinh thần lóng lánh dị sắc qua n mang cả một đầu tinh hệ ngân hạ ở trong cơ thể hắn vờn quanh lưu động kinh khủng hơn năng lượng tụ tập tại lồng ngực nổ bắn ra tới chùm sáng trong nháy mắt tăng cường mấy lần trần lan không ngừng n g i lại chùm sáng càng ép càng gần lại tiếp tục như thế hắn tất nhiên sẽ bị đánh trúng lần này ta không bị thua cũng sẽ không trốn ma thần phát ra gầm thét thể nội tất cả ma khi tràn vào thiên nhãn bên trong thiên nhãn bốn bề huyết nhục bởi vì năng lượng cường đại rót vào xuất hiện băng liệt trạng thái huyết hồng tràn ngập thiên nhãn biến thành một viên chân chính ma nhãn ẩn ẩn thẩm thấu ra tiên huyết cho ta phá ba ma thần đ ố n g nhiên gầm t hét một cước hướng về phía trước cầm vang dậm chân ẩm ẩm ba toàn thân ma khi rót vào trong ma nhãn kinh khủng hơn màu đỏ như máu ma quang nổ bắn ra mà ra ẩm vang đánh lui tinh thần cự nhân đem nó tinh thần chùm sáng toàn bộ thôn p ệ hầu như không còn đánh vào tinh thần cự nhân trên lồng ngực và n h chỉ nghe trong vũ trụ vang vọng một tiếng vang thật lớn tinh thần cự nhân lồng ngã phảng thất phải bọ mạng trên mặt đất. mà lúc này một đạo hắc ảnh cấp tốc tới gần tinh thần cự nhân hai tay nắm chắc trong tay ma thần kiếm d ơ cao với thiên bỗng nhiên cắm vào tinh thần cự nhân lồng ngực thiên hoàng một kiếm này là vì nữ nhi của ta b ả o t h ủ là đã từng ma tộc chỗ đâm ma thần phát ra gầm thét vô tận đoán linh đồng thời phát ra tiếng gào thét vang vọng vũ trụ ma thần trên áo giáp cấp tốc lan tràn màu đỏ đường vân thình thịt nhảy lên cực kỳ giống mạch máu những mạch máu này cấp tốc lan tràn đến ma thần kiếm phía trên một kiện pháp bảo vệ mà cũng mọc ra đường vân màu đỏ như máu chợt là từng viên con mắt đỏ ngầu tại thân kiếm bỗng nhiên mở ra huyết tinh khủng bố mười phần một đạo khí tức khủng bố từ ma thần thể nội bỗng nhiên buộc phát mà ra thông tin ê mà lên đồng thời rót vào tinh thần cự nhân lồng ngực a ba tinh thần cự nhân lập tức phát ra thống khổ kêu g ê n thể nội tinh thần c h i lực cùng năng lượng tại bị ma khí mạnh mẽ đâm tới ma khí giống như là vi rút bình thường tiến vào trong cơ thể nó điên cuồng tàn phá thân thể của nó làm cho nó không ngừng r ã y r ộ i lại gào thét ma năng áo giáp ta cũng không muốn chết thiên hoàng tức giận quát c h ế c ba ma thần cầm thét trên khuôn mặt ma nhãn lại lần nữa nổ bắn ra một vệt sáng rót vào ma thần kiếm bên trong cho kinh khủng hơn ly năng Ma thần thân thể đột nhiên t xuất tinh thần dữ cự nhân lồng ngực vậy mà băng liệt quan mang màu đỏ như máu từ bên trong thẩm thấu mà ra giống như một khối tấm gương vỡ vụn mực dạng phá thành mảnh nhỏ không cúc này cho ta ba thiên hoàng ngấm thét hai tay đánh phía bộ ngực của mình muốn đập chết trần lan đốt hết hết thẻ đi trần lan nhàn nhạt mở miệng tất cả đạo lực cùng nhau rót vào ma thần kiếm bên trong vô số p h á p bảo đang dược p h ụ lục nhao nhao nổi lên hóa thành từng sợi năng lượng r ó t vào hắn đ ỗ n g nhiên bắt lấy ma thần kiếm dùng sức hướng trong lồng ngực đâm tới thiên hoàng lập tức phát ra càng thêm bén nhọn thống khổ tiếng gào thét thân thể đ ỗ n g nhiên hướng về sau ẩm v a n g ngã xuống theo thân thể càng phát ra phá thành mảnh nhỏ đ ỗ n g nhiên nổ tung ba ẩm v m ba tinh thần cự nhân ẩm vang nổ tung lên trần lan bị cái này kinh khủng bạo tạc trực tiếp nổ bay mấy ngàn tỷ dặm ở trong hư không miễn cưỡng dừng lại nhìn một cái trong vũ trụ lại không một ngôi sao. toàn bộ đều hóa thành bụi bặm biến mất vô tung vô ảnh đúng lúc này vũ trụ dần dần tiêu tán trở nên hư ả o bởi vì đây là thiên hoàng ảo ngộng cũng không phải thật sự là vũ trụ thiên hoàng chết ảo ngộng tự nhiên sẽ tiêu tán theo ảo ngộng triệt để tiêu tán trần lan trở về hiện thực liền thấy dương thiên đám người đã lâm vào trong khâm u cảnh tuy nói dương thiên bọn người thực lực cường đại nhưng là đối mặt vô số có thể phục sinh tà tộc hay là đã rơi vào hạ phong duy chỉ có thiên vận tử còn tốt điểm hãn tựa hồ có biện pháp đối kháng tà tộc phục sinh nhưng cũng không có cách nào đối mặt nhiều như vậy tà tộc trần lan dương thiên cái thứ nhất phát hiện trần lan xuất hiện kinh hỷ hô nhưng mà hắn không thấy được thiên hoàng lập tức chừng lớn hai mắt kích động nói thiên hoàng không thấy chết lời này vừa nói ra toàn trường c h ấ n kinh vô số tà tộc hoàng sợ dừng lại động tác nhìn về phía trần lan quả nhiên không thấy được thiên hoàng làm sao lại thiên hoàng đại nhân đã chết rồi không có khả năng thiên hoàng đại nhân không có khả năng chết hắn là vô địch từng cái tà tộc hoàng sợ không thôi do dự muốn hay không tiếp tục chiến đấu xuống dưới thiên hoàng đều đã chết bọn hắn còn có thể sống sao cuối cùng là kết thúc ngươi lại không đến chúng ta liền chết lưới lau đi khỏe miệng tiên huyết hắn đã bản thân bị trọng thương nếu như trần lan không ra liền bị tà tộc đánh chết bọn hắn những người này đối mặt tà tộc thật sự là không thể làm gì giết lại sống lại vĩnh viễn đánh không chết nhìn thấy cố t r ư ở n g ca cùng dương tiên còn sống trần lan cười cười lần này thật kết thúc hắn nhìn về phía thiên vật tử nhưng nhìn đến ánh mắt của đối phương sau lập tức xứng s ờ chỉ mỗi ngày vẫn c o n ánh mắt nghiêm trọng sắc mặt tâm c h ầ m l ắ t đầu còn chưa nói chuyện toàn bộ thế giới bỗng nhiên bắt đầu rung động có ý tứ vậy mà có thể diệt ta một đạo hóa thân chương sáu trăm mười chín tái tạo hy vọng một đạo thanh n m quen thuộc từ trong tiên địa văn vọng trong chốc lát không gian đ ỗ n g nhiên nước ra ra một vết nứt một đạo tất cả mọi người không xa lạ gì thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra chính là thiên hoàng nhìn thấy thiên hoàng bình yên vô sự tái hiện ở trước mắt đám người quá sợ hãi làm sao lại lại còn không chết cái này sao có thể đao phong kinh ngạc mở miệng hóa thân chẳng lẽ cho tới nay cùng chúng ta đối kháng là một đạo hóa thân tống bạch dịch thì thào mở miệng sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh trăm vạn năm lâu một mực cùng bọn hắn đối kháng thiên hoàng từ đầu đến cuối đều là một đạo hóa thân chỉ là một đạo hóa thân liền ép tới toàn bộ thiên vực không thờ đổi không người dám phản kháng cái tia chân thân lại nên mạnh bao nhiêu không cách nào tưởng tượng nếu quả thật thân g á n g lâm bọn hắn còn có thể hay không có một tia cơ hội sinh tồn không cần lo lắng thiên hoàng chân thân không gặp q u a đến nó đang bế quan không thể phân thân thiên vận tử trầm giọng mở miệng ngươi đã sớm biết đao phong kinh ngạc nhìn về phía thiên vận tử vậy vì sao trước đó không nói không chỉ ta biết trần lan cũng biết thiên vận tử nhìn về phía trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn đã sớm biết được cái này thiên hoàng là hóa thân vậy hắn có biết biện pháp ứng đối tống bạch dịch nhìn về phía thiên vận tử trầm giọng mở miệng lần này thật có thể tháng sao một đạo hóa thân đều khó mà đối phó nếu quả thật thân g á n g lâm bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đối phương chỉ là bế quan m à thôi cũng không phải là không cách nào đi ra thật đến tình trạng kia chỉ sợ sẽ là chân thân tới ngươi nói diện thế thần phạt chỉ sợ sẽ là thiên hoàng chân thân thi triển thần thông đi kim thiền tử nghĩ tới điều gì n ế u mày nhìn về phía thiên vận tử đúng vậy ngươi không có nói sai ta muốn cũng là như thế trừ thiên hoàng chân thân bên ngoài ta muốn không đến những người khác thiên vận tử gật đầu nói ngay vậy đám người hít sâu một hơi cái kia hủy diệt thiên vực lại chính là thiên hoàng chân thân ha ha ha ha ta liền biết thiên hoàng đại nhân không có khả năng như vậy mà đơn giản liền chết một bầy kiến hôi cũng nghĩ sát thiên hoàng đại nhân thật sự là si tâm vọng tưởng chết đều cho chúng ta chết đi trong khoảnh khắc vô số tà tộc khi nhìn đến thiên hoàng cũng chưa chết sau lại lần nữa phong tới dương thiên bọn người bởi vì thiên hoàng không chết tinh thần của bọn nó càng thêm b ằ n g bạc ngược lại là dương thiên bọn người có chút tuyệt vọng ma thí người đúng lúc này thiên hoàng nhìn về phía trần lan m i ế t miệng cười lạnh khàn khàn quỷ dị thanh â m từ trong miệng hắn mà ra ngay vậy trần lan nắm chặt ma thần kiếm nghiêm túc nhìn lên trời hoàng có thể giết người một lần liền có thể giết người lần thứ hai thoại âm rơi xuống trần lan lướt tầm ầm ầ cho dù hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng dưới mắt cũng không có đường rút lui b u ồ n c ư ờ i ngươi cho rằng ta hay là ta lúc ban đầu sao chủ nhân tái tạo ta cũng ban cho ta lực lượng mới thiên hoàng cười lạnh nói chậm rãi rội ra một chỉ trong chốc lát một đạo cực hạn hắc ám năng lượng xạ tuyến từ trên trời hoàng đầu ngón tay bắn ra chỉ là như vậy trong nháy mắt trần lan cũng cảm giác được khí tức tử vong một kích này có khả năng sẽ muốn mệnh của hắn hắn cấp tốc dơ lên ma thần kiếm nằm ngang ở trước ngực đỡ được một kích này v à n ba năng lượng xạ tuyến đánh trúng tại ma thần kiếm bên trên trần lan trong nháy mắt bay rứt ra ngoài tựa như một viên như đạn pháo cấp tốc bay ngược trần lan dương tiên nhìn xem trần lan phi ra ngoài liền tranh thủ trước mặt tà tộc đánh lui hướng phía trần lan phi đi cố trường ca cũng nhìn thấy hắn cũng nghĩ cùng dương tiên như thế đánh lui tà tộc có thể tà tộc gồ lên đem hắn trọng lực vây quanh đồ chết t i ệ t lao tử l i ề u mạng với các ngươi cố trường ca nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành bản thể theo một đạo thần quang màu vàng giáng lâm cựu trào thần long hoành không xuất thế cố trường ca thực lực tăng nhiều bắt đầu phản chế tà tộc bốn o a n ba xuyên qua vô số dây núi tại mặt đất trượt mấy ngàn tỷ dặm trần lan lăn xuống không biết bao nhiêu vòng đâm vào một tòa sơn mạch sau ngừng lại khụ khụ trần lan muốn đứng lên cảm thấy n g ũ tạng lục phủ đau đớn một hồi đống nhiên ho khan ho ra tiên huyết uy lực thật là khủng khiếp nó chân thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu chẳng lẽ là đế đạo cảnh trần lan lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía xa xa thiên hoàng đối phương cũng đang nhìn hắn trần lan người không sao chứ dương tiên vội vã bay tới đem trần lan đỡ dậy không có việc gì cần khôi phục một chút trần lan k h o á t k h o á t tay linh lực trong cơ thể đã không còn sót lại chút gì hắn lúc này không gì sánh được suy yếu nhu cầu cấp bách điều tức dương thiên cương muốn mở miệng bầu trời vang vọng thiên hoàng thanh â m ma thí người ngươi còn không chết thật đúng là mạng lớn thiên hoàng cười lạnh nói không sao một kích không chết vậy liền một kích sau đó thiên hoàng lại giơ tay lên chỉ đầu ngón tay ngưng tụ năng lượng màu đen đi ra trần lan t h ấ y thế vội vàng gọi dương thiên đi ra dùng hết toàn lực bỏ dậy lại đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn là run run rẩy rẩy đi vào dương thiên phía sau nhìn về phía thiên hoàng ngươi ngăn không được công kích của hắn nhanh chóng mang theo cố trường ca rời đi lần này chiến dịch chỉ có một người sẽ chết các ngươi sẽ không ngươi đang nói cái gì mê sảng muốn chết thì cũng chết dựa vào cái gì chỉ có một người sẽ chết người đến bây giờ còn muốn sinh cái gì anh hùng dương thiên nhất đem bắt lấy trần lan đem hắn ném đến phía sau mình đúng lúc này một đạo màu đen xạ tuyến từ trên trời hoàng đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra thẳng bức trần lan mà đi quỷ vương tuấn h ba dương thiên tức giận quát một mặt do vô tận oan hồn tạo thành tâm trắng ngăn tại trước mặt hắn đi ra trần lan hoảng sợ hô dương thiên căn bản không thể nào ngăn cản xuống tới không chết cũng phải trọng thương cũng không có khí lực hắn lại thế nào khả năng theo kịp màu đen xạ tuyến đâu trong chốc lát xạ tuyến đánh vào dương thiên chỗ thi triển ra tâm t r ắ n trước ở vang bạo tạc trần lan bị tạc bay ra ngoài trọng lực quẳng xuống đất hắn trước tiên đứng lên hoảng sợ chạy hướng dương thiên vị trí có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a thân thức rất nhanh liền dò xét đến trong bụi mù người hắn vội vàng chạy tới người kia nằm trên mặt đất nhưng còn có hô hấp cái này khiến hắn thở dài một hơi không chết liền tốt nhưng khi hắn thấy rõ ràng dương thiên tình hôm sau lập tức liền ngây ngẩn cả người con ngươi kịch liệt co vào dương thiên cánh tay trái không có cánh tay mà thôi hôm nào còn có thể mọc ra dương thiên mết miệng cười nói giọng nói nhẹ nhàng nhưng hắn sắc mặt lại không nhẹ nhàng như vậy kỳ tái ngay h h u ậ n n k ô có chút h ế tại sát thật nào, chiến đấu thiên vận tử thu đến truyền âm sắc mặt hiện hiện bất đắc dĩ nhưng vì đại cục hắn hay là nhìn về phía thiên hoàng chúng ta lúc trước chiến đấu còn không có phân gia thắng bại lại đến vừa dứt lời hắn đem thiên hoàng kéo vào h ảo mộng bắt đầu một v một thấy thế trần lan lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức mà những cái kia tả tộc thấy thế cũng minh bạch trần lan muốn làm gì nhau nhau phóng tới hắn chư vị cho trần lan tranh thủ thời gian vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn kim thiền tử trầm giọng mở miệng lập tức lách mình đi vào tả tộc trước mặt một tôn chân phật t ừ trên trời giáng xuống a di đà phật đ á m nghiêm x ú t các người đối thủ là bần tăng còn có lão tử đừng quên còn có ta tống mạch dịch chịu chết đi đám tắc thoái muốn thương tổn、trần、lan trước qua lão tử cử này lần lượt từng bóng người xuất hiện tại tà tộc trước mặt đối mặt vô số tà tộc bọn hắn bước chân chưa từng lưu lại bởi vì phía sau là trần lan là lần này chiến cuộc duy nhất có thể nghịch chuyển hy vọng chương 620, t o à n viên đến đông đủ chương 620, t o à n viên đến đông đủ trần lan nhìn thấy nhiều người như vậy bảo hộ hắn nội tâm ấm áp nhưng dưới mắt cũng không phải cảm động thời điểm hắn đem từng cái nhẫn chữ vật xuất ra bắt đầu toàn lực vận chuyển thể chất cùng công pháp hắn muốn đem tất cả tài nguyên đều hấp thu luyện hóa dạng này liền có thể khôi phục nhanh chóng chỉ cần cho hắn vài phút tất nhiên có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh đây chính là thôn phệ ma thần thể thêm thôn phệ ma thần quyết chỗ kinh khủng có cao bay liên tục cộng thêm cao dung lượng hai chữ có thể hình dung khủng bố theo đại lượng tài nguyên bị hắn luyện hóa năng lượng trong cơ thể đang nhanh chóng bổ sung linh lực tại cấp tốc khôi phục thân thể dễ chịu rất nhiều không có lúc trước như vậy suy yếu nhưng là kim thiền t ử bọn người liền không có dễ chịu như vậy đối mặt vô số tà tộc bọn hắn khó mà chống đỡ húng chi tà tộc ở trong thần đạo cường giả cũng không ít duy chỉ có cố trường ca dễ chịu hơn chút hắn là cựu trào thần lòng thực lực khủng bố cho dù đối mặt ba bốn thần đạo cảnh tà tộc đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào p h ó n thử đột nhiên đao phong bị một cái tà tộc gây thương tích lồng ngực nổ tung với đao tiên huyết chảy r ò n g đứng ở trước mặt hắn là một cái thần đạo cảnh tà tộc chết tại ta lãnh diện đao vương thủ hạ ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa tà tộc cười lạnh nói liếm liếm dính máu lơi đao đem đao phong máu liếm vào trong miệng còn tinh tế nhâm nhi thưởng thức từ từ hướng phía đao phong mà đi cút mẹ mày đi đao phong giận mắng một tiếng g i lên đại đao liền chặt hướng tà tộc、thử. đột nhiên một thanh l ư ỡ i dao từ phía sau hắn xuyên qua lồng ngực t i ê n huyết thuận lưỡi kiếm tí tách rơi trên mặt đất đao phong chừng lớn hai mắt cứng đ ầ túi lầu xuống nhìn xem lồng ngực lưỡi kiếm đ ỗ n g nhiên bắt lấy lưỡi kiếm đem nó trọng lực b ẻ gãy sau đó trọng lực v ỡ lạc n ệ n ở mặt đất thật sự là phế vật lãnh diện đao vương cười lạnh nói không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đánh lén thành công những sâu kiến này thật là rát rưởi cái kia tại đao phong phía sau đánh lén tà tộc cười lạnh nói đao phong tống bạch dịch kinh ngạc mở miệng vừa định đi qua hỗ trợ liền bị một đạo thần bị một đ tống bạch dịch sắc mặt tâm trầm quay đầu nhìn thoáng qua trần lan nhìn thấy đối phương còn đang điều thức lại quay đầu nhìn về phía tà tộc liều mạng với các ngươi không chỉ là tống bạch dịch cùng đa phong kim thiền tử cũng tương tự không dễ chịu bị đánh liên tục bại lui đối mặt nhiều như vậy tà tộc bọn hắn căn bản không phải đối thủ không bao lâu kim thiền tử bị bốn năm cái tà tộc vây công bản thân bị trọng thương bị một c ư ớ c đạp đến trần lan trước mặt trần lan bị bừng tỉnh vừa mở ra mắt liền thấy kim thiền tử hấp hối nằm ở trước mặt hắn kinh ngạc nói kim thiền tử hắn liền tranh thủ nó đỡ dậy ngươi thụ thương tranh thủ thời gian điệu tức đi không thể lần này chiến dịch duy chỉ có người mới có thể dẫn đầu chúng ta thắng lợi ta không thể ngã xuống kim thiền tử cự tuyệt điều tức run run dày dày đứng lên nhìn về phía tà tộc ánh mắt tràn ngập kiên định chỉ có trần lan mới có thể cứu vớt thương sinh trần lan hiện tại chỉ khôi phục một nửa có thể kim thiền tử đám người đã không chịu nổi tiếp tục như vậy nữa sẽ toàn quân bị diệt trần lan gọi ra ma thần kiếm chuẩn bị tham chiến lại có một cái đại thủ đẻ xuống bờ vai của hắn quay đầu nhìn lại là dương thiên ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục đợi đến thiên hoàng xuất hiện lần nữa ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ hay là trước điều tức đi giao cho chúng ta là có thể dương thiên đạm cười nói mặc dù mặt ngoài nhìn qua chẳng ra sao cả nhưng trần lan biết dương thiên cũng không chịu nổi hắn cũng không hoàn toàn khôi phục còn chưa chờ trần lan mở miệng dương thiên nhất d ư ợ c m à lên hóa thành một tôn quỷ vương quỷ khí n g ậ p trời lạnh dọa quát cố trường ca hai chúng ta cùng nhau giết những này tà t ộ c không chừa mảnh giáp t ố t liền chờ ngươi câu nói này trong chốc lát một quỷ một long đảo loạn phong vân bắt đầu đại sát tứ phương thấy thế trần lan không do dự lập tức ngồi xếp bằng tiếp tục điều t ư c chỉ có chính mình khôi phục lại mới có thể giúp đến bọn hắn bọn hắn thế nhưng là đang dùng sinh mệnh cho hắn kéo dài thời gian có thể sự tình cũng không có trần lan nghĩ tốt đẹp như vậy tà tộc càng phát ra khủng bố đem kim thiền tử bọn người áp chế g ắ t đao cho dù là cố trường ca cũng chầm c h ầ m rơi vào hạ phong bởi vì tà tộc thực sự quá nhiều hắn chống đỡ không được kim thiền tử lần nữa trọng thương n g ã xuống đất hắn nhìn xem tà tộc đại quân sắc mặt tâm c h ầ m nội tâm tuyệt vọng chẳng lẽ chúng ta lần này thật phải chết ở chỗ này sao đao phong trầm giọng mở miệng lồng ngực vết thương còn tại đổ máu h ắ n không có chết nhưng cũng cách cái chết không xa xem ra lần này cũng không phải là thành công lần kia tống bạch dịch trầm giọng mở miệng thiên vận tử nói qua chỉ có một l cố trường ca bị đánh người hồi hình trọng lực ngã xuống đất hắn đã ký i lực cho dù khủng bố đến đâu cựu trảo thần long hay là bù không được mười cái thần đạo cường giả vây công hay là bất tử bất diệt tà tộc đám người bị tà tộc vây lại mặt xám như cho nhưng vẫn như cũ đứng tại trần lan trước mặt hiện tại chỉ có trần lan có thể cứu chúng ta tống bạch dịch cười khổ nói đừng từ bỏ chúng ta vẫn là có hy vọng dương tiên trầm giọng mở miệng ha ha các ngươi còn có hy vọng gì toàn diện chịu chết đi lãnh diện đao vương cười lạnh nói vung tay lên mọi người lên cho ta cùng một chỗ giết bọn hắn giống ba trong khoảnh khắc vô số tà tộc phát ra tiếng gào thét xông về dương thiên b ọ n người đ ắ m người cắn chặt rằng cho dù bản thân bị trọng thương hay là lựa chọn đứng đấy chết ầm ầm đúng lúc này bầu trời b ỗ n g nhiên sấm sét vang dội tiếng sấm cuộn cuộn doa đến chúng tà tộc xứng sờ đó là cái gì mau nhìn trên trời đột nhiên một cái tà tộc hoảng sợ h ô cái khác tà tộc nhao nhao nhìn về phía bầu trời tống bạch dịch mấy người cũng nhìn đi lên lập tức giật mình chỉ thấy bầu trời pháp trận kết g i ớ i vậy mà tại lái chậm chấm nước đó là thiên vực đại trận làm sao n ư ớ ra đao phong kinh ngạc ô hô. hôm nay vực đại trận k h ố n trụ vô số người hiện tại làm sao đột nhiên n ư ớ ra vậy chúng ta là không phải có cơ hội có thể chạy dương thiên kinh hỷ cười nói đại trận phá vỡ vậy liền mang ý nghĩa có thể chạy núi xanh còn đó lo gì thiếu c ử ờ i đun lần này không thể giết thiên hoàng còn có lần sau trần lan cũng tỉnh lại hắn nhìn về phía bầu trời rất là kinh ngạc thiên vực đại trận làm sao lại đã n ứ t ra chẳng lẽ có biến cố gì tựa hồ vì nghiệm chứng hắn phỏng đoán trong khoảnh khắc từng đạo thần quan g bảy màu từ trên trời gián g xuống từng đạo quang trụ khổng lồ nối liền trời đất rơi trên mặt đất chấn động linh lực tất cả mọi người vì đó chấn động ta tộc bọn họ cũng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía những quang trụ này duy chỉ có trần lan từ những quang trụ này bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc hết sức quen thuộc theo cổ sáng từ từ giảm đi trần lan lập tức chừng lớn hai con ngươi hô hấp đều ngừng nửa phần chỉ thấy quang trụ tàn đi xuất hiện là thú vương nữ hoa bản cổ bọn người còn có tam đại ma thần cùng đông đảo ma tộc còn có tôn ngộ không dương tiễn các loại tiêu diêu tôn g người lam tinh cùng hoang tiên liên giới quỷ giới hoang cổ yêu giới tất cả mọi người tới nhìn xem so tả tộc còn nhiều hơn người tống bạch dịch bọn người mặt lộ kinh ngạc những người này là địch hay là bạn thú vương thấy được trần lan lan l không bay lên la lớn trần lan chúng ta đến g ú t ngươi một tay chương 621, m ộ t đầu khác cựu chào thần long chương 621, m ộ t đầu khác cựu chào thần long theo thú vương gầm lên giận dữ tống bạch dịch đám người nhất thời lộ ra dáng t ư ơ i cười nhao nhao nhìn về phía trần làn quá tốt rồi những này vậy mà đều là ma đế gọi tới giúp đỡ lúc này chúng ta được cứu rồi đao phong mừng rỡ như đ i ê n đây thật là từ biên giới tử vong đi một lượn gặp lại hy vọng a còn tưởng rằng chết chắc không nghĩ tới cứu binh liền đến xem ra mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ a không nghĩ tới còn có thể cứu binh lần này an tâm nhiều tống bạch dịch cười nhặt nói nhẹ nhàng thở ra nhìn một cái hắn tối thiểu nhìn thấy hơn mười thần đạo cường giả những người khác thì càng không cần nói đại đa số đều là đạo tôn hoặc là đạo thánh đạo đế cũng có mười mấy cái nhân số so tả tộc nhiều rất nhiều có những người này hỗ trợ khẳng định ổn không nghĩ tới ngươi vậy mà kêu nhiều người như vậy dương thiên nhìn về phía trần lan cười nói đám người cảm thấy vui mừng có mạnh mẽ như vậy quân đoàn tới lần này còn bất ổn duy chỉ có trần lan đối với nó cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn căn bản không có gọi hắn cũng không nghĩ tới thú vương bọn người sẽ tới còn phá vỡ thiên vực đại trận đám n g h i ê ú c an ta một búa trong chốc lát cvu dẫn đầu xuất kích nhảy lên một cái d ơ cao cự phủ liền hầm v a n g đánh tới hướng tà tộc đàn chồng làm cho chư thiên rung động vô số tà tộc bị đẩy lui ra khá lắm tính tình này đủ bạo ta thích cố trưởng ca nhất miệng cười một tiếng gọi ra trường kiếm liền phóng tới si vu vị đạo hữu này ta đến giúp ngươi một tay mụ nội n ó làm sao có thể thiếu được lão từ đâu đao phong phun ra một ngụm máu đen ăn một viên đ a n dược cố nén đau xót vọt tới si vu bên kia cố trưởng ca cùng đao phong một chiếc một sao đi vào si vu bên cạnh cùng thứ nhất cùng đại khai sát giới giết tà tộc nghiền trời l ệ đất ta hai người các ngươi si vu nhìn thấy hai cái người xa lạ xông tới thực lực có vẻ như cùng hắn không sai bị lắm lập tức hơi kinh ngạc nghi hoặc chủ yếu là nhìn thấy cùng ta đồng dạng tính cách người liền không nhịn được tới gần không để ý đi cố trường ca cười nói vừa mới gặp đạo hữu mạnh như vậy rất hợp tâm ý ta thế là muốn theo đạo hữu kể vai chiến đấu đào phong cười nói ngay vậy si vu ngửa đầu cười ha ha như vậy rất tốt rất tốt vậy liền để chúng ta đem những n g h i ệ a xúc này giết cái út sớp tốt giết bọn nó cái út sớp ba người trong miệng một lời giết vào tà trong tộc đàn lại có chút thần cản giết thần phật cản giết phật đã thị cảm chúng ta tộc nhìn thấy bọn hắn hung áp như thế hơi sợ chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau ế z ba thú vương giống to đột nhiên bước ra một bước lách mình đi vào một cái tà tộc trước một cước đá ra cường đại lực đạo kinh khủng trực tiếp đem nó đ p bạo có thể trong nháy mắt đối phương lại tái tạo nhục thân gầm t h é t phóng tới thú vương xông lên a ba mẹ nhà hắn giết sạch bọn hắn tông chủ chúng ta tới trong khoảnh khắc từng cái giống giận tê tâm liệt phế hô to gọi ra đủ loại pháp bảo phóng tới tà tộc đại quân nhìn thấy loại tràng diện này tà tộc đại quân trước tiên có chút luống nhưng nhìn thấy thực lực đối phương có phần thấp sau lại không sợ như vậy một bảy kiến hôi thôi đem bọn hắn tàng giết ăn hết lãnh diện đao vương lạnh dọ quát những người này thật đúng là không biết tự lượng sức mình hắn lại còn nhìn thấy mấy cái thiên tiên lao đến thật sự là b u ồ n c ư ờ i loại cảnh giới này đều bao lâu chưa từng thấy lại còn có để hắn thoáng như nằm mơ trong lúc nhất thời s xóm vương mở ra đại chiến trần lan ngơ ngác nhìn xem một màn này khoe miệng đột nhiên d ư n g lên n ở nụ cười đều đã tới bạn thân huynh đệ đều tới tất cả mọi người tới giờ khác này tất cả mọi người vì đối kháng tà tộc mà đến đồng thời không có đường lui ma đ ế đại nhân ba đúng lúc này tam đại ma thần lách mình đi vào trước mặt hắn cùng nhau quỳ xuống chăm miệm một lời có lỗi với thuộc hạ đến đã t r ư m không các ngươi tới vội vặn trần lan dùng linh lực đem nó đỡ dậy cười nói tới thật là đúng lúc ma tộc đại quân đã tập hợp đủ chờ đợi ma đế đại nhân ra lệnh kinh thiên ma thần nói ra tốt trần lan trọng trọng g ậ t đầu rất là hài lòng lan g không bay lên nhìn xem lít nha lít nhít ma tộc đại quân hắn vung tay lên triệu hồi ra ma kiến cùng ma c h u ộ n đại quân hắn quên mình còn có hai chi cực kỳ cường hãn quân đoàn lại đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi ma tộc nghe lệnh giết cho ta giết cả tộc không c h ừ mảy giáp trần lan tức giật q u t thanh âm vang vọng đất trời trong chốc lát vô số ma tộc cùng nhau quỳ xuống đất ông quyền chăm miệ một lời là ba tiếng trung, trời như hồng chung, ngập trời không dứt, c h ấ nghĩ đ ộ n c tới trần lan dưới trướng còn có thiên tài như vậy không hổ là ma đế chỉ có hắn có thể thu đến thiên tài như vậy đi không bao lâu trần lan gia nhập chiến trường theo sự gia nhập của hắn chiến cuộc lập tức nịch chuyển tới tà tộc bắt đầu rơi vào hạ phong đám người gặp tà tộc liên tục bại lui càng đánh càng mạnh mắt thấy sắp thắng lợi một thanh âm bỗng nhiên vang vọng đất trời thiên vật tử ngươi không phải là đối thủ của ta vừa dứt lời vết nước không gian mở ra một bóng người như như đạn pháo từ bên trong bay ra đập ầ m ẩm, ẩm tại trên mặt đất trần lan nhìn lại lập tức chừng lớn hai con người chỉ gặp bay ra ngoài người lại là thiên vật tử nhìn lại thiên hoàng bình yên vô sự từ trong vết n ư ớ không gian đi ra đứng chắp tay a sao lại tới đây nhiều người như vậy thiên hoàng hơi sững sờ nhìn xe mới tới bằng hữu lập tức cười lạnh nói không sao đến bao nhiêu g i ế t bao nhiêu nói xong hắn nhẹ nhàng d ậ m chân lao giả đến lượt ngươi ra sân đồ ăn đã đủ nhiều trần lan cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ thiên hoàng còn có chuẩn bị ở sau mới tới thú vương mấy người cũng là nhìn về phía thiên hoàng cảm giác được đối phương khí tức kinh khủng đều thân thể chấn động ánh mắt n g ư n g trọng như lâm đại địch tầm ẩm đột nhiên đất rung núi chuyển mặt đất kịch liệt rung động phảng phất có thứ gì muốn từ lòng đất đi ra một dạng đám người quá sợ hãi trong chốc lát vô số người cùng tà tộc nhau nhau bay đến trên trời trần lan túi đầu nhìn dưới mặt đất còn ngươi hơi co lại hắn cảm giác được một cô rất khủng bố khí tức từ phía dưới mà đến v i ệ n siêu thần đạo cảnh trần lan nhanh chóng nhanh lùi lại ẩm vang một tiếng hắn vừa mới chỗ đứng nổ tung một cái hang lớn vô tận đất cắt vẩy ra ra khói bùi quần quận giống ba cùng một thời gian một đạo long hông tiếng vang triệt tiên cung làm cho đám người thể xác tinh thần chấn động nhất là cố t r ư ở n g ca đ ỗ n g nhiên nhìn về phía khói bùi phương hướng trái tim đều ngừng nửa nhịp rất quen thuộc khí tức tựa hồ là đồng bạo của ta hắn cảm giác được khí tức quen thuộc cùng hắn đồng dạng là long tộc rất có thể cũng là cựu chào thần long chương sáu trăm hai mươi hai cốt long chương sáu trăm hai mươi hai Cốt lúc o bào long long. n đồng ngươi. sướng không được hắn tại trường ca trên thân nguyên này g giác gia được được của Chắc cố ca cảm tộc tức, lai hỏa vưu hơi tại Sì sở. khí là l này cái tiêu đạo long hống lại v ă n g lên khói bùi cũng tán đi đám người nhìn sang lập tức xứng sở chỉ gặp một đầu chiều cao mấy triệu trượng lộ ra nhàn n h ạ tu quang không có huyết đục chỉ có trắng bệnh xương cốt cự long sừng sững trong đó nhìn kỹ đầu này cốt long trên người có mấy trăm vạn đầu phẩm chất không đồng nhất xiềng xích trói buộc thân thể của nó những x i ề n xích này có thanh đồng chế thành còn có bệnh lân hoàng kim thậm chí còn có thủy tinh mà lại những x i ề n xích này vậy mà đều hiện ra kim quang long lánh pháp lực lưu động phù văn giống ba cốt l o n g gầm thét vậy mà dùng thân thể đột nhiên đập lên mặt đất khiến cho mặt đất kịch liệt rung động băng liệt đồng thời trên người nó xiềng xích phủ văn tản mát ra kim quan g l ó a mắt loại này kim quan giống g như đang áp chế cốt l o n g để nó kịch liệt rung động điên cuồng đập lên mặt đất cốt l o n g phát ra gầm thét xiềng xích phát ra đinh thai nước góc chói thai âm thanh làm cho người cảm thấy bất an tựa hồ muốn dùng đau lớn đi áp chế một loại khác đau lớn nhìn qua thống khổ và phần càng rõ ràng không ai qua được cốt lông trên phần đầu ba cây đinh thép vậy mà ngạnh sinh xuyên qua xương sọ của nó nhưng không có giết nó c một đầu cựu trào thần long đại biểu cho long tộc chí cao vô thượng tần uy phạm la thuế biến đều sẽ trở thành lòng tộc chí cường giả vốn hẳn nên nhận hết vạn long sùng kính nhưng hôm nay lại bị mấy triệu xiểng xích quấn thân thống khổ đến sống không bằng chết có thể càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là thiên hoàng vậy mà có thể trói buộc một đầu cựu trào thần long Ẩn dấu lâu như vậy đều như không vậy cựu ó người hiện. phát c trào thần long nó đã bị tà tộc năng lượng ăn mòn nhưng vẫn như c ũ duy trì một tia lý trí cùng ý thức chỉ tiếc nó dây d u ộ mà không thoát thiên hoàng trói buộc cuối cùng muốn bị nó áp chế tống bạch dịch mở miệng nói đáng chết thiên hoàng vậy mà khống chế cựu trào thần long cái này tương đương với đem chúng ta long tộc tôn nghiêm ném xuống đất sau đó d i ấ m đạp t r ả đạp cố t r ư ở n g c a phẫn nộ nói mọi người thấy đầu này cựu trào thần long nội tâm trầm xuống cảm thấy hoảng sợ mà tà tộc bọn họ từng cái n h o nhào thối lui đến thiên hoàng sau lưng mắt lom lom nhìn xem đám người bất chi bất giác mọi người từ từ đi tới trần lan sau lưng bọn hắn đều đem trần lan coi là thủ lĩnh vô ý thức cảm thấy nghe trần lan mệnh lệnh mới là tốt nhất chiến trường tách ra hai bên một bên là trần lan một bên là thiên hoàng hai bên khí thế đều thông thiên mà lên không ai phụ c a i lúc này thiên vận tử xuất hiện tại trần lan bên cạnh ho khan vài tiếng không chết liền tốt người đánh như thế nào bất quá thiên hoàng trần lan l i ế c q u a đi qua có chút im lặng trước đó không phải là nói rất thêm hay có thể áp chế thiên hoàng sao làm sao hiện tại một v một đều đánh không lại người tốt ý từ nói người đem hắn chân thân đều đánh tới hiện tại hắn thực lực cơ hồ lật ra gấp bội bản thể đã cho hắn tăng cường ta không phải là đối thủ thiên vận tử mắt trợn trắng đạo đồ ăn liền đồ ăn còn trách bên trên ta trần lan cười lạnh nói tính toán không cùng ngươi nhiều lời đầu này cốt long thực lực cũng rất mạnh đã nửa bước long đạo đế cảnh không biết sống bao nhiêu năm tháng tối thiểu đều có trên triệu năm thiên vận tử nhìn về phía cốt long trầm giọng mở miệng khó có thể đối phó a nhiều khó khăn đều được đối phó nói trở lại lần này đến cùng phải hay không tất thắng lần kia đều sắp chết đến nơi trần lan lạnh giọng mở miệng thiên vận này tí nhất thẳng đang bán cái nút thật muốn đánh hắn một trận là vận mệnh của ta thôi di có thể kết quả sẽ thêm thảm liệt ta cũng không biết thiên vận tử nhìn về phía những người khác thấp giọng nói lần này người phải chết sợ rằng sẽ rất nhiều nghe vậy trần lan trong lòng cảm giác nặng nề xem ra thật là trận ác chiến á ma thí người làm sao người sợ sao lúc này thiên hoàng đột nhiên cười lạnh nói nếu như sợ liền ngoan ngoan tới dập đầu nhận l ầ m thần phục ta có thể tha cho ngươi một c á i mạng vẫn là câu nói kia có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi lần thứ hai trần lan nhàn nhạt mở miệng gọi ra ma thần kiếm cùng một thời gian, sau lưng vô số người n h o nhao gọi ra vũ khí pháo bảo khí thế ngập trời không sợ hai chút nào nhìn về phía thiên hoàng thấy thế thiên hoàng không khỏi cắn răng có chút tức giận t r ầ n lan một cái không phục hắn còn chưa tính nhiều như vậy sâu kiến vậy mà đều không phục hắn thật sự là phản đã các ngươi những sâu kiến này muốn tìm chết cái k i a ta liền thành toàn các ngươi thiên hoàng lạnh g i ọ n g vừa quát đánh nhẹ búng tay l ệ c h cạch một tiếng cốt long trên người xiềng xích vậy mà toàn bộ đứt đoạn từng đầu xiềng xích to lớn đập ầm ầm trên mặt đất nhấc lên khói bùi của cuộn đất dung núi chuyển phía trên phủ văn tại đứt đoạn một khắc này đã mất đi qua mang triệt để mất đi hiệu lực trong khoảnh khắc cốt long n ử a đầu gầm t é t long ở trên bầu trời nao g du xoay một lát c h ậ t vững vàng rơi vào thiên hoàng dưới chân để thiên hoàng giẫm tại xương sọ của nó bên trên thần ngoan thiên hoàng cười lạnh đưa tay vớt ve cốt long trên đầu ba cây l i n h thép nổi lên kim quan g phủ văn những phủ văn này đều là bản thể dùng để áp chế cốt long đầu này cốt long thế nhưng là cựu trào thần long sống trên triệu năm thực lực thông thiên kết quả bị nao g du vạn giới bản thể trông thấy lòng sinh săn vui hao tốn mấy trăm năm thời gian cùng nó vật lộn dây dưa mới cuối cùng lợi dụng bí pháp đem nó khống chế dùng cái này ba cây chấn long đinh đâm vào xương đầu rút vẩy rồng làm thành pháp bảo chỉ để lại xương cốt sau đó lại dùng bí pháp duy trì ở cốt long sinh mệnh để nó không cách nào dù cải tản sinh trường huyết n h ụ nhưng lại có thể sống mỗi ngày mỗi đêm dùng tà tộc năng lượng ăn mòn cuối cùng đem luyện hóa thành một kiện đại sắc khí hiện tại cốt long hoàn toàn phục từ bản thể mệnh lệnh cũng phục tung mệnh lệnh của hắn là bản thể lưu tại nơi này át chủ bài cuối cùng cơ bản không người có thể chiến thắng được đầu này cốt long đi đem bọn hắn ăn hết thiên hoàng cười lạnh nói trong khoảnh khắc cốt long buộc phát gầm thét toàn thân khí tức buộc phát mà ra chấn động ra đến đ ắ n người nhao nhao lui về sau mấy bước trần lan trong nháy mắt triển khai khí tức của mình chặn lại cốt long khí tức nhưng mình cũng lui về sau mấy bước nhưng cùng lúc những người khác nhao nhao b ộ phát khí tức của mình cùng cốt long khí tức chống lại trong nháy mắt liền đem nó triệt tiêu tất cả mọi người thấp hơn đạo đế cảnh giới trở xuống mau mau rời đi chiến trường nơi này không phải là các ngươi có thể địa phương chiến đấu mau mau rời đi trần lan lạnh dọc quát những người này gia nhập chiến trường đó là một con đường chết tất cả tà tộc đều không thua kém đạo thánh đạo đế còn có thần đạo cảnh tùy tiện một cái thần thông đều có thể đập chết bọn hắn bọn hắn tương đương với phá hôi không hề có tác dụng chỉ có thể sung làm tà tộc sạc dự phòng để nó bổ sung năng lượng cùng tại cái này chịu chết không bằng mau chóng rời đi nghe được trần lan lời nói những cảnh giới thấp kia căn bản không dám lưu lại nhao nhao hướng phía nơi xa rời đi muốn chạy quá muộn lên cho ta ăn sạch bọn hắn chương sáu trăm hai mươi ba ba viên đinh thép chương sáu trăm hai mươi ba ba viên đinh thép ta đối phó cốt long cùng thiên hoàng còn lại các người đến trần lan nhàn nhạt mở miệng trong nháy mắt lách mình mà ra xông về cốt long nửa bước đế đạo cảnh phát ra k h í tức vậy mà so hiện tại thiên hoàng còn muốn yếu mấy phần thiên hoàng bản thể lại có thể đem nhẹ nhõm áp chế đây chẳng phải là nói bản thể đã đạt đến đế đạo cảnh giống ba cốt long mãnh liệt bước lên đi vào trần lan trước mặt tàn mát ra thần thánh lại có thể chấn áp hết thể long uy chỗ trống k i a xoang mùi phun ra hai đạo băng lãnh long tức trong nháy mắt lan chẳng hẳn ra thấy thế trần lan trợn lui ra đến long tức kia cấp tốc đánh tới không gian trong nháy mắt bị đông cứng thật mạnh băng hàn chi lực trần lan trầm giọng mở miệng vung tay lên chủ động đưa tới long tức lợi dụng thể chất đem nó thôn phệ hầu như không còn lâu lắm liền bị h ắ n luyện hóa dễ chịu rất nhiều tựa hồ là bởi vì trần lan chiêu này nhẹ nhòm hóa giải cốt long tức giận nó ngửa đầu gầm thét b ỗ n nhiên vào tới Ảnh vậy mà từ từ trở nên mở đi. Một giây những liệt ra đến vô số đầu. mỗi một đầu đều có đồng dạng khí thức, phần â n rõ đ u thân chết. Trần hồng phá này mặc dù có bản thể đồng dạng khí thức nhưng là cũng không có bản thể thực lực như vậy chỉ là hào nhoáng bên ngoài dùng cho mê hoặc、vành. đột nhiên một đầu mang theo lực lượng hủy diệt đôi rồng to lớn bỗng nhiên q u a n tới biết không kịp tránh né trần lan một kiếm bộ tới bang lưỡi kiếm cùng long vĩ va nhau trong nháy mắt bạo tạc kinh khủng linh lực chấn động ra đến trần lan chân nhắn ra ngoài mấy vạn rằng mới dừng lại thân hình túi đầu nhìn xem run rẩy không chỉ ma t h â n kiếm trần lan dùng sức nắm chặt mới khiến cho nó bình tĩnh trở lại cảm thụ được hổ khẩu chỗ tê dại đau nhức trần lan hai con người ngưng tụ không hổ là cựu trào thần long uy lực này quá mức kinh khủng chỉ là một kích long vĩ liền chấn động đến tay phải hắn đau nhức mà lại vừa mới một kiếm kia vậy mà đối với nó không tạo được bất cứ thương tuần gì thậm chí liền tại con rồng kia cốt bên trên đều không thể chém ra một tia v ệ c kiếm nửa bước đế cảnh cựu trào thần long nên như thế nào tiêu diệt đ Ma đế lúc này n trần lan não hải vang lên cấm thiên lão ma thành nhâm từ vừa mới bắt đầu khi cấm thiên lão ma nhìn thấy cốt long trên đầu ba viên đinh thép sau cảm thấy quen thuộc một khắp này bắt đầu hắn vẫn tại đọc qua tùy thân cổ tịch cùng não hải ký ức rốt cục để hắn nhớ tới tới cái kia trên đinh thép phù văn không phải liền là lừng lẫy nổi danh khống hồn phù văn thôi chỉ bất quá bị quá nghe ư cường, ờ i cải tiến tăng ắ n tiên nhìn không người trận thiên trước thôi. tuyệt tài, mới có thể ra mới cái hoặc lục có kia đối Phía pháp phụ sau mà là là đ m cái cải tiến này khống hồn văn cải tiến thành tình trạng này. Nghe phụ được cấm thiên lão ma lời nói trần lan ánh mắt lập tức nhìn về phía cốt long hắn không chút chú ý cái này ba viên đinh thép nguyên lai、like、cái này ba viên đinh thép mới là mấu chốt nếu như có thể để cốt long khôi phục ý thức như vậy thì sẽ thêm một cái trợ lực lớn trong chốc lát trần lan phi hướng cốt long cốt long nhìn thấy trần lan phi lai n g ẫ nhiên hé miệng phun ra một mụn màu đen cực nóng liệt diễm đem trần lan tốt vệ trần lan hai con người ngưng tụ dự định cưỡng ép sông phá liệt diễm t r ặ t con ngươi hơi co lại cảm giác được nào đó cố kinh khủng khí tức đánh tới vô ý thức r ơ lên ma thần kiếm nằm nang g ở trước ngực và n h một cố cự lực đột nhiên đánh tới trần lan bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài trên không trung liên tiếp bạo phá hư vô không gian nổ tung hơn vạn khe hở không gian cuối cùng mới miễn cưỡng dừng lại thật mạnh lực lượng của nó vậy mà tại từ từ tăng cường trần lan kinh ngạc nói cốt long một cách này so sánh với một cách càng kinh khủng khí tức của nó còn tại không ngừng kéo lên đầu này cốt long vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực thực lực của nó còn có thể càng khủng bố hơn không tốt nhất định phải tốt chiến tốc thắng ông đ ô n g nhiên tiếng kiếm reo lên trần lan bỗng nhiên quay đầu một đạo kiếm khí từ trong hư vô bổ tới quán xuyên tiên h địa trực tiếp bổ vào trần lan trên thân b à ảnh ẩm vang bạo tạc không gian pha thoái trần lan thân hình lào đảo mướn ngã ngực nhiều hơn một đạo vết kiếm không ngừng c h ả y máu xem ra n g ư ờ i tựa hồ đã phát hiện cốt long bí mật thiên hoàng cười lạnh nói ta thừa nhận ngươi là người thông minh nhưng cũng là cái đoản mệnh người cốt long bí mật chỉ cần là cái thông minh cơ hồ đều có thể phát hiện cái kêu ba viên đinh thép chính là trọng yếu nhất một bước lấy xuống nói dễ như vậy sao trần lan che ngực mắt lạnh nhìn trước mặt thiên hoàng t h â n thức nhìn phía sau c ố t long hắn bị tiền hậu giáp kích thiên hoàng liền giao cho chúng ta đi đúng lúc này hai bóng người xuất hiện tại trần lan trước mặt người tới là nữ hoa cùng b à n cổ nhìn thấy hai người trần lan trong lòng vui mừng gật đầu nói t ố t ta đã tìm tới cốt long phương pháp phá giải giúp ta ngăn chặn thiên hoàng liền có thể cái này dễ dàng chúng ta hai người nhẹ nhõm liền có thể ngăn chặn bàn cổ tự tin nói vừa dứt lời hai người buộc phát toàn bộ khí tức vậy mà cùng thiên hoàng tương xứng nhìn đến đây trần lan hơi x ư n g sở nguyên lai、like、nữ hoa cùng bản cổ hai người một mực tại ẩn giấu thực lực thực lực của hai người bọn họ sớm đã không phải năm đó nhưng so sánh đã như vậy vậy hắn an tâm không nghĩ tới còn có cường giả thật sự là xem thường các ngươi thiên hoàng trầm giọng mở miệng hắn cũng không nghĩ tới trần lan lại còn có giúp đỡ mà lại thực lực rất mạnh nếu như lấy một đ ư ớ c hai hắn không phải là đối thủ sáng thế không gian mở nữ hoa cùng bàn cổ trăng miệng một lời trong khoảnh khắc hai người bọn họ đem thiên hoàng kéo vào không gian tần h bí biến mất vô tung vô ảnh thay thế trần lan trở lại nhìn về phía cốt l o n g liếm liếm khoe miệng tiên huyết ma khí bỗng nhiên bộ phát mà ra chậm dãi phi thăng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cốt lòng ma hóa Trần Lan bỗng nhiên như một kiếm này hắn đem dung hợp ma huyên chém ba chiều bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực một kiếm hắn sẽ suy yếu nhưng tuyệt không thể để cốt long tiếp tục khôi phục thực lực nhất định phải tốc chiến tốc thắng vừa dứt lời trần lan tay nâng kiếm rơi trong nháy mắt bổ ra một đạo kiếm khí màu đỏ như máu thiên địa khai hích vạn vật tịch d i ệ t đại đạo sổ đổ vũ trụ và mèo theo không gian xuất hiện vết rách to lớn mặt đất bị xỏ xuyên vô số tà tộc chết tại đạo kiếm khí này bên d ư ớ i mà kiếm khí khóa chặt cốt long hướng phía nó bổ tới ẩm ẩm bốn chương sáu trăm hai mươi bốn thần phục có thể sống n ị c h n ô thì chết、tuyển. chương sáu trăm hai mươi bốn thân phục có thể sống lịch ngô thì chết、tuyển. kiếm k h í ẩm vang bạo t ạ c cốt long phát ra một tiếng kêu r ê n trọng lực ngã xuống đất dẫn phát đất dung núi chuyển đại địa băng liệt trần lan lập tức bay đi hắn biết cốt long cũng sẽ không bởi vì hắn một kiếm này mà chết chẳng qua là bị thương mà thôi lúc này muốn làm chính là rút ra xương đầu đinh thép trong nháy mắt trần lan đi tới cốt long trên đầu hai tay nắm chắc hai cây đinh thép chỉ là vừa đụng vào trong nháy mắt trên đinh thép phủ văn bắt đầu lấp lánh hào quang cực kỳ trói sáng một giây sau một cỗ cực nóng từ đinh thép bên trong chuyền ra nóng trần lan vô ý thức vung lòng tay ra rất là k i nhưng n g ạ vào lúc này dưới chân cốt long bắt đầu bốc lên gầm hét lên điên cồn u vặn vẹo thân thể lăn lộn trên mặt đất nó đã ý thức được trần lan tại trên đầu nó muốn đem trần lan bãi ra thấy thế trần lan biết không thể mang xuống lần nữa bắt lấy đinh thép sâu trong linh hồn bị thống khổ thiêu đốt hắn không có bông tay cắn chặn răng dùng h ế trong lực khí à cơ thể ra b nó n tà tộc năng g lượng tại sao động đinh thép càng ngày càng nóng chấn lan cai trán toát phun ra mồ hôi đến đường động ta đây là tại cứu người chấn lan giận dữ hét ma khí bộc phát mà ra trong chốc lát c ố hiệu hiệu thế thế, theo Long n ư trần i lan à m khí tác đồng dùng sức đinh thép một chút xíu ra bên ngoài đi ra cốt l o n g từ an phận cũng trầm trầm trở nên thống khổ loạt động cái này đinh thép càng đi bên ngoài nó liền càng đau nhức nhưng đây là chuyện không có cách nào khác môn cứu nó nhất định phải đem đinh thép toàn bộ rút ra là ai ý đồ phá vỡ phong ấn của ta Đông nhiên, trong n Lan n hải v a lên một thanh âm, thoại âm rơi xuống trong ngáy trận một âm, âm mắt, một thoại rơi uy áp khoảnh i n khủng từ đinh thép bên từ t r n truyền hình Trấn Lan đông nhiên khẽ cong, hai chân hơi gớp, kém chút liền người không lượng mình, trấn. Trong g gớp, chút biết tự ra, quỷ khẽ hai hơi eo o kém k sức khắc uy áp càng khủng bố hơn trần lan cắn chặn rằng âm thanh lạnh lùng nói ha ha ngươi giết không được ta cái này đinh thép ta nhất định nổ Trấn một phát toàn trên thép phát ra, Lan đông nhiên phát lực, toàn lực chống cự trên đinh thép phủ văn mạnh lực, lực lực, l cước bước cự phủ Cốt l như o、so、nhưng g cũng n tức i lên, nhiên trần còn cùng có một t cây. r lan như thế nào từ bỏ ý đồ hắn cố nén thống khổ toàn lực rút ra theo hắn một chút xíu rút ra đến cuối cùng đinh thép rốt cục bị hắn rút ra c h ầ m yêu khả năng t h ba. Ba, ba, ba cây u ố i cùng c một đinh thép đã bị rút ra cốt long hẳn là khôi phục ý thức của mình đi đợi cho khói bụi tàn đi hắn từ từ tới gần có thể rõ ràng cảm giác được cốt long thể nội tạ tộc năng lượng đang từ từ biến mất đây là thành công cốt long không động đậy lẳng lặng nằm trên mặt đất nhưng lại có yếu ớt tiếng hít thở mang ý nghĩa không chết trần lan thử đem sinh mệnh năng lượng chuyển qua cũng không có trở ngại bị cốt long tùy tiện hấp thu đi vào mà theo sinh mệnh năng lượng vởn quanh tại cốt long xương cốt t r u n g quanh lại như kỳ tích từ từ mọc r a huyết m ụ hô hấp cũng chầm chầm v ữ n vàng đây là sẽ khá hơn điểm báo có tác dụng cái này cốt long hẳn là khôi phục ý thức không hề bị thiên hoàng khống chế trần lan mừng rỡ nợ nụ cười cốt long khôi phục ý thức chính là đối kháng thiên hoàng tốt nhất trợ lực đ ỗ n g nhiên trần lan con người hơi co lại hắn cảm giác được cốt long hô hấp lại đang đỡ bớt hấp thu sinh mệnh năng lượng chầm rất nhiều sắp tử vong chuyện gì xảy ra trần lan thần biết g i xét cốt long đối phương mới mọc ra huyết đ ụ c vậy mà từ từ hóa thành huyết thủy chạy vào mặt đất không nên a chẳng lẽ thiên hoàng lưu lại hậu thủ gì đúng rồi cố trường ca cũng là cựu trảo thần long hắn có lẽ biết trần lan nghĩ tới đây nhanh chóng tìm tới cố trường ca truyền âm cho hắn để hắn tranh thủ thời gian tới trong n g á y mắt cố trường ca đi vào trần lan bên cạnh nhìn xem bên cạnh cốt lòng cả kinh nói ngươi vậy mà giải quyết một đầu cựu trảo thần long lợi hại trước chớ khen ta không có đánh bại nó chỉ là cựu nó, nó hiện tại sắp chết ngươi có hay không biện pháp trần lan trầm giọng mở miệng trong cơ thể nó tinh huyết đã chạy hết có thể còn sống thuần túy là bởi vì tà tộc năng lượng tại treo một hơi hiện tại tà tộc năng lượng không có nó tự nhiên cũng muốn chết ta mặc dù đồng dạng là cựu trào thần long nhưng ta bất lực cố trường ca giận dữ nói đầu này cốt long thọ nguyên vốn nên lấy hết đã sớm không biết chết bao lâu nếu không phải cái kia tà tộc năng lượng tại duy trì nó cuối cùng một hơi chỉ sợ sớm đã thành cho cốt ngay vậy trần lan sáng mắt lên nếu tà tộc năng lượng có thể treo nó một hơi ma khí kia hẳn là cũng có thể dù sao tà tộc năng lượng cùng ma khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu dùng Cả hai đều là trần lan trầm giọng mở miệng tốt cố trường ca trọng trọng gật đầu luyện hóa có lẽ còn có thể cứu cái này cốt long một mạng chỉ cần đối phương nguyện ý thần phục nếu như không muốn trần lan cũng có thể giết đầu này cốt long bồi dưỡng được linh hồn mới trần lan ngồi xếp bằng vô tận ma khí trong nháy mắt từ thể nội tuân ra vườn quanh tại cốt long bên cạnh đem nó đưa vào trong thức hải của mình tại trần lan trong thức hải một đầu to lớn cốt long biến thành m ư ờ i không không không trượng nhưng lại tỉnh lại trần lan từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cốt long nhàn nhạt mở miệng thần phục có thể sống đ ị c h ngô thì chết chương sáu trăm hai m ư m a long vô lực hồi thiên chương 625, m a long vô lực hồi thiên cốt long chậm rãi ngẩng đầu nhìn trần lan hiện tại nó là linh hồn thể đã khôi phục ý thức của mình sẽ không lại thụ thiên hoàng điều khiển chống rông h ố p mắt không nhìn thấy bất luận cái gì ánh mắt chỉ là sâu kín nhìn xem trần lan chậm rãi túi đầu xuống kẻ sát mặt đất tựa hồ đang dập đầu nó đã nhận bệnh không thần phục cũng là chết cho dù không chết cũng sẽ bị thiên hoàng khống chế đ ờ i này nhất định không cách nào tự do thấy thế trần lan nhàn nhạt mở miệng đã ngươi lựa chọn thần phục với ta vậy ta liền giúp ngươi sống thêm một thế trần lan một tay lâm bên dưới vô tận ma k h í phun ra ngoài cấp tốc đem cốt long vây quanh đưa nó cố lên vợn quanh tại nó quanh t h â n đồng thời trong miệng nói lầm bầm hắn tại niệm khống hồn p h ù văn dù n g ma k h í tại cốt long toàn thân trên x ư ơ n g cốt chạm trổ vào khống hồn phu văn như thế liền có thể làm đến trăm phần trăm khống chế cốt long ngoại ế u muốn n k h chế, chế cùng, c không h đến vậy liền không chế đến cùng. miễn cho cốt t long o phản, h ệ n n tại cốt l o giới thực thêm chút thủ mạnh hơn khó không chế, không không lực còn được là nó, đoạn bốn. n mà ạ g o g i cố t r ư ở n g ca nhìn thấy trần lan chu thân b ư ớ c lên ma khí cốt long quanh thân cũng có ma khí liền biết trần lan tại luyện hóa cốt long ngăn cản bọn hắn đừng cho bọn hắn luyện hóa cốt long lãnh diện đao vương chú ý tới cố t r ư ở n g ca bên này lạnh d ọ g quát trong khoảnh khắc cái khác tà tộc đều chú ý tới nhao n h a u hướng phía cố t r ư ở n g ca phóng đi không tốt cố trường ca con ngươi hơi co lại trần lan bây giờ tại luyện hóa cốt long không thể để cho những n à y tà tộc đến quấy nhiễu ta lao tôn đến cũng Ngoanh ba, đột nhiên một cây bút kim quang to lớn cây gậy từ trên trời giáng xuống đập ầm ầm xuống mặt đất chật quét ngang bắt hoang đem đ ạ i đa số tà tộc càn quét ra cố trường ca ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một người mặc kim giáp mặc khỉ thân người yêu ngồi s ổ m ở kim cô bổng bên trên vỏ đầu b ắ t má để hắn hơi sững sờ bảo vệ tốt trần lan những n g h i ệ n xúc này giao cho ta lão tôn đến xử lý tôn nộ g không nhảy lên một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất kim cô bổng nhanh chóng thu nhỏ trở lại trong tay hắn vung vẩy ra côn hoa b ỗ n nhiên trụ liếc nhìn chúng tà tộc để ta lão tôn đến chiếu cố các ngươi thoại âm rơi xuống tôn ngộ không rú mấy vạn con giống nhau như lúc tôn ngộ không c h ố n g rông xuất hiện hoàn toàn phân không ra ai là thật ai là giả này an ta lão tôn một vậy tất cả tôn ngộ không đồng thời vọt lên vung v ẩ y kim cô đồng kim cô đồng cấp tốc dài ra b i ể n lớn trận đập ầ m ẩm bên dưới vanh ba trong khoảnh khắc mấy vạn tà tộc bị đánh nát đục thân nhưng rất nhanh lại tái tạo đứng lên cùng chúng tôn ngộ không bắt đầu vật lộn đứng lên ngay cả cái hầu tử đều mạnh như vậy à cố trường ca hơi kinh ngạc đạo con khỉ kia thực lực đã vậy còn quá mạnh tại trần lan tiến về thanh mục giới đằng sau tôn ngộ không đã đột phá đạo đế hàn vốn cũng không tại trong ngũ hành ngoài tâm giới đúng lúc này một thanh em dung khắc bát phương một đạo cực hạn sáng c h ó i thần quang màu vàng từ cố trường ca trên không nổ bắn ra mà ra trực kích ta tộc trong nháy mắt mẫn diện đông đảo ta tộc thậm chí trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tái tạo nhục thân chỉ gặp một cái trên khuôn mặt dựng thẳng thiên nhãn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đạo toàn thân thần quang lóa mắt người khoát chiến bảo còn nắm một con chó nam tử cấp tốc bay đến tà tộc nhân trong đám cơ trong tay tam tiên lưỡng nhật đao thiên nhãn nổ bắn ra t h ầ n q u a n g không đâu đ ị ợ h nổi tựa như chiến thần dương tiên thực lực hôm nay đồng dạng tăng nhiều hắn thiên nhãn tốt đằng sau phát hiện kinh khủng hơn hỏi thăm bản cổ đằng sau mới minh n g ộ đây là thiên nhãn phá sau tái tạo đằng sau uy lực hắn thiên nhãn mạnh lên mấy lần không người dám đối mặt hắn con mắt thứ ba trong mắt hết thạy vạn vật đều đem mẫn diện còn có tiểu gia ta đâu lại một đạo thanh âm vang lên một mùi lửa tiêm thương từ cố trường ca sau l ư n g bay về phía phía t sau đó chỉ thấy một thiếu niên chân đạp phong hòa luân quanh thân v ờ n quanh hôn tiên lăng một đầu liệt diễm hình thành mái tóc theo gió tung bay tản ra cực nóng nhiệt độ na cha xông vào tà tộc đàn cùng d ư ơ n g tiễn t ô n nộ không hai cái kể vai chiến đấu ba người bọn hắn thực lực thông tin ê chỉ bằng ba người liền đánh cho mấy vạn tà tộc khó mà chống đỡ na cha thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất từ khi lý t ĩ n h sau khi chết na cha linh hồn liền trả lại trong cơ thể hắn hắn vốn là linh châu chuyển thế có thông tin bản lĩnh sau đó bản cổ cùng nữ o a đem bọn hắn đoạt được nguyên thủy châu đưa cho na c a có thể thực lực tăng nhiều bước vào thần đạo cảnh bây giờ ba người này cùng là thần đạo cảnh. thực lực tại thần đạo cảnh bên trong thuộc về người nổi bật xem ra đám người kia đều rất mạnh cố trưởng ca nhàn nhạt mở miệng lần này là yên tâm trần lan có thể có nhiều người như vậy bảo hộ theo lam tinh đám người gia nhập chiến trường tà tộc đã rơi vào hạ phòng bị đánh liên tục bại lui không bao lâu trần lan mở ra hai con người đứng dậy nhàn nhạt mở miệng tỉnh lại vừa dứt lời trước mặt cốt long đẫu nhiên bộc phát một cỗ thông tiên ma khí chậm rãi lên không huyết đ ụ c cấp tốc dài đi ra khi toàn thân huyết đ ụ c mọc ra đằng sau chật ma đến là vải rồng hay là màu đen vải rồng theo sau cùng long rác mọc ra một đầu hoàn trình c ự u trào thần long lơ lửng giữa không nhìn xem giành lấy cuộc sống mới cốt long cố trường ca nợ nụ cười thành công có đầu này cựu chào thần long hỗ trợ chúng ta phần thắng lớn hơn thứ này về sau ngươi liền gọi ma long đi ma long từ từ rơi xuống n ằ m g ạ p trên mặt đất bỏ hướng trần lan chậm rãi cúi đầu tựa hồ đang giá hiệu trần lan đứng lên nó đỉnh đầu không cần đi cho ta đem những cái kia tà tộc đều ăn sạch sẽ những cái kia đều là hại ngươi biến thành dạng này hung thủ trần lan nhàn nhạt mở miệng ngay vậy ma long đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía chúng tà tộc giống giận gào thét một tiếng vô tận long uy cùng ma khí đồng thời b ộ c phát mà ra chấn động mà đi chúng ta tộc thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền bị đánh bay b à ảnh ma long tốc độ kinh động như gặp thiên nhân trong n g á y mắt xuất hiện tại một cái tà tộc trước mặt mở ra miệng to như chậu máu một ngụm đem n ó cắn bắt đầu nhai ngớt cốt long sống lại không tốt cốt long thoát ly thiên hoàng k h ô n g chế chúng ta tộc nhìn thấy ma long nhấm nuốt tà tộc lập tức bị dọa đến lá gan đều phá chạy chối chết bọn hắn nhưng biết đầu này cốt long thực lực khủng bố đến mức nào bằng không thiên hoàng đại nhân cũng sẽ không đưa nó một mực chấn áp ở trên trời vực phía dưới mỗi ngày dùng phụ văn tăng cường khống chế chính là ép không được nó lòng y bây giờ cốt long hoàn toàn thoát ly không chế đây đối với bọn hắn tới nói chính là thai nạn nửa bước đế đạo cảnh ma long phóng nhãn hiện tại chính là vô địch tồn tại tà tộc nhao nhao chạy trốn ma long không ngừng vung vẩy đôi rồng quét bay vô số tà tộc từng cái đem nó c ắ n ăn nhưng cái kia tà tộc cũng không có cơ hội nữa tái tạo nhục thân bởi vì bọn hắn khoảnh khắc liền bị ma long l u y ệ n hóa ma long khôi phục đám người áp lực lập tức liền giảm bớt nhìn xem ma long đơn phương đ ổ s á t liền có thể đại khái qua ba canh giờ tại mọi người giết chóc tà tộc đã còn thừa không có mấy mà đúng lúc này một thanh em vang vọng thiên không thiên hoàng người đã vô lực hồi thiên, chịu chết đi. trên ư người Trường người n vận mệnh của người nhất định sai. Chương 626. vận mệnh của người nhất g định của của sai. sai. t r bầu trời quần áo t ạ tơi khoe miệng chảy máu thiên hoàng quỷ gối giữa không trung mà trước mặt hắn thì là đứng đấy bàn cổ cùng nữ hoa hai người nhìn qua đồng dạng không phải rất lạc quan nhưng bọn hắn thắng trong khoảnh khắc trần lan bọn người nao h nhao đi vào nữ hoa cùng bàn cổ t r u n g quanh dòng g ã mấy chục người sánh vai đứng đấy đồng thời phát ra khí tước chấn động tiên cung thiên hoàng vô lực ngầm đầu liếc nhìn nắm người cuối cùng dừng lại tại trần lan trên thân phúc thử cười lạnh ma thí người không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể mang đến nhiều người như vậy là ta xem nhẹ ngươi thiên hoàng cười lạnh nói nhìn xem cười lạnh thiên hoàng dương thiên bọn người trong lòng một trận thông k h o á i thứ trời đánh này tà tộc rốt cục phải chết thiên vực rốt cục muốn khôi phục càn không tươi sáng thiên hoàng ngươi đã cùng đổ mặt lộ ngoan ngoan chịu chết đi đao phong cười lạnh nói rốt cục ca trên trăm vạn năm rốt cục có thể làm cho cái này tà tộc đền tội tống bạch dịch kích động nói không có văn nhân hữu nhã chỉ có mừng rỡ như điên a di đà phật kim thiên tử nhắm mắt mở miệng khỏe miếch trần lan giết hắn chỉ có người ma khí mới có thể khắc chế tà tộc năng lượng mới có thể đem hắn chân chính giết chết thiên vận t nghe vậy đám người nhìn về phía trần lan mà trần lan thì là nhìn về phía thiên v ậ n tử vậy ngươi nói tới chết là lần này sao là giết hắn vận mệnh sẽ như hẹn đ ế n đến cho dù đến nhiều người hơn nữa đều không thể cải biến thiên vận tử trầm giọng nói trừ phi ngươi nhận tâm nhìn xem nơi này tất cả mọi người chết cho ăn ngươi lão đầu này nói cái gì thần bí hề hề nói có phải hay không có cái gì giấu giếm chúng ta tôn nộ g không đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thiên v ậ n tử lạnh g i ọ n g quát thiên vận tử không để ý đến hắn mà là không chớp mắt nhìn xem trần lan trần lan hắn nói cái gì ý tứ dương thiên n h i hoặc mở miệng đây không phải thật tốt sao thiên hoàng đều đã trọng thương giết hắn xong hết mọi chuyện vì sao lại n h ắ c lên sinh tử đám người không hiểu nhưng bọn hắn có loại dự cảm bất tưởng mà trần lan cùng thiên vận tử tựa hồ biết chút ít cái gì nhưng bọn hắn lại không nói cực kỳ thần bí cho nên nhất định phải có cái lựa chọn đúng không trần lan đạm nhạt mở miệng đúng vậy cũng hoặc là không giết hắn nói như vậy vận mệnh liền sẽ cải biến thiên vận tử nhàn nhạt mở miệng nhưng kỳ thật hắn biết thiên hoàng nhất định sẽ chết trần lan sẽ không bỏ qua cho hắn ha ha vậy ta làm không được trần lan lắc đầu cười lạnh từng bước một đi vào thiên hoàng trước mặt gọi ra ma thần kiếm ma thí người á không trần lan ngươi cần phải biết thiên hoàng cười lạnh nói một khi giết ta bản thể liền sẽ từ bỏ tinh cầu này thượng thương bên k i a là sẽ không để ý một cái thiên vực loại tinh cầu này bọn hắn tiện tay liền có thể cướp đoạt ngươi minh bạch từ bỏ có ý tứ gì đi chính là sẽ hủy diệt không chỉ có như vậy bản thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tìm tới các ngươi chỗ tinh cầu sau đó từng cái hủy diệt cho đến đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch tà tộc là sẽ không để ý các ngươi những sâu kiến này tính mệnh nếu như ngươi nguyện ý thả ta ta có thể cho các ngươi rời đi tinh cầu này thả các ngươi một n g a nghe nói thiên hoàng lời nói đám người quá sợ hai trần lan hắn ý tứ nói là nếu như giết hắn, chúng ta đều sẽ chết. cố t r ư ở n g ca kinh ngạc hỏi không các ngươi sẽ không chết trần lan lắc đầu nói nghe vậy không ít người nhẹ nhàng thở ra nhưng lại trong nháy mắt kịp phản ứng cái gì gọi là chúng ta sẽ không chết vậy còn ngươi tôn nộ không vội vàng mở miệng ta cũng sẽ không trần lan lắc đầu đem ma thần kiếm thả đến thiên hoàng chỗ cổ lạnh giọng mở miệng ta đã chết qua hai lần thì sợ gì tử vong đâu thoại âm rơi xuống ma thần kiếm t ù y tiện xẹt qua thiên hoàng cổ đem nó đầu lâu cắt xuống bàng bạc ma khi cấp tốc bao phủ thiên hoàng thân thể đem nó thôn vệ hầu như không còn k h o ả n khắc luận hóa tận mắt nhìn thấy thiên hoàng bỏ mình đám người nhẹ nhàng thở、ra. duy chỉ có tống bạch dịch đám người sắc mặt bất an các ngươi chuyện gì xảy ra rõ ràng giết thiên hoàng vì sao còn b ả y biện mặt t ố i cố trường ca nghi hoặc nhìn xem đao phong b ọ n người rất là không hiểu tới đúng lúc này thiên vận tử đ ố n g nhiên mở miệng không rõ chân tướng đám người nhao nhao nhìn về phía hắn rất là không hiểu cái gì tới chẳng lẽ còn không có kết thúc sao ờ mờ ba trong lúc bất t r ợ n trên bầu trời mây đen dày đặc vô tận hồng lôi s ẹ t qua bầu trời sấm xét văng r ộ i nương theo lấy lôi mình quần quận làm cho đám người nội tâm bất an lòng người bàng hoàng đây là tình huống như thế nào nữ hoa trầm giọng mở miệng nhìn về phía thiên vận tử. những người này nhất định biết chút ít cái gì nói chuyện a các ngươi đừng thừa nước đục thả câu cố trưởng ca lệnh dọa quát tống bạch dịch bọn người nhìn về phía thiên vật tử người sau thở dài nhìn về phía trần lan thiên hoàng chẳng qua là đạo hóa thân bản thể của hắn thực lực thông thiên một khi diệt hóa thân thế giới này làm mất đi cái kêu bản thể không chế hắn sẽ hủy diệt thế giới này đem chúng ta toàn bộ giết sạch mà cái kêu bản thể thực lực tối thiểu đã là đế đạo cảnh mà tương lai tại chúng ta diệt sắt thiên hoàng đằng sau sẽ có một đạo bạch quan hiện lên đem chúng ta toàn bộ diệt tuyệt có thể duy trì có một đầu dòng thời gian xuất hiện không giống với kết quả đó chính là trần lan đến dòng thời gian này cũng chính là hiện tại trần lan đỡ được hết thảy nhưng mà hắn lại biến mất không thấy gì nữa vừa dứt lời một cái đại thủ đông nhiên bắt lấy thiên vận tử cổ chính là cố t r ư ờ n g ca một cử động k i a dọa đến đám người giật mình không nghĩ tới cố t r ư ờ n g ca hội không rên một tiếng liền công kích thiên vận tử mà thiên vận tử lãnh đ ạ m mà nhìn xem cố t r ư ờ n g ca một câu đều không có nói ý của ngươi nói trần lan sẽ chết hắn sẽ vì chúng ta ngăn lại hết thảy đám người nhìn về phía trần lan chỉ gặp hắn đưa lưng về phía trung sinh tay cầm ba thức thanh phong khẽ ngẩng đầu nhìn lấy thiết cung p h ả n phất đã làm tốt tất cả chuẩn bị l ặ n g lặng đợi chờ mình tử vong là thiên vận tử gật đầu nói b à ảnh một quên doanh đến thiên vận tử bị cố trường ca đánh bay ra ngoài cố trường ca đã là cựu trảo thần long cho dù là thiên vận tử đều chỉ có thể cùng thứ năm năm ở một giây sau cố trường ca bay đến trần lan bên cạnh bắt hắn lại tay đi chúng ta đi mau bằng không, không còn kịp rồi đã tới đã không kịp trần lan đạm cười quay đầu nhìn về phía cố trường ca nghe vậy cố trường ca nhìn về phía thiên cung lập tức con ngươi co vào chỉ thấy bầu trời mây đen phía trên lại có một bóng người tiêu diệt ta hóa thân vậy cái này hành tinh cũng không có giữ lại cần thiết thầm ẩm thiên lôi tấu vang một thanh âm chuyển khắp thiên vực các nơi vô số người hoảng sợ ngầm đầu nhìn xem âm vân t r u n g lôi đỉnh chiếu dọi đi ra thân ảnh rất cảm thấy sợ hãi còn có người ma thí người nhớ kỹ là người hại chết thiên vực tất cả mọi người diệt theo thanh âm rơi xuống đám người cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đàng từ ngoài không gian cấp tốc mà đến khi bọn hắn thần thức d ò xét qua đi đằng sau lập tức quá sợ hãi chỉ thấy trên bầu trời một viên to lớn vẫn tinh đột phá mây đen đó là một viên cùng thiên vực không xê xích bao nhiêu vẫn tinh nó che khuất bầu trời bốc lên cực nóng liệt、diễm. Chính chương sáu trăm hai từ t mươi bảy lịch chuyển thời gian này nhập trở lại n quá khứ chương n sáu trăm i n h hai mươi bảy lịch chuyển thời gian trở lại quá khứ trần lan xông vào thiên cung bỗng nhiên một kiếm bổ ra theo hết hồng kiếm khí bén nhọn ẩm vàng đánh trúng vận tinh trong nháy mắt đó phát sinh kinh khủng bạo tạc nhưng tại bạo tạc qua đi vận tinh tổn thương chút nào đều không có nhận tốc độ vẫn như c ũ không giảm hướng phía thiên vực vẫn là xuống thấy thế trần lan liên tục bổ ra vài kiếm cho dù là ma thuyền trạm bà chiêu kết hợp một chiêu đều không hề có tác dụng thần thông gì đều không dùng chẳng lẽ đế đạo liền không cách nào chống lại sao trần lan trầm giọng mở miệng thu hồi ma thần kiếm phóng tới vận tinh song quyền đ ố n g nhiên nhầm vàng chấn động nhưng không có bạo tạc dừng lại nửa giây sau lại tiếp tục hướng xuống vận lạc thấy thế trần lan con người hơi co lại song quyền biến song trường chống tại vận tinh phía dưới dùng hết toàn lực đẩy lên không biết tự lượng sức mình sâu kiến mây đen bên trên bóng người quát lạnh một tiếng một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời r i a n g xuống tăng thêm vận tinh uy lực khiến cho tốc độ biến nhanh trần lan nổi gân xanh và n h trần lan nghiêng đầu một cái vận tinh trực tiếp đ è lại cổ của hắn hai tay vẫn như cố gắt gao chống đỡ không có bung ô ra chẳng lẽ nói đây chính là thiên vực diệt thế chi k i ế p cố trường ca trầm giọng mở miệng có thể làm sao cảm giác có chút trò đùa đâu đừng nói nữa nhanh đi hỗ trợ dương thiên lạnh dọn quát nhanh chóng bay đến trần lan bên cạnh hai tay chống lấy vận tinh cố trường ca theo sát phía sau ba người cùng nh thay thế những người khác nhau nhau thi triển các loại thần thông pháp bảo làm bọn hắn kinh ngạc chính là cho dù mười mấy thần đạo cường giả cùng nhau bộc phát thần thông đều không thể đối với vẫn tinh tạo thành một chút điểm tổn thương phản p h ấ t khối sao băng này là vô địch tốn công vô ích đằng sau đám người n h a u n h a u đi vào vẫn tinh d ư ớ i đáy học trần lan động tác hai tay chống lấy vẫn tinh y đổ giảm bớt tốc độ của nó theo mười mấy thần đạo cùng nhau lực lượng bộc phát vẫn tinh thật dừng lại không n ú c nhích tí nào đám người nhao nhao lộ ra dáng tươi cười cái này có thể thực hiện sau đó chính là dùng sức đem khối sao băng này còn cho tà tộc cố trường ca kích động nói dùng hết toàn lực đẩy lên ta số một trăm hai mươi ba mọi người cùng nhau dùng sức miễn cho phân tán lực lượng dương thiên đại thanh hô theo hắn đếm tới ba đám người đồng thời dùng sức vậy mà đích thực đem vẫn tinh đẩy lên động trần lan cảm nhận được vẫn tinh bị thôi động cũng không có cảm thấy cao hứng ngược lại cảm thấy kinh ngạc thật chẳng lẽ sẽ như vậy đơn giản sao cái gọi là d i ệ t thế thần phạt không phải nói một đạo bạch quang hiện lên toàn bộ thiên vực liền bị diệt vọng sao hắn mang ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thiên v ậ t tử đối phương cũng nhìn lại đôi kia trong ánh mắt không có mừng rỡ mà là ngưng trọng cái này khiến trần lan càng thêm xác định cái này không đơn giản chẳng lẽ cái này vẫn tinh chỉ là trước đồ ăn theo đám người sẽ vẫn tinh từ từ đẩy lên sắp thoát ly thiên vực đi vào bầu trời cao thời điểm trần lan trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường không đ ố i trần lan đ ỗ n g nhiên hô hù dọa những người khác nhao nhao nhìn về phía hắn thế nào trần lan cố trưởng ca nghi hoặc hỏi sự tình làm sao có thể nhẹ nhõm như vậy cái này không thích hợp trần lan trong lòng cái kia dự cảm càng phát ra mánh liệt mà lại có cố khí tức kinh khủng là từ trên đầu của hắn t r u y ề n đến cũng không phải là vất tinh hắn nhanh trong trợt lui ra đến đám người không hiểu nhìn xem trần lan tốt như vậy bừng quả nhiên biến thành dạng này khi trần lan đi vào v ẫ n tinh biên giới thời điểm hắn n g mở đầu đi lên xem xét lập tức con ngươi kịch liệt co vào hắn thấy được một cái cự đại lỗ đen không gian lớn đến không nhìn thấy bờ lớn đến có thể bao phủ toàn bộ thiên vực cùng chung quanh t i n h hệ phản phất muốn đem toàn bộ thiên vực đều nuốt chừng lấy bình thường nhìn thấy cái lỗ đen này trần lan nội tâm càng thêm bất an hắn mơ hồ cảm thấy sau đó có thể sẽ phát sinh chuyện kinh khủng ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về nói cho đám người thời điểm một đạo cực chú bạch quang từ trong lỗ đen nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt t h ô vệ thiên vực cái tia t r ư ớ mắt bạch quang để trần lan mắt mở không ra đợi cho bạch quang biến mất thời điểm. hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ trong mắt hắn thiên vực không có cái k i a nguyên một hành tinh tất cả đều không có liền ngay cả viên sao băng kia cũng mất thần thức đ ả o qua chỗ không một sinh mệnh vết tích mọi người tại đạo bạch quan g kia bên d ư ớ i trong nháy mắt bị mẫn diệt từ trong vũ trụ bốc hơi bất thình lình diệt thế thần phạt để trần lan mắt choáng váng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thần t h ô n g một kích l i ề n diệt mấy chục cái thần đạo c ứ n giả g còn có một viên cao thế giới đẳng cấp tình cầu hết thầy phản phất tử trong vũ trụ xóa đi vết tích biến mất vô tung vô ảnh trách không được thiên vận tử nói ta có thể th trần lan nhàn nhạt mở miệng hiện tại chỉ có một chiêu đó chính là trở lại quá khứ cải biến tương lai khi trần lan sinh ra ý nghĩ này thời điểm trước mặt không gian mở vết nứt một tên lão giả từ bên trong chậm rãi đi ra những người này chết thì chết ngươi không thể trở về đi cải biến thời gian đạo nhân trần lan nhìn xem lão giả trầm giọng mở miệng có thể ở thời điểm này đi ra ngăn cản hắn chứ nơi này thời gian thủ hộ giả bên ngoài còn có ai thiên vực đều bị diệt ngươi còn không cho ta trở về thay đổi quá khứ trần lan lạnh dọn mở miệng thiên vực diệt liên diện ta cũng không phải thiên vực thủ hộ giả thời gian đạo nhân cười lạnh nói nghe vậy trần lan con ngươi hơi co lại hắn hiểu được thời gian đạo nhân là thượng thương mà đến thiên vực thời gian thủ hộ giả chỉ sợ đã bị hắn khống chế được xem ra giữa chúng ta chiến đấu muốn trước thời hạn trần lan nhàn nhạt mở miệng gọi ra ma thần kiếm rằng có thời gian đạo nhân thấy thế thời gian đạo nhân nở nụ cười n g ử a đầu cười ha h a vô tri ngươi cảm thấy bằng chính ngươi liền có thể đối phó ta cũng được như ngươi loại này vô tri tiểu nhi căn bản không biết thời gian nhất đạo uy lực nói xong thời gian đạo nhân lắc đầu tâm niệm vừa động đình chỉ thời gian chuẩn bị đưa trần lan lên đường thời gian đình chỉ nhưng đối với ta không dùng trần lan cười lạnh mở miệng thời gian đạo nhân bỗng nhiên chừng lớn hai mắt nhìn xem không có đứng im trần lan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ thời gian nhất đạo đồng thời khiêu chiến thành công không sai ngươi không cách nào làm gì ta bởi vì chúng ta thực lực t r ê n lệch không nhiều thời gian của ngươi đối với ta vô hiệu ta đối với ngươi vô hiệu ngươi còn thế nào ngăn cản ta ngay vậy thời gian đạo nhân t r ầ m mặc trần lan vậy mà đối với thời gian đại đạo tạo nghệ cũng sâu như vậy vậy hắn đối với nó không có biện pháp đối với cái này hắn chỉ có thể cười lạnh một tiếng đã như vậy, vậy ngươi liền thay đổi quá khứ đi vị kia thần thông chỉ bằng ngươi vẫn là không cách nào ngăn lại trở về cũng là một con đường chết trong h mệnh mệnh i ê n vận bực t khoảnh t khắc một vện kim quang đem hắn bao phủ lại hắn vận chuyển lực lượng thời gian trở lại quá khứ chương sáu trăm hai mươi tám vô số phân thân cùng một chỗ hút chương sáu trăm hai mươi tám vô số phân thân cùng một chỗ hút trần lan lần nữa mở mắt ra trước mặt thiên hoàng đầu lâu vừa mới rơi xuống hắn đột nhiên quay đầu thấy được đám người lập tức n ế t miệng nở nụ cười thành công hắn thành công trở về quá khứ có thể nhìn thấy sống sờ sờ mọi người quá tốt rồi trần lan sắc mặt của ngươi làm sao như thế tái nhợt lúc này dương tiên chú ý tới trần lan sắc mặt cực kỳ tái nhợt không có chút huyết s ắ t nào lo lắng hỏi không có gì trần lan suy yếu mở miệng thanh âm đều hư mấy phần không nghĩ tới nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ tiêu hao năng lượng lớn như vậy bất quá cũng bình thường dù sao hắn muốn cải biến chính là một cái đế đạo cường giả hủy diệt thiên vực đi qua trở lại quá khứ sẽ căn cứ trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra đến tiêu hao năng lượng nếu như trong khoảng thời gian này chỉ là ăn bữa cơm thế giới cũng không có phát sinh quá mức nghiêm trọng sự t ì n h liền sẽ không tiêu hao quá nhiều nhưng nếu như đang dùng cơm trong khoảng thời gian này vừa v ẫ n có một vị đại nhân vật nào đó chết cũng hoặc là quốc gia nào đó diệt vong ngươi không biết rõ tình hình lại nghịch chuyển thời gian trở lại vừa ăn cơm thời gian liền sẽ tiêu hao rất lớn mà lần này nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ cơ h ồ tiêu hao trần lan tất cả năng lượng ở vào trạng thái hư nhược các ngươi mau rời đi thiên vực chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt trần lan trầm giọng mầm i ệ m ta là từ tương lai trở về lời này vừa nói ra đám người khiếp sợ không thôi trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem trần lan cái gì người t ừ tương lai trở về đao phong kinh ngạc mở miệng tương lai chuyện gì xảy ra các ngươi chết hết một đạo bạch quang hiện lên toàn bộ thiên vực đều hóa thành hư vô c h i t để minh diệt tại trong vũ trụ trần lan trầm giọng mở miệng đám người có chỗ hoài nghi nhưng dương thiên lại không chút nghi ngờ ngươi thời gian đại đạo đã bước vào cực hạn nghịch chuyển thời gian trở lại hiện tại chuyện đương nhiên nhưng nếu như chúng ta toàn bộ đều đã chết thật là làm sao cả biến lúc này mọi người mới biết trần lan thời gian đại đạo vậy mà bước vào cực hạn khủng bố như thế một đầu đại đạo để trần lan chạ không khỏi quá nghịch thiên đi thiên vận tử c h ắ c không được ngươi nói ta có thể cải biến tương lai bởi vì hiện tại dòng thời gian này chính là ta sáng tạo ra trần lan nhìn về phía thiên vận tử giờ khắc này hắn hiểu được thiên vận tử vì sao nói hắn đến sẽ cải biến vận mệnh bởi vì dòng thời gian này là hắn sáng tạo ra những người này đã sống chết chỉ bất quá hắn cải biến thời gian sáng tạo ra một đầu bọn hắn không chết dòng thời gian đi ra đây chính là thời gian đại đạo mị lực đã ngươi từ tương lai trở về vậy ngươi biết làm như thế nào phá cược sao thiên vận tử trầm giọng mở miệng sau đó đ trần lan trầm giọng mở miệng ngay vậy đám người hai mặt như nhau này có chút không biết làm sao đừng lãng phí thời gian nhanh trần lan một tiếng quát lạnh bừng tỉnh đám người kế tiếp chính như trần lan nói tới một dạng bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc ngày đó hoàng bản thể thanh em vang vọng tiết vực để mọi người không còn hoài nghi nhanh n g h e trần lan lập tức bày trận tất cả mọi người bắt đầu bày trận nữ v a lạnh dọn quát lập tức hướng bầu trời bay đi bóp lấy thủ quyết bố trí xuống truyền thống đại trận thứ hai là cấm thiên lao ma lập tức tiến lên hỗ trợ cải tiến truyền thống trận để mọi người có thể càng nhanh chuẩn xác hơn rời đi nơi này đám người t h ấ y thế cũng không do dự nữa vội vàng ra nhập vào truyền thâu linh lực cùng đạo lực nhanh chóng bày trận còn muốn bày trận rời đi s i tâm v ọ n g tưởng đột nhiên bầu trời thiên hoàng phát ra c ờ lạnh một đạo màu đen xạ tuyến nổ bắn ra mà ra bắn về phía ngay tại bày trận nữ h a v ảnh một bóng người nhanh chóng đi vào nữ dùng thân thể ngạnh sinh sinh đỡ được một cách này người tới chính là trần lan nhưng hắn lông tóc không tổn hao gì ngược lại là sắc mặt hồng nhuận rất nhiều tà tộc năng lượng thật là đại bổ đồ vật trần lan cười lạnh nói hắn đang lợi dụng thể chất hấp thu luyện hóa tà tộc năng lượng để cho mình khôi phục nhanh chóng không thể không nói có thiên hoàng cái này to lớn sạc dự phòng tại hắn rất nhanh liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh nhưng để hắn lo lắng là hắn trở về đã đang thay đổi sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp bởi vì tại lần kia bên trong mọi người cũng không có bẻ t r ợ thiên hoàng cũng không có công kích đám người không biết phía sau diệt thế thần phạt có thể hay không cải biến nếu như không có v mà là trực tiếp hủy diệt cái kia chỉ sợ không kịp các ngươi toàn lực bày trợ ta đến ngăn cản liền có thể trần lan trầm giọng mở miệng lập tức liên tiếp màu đen xạ tuyến nổ bắn ra mà đến đều bị trần lan từng cái đó lấy bổ sung năng lượng trong cơ thể về tới trạng thái toàn thịnh nhưng thiên hoàng cũng phát hiện trần lan có thể hấp thu công kích của hắn sử dụng chiêu kia thiên ngoại vân tinh nhìn thấy vân tinh rơi xuống đám người có chút bối rối vội vàng tăng tốc bày trận tốc độ nhưng chỉ có trần lan biết đây không phải mấu chốt mà là trên sao băng mặt lỗ đen không gian đó mới là kinh khủng nhất thần thông trong khoảnh khắc trần lan hướng phía thiên vực biên giới bay đi nói đúng ra là hướng phía vẫn tinh biên giới bay đi mọi người thấy hắn rời đi trần lan đây là muốn đi làm thôi cố t r ư ở n g ca kinh ngạc mở miệng hắn biết như thế nào giải quyết hẳn là đi giải quyết vấn đề đi các ngươi trước bày trận ta đi mang trần lan nữ nhi trở về trước dương tiên h trầm giọng mở miệng trong nháy mắt rời đi ma nữ cùng những cái tia người ma tộc còn bị hắn an bài tại địa phương khác nếu như thiên vực thật muốn hủy diệt lời nói cũng không thể lưu bọn hắn tại cái này biết trận pháp lưu lại bày trận những người còn lại đi ngăn cản viên sao băng kia đừng cho nón lện xuống đến nữ Nộ không cùng Dương Tiễn cùng Na Cha trong nháy mắt i mọi người Na từng cái bay về phía vận tinh vô luận tu vi cao thấp vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc cũng hoặc là quý tộc bọn hắn đều phóng tới vận tinh từng cái dội ra hai tay đi ngăn cản vận tinh rất xuống là nữ hoa bọn người tranh thủ bảy trận thời gian mà trần lan rất mau tới đến vận tinh biên giới hắn lên trên xem xét nhìn thấy một cái ngay tại từ từ khuyết t r ư ờ n g lộ sâu không gian quả nhiên khối sao băng này chẳng qua là kéo dài thời gian chướng nhãn pháp kinh khủng nhất là không gian kia chủ động nhưng ta giải quyết như thế nào đâu tại trần lan trong ấn tượng thiên vận tử nói qua một đạo bạch quan g hiện lên chỉ có hắn biến mất không thấy gì nữa vậy liền mang ý nghĩa hắn biết dùng thân thể đi ngăn cản chẳng lẽ nói lần kia hắn là dùng thôn phệ ma thần thể hấp thu thiên hoàng công kích cho nên mới để tất cả mọi người không có bỏ mình thuận lợi rời đi thiên vực nghĩ đến cái này trần lan suy tư hành động này tính nguy hiểm có thể so với tử vong độ khó Cũng như vậy, năng lượng bố vậy trần ấ hấp t vượt thể chết. ta thân một thu thế t nhiên hắn hẳn Hắn Nếu như dùng phân cùng như nào? chịu chỗ sẽ sẽ số Sẽ vô được. qua đâu? mức cực có lan não hải hiện lên biện pháp này triệu h ắ n càng nhiều phân thân đi ra cùng nhau thôn vệ cái kia năng lượng có thể phân thân có khả năng tiếp nhận sẽ thấp hơn mặc dù khả năng không dùng nhưng ít ra so cái gì đều không làm tốt hơn nghĩ đến cái này trần lan nhanh chóng triệu h o n càng nhiều phân thân đi ra lúc này g bằng, i thiên t hoàng thanh em vang vọng thiết mực hắn thấy được trần lan hành động đám người nghe được thiên hoàng thanh em lập tức s ứ n g sở đây là đang cùng trần lan đối thoại sao không thử một chút làm sao biết đâu trần lan cười lạnh nói tốt rất thú vị ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào ngăn lại đám người kinh ngạc thật đúng là đang cùng trần lan đối thoại khả trần lan ở đâu hắn cũng không tại vẫn tinh phía dưới không bao lâu đám người đem thần thức h u y ế t tán ra thần đạo cường giả thần thức đã bao la vô biên rất nhanh liền tìm được trần lan cũng nhìn thấy lỗ sâu không gian bọn hắn quá bận rộn bày trận hoặc bề bộn nhiều việc ngăn cản vẫn tinh căn bản sẽ không chú ý trên sao băng không nhìn thấy t r ù n g động một khắc này quá sợ hãi lúc nào nhiều một cái lớn như vậy t r ù n g động thâm thúy lô đen nhìn thấy chỉ có nhìn không thấy bờ hát cám khó có thể tưởng tượng cái này chủ động chỗ sâu ẩn giấu đi như thế nào kinh khủng t a i nạn trần lan triệu hoán nhiều như vậy phân thân là có cái gì đại địch tại trong trung động、sao. cố t r ư ở n g ca kinh ngạc mở miệng phụ thân đâu lúc này ma nữ thanh âm vang lên dương thiên tương bọn hắn mang tới phụ thân ngươi đi làm việc chuyện khác ngươi đợi ở chỗ này liền có thể dương thiên trầm giọng mở miệng hắn cũng nhìn thấy trần lan bây giờ tại làm gì đám người theo tiếng nhìn lại thấy được ma nữ đều cảm thấy kinh ngạc trần lan lúc nào có con gái lớn như vậy lan ca lại có nữ nhi la đào kinh ngạc nói nói xong câu đó còn nhìn về hướng một bên nhan ngọc củng cố h á n h không quan hệ hiện tại đã không lưu hành chế độ một vợ một chồng thú chi trần lan người ưu tú như vậy có cái nữ nhi cũng bình thường thôi dù sao hắn đều sống trên trăm vạn năm Cố nghe gật gật vậy làm tình những người khác lộ ra ánh mắt hâm mộ hay là trần lan dễ chịu à có như thế hai cái đại mỹ nữ ưa thích còn sẽ không tranh giành tình nhân thật tình không biết nữ nhân đối với trần lan tới nói sớm đã là vật thế c h c đời thứ nhất đã nhanh sống đủ rồi một thế này chỉ muốn mạnh lên nghe được dương thiên lời nói ma nữ lập tức có loại dự cảm bất tưởng không được ta muốn đi tìm phụ thân hắn đã đáp ứng ta sự t ì n h vẫn chưa xong đâu lúc này trần lan thanh n m bảo hưởng ra nữ hoa truyền t ố n g trận bố trí xong không có không còn kịp rồi vẫn tinh sắp đụng phải t h i ê n v ự c mà trùng động cũng khuyết trương đến lúc trước hắn nhìn thấy cái kia lớn nhỏ cái kia đạo diệt thế thần thông sắp hạ xuống lại cho ta một phút đồng hồ xong ngay đây nữ hoa lớn tiếng đáp lại nói phụ thân ngươi nghe được ta nói chuyện sao ngươi đã đáp ứng ta sẽ không xảy ra chuyện mà tên của ta ngươi còn chưa nói đâu ma nữ la lớn một thanh n m vang vọng hiện trường nhưng không có đạt được trần lan đáp lại. lúc này ngựa đầu nhìn chăm chú lên trùng động trần lan nghe được ma nữ nói thần sắc có chút hoảng hốt hắn còn không có đặt tên cho nữ nhi đâu hắn còn không có nghĩ kỹ đặt tên thứ này cần phải long trọng điểm nhưng bây giờ đã không có thời gian có lỗi với chờ ta trở về nhất định sẽ cho người đặt tên trần lan tự lẩm bẩm thanh âm chỉ có chính hắn có thể nghe được một giây sau ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía trùng động nhàn nhạt mở miệng ta nguyện lấy thọ nguyên l ê n nguyện giúp ta ngăn cản lần này tiên hoàng thần thông nguyện vọng đại đạo khởi động nếu như nguyện vọng có thể thực hiện vậy hắn tất nhiên sẽ không chết trần lan bỗng nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận nửa quỵ ở trên bầu trời t r ê ngực n nhịp tim cực nhanh thất bại nguyện vọng không cách nào thực hiện nói cách khác cho dù hắn toàn bộ thọ nguyên tiêu hao đều không thể thực hiện nguyện vọng này siêu thoát ra nguyện vọng đại đạo thực hiện phạm vi đột nhiên trần lan nổi ra gà trong nháy mắt đứng lên lông mau dựng đứng hắn cảm giác được đã từng cái kia đạo quen thuộc khí tức kinh khủng là thần thống kia muốn giáng lông trần lan truyền thống trận bố chi xong ngươi mau tới Đám đang người còn đang chờ hắn, chờ trong ấ t toàn quân bị diệt. Một nhiên quân bên khác, nghe khác, sẽ bị được ầ n Lan lời nói, nữ lời h a lập tức hồ, tu vi thấp lập thấp tức tu tức t hồ, vi i ế vào chuyển n t trận, nhanh. Trong nhanh. khoảnh khắc vô số người nhanh chóng hướng về hướng truyền tống trận đi vào trong nháy mắt liền biến mất không thấy không đến một lát liền cơ hồ đi hết chỉ còn lại có mười mấy thần đạo cường giả các ngươi cũng đi nhanh đi trần lan hắn sẽ có biện pháp hắn sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích các ngươi còn không tin hắn sao nữ hoa nhìn xem còn đang chờ đợi trần lan người trở về mở miệng khuyên nhủ không sai hắn khẳng định có biện pháp đao phong mở miệng nói lập tức tiến nhập truyền tống trận tống bạch dịch cũng theo sát phía sau kim thiền tử nhìn thoáng qua trần lan a di đ ạ o phật trần thi chủ công đ ứ c thông thiên tất nhiên sẽ vô sự nói xong hắn cũng rời đi tôn nộ không có chút không thôi nhìn xem trần lan tự lẩm bẩm trần lan ngươi sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích lần này cũng có thể đi nói xong hắn cùng dương tiễn cùng na cha đi vào truyền tống trận ngươi đi trước phụ thân ngươi chắc chắn sẽ không muốn nhìn đến ngươi xảy ra chuyện dương thiên ngạnh lôi kéo ma nữ đi vào truyền tống trận tận mắt mắt tiễn hắn rời đi đằng sau chính mình nhưng không có đi vào mà là ngẩng đầu nhìn về phía trần lan ta muốn đi giút hắn vừa dứt lời hắn liền bạo lược mà đi lại đột nhiên bị thứ gì trói lại trọng lực ngã xuống đất nhìn lại lại là nữ hoa dùng pháp bảo nào đó đem hắn trói b u ộ c lại ngươi làm gì thả ta ra dương thiên lạnh rõ quát vô cùng phẫn nộ trần lan để cho ta coi chừng hai người các ngươi hắn biết hai người các ngươi nhất định sẽ đi hỗ trợ đã tới đã không kịp nữ hoa trầm giọng mở miệng sớm tại trần lan lúc rời đi hắn liền bí mật truyền âm cho nữ hoa để nàng hỗ trợ coi chừng dương thiên củng cố trường ca miễn cho hai người bọn họ đi hỗ trợ nữ hoa lôi kéo dương thiên cường hành tẩu nhậm truyền tống trận mặc cho dương thiên dễ r u i như thế nào đều không thể tránh ra khỏi nữ hoa pháp bảo dù sao nữ hoa thực lực muốn so dương thiên cường rất nhiều chúng chi pháp bảo này hay là chuyên môn đối phó quỷ m a đổi thành một bên ban cổ cũng lấy ra c h ấ n long phủ trói buộc chặt cố trường ca đem nó cương ép kéo vào truyền tống trận biến mất vô tung vô ảnh lúc này chỉ còn lại có thiên vận tử đang nhìn vẫn tinh từ từ rơi xuống phần lớn thiên vực người đã sớm ở trên trời vực đại trận phá thoái thời điểm rời đi còn t h ừ a lại một chút chưa kịp nhưng cũng cứu không được thiên vận tử ngươi nói chính là lần này đi lúc này thiên vận tử não hải vang lên trần lan thanh â m hắn ngẩm đầu nhìn về phía trần lan chậm rãi rôi ra một ngón tay khe gật đầu trong nháy mắt đi vào truyền thống trận biến mất vô tung vô ảnh nhìn thấy thiên vận tử động tác trần lan n i ế t miệng nhìn về phía t r ù n g động cũng nhìn thấy cái kia cấp tốc mà đến bạch quang duy nhất thiên tuyển sao ha ha cúc mẹ mày đi thiên tuyển mạng của lão tử lão tử định đoạt nguyện vọng đại đạo cho lão tử thăng hoa bí pháp vô hạn tăng lên lão tử ngược lại muốn xem xem thể chất có thể hút bao nhiêu còn có thiên m ệ n h châu ta còn không có dùng xem ra cái này nghịch không phải thiên mà là thiên hoàng tạp chủng này hy vọng thiên vận tử lão giả này cho đồ vật hữu dụng đi làm phản thiên vật tử bạch quang tử trên trời giáng xuống trong nháy mắt thôn vệ trần lan chỉ là trong trước mắt bạch quang tiêu tán vô số cái trần lan trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa nhưng thiên vực nhưng không có mẫn diện bởi vì đại đa số năng lượng đều bị trần lan thôn vệ hạn chống đỡ hết t h ể ha h a không biết tự lượng sức mình sâu k i ế n viên tinh cầu này đã không có giá trị lợi dụng mà lúc này tại trong truyền t ố n g trong đường hầm không gian đám người còn tại truyền t ố n g về lam tinh cái này cần quá trình cũng không phải là thuấn gian truyền t ố n g ở m ba một đạo bạch quang lấp lánh đường hầm không gian bên trong, trong nháy mắt dẫn phát sụp đổ l o ạ lưu mọi người dùng linh lực ổn định nữ hoa q u á lớn không nên bị không gian loạn lưu mang đi có thể vừa dứt lời liền có không ít người lọt vào không gian chung quanh trong loạn lưu trong nháy mắt thoát ly biến mất vô tung vô ảnh thấy thế đám người hít sâu một hơi những n à y rơi vào không gian loạn lưu người hoặc là được đưa tới thế giới khác cũng hoặc là vũ trụ khác bằng không chính là bị không gian loạn lưu g i o sát thần hồn không lưu đây chính là diệt thế thần phạt sao đao phong hoảng sợ mở miệng cho dù tiến n h ậ p truyền tống trận bạch quang kia hay là cùng theo vào phá hủy tới truyền tống trận dẫn phát không gian bất ổn theo từng đạo tiếng kêu t ê n không ít cảnh giới thấp nhau nhau rơi vào không gian lo ngay ữ h cả ngày đó hoàng thần thông đều tiến đến làm sao không gặp trần lan ngay vậy đám người không có lên tiếng duy chỉ có thiên vận tử trầm giọng mở miệng hắn khả năng hy sinh nếu như không phải hắn hỗ trợ kháng trụ phần lớn tổn thương sợ là chúng ta đều phải chết chân chính hoàn chỉnh diện thế thần phạt chắc chắn phá hủy thông đạo truyền thống bọn hắn những người này sẽ toàn quân bị diện hiện tại chỉ là không gian bất ổn chỉ có m ộ thàng lời giải t đến h h là truyền thống trận triệt để đóng lại tất cả mọi người không nhìn thấy trần lan chủ nhân thao thiên ma tôn cùng la thiên long đế bọn người bỗng nhiên quỳ trên mặt đất trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không dám tin chủ nhân linh hồn kết nối giải khai ta rốt cuộc không cảm ứng được hắn tồn tại thao thiên ma tôn tuyệt vọng nhìn về phía những người khác vô lực ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh làm sao có thể ma đế đại nhân hắn k i n h thiên ma thần nghe nói như thế phản p h ấ t thân thể đã mất đi tất cả khí lực bịnh quy trên mặt đất dần dần thất thần không có khả năng ma đế đại nhân sẽ không chết hắn là vô địch làm sao lại chết nhất định là giả ma đế đại nhân sẽ không chết đánh rắm ma đế đại nhân làm sao lại chết hắn còn muốn dẫn đầu chúng ta giết hết thiên hạ tà tộc đâu người ma tộc nghị luận ở mỹ bọn hắn không tin vô địch thiên hạ ma đế đại nhân sẽ chết tình nguyện tin tưởng vũ trụ băng diện đều khó có khả năng tin tưởng ma đế đại nhân sẽ chết nói đùa cái gì trần lan làm sao lại chết có phải hay không cách quá xa cho nên không cảm ứng được cố t r ư ở n g ca nhìn về phía thao thiên ma tôn lạnh giọng quát không thể nào cho dù chủ nhân ở trên trời vực ta đều có thể mơ hồ cảm giác được hắn tồn tại mà lần này là một chút cũng không có thao thiên ma tôn lắc đầu tuyệt vọng đạo hắn cũng nghĩ là như thế có thể hết lần này tới lần khác không phải đáng chết nhanh bố trí xuống truyền thống trợ đưa chúng ta trở về. dương tiên nhìn về phía nữ hoa gọi ra lưới dao lạnh dọa quát nếu không phải các ngươi ngăn cả ta có lẽ trần lan sẽ không phải chết nữ hoa cùng bản cổ hai người nhìn xem dương tiên cùng cố trường ca t r ầ m mặc không nói phụ thân ma nữ sắc mặt t r ắ n g bệnh đ ỗ n g nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa trời đất quay cuồng b ị h ngã xuống đất thiếu chủ đại nhân ba chúng ma tộc nhìn thấy ma nữ ngã xuống đất quá sợ hãi nao n h a u chạy tới đoạn hồn ma thần lập tức đem nó ôm lấy xem xét ma nữ tình huống nhẹ nhàng thở ra không có việc gì chỉ là ngất đi mà thôi nghỉ ngơi một chút là có thể nghe được trần lan bỏ mình tin tức cho nên mất đi nhanh đưa thiếu chủ đi nghỉ ngơi đi kinh thiên ma thần mở miệng nói đoạn hồn ma thần gật gật đầu mang theo ma nữ rời đi a i thật vất vả mới cùng ma đế đại nhân gặp nhau kết quả còn không có đặt tên cho thiếu chủ đại nhân ma đế đại nhân hắn lao ma kia giận dữ nói ngay vậy cái khác ma tộc lập tức giật mình ma đế đại nhân lại còn không có cho mình nữ nhi lấy tên nhất thời bầu không khí trở nên không gì sánh được bi thường có thể lúc này thiên vận tử một câu để đám người càng thêm kinh ngạc thiên vực không có thiên vận tử trọng lực thở dài vẫn là không cách nào cải biến thiên vực số mệnh bị diệt vong a hắn vừa mới thôi diễn một chút thiên vực phát hiện đã không cách nào thôi diễn chỉ có không còn tồn tại sinh vật hoặc là sự vật mới không cách nào thôi diễn thiên vực đã hủy diệt cái kia trần lan đâu ngươi không phải thiên toán con sao cố trưởng ca lệnh giọng quát ta là thiên vật tử quản ngươi cái gì con là ngươi nói trần lan sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ ta không tin ngươi nhanh thôi diễn cố trưởng ca rút kiếm rằng có thiên vật tử trong chốc lát vô số ma tộc nhau nhau nhìn về phía thiên vật tử dần dần tới gần hắn khi thế hùng hồ lên sát ý nhìn xem lưỡi kiếm thiên vật tử thở dài ta biết các ngươi rất gấp nhưng ta thôi diễn không đến trần lan hắn khả năng đã không phải hắn không muốn thôi diễn mà là thôi diễn không đến cái kia phá thiên vực phá thiên hoàng cùng lắm thì liền không giết chạy liền xong việc ngươi không phải để trần lan đi giết ngươi d i p tâm ra sao cố trưởng ca lệnh dọa quát nếu như sớm một chút biết trần lan sẽ chết bọn hắn làm sao cũng sẽ không để trần lan đi chịu chết nhất định sẽ dốc hết toàn lực ngăn lại nhưng khi bọn hắn biết đến thời điểm đã quá muộn đến trầm không có đường quay về vì sao trần lan nhất định phải chết nếu như ngươi không thành thật chi tiết bằng dao mơ tưởng đi ra nơi này dương thiên trầm giọng mở miệm đám người vây quanh thiên vật tử muốn kết quả thiên vận tử khó xử mà nhìn xem bọn hắn đ ỗ n g nhiên nết miệng cười một tiếng phát ra cười lạnh ha ha các ngươi những sâu kiến này còn thật là khó dây dưa à. lời này vừa nói ra đám người s ư n g sờ trong nháy mắt đề cao cảnh giác từng cái xuất r a phát bảo nhắm ngay thiên vận tử lời này của ngươi có ý tứ gì cố trường ca nhữ mày trầm giọng mở miệng trong lòng có c h ủ n g dự cảm bất tường bất quá ta mục đích đã đặt thành bị các ngươi biết cũng không cần yếu thiên vận tử cười lạnh nói đưa tay từ từ phóng tới dưới cổ h ư ớ n g lên dùng sức kéo một cái vậy mà đem ra mặt ngạnh sinh ra nhìn thấy thiên vận tử khuôn mặt thật cố trường ca cùng dương thiên đại kinh thất s chương 631. hoàn mỹ dòng thời gian chương 631. hoàn mỹ dòng thời gian thiên vận tử lộ ra chân diện mục lại là thiên hoàng thuộc hạ thiên mệnh s á c h sư cảm giác được thiên mệnh s á c h sư bên trên cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tà tộc khí hơi thở khí tức tất cả mọi người đồng thời gọi ra p h á p bảo c h ấ n kinh tức giận nhìn lên trời mệnh s á c h sư ngươi vậy mà giả mạo thiên vận tử từ lúc nào bắt đầu tống bạch dịch hoàng sợ nói không dám tin vào hai mắt của mình chẳng lẽ từ đầu đến cuối một mực tại l ư ợ bọn họ đều là thiên mệnh sex sư vậy chân chính thiên vận tử đi đâu không có khả năng thiên vận tử mệnh ộ t ta thương thảo mực cùng chúng d i t i ê n hoàng chúng hoạch, làm kế ta sách a ể không phát hiện sư cười lạnh nói ngay vậy đao phong tống mạch dịch kim thiền tử ba người đột nhiên kinh hãi kim thiền tử kinh ngạc mở miệng thiên vận tử cháu gái đi đâu rồi ha ha sớm đã bị thiên hoàng đại nhân giết ở trên trời v ậ n c o n mang đi trần lan vào cái ngày đó thiên hoàng đại nhân liền biết chẳng qua là cố ý giả bộ như không biết tôi kỳ thật âm thầm để cho ta đi giết thiếu n ữ kia giả trang thành thiếu n ữ kia mê đi thiên vật tử chắc hẳn hắn hiện tại đã theo thiên vực hủy diệt hóa chết rồi đi thiên mệnh sách sư cười lạnh nói đã các ngươi đã sớm biết kế hoạch làm sao không ngăn cản ngược lại là để cho chúng ta thuận lợi tiến hành đồng thời hủy diệt thiên vực cố trường ca không hiểu hỏi các ngươi những sâu kiến này sao lại biết được thiên hoàng kế hoạch của đại nhân hắn vốn là muốn hủy diệt thiên vực dùng toàn bộ thiên vực sinh mệnh đi luyện hóa đ a n dược đột phá cái kia trí cao vô thượng thiên mệnh sách sư liếc nhìn đám người tương lai không thể sửa đổi thiên hoàng đại nhân cũng không có cách nào sửa đổi nếu không cách nào sửa đổi vậy liền thuận theo tự nhiên dù sao đối với hắn trăm lợi không một hại đám người n g h e được là kinh hồn tán g đảm không nghĩ tới thiên hoàng vì đột phá không tiếp luyện hóa cả một cái tinh cầu mà lại hắn lại còn không có đột phá đế đạo cảnh thật sự là phát r ồ không nghĩ tới thiên hoàng vì mình có thể đột phá không tiếp luyện hóa thiên vực quá tàn nhẫn dương thiên lệnh dọn mở miệng không tàn nhẫn như thế nào thành thử thiên mệnh sách sư khinh thường nhìn xem bọn hắn những người kia khả năng giúp đỡ thiên hoàng đại nhân đột phá tu vi là phúc kh theo thiên mệnh sách sư thanh em rơi xuống bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc sấm sét văng rội phản phất có cái gì đại khủng bố sắp dáng lầm mở dạng thấy thế đám người quá sợ hãi cái này không khỏi tới quá nhanh đi mới vừa vặn kết thúc một trận chiến đến dịch hiện tại lại tới một trận trần lan chết ta nhìn các nguyên tên như thế nào ứng đối chúng ta lên thương kinh khủng thế công thiên mệnh sách sư cười lạnh nói từ đầu đến cuối cũng chỉ có một trần lan là bọn hắn cảm thấy sợ sệt nhưng bây giờ trần lan đã chết bọn hắn lấy cái gì chống cự là ai nói cho ngươi ta chết đi bốn mười phút đồng hồ trước thiên b ự c mất diện thiên hoàng đem nó luyện chế thành một viên đ a n dược mang đi thả lại thượng thương mà tại trần lan biến mất vị trí lại có một viên hơi sáng ngôi sao tại có chút lấp lóe tại một mảnh hư vô trong không gian màu trắng trần lan nằm ở giữa không trùng từ từ phiêu đãng giống cỗ không hồn thi thể theo thủy phiêu chạy trần lan chậm rãi mở hai mắt ra nhìn trước mắt không gian màu trắng một mặt m ở mịt hắn là chết sao chết nơi này là nơi nào chẳng lẽ là địa phủ tích tích tích ba bệnh nhân nhịp tim không có nhanh cầm lấy nằm khí bà bối ngươi thế nào đ ừ n g bỏ xuống ba ba mụ mụ nhanh tỉnh lại a vị này ra thuộc bệnh nhân tình huống bây giờ gấp vô cùng gấp xin ngươi ra ngoài chúng ta sẽ hết sức đột nhiên không gian vang lên một trận tiếng ồn ào để trần lan càng thêm m ở mịt bệnh nhân nhịp tim có phản ứng vừa dứt lời trần lan đột nhiên cảm thấy trái tim chấn động đầu váng mắt hoa lập tức mắt tối sầm lại ngã về phía sau h á cám đánh tới hắn cảm giác chính mình chìm vào đáy biển theo thời gian thôi gì, hắn từ từ cái gì đều nghe không được thẳng đến thế giới an tĩnh lại bà bối tỉnh đ ừ n g dọa mụ mụ hô trần lan bỗng nhiên mở hai mắt ra há mồm t h ở dốc vừa mở mắt chính là màu trắng trần nhà có chút pha tạp giống như là đã hơn mười năm a ngươi đã tỉnh nhi tử bà bối ngươi rốt cuộc tỉnh làm cho mẹ sợ lắm rồi đột nhiên một đạo hắc ảnh bỗng nhiên nào h về phía trong ngực hắn ôm thật chặt hắn hắn vô ý thức muốn đề ra lại phát hiện chính mình một chút khí lực cũng không có thân thể thậm chí rất đau hắn vừa muốn mở miệm hỏi thăm chuyện gì xảy ra nơi đây lại là nơi nào thời điểm. Đạo đầu do láo hát ảnh kia đầu nhìn về phía hắn, hắn cũng thấy do nữ nhân ngẩn cũng nữ kia ai về là quá tốt. một giây sau trần lan trong đầu vang lên vụ vụ thanh âm một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn dâng lên hắn vẫn là gọi trần lan nhưng là cái phổ thông dân đi làm hôm nay khi đi làm không cẩn thận bị tiểu giá lái xe đụng an bài cấp cứu nhưng lúc đầu đã chết hiện tại là hắn tiếp quản thân thể hắn đây là xuyên qua thật chẳng lẽ chính là bởi vì hắn thôn vệ quá nhiều năng lượng dẫn đến không gian bất ổn sinh ra không gian loạn lưu mà chính mình đi tới vũ trụ song song này cái này cha mẹ hắn còn sống vũ trụ song song nhi tử tình lúc này vang lên một đạo thanh âm của nam nhân trần lan gian nan ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài liền thấy trần thanh phong đi tới trong tay dẫn theo hộp cơm một mặt vẻ mặt kích động còn có cái tia rưng rưng hốc mắt phụ thân trần lan lẩm bẩm nói thế giới này hắn khỏe mạnh trưởng thành phụ mẫu cũng không có qua đời có thể phụ thân hay là sư phụ hóa thân biến thành sao hắn sẽ không có phụ thân mới đúng à? thế giới này là chuyện gì xảy ra tình liên tốt m a u ăn ít đồ đi ngươi công ty bên kia đã xin nghỉ ngươi mấy ngày nay liền nghỉ ngơi đi các loại bác sĩ nói ngươi có thể xuất viện lại xuất viện đến ngồi xuống mụ mụ cho ngươi ăn trần lan ngơ ngác hém i ệ n g như cái hài t ử một dạng tùy ý phụ nữ cho ăn có như vậy trong nháy mắt hắn muốn một mực tiếp tục như thế đây mới là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt phía ngoài chém chém rết rết hắn chắn ghét không biết qua bao lâu mẫu thân cho ăn xong cơm đi nhà vệ sinh rửa chén mà trần lan thì là mỉm m cười nhìn xem mẫu thân bóng lưng có chút xuất thần thế giới này thật là mỹ hảo a quá hoàn mỹ ngươi cuối cùng vẫn là tới đông nhiên trần thanh phong giang tươi cười thu liễm trầm giọng mở miệng để trần lan trở lại hiện thực kinh ngạc nhìn về phía hắn ngươi thật là sư phụ sao là sư phụ ngươi an bài vô số dòng thời gian nơi này là hoàn mỹ nhất một đầu vì chính là để cho ta tồn tại không bị bại xích ngươi không thuộc về thế giới này chương sáu t r ư ơ lý lị, lị chương 632, t r lý lị, lị các ngươi nói cái gì đó lúc này tẩy xong hộp cơm mẫu thân đi đến mỉm cười nhìn xem hai người không có gì chính là để nhi tử nghỉ ngơi nhiều trần thanh phong cười nói đối với nhi tử nhất định phải nghỉ ngơi nhiều bác sĩ nói tối thiểu đều muốn nghỉ ngơi mấy tháng công ty bên kia cũng đ ừ n g đi mẫu thân lo lắng nói â n trần lan mỉm cười gật đầu nhìn xem mẫu thân nội tâm t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang hắn biết thế giới này không thuộc về hắn nhưng hắn không bỏ được rời đi a nếu nhi tử tỉnh vậy liền không có việc gì ngươi hôm nay buổi chiều không phải còn có chuyện rất trọng yếu sao nhanh đi mau lên ta đến buổi nhi tử là rồi trần thanh phong cười nói nghe vậy phụ nữ do dự Nàng r ấ trong muốn nhiều bồi bồi t ầ n Lan mẹ, ngươi có chuyện bận liền không ta a mẹ, đi đi, có s h chốc i lời láo con, ba của còn được cũng Nghe nữ nhẹ ở đây. đầu, gật phụ t t h ờ ta lát à m mang xong cho liền đến ngươi ngươi thích ăn nhất lại, lúc trở thích đó b n xanh. h đậu r o n g chốc l á trần t lan trong lòng r u lên thế giới này trần lan cũng thích ăn bánh đậu xanh hắn thích ăn bánh đậu xanh có thể mẫu thân qua đời t r ư ớ c nhưng không biết hắn thích ăn không bao lâu mẫu thân rời đi chỉ còn lại có trần thanh phong bầu không khí dần dần ngưng trọng nếu không ngươi liền lưu tại đây cái thế giới đi trần thanh phong cười nói nơi này là hoàn mỹ nhất dòng thời gian không có phân tranh không có chiến đấu không có tu tiên ngươi có thể vui vui sướng sướng sống hết một đời đây không phải ngươi muốn sao trần lan bỗng nhiên n cầm đầu có như vậy trong nháy mắt tâm hắn động có thể nghĩ đến một bên khác còn có càng cần hơn người hắn bảo vệ lại t r ầ mặc m không nói viên này thời gian thạch ngươi cầm đi đây là mỗi đầu dòng thời gian đều có trần thanh phong xuất ra một viên ó n g ánh sáng long lanh tằng đá thạch đầu đặt ở trần lan trên tay viên này thời gian thạch một khi đ ặ p nát ngươi liền có thể trở về lúc đầu dòng thời gian đây là sư phụ ngươi an bài tại mỗi đầu dòng thời gian bảo đảm ngươi có thể trở về hắn làm rất nhiều trần lan chấn động trong lòng n sau đó trần t thanh phong rời đi chỉ để lại trần lan một người tại trong phòng bệnh nhìn lên trần nhà như có điều suy nghĩ hắn nếm thử điều động linh lực trong cơ thể không cách nào điều động đã một chút linh lực đều không có hắn hiện tại thân thể chính là xác p h ạ m thử một chút thôn phệ ma thần quyết đi trần lan tự lẩm bẩm môn công pháp này thích hợp rất nhiều người cho dù không có thôn vệ ma, ma, quyết quyết ma thần quyết còn có thể dùng bây giờ thân thể đã khôi phục hắn không do dự trực tiếp xin mời làm xuất viện Làm trong h h ầ y t u h lúc nhất thời của h kinh động toàn bộ bệnh viện tất cả bác sĩ y tá nhao nhao vây quanh trần lan muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì siêu nhân superman có thể tại nửa giờ từ sắp chết trạng thái biến thành người bình thường làm xuất viện trần lan căn cứ trong đầu ký ức về tới thế giới này trong nhà từ cửa ra vào c h ậ u hoa dưới đáy cầm tới chìa khóa mở cửa chính đi vào liền nhìn thấy trần thanh phong ngồi ở phòng khách thành thơi mà nhìn xem tivi quả nhiên ngươi hay là thành công là thế giới này một cái duy nhất tu tiên dạ nhưng ta hy vọng ngươi đừng để những người khác biết nếu không sẽ để dòng thời gian này sụp đổ trần thanh phong một bộ không ngạc nhiên chút nào biểu lộ nói ra ân trần lan khẽ gật đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh mới lạ tivi tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác phòng khách và phong bếp nơi này là tần đô thị đắc nhất cư xá sửa sang tự nhiên không sai cuối cùng còn có cái kia treo trên tường ảnh gia đình hắn cất bước đi đến có thể bắt được nhìn xem phía trên chính mình cái kia rào rạt dáng tươi cười cùng phụ mẫu mỉm cười hòa ái lúc chính mình không khỏi cũng cười theo thật tốt thế giới này thật tốt à phụ mẫu ở bên người bồi tiếp hắn lớn lên là hắn tha thiết ư ớ c mơ sinh hoạt điện thoại di động của người bị xe nghiền nát đây là ta vừa mua điện thoại mới ngươi thẻ điện thoại đã cắm đi vào thử một chút đi trần thanh phong xuất ra một máy điện thoại mới đặt lên bàn trần lan q a y đầu nhìn lại hắn đã rất lâu chưa bao giờ dùng qua điện thoại di động nhưng vẫn là biết dùng như thế nào hắn mở ra điện thoại, ghi tên ngoại trang. trận m à đến là len ken không ngừng tiếng nhắc nhở rất nhiều người cho hắn phát tin tức đều là đồng sự bằng hữu hắn thấy được la đảo ta dựa vào lan ca ngươi người đâu bám âu nói ngươi xảy ra thai nạn xe cộ ta vừa mới đến phòng bệnh không thấy được ngươi người người ta nói ngươi xuất viện trần lan mỉm cười ấn mở giọng nói trả lời ân ta vừa tới nhà ban đêm chỗ cũ h ọ gặp trong miệng hắn chỗ c ũ là thế giới này trần lan thường xuyên cùng la đảo ăn khuya địa phương la đảo trả lời lập tức ngoa tạo con mẹ nó ngươi siêu nhân superman à mới ra thai nạn xe cộ liền xuất viện bệnh viện thật nhiều người đều đang thảo luận ngươi đêm nay nhất định phải cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra đóng lại la đảo đối thoại trần lan nhìn về phía những đồng sự kia tin tức mỗi một cái đều là lo lắng hắn thế nào xảy ra chuyện gì liền ngay cả lão bản đều tại quan tâm hắn nhìn ra được thế giới này trần lan nhân duyên rất tốt mà lại chức vị cũng không thấp là công ty quản lý năm nhập mấy triệu cũng không thành vấn đề c h ắ c không được đây là hoàn mỹ nhất dòng thời gian sự nghiệp có thành t ể u p h ù mâu ở bên người còn có huynh đệ tốt nhất công ty nhân duyên lại vô cùng tốt hơn trần lan thấy được mẹ chặt sật kỳ vội trừ cha mẹ cùng la đảo bên ngoài lại còn có một cái bảo, bảo. chẳng lẽ thế giới này trần lan còn có bạn gái rất nhanh h ã n tại não hải trong trí nhớ tìm được liên quan tới bạn gái ký ức đột nhiên giật mình trong tay điện thoại đều mất rồi n g ư ờ i thế nào trần thanh phong kinh ngạc nhìn về phía trần lan không có không có gì trần lan lắc đầu nhưng trong ánh mắt kinh ngạc vẫn chưa tiêu lui thế giới này bạn gái như thế nào là nàng đây là một cái hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới người cũng làm cho hắn không gì sánh được kinh ngạc người lý lị, lị thế giới này bạn gái lại là lý lị lị cái kia tại thanh mục giới cho hắn sinh hạ dòng roi lý lị, lị hình dạng hoàn toàn không có khác nhau danh từ cũng giống vậy đây là trùng hợp sao chương sáu trăm ba mươi ba ngay cả hoàn mỹ dòng thời gian đều có thể từ bỏ ngươi không phải vô địch ai vô địch chương sáu trăm ba mươi ba ngay cả hoàn mỹ dòng thời gian đều có thể từ bỏ ngươi không phải vô địch ai vô địch bà bảo ngươi xảy ra chuyện gì hôm nay làm sao không đến công ty nghe lão bản nói ngươi xảy ra thai nạn xe cộ chờ chút ta vừa mời nửa ngày nghỉ hiện tại chạy đi bệnh viện ngươi ở đâu cái phòng bệnh không có sao chứ tin tức mới nhất là một phút đồng hồ trước phát trần lan lập tức trả lời ta về nhà không có việc gì lý lị trả lời lập tức cảm ơn trời đất b ả o bảo ngươi không có việc gì liền tốt ta hiện tại đi nhà ngươi lý lị lị sớm đã gặp qua trần lan phụ mẫu trần lan cũng đã gặp lý lị lị phụ mẫu song phương đều rất hài lòng mà lại lý lị lị hay là cùng trần lan tại cùng một cái công ty tan tầm mỗi ngày đều có thể gặp mặt cũng là lý lị lị theo đuổi trần lan dù sao một cái tuổi trẻ anh tuấn quản lý năm n h ậ p mấy triệu là rất nhiều nữ hải hình mẫu lý tưởng tắt điện thoại di động trần lan nhìn về phía trần thanh phong phụ thân vì sao ta hiện tại bạn gái lại là ta đã từng l o bà ngay vậy trần thanh phong cười nói đa t r ọ n vũ trụ vốn là có rất nhiều sự tính giống nhau người ở thế giới khác thấy qua rất nhiều người có lẽ ở chỗ này đồng dạng nhận biết chẳng qua là thân phận khác biệt trần lan xưng sở suy tư trong đầu ký ức để hắn rất là c h ấ n kinh lao bản của hắn vậy mà dáng dấp cùng thao thiên ma tôn giống nhau như l ú c đã từng thuộc hạ đến nơi đây biến thành công ty tổng giám đốc đã từng lao sư vẫn như cũ là nhang ngọc mà hắn bạn gái trước lại là cô ánh bởi vì đối phương muốn xuất ngoại cuối cùng chia tay đã bốn năm không gặp đưa thức ăn ngoài gặp qua mấy lần la thiên long đế còn có công ty d ư ớ i lầu quán cà phê lao bản cùng dương tiễn giống nhau như đúc rất nhiều rất nhiều gương m ạ n quen nhưng ở thế giới này lại là khác biệt thân phận hoàn mỹ dòng thời gian không khỏi quá mức hoàn mỹ đi đây chính là duy nhất hoàn mỹ dòng thời gian ở chỗ này nhân sinh của ngươi là hoàn mỹ nhất không có bất cứ tiếp nối nào trần thanh phong cười nói ngay vậy trần lan quay đầu nhìn về phía ảnh gia đình phụ mâu song toàn đúng là rất hoàn mỹ dòng thời gian để hắn thoáng như nằm mơ có chút không muốn tỉnh lại muốn một mực cứ như vậy nằm ngủ đi vĩnh viễn vĩnh viễn l ê n g h e n lúc này chung cửa văng lên trần thanh phong đi đến mở cửa lạch cạch cạch ngoài cửa vội vã chạy vào một thiếu nữ nhìn thấy trần lan một khắc này trong nháy mắt nhào vào trong ngực của hắn dùng sức ôm chặt hắn mang trần h đi, thúc thúc đi nói, không ta, ta thúc thúc. gì, thanh t rồi. ậ phong ư ơ i ra cửa chỉ để lại trần lan cùng lý lị lị hai người nói cho ta một chút hôm nay chuyện gì xảy ra ta lo lắng gần chết nhìn xem trong ngực lo lắng cho hắn lê hoa đái vũ nữ hải trần lan mỉm cười Cũng không có nói cái không nói gì, mà m là ộ Trần vị mà nhìn xem lý lị lị mà xem muốn này nhìn không khiến người nghĩ thể lý lưu lại điều đâu. có ta Ta a ta. đi đi một chút, bồi bồi một chút, t r lan cười nói ân bốn trên đường phố hai người tay trong tay đi trên đường trần lan nhìn xem bốn bề cửa hàng nghe gọi là bán âm thanh hai đồng tiếng cười vui mọi người hoan thanh tiếng ngữ cảm thấy ấm áp quá mỹ h ả o thế giới không biết bao lâu chưa từng thấy không cần là tu luyện mà phiến não không cần sợ ngoại địch xâm lấn cũng không sợ yêu thú xâm nhập hai người đi dạo đường phố ăn q u à vặt ngồi tại cửa hàng trà sữa thảo luận lấy đã từng kết giao cũng hoặc là gần nhất chuyện lý thú phảng phất có được vô tận chủ đề cười cười nói nói lan g t à i nữ mạo làm cho người bên ngoài hâm mộ thời gian từng giờ trôi qua trần lan cho la đảo gọi điện thoại làm cho đối phương tan việc liền đi nhà hắn ăn lẩu chỗ cũ thì không đi được la đảo vui vẻ đáp ứng sau đó trần lan nắm lý l ị l ị tay đi về phía nhà nhìn xem trời chiều rơi xuống cười n h ạ t nói thế giới này thật tốt đẹp à. đúng vậy a có ngơi tại ta cảm thấy như thế nào đều mỹ hảo ngay vậy trần lan trong lòng r u lên tự rêu cười một tiếng thế giới tuy tốt nhưng h ắ n không thuộc về nơi này bên kia còn có chờ đợi hắn đi cứu vớt người bộ pháp rất chậm tựa hồ đang nói trần lan không bỏ thẳng đến trời tối mới đi tới cửa nhà mở cửa trần lan nghe được là la đảo thanh em bám mẫu cái này để cho ta tới bưng đi ngươi nghỉ ngơi là có thể ai u tiểu đạo như vậy sao được đâu ngươi là k h á c h nhân chỗ đó ta cùng trần lan là lão ca môn mẹ hắn chính là ta mẹ coi ta là con của ngươi sai sử là có thể la đảo tại phòng bếp giúp trần mẫu bưng thức ăn lúc đi ra nhìn thấy trần lan lập tức xứng sờ bưng xuống trong tay đồ ăn trực tiếp đi qua một trưởng vô tại trần lan trên bờ vai có thể à vậy mà thí sự không có ta đi bệnh viện thế nhưng là nghe nói vì danh của ngươi bàn tay này dùng như thế lực cũng không sợ mất đi một cái cha a tới ngươi đi ngươi bây giờ sinh long h o à n hổ xem xét liền không sao thú n g chi la đảo liếc qua phòng khách xem tv trần thanh phong xích lại gần thấp giọng nói ta mới là cha ngươi không lớn không nhỏ nhìn thấy hay là như thế la đảo trần lan không khỏi nợ nụ cười tốt hai người các ngươi nhanh rửa tay ăn cơm đi phòng bếp lý lị lị nói ra nàng đã sớm vào cửa sau liền tiến phòng bếp hỗ trợ nghe tàu tử la đảo nhếch miệng cười một tiếng chạy chậm tiến phòng bếp rửa tay nhìn xem hết thẻ trước mặt trần lan có chút thất thần huynh đệ tốt nhất ở bên、người. phụ mẫu cũng tại còn có người yêu hắn thật muốn trở về s a o giờ k h ắ c này hắn thật giao đ ộ n bốn chúng nhân ngồi xuống bắt đầu ăn cơm không nói những cái khác trước t r n g cốc trần lan không có việc gì vậy liền thật sự là thật đáng mừng la đảo dơ cao đổ đầy có cả có là cái chén đối với không có việc gì chính là quá tốt rồi ta nghe được tin tức tốt lập tức liền chạy về trần mẫu dơ chén lên trần thanh phong mỉm cười cũng không có nói cái gì dơ ly lên hôm nay ta cũng lo lắng hỏng bất quá không có việc gì thật là quá tốt rồi lý lị cười nói dơ ly lên nhìn xem bốn cái cái chén trần lan mỉm cười dơ ly lên sau buổi cốc i chén tối h đã là chín giờ lý lị lị muốn giữ lại cùng trần lan qua đêm nhưng bị hắn cự tuyệt đồng thời đưa về nhà bên trong khi hắn khi về đến nhà phụ mẫu đã thu thập xong ăn cơm thừa rượu cạn có chút an tĩnh để hắn nhất thời có chút lưu luyến mẫu thân tại phòng bếp rửa chén mà trần thanh phong tại ban công hút thuốc lá trần lan đi tới thế nào còn muốn trở về s a o trần lan từng bước một đi vào ban công hai tay chống t ạ i trên ban công nhìn xem phía ngoài nhà nhà n ố t đèn hồi tưởng đến hôm nay kinh lịch là tốt đẹp như vậy như vậy h o à n mỹ thế nhưng là bên kia còn có huynh đệ của hắn bạn thân cùng tộc nhân bọn hắn đều đang đợi lấy hắn đi cứu vớt có thể nào một người ở chỗ này hưng phúc hắn không phải vô tư người nhưng cũng không phải người ích kỷ những người kia còn đang chờ hắn hắn nhưng là ma đế sao có thể có thể từ bỏ tộc nhân của mình từ bỏ bọn hắn vê ngay vậy trần thanh phong thân thể chấn động hơi kinh ngạc nhìn về phía trần lan Lại lộ ra r t o nhưng g dự liệu á n mắt, c ờ i h ạ t một t i ế n không nghĩ thể ngươi ngăn cản tới, vậy mà có đây ư ợ c dụ hoặc, đ cũng h h hoàn nhất thời thế thể hoàn nhất thời không khả chống cho nhìn. Nhưng í ít n dòng gian, gian người dòng gian, căn bản không có khả năng có người chống cự được. ngươi là lau mắt mà mỹ tìm mỹ mắt rất ta được được, có có có cự c để đây cũng là ta trong dự liệu nếu như ngay cả cái này đều không ngăn cản được lại thế nào tu tiên đập vào tiên lộ kia thành tựu vô địch đâu nếu như trần lan trầm mê tại cái này hoàn mỹ dòng thời gian mà không quay về hắn ngược lại sẽ rất thất vọng không thể không nói trần lan có thể chống cự được hoàn mỹ nhất sinh hoạt lựa chọn trở về làm hắn bội phục bóp nát thời gian thạch trở về đi nếu như ta đi cái kia lúc đầu trần lan sẽ như thế nào hắn không có chết cũng bởi vì ngươi đến dẫn đến dòng thời gian loạn chỉ cần ngươi rời đi hắn liền có thể thức tỉnh tiếp tục vô ư u vô lự bình bình an an sống sót ngươi lai、like, là hắn đến mới đưa đến thai nạn xe cộ xuất hiện bằng không nguyên thân là không thể nào gặp thai nạn xe cộ trần lan xuất ra thời gian thạch nhìn xem trong tay tảng đá thạch đầu do dự chờ chút hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng bếp bận rộn mẫu thân đi thôi các ngươi rất lâu đi hải tử trần lan chấn động trong lòng tiên lặng gật đầu hướng phía phòng bếp đi đến trong phòng bếp ngay tại rửa chén trần mẫu tự a h ồ cảm ứng được có người nào tới gần nhìn lại thấy là t r ầ n lan lập tức lộ ra dáng tươi cười nhi tử thế nào đ ỗ n g nhiên t r ầ n lan đ ỗ n g nhiên rang hai cánh tay ôm lấy t r ầ n mẫu hắn không nói gì chỉ là ôm thật chặt bất thình lình một màn để t r ầ n mẫu có chút một b ớ c vô ý thức lau sạch s e tay ôm lấy t r ầ n lan lo lắng hỏi thế nào nhi tử xảy ra chuyện gì sao không có gì liền muốn ôm ngươi một cái hôm nay ta rất sợ sệt rất sợ sệt sẽ không còn được gặp lại ngươi đứa nhỏ ngốc sao có thể nói loại này mê sàng đâu ngươi bây giờ không phải thật tốt thôi ân để cho ta nhiều ôm một hồi không biết qua bao lâu trần lan mới buông tay ra trần mẫu nhìn thấy trần lan hốc mắt hồng nhuận phân tớt lập tức xứng sở nhi tử n g ư ơ i tại sao khóc mẹ nếu như nhi tử có rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu không phải rời đi không thể ngươi sẽ trách ta sao đương nhiên sẽ không nhưng mụ mụ sẽ nghĩ ngươi ngươi nhớ k ỹ nhìn xem ta là có thể làm sao ngươi muốn rời đi sao không có chỉ nói là nói mà thôi trần lan mỉm cười lần nữa ô m lấy mẫu t h ầ n l ã mụ ta yêu ngươi ta cũng yêu ngươi bảo bội bốn nửa đêm trần lan đứng trong phòng khách nhìn xem trên tường ảnh gia đình nắm tay bên trong thời gian thạch cười nhạt một tiếng tạm biệt hoản Với chương sáu trăm ba n n h mươi bốn điều đó c h ô n g có khả năng chương sáu trăm ba mươi bốn điều đó không có khả năng đường hầm thời gian bên trong một đạo bạch quang hiện lên trần lan xuất hiện ở trong đó nhìn xem chung quanh do vô số đồng hồ hình thành đường hầm trần lan hơi kinh ngạc cuối cùng chính là ta chỗ thế giới sao nhìn xem cái k i a nhìn không thấy bờ đen kịt cuối cùng trần lan không biết điểm cuối cùng là cái gì nhưng hắn trong lòng lại đối với vô địch đại đạo có chút minh nộ g vô địch vô địch thật đúng là cô độc mới có thể vô địch ta trần lan cảm khải nói quá hoàn mỹ dòng thời gian nhưng hắn còn có phải bảo vệ đồ vật không thể không rời đi muốn vô địch liền cần buông xuống thứ gì giờ khắc này trần lan trong lòng có nhận thấy ngộ chậm rãi nhắm lại hai con người phiêu đãng tại đường hầm thời gian bên trong cảm ngộ vô địch đạo đúng như trần thanh phong nói như vậy trần lan có thể từ bỏ hoàn mỹ nhất sinh hoạt lựa chọn trở về đạo tâm của hắn sẽ càng thêm vững chắc vô địch đạo đem đi trên một tầng lầu một người ngay cả mình yêu nhất lại đã có đều có thể từ bỏ hắn còn có cái gì phải sợ đời thứ ba trần lan muốn nhất chính là phụ mẫu phục sinh làm bạn tại bên cạnh hắn mà lúc này giờ phút này hắn lại từ bỏ thử hỏi còn có thì sợ gì từng sợi khí thể màu vàng hiện lên ở trần lan thân thể quên thân rất nhanh liền như một cái kim thân đồng tử một dạng ngồi xếp bằng tại đường hầm thời gian bên trong tàn ra khủng bố khí tức cường đại b à ảnh theo khí tức buộc phát mà ra chung quanh đường hầm thời gian liền quay khúc biến hình một chút tựa hộ bị khí tức do sợ trần lan không ngừng ph Đối với vô địch đạo địch, muốn với vô vô cảm càng sắc. cần phát Như làm nộ ra sâu không sợ, nhược tâm biết ê n trong có sợ h ã cái kia t h nào Hoàn n vô địch. h mỹ ấ dòng dòng gian, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn đi vào dòng thời gian, Trần Lan người Không không không ấn, không kiên không bận cùng thiên hạng. Không thời biết tha thiết thời tại đắc thủ thời điểm lại có thể từ tham, tâm, cuối cùng rồi sẽ vô địch thiên không biết pháp địch đi điểm lại cuối rồi bao kỵ, vô vô vô bỏ, là là làm làm vào ước được. đắc có mơ số đây sợ, sẽ qua bao lâu t r ầ n lan đ ỗ n g nhiên mở ra hai con ngươi hai con ngươi như lửa dấy lên lửa nóng h ư n g h ự c một đạo khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc u phát mà ra tựa như kiếm sắp bén tựa hồ muốn xuyên qua này thời gian đường hầm vô địch nguyên lai là một loại tâm tính khảo nghiệm trần lan tự lẩm bẩm hắn vô địch đạo viên mãn mà lúc này một cái lô đen ở trước mặt hắn mở ra nhìn xem thâm thúy đen kịt lô đen trần lan minh bạch bên trong chính là điểm cuối cùng là hắn lúc đầu thế giới kia hắn quay đầu nhìn về phía phía sau suy nghĩ n g à n v ạ n hồi tưởng lại hôm nay kinh lịch tuy nói chỉ có một ngày lại so hắn cả đời đều muốn qua khoái hoặc hạnh phúc cuộc đời của hắn vĩnh viễn chỉ có báo thù hai chữ rất ít có thể thể nghiệm lo trần lan dứt khoát kiên quyết phóng ra một bước bước vào lô đen trong khoảnh khắc bạch quang hiện lên đem hắn bao vây lại trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa mắt tối sầm lại bốn đã từng thiên vực bây giờ hư vô vũ trụ sao dày đặc vờn quanh trôi nổi vô số đá vụn lơ lửng tại trong vũ trụ đã từng khủng bố cường đại thiên vực bây giờ đã hóa thành hư vô không còn tồn tại một cái chỉ có đầu ngón tay giống như lớn lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện tại hư vô trong vũ trụ xuất hiện một khắc này sinh ra kinh khủng h ấ p lực đem hết t h ể chung quanh toàn bộ hút vào vô số sao dày đặc đá vụn toàn bộ bị hút vào lỗ đen toàn bộ tinh hệ đều bị hút vào mà lại phạm vi còn tại không ngừng mở rộng p h ả n phất muốn đem vũ trụ đều hút đi vào một dạng theo lỗ đen càng hút càng lớn vậy mà từ từ biến thành một cái hình người hình dáng khi hình dáng triệt để thành hình một khắc này huyết hồng quang mang lấp lánh vũ trụ vậy mà từ từ biến thành chân chính người chỉ gặp người kêu máu me đầy đầu đỏ mái tóc tuấn lang đến không tưởng nội dung mạo cơ bắp đường con rõ ràng không phải rất trắ nhưng cũng không phải rất gầy hoàn mỹ ráng người phơi bày ra một m é t chín vài thân cao ngân hà bay đến nam nhân bên cạnh từ từ hóa thành mảnh vỡ bay đến nam nhân trước người vậy mà tạo thành một kiện y phục do vô số ngôi sao tạo thành y phục lóa mắt lại s a n g chói phảng phất đem ngân hà mặc vào người từng sợi khí thể màu đen từ vũ trụ các nơi vào tới bay đến nam nhân trong tay phải hình thành một thanh màu đỏ như máu lơi ư kiếm sắc bén lại khủng bố đông nam nhân thể nội tự động mọc ra ngũ tạng lục phủ cái kế h o ạ c bắt nhảy lên trái tim nhảy lên lần thứ nhất phát ra thanh âm chấn động đến vũ trụ vô số ngôi sao vì đó rung động vũ trụ tinh thần rung động phản phất tại nên đón một vị trí cao vô thượng vương giáng lâm theo nam nhân mở ra hai con n g ư ờ i vô số ngôi sao ẩm vang bạo tạc huyết hồng ma k h í tại nam nhân quanh thân vượt quanh ta bị quỷ dị lại khủng bố không nghĩ tới một cách kia vậy mà để cho ta thôn vệ ma thần thể phát sinh phế biến bây giờ hoàn toàn không biết là thể chất gì trần lan nội thị thân thể phát hiện thôn vệ ma thần thể tựa h ồ d ị biến trở nên mạnh hơn đây khả năng chính là nhân họa đắc phúc đi hắn nhìn xem chung quanh hư vô đã không có thiên vực tồn tại cái kia vô địch làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên vực đã không còn tồn tại t r i để bị thiên hoàng mẫn diện mạnh được yếu thua cường giả có được c h ứ a tệ bất kỳ một thế giới nào quyền lực chỉ cần ngươi đủ mạnh toàn bộ vũ trụ đều là ngươi định đoạt ta đối với đạo càng nộ tựa hồ sâu hơn thực lực tựa hồ cũng tăng mạnh trần lan lẩm bẩm nói hắn không biết hiện tại là thực lực gì tóm lại so trước đó mạnh rất nhiều rất nhiều thì như một ý niệm liền có thể trở lại lam tinh nghĩ đến cái này trần lan thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bốn lam tinh trần lan chống r ô n g xuất hiện trên bầu trời liền thấy mọi người tại rằng có thiên vật tử hắn che giấu chính mình tất cả khí t ứ c mọi người cũng không có phát hiện hắn nhìn thấy thiên vận tử sẽ mở chính mình n g u y trang sau hắn đại thụ rung động cho tới nay cái kia thiên vận tử vậy mà đều là giả hắn bị lừa gạt đúng vậy à lúc trước tại sao mình không cần thiên nhãn nhìn một chút thiên vận tử đâu liền tin đối phương chuyện ma quỷ nhưng cũng may sự tình hay là làm t ừ n g b ước d i ệ t thế thần phạt vẫn là tới hắn cũng nhân họa đất phúc thực lực đột nhiên tăng mạnh sau đó mây đen dày đặc ta tộc lại tới mà hắn nghe được thiên mệnh sách sư nói hắn chết sẽ không còn có hy vọng thời điểm hắn cười giải trừ tự thân khí t ứ c mắt lạnh nhìn thiên mệnh sách sư là ai nói cho ngươi ta chết đi lời này vừa nói ra giống như bình tĩnh ban đêm hù dọa một đạo thương lôi đinh hay nhức bóc tất cả mọi người nao n h a u quay đầu nhìn về phía trần lan khi bọn hắn thấy rõ ràng người nói chuyện sau lập tức mặt lộ kinh ngạc kích động hưng phấn cũng không thể tưởng tượng nổi Tông tông chết. chết. Chủ nhân, tốt rồi, Trần lan, ta biết, chết được, tiểu tử Từng to, Trần không chết không không không hô không hắn nhân, hắn nhân, ngươi còn sống. Lan, liền ngươi ngươi mạng lớn. hương phấn động Lan chủ, chủ, có, có Chủ được, cái kích có là đế Ma đại rồi, quá là các ngươi đang dối gạt mình khinh người chương 635. sâu kiến liền làm tốt làm đồ ăn rác n ộ đi chương 635. sâu kiến liền làm tốt làm đồ ăn rác n ộ đi thiên hoàng đại nhân thực lực đã sâu không lường được có khả năng đến gần vô hạn đế đạo cảnh cũng có khả năng đã là đế đạo thần thông của hắn căn bản không ai cả nổi một cái thần đạo cảnh dựa vào cái gì có thể đỡ hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy trần lan đứng tại đó phía dưới ngăn cản đây không phải là cái gì chướng nhãn pháp chẳng lẽ trần lan tránh đi khả thiên hoàng đại nhân cho hắn truyền âm minh xác nói cho hắn biết trần lan đã chết trần lan chậm rãi hạ xuống ma thần kiếm chống đỡ thiên mệnh sách sư cổ hiện tại thế nào còn cảm thấy ta là giả sao cảm nhận được cái kia băng lãnh lại lưới kiếm s ắ c bén lúc thiên mệnh sách sư hầu kết trên d ư ớ i này lên nuốt nước miếng một cái tựa như là thật trước mắt trần lan lại là thật hắn thật không chết cái này làm sao có thể thiên mệnh sách sư không dám tin lảo đảo lui lại hai chân mềm lún ngồi liệt trên mặt đất cảm nhận được trần lan trên thân khí tức kinh khủng còn có vậy hắn ghét nhất ma khí đây là sự thực trần lan sẽ không sai nhưng vì cái gì hắn không có chết nhất hẳn là chết không có chết để cho người thất vọng trần lan cười lạnh nói ầm ầm Đúng lúc n thế thế, khi đó thiên hoàng đại nhân liền sẽ phái vô số tà tộc tiến đánh lam tinh đem lam tinh hết thạy tại nguyên thôn vệ hầu như không còn đem tất cả mọi người giết chết luyện hóa viên tinh cầu này ha ha ha ngươi còn sống thì như thế nào ngươi từ đầu đến cuối đánh không lại thiên hoàng đại nhân Các ngươi những sâu kiến này, sâu ở trong ê n trời h à trước mặt đại khoảnh n c là một cái khắc nhẹ nhõm i thiên, thiên, thiên mệnh sách sư chết không còn tồn tại trần lan ngươi còn sống vậy thì thật là quá tốt rồi cố trường ca nhìn về phía trần lan hốc mắt tường đỏ phảng phất khóc qua bình thường nha ngươi khóc hiếm lạ là vì ta mà khóc sao trần lan n i ế t miệng cười nói lăn ta đây là kích động nước mắt cũng không phải vì ngươi khóc cố trường ca cười mắng l a u đi nước mắt vừa nghi nghi ngờ mở miệng ngươi là thế nào sống sót nô bục của ngươi đều nói linh hồn của ngươi kết nối t á c h ra đó là ta chủ động chặt đứt dù sao chủ chết thần v o n g ta phải chết bọn hắn đều sẽ chết cho nên ta liền chủ động t á c h ra trần lan cười n h ạ t nói hắn đ ờ i thứ nhất thời điểm biết mình cần chết mới có thể tu luyện ba thế t h ầ n liền chủ động cắt đứt tất cả nô bục linh hồn kết nối thả bọn họ tự do dù sao mình lựa chọn luôn không khả năng lôi kéo nhiều người như vậy chết hết đi xin chủ nhân một lần nữa kết nối ngập trời ma tôn đ ố n g nhiên quỳ xuống đất ôm quyền hô la thiên long đế cũng quỳ xuống đất hô bọn hắn đã sớm đối với trần lan trung thành đối phương giảng nghĩa khí sẽ không vứt bỏ nô b u ộ c đem nô b u ộ c xem như minh đệ đến đối đãi đây là một cái chín mươi chín phần trăm chủ quân cũng sẽ không làm sự tình nhưng trần lan lại làm được hắn là một cái không giống với người bọn hắn cam nguyện trở thành nô b u ộ c việc này sau này hay nói đi sau đó lại phải khai chiến trần lan nhìn về phía bầu trời đường hầm không gian không nghĩ tới vừa giải quyết xong một đợt hiện tại lại tới một đợt thật đúng là một đợt vừa bình Dần dần m ộ theo đợt từng đạo thương lôi từ trên trời n a xuống bổ về phía mặt đất khiến cho mặt đất băng liệt sơn lâm sụp đổ từng cái tà tộc từ đường hầm không gian bên trong đi ra bọn hắn khí tức khủng bố thấp nhất đều là đạo thánh cảnh giới tối cao là thần đạo cảnh trọn vẹn hơn năm mươi cái thần đạo cảnh liếc nhìn lại lit nha lit nhít tà tộc căn bản không biết số lượng bao nhiêu chỉ thấy tà khí ngập trời tràn ngập mây xanh cái kia tối ho một mảnh như là một tảng đá lớn đặt ở trên người mọi người đặt ở trong lòng bọn họ không gì sánh được ngạt thở tối thiểu tới chục tỷ tà tộc chúng ta bây giờ người c ộ n g lại chỉ bất quá hai tỷ tà h ư u tại về số lượng liền đã hoàn toàn không có phần thắng rồi nữ hoa trầm giọng mở miệng ta siết cái chục tỷ phụ cấp kế hoạch la đào kinh ngạc mở miệng không chỉ những cái kia đường hầm không gian chỉ cần không đóng tà tộc liền sẽ liên tục không ngừng tới lại thêm bọn hắn đều là bất tử bất diện thân thể cái này sẽ là từ trước tới nay nhét dày vò át chiến mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi bàn cổ mở miệng nói ngay vậy từng cái gọi ra vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị thi triển thần thông hoặc linh thuật những ngày t à tộc tới một cái lao tử giết một cái si vu giận dữ hết tốt si vu huynh đệ lao tử cùng ngươi đao phong nhết miệng cười lạnh nói đáng chết đầu ngọn gió cho hết hai người các ngươi đọc đi còn có ta đây cố trường ca cười nhạt nói đám người hai mặt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được tử chiến đến cùng dũng khí bọn hắn đã thấy chết không sờn không nghĩ tới rời đi đã nơi này đã là lui không thể lui chi lộ t à tộc đều đánh tới trong nhà tới há có lui lạo lý liêu mạng với bọn hắn cùng lắm thì chính là chết nếu như chính mắt thấy có hết thể mất đi cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì có câu nói rất hay núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun nhưng lam tinh chính là bọn hắn thanh sơn đã bị tà tộc đánh tới thanh sơn tuổi đều mấn không có còn chạy giết cùng tà tộc bọn họ liều mạng vừa mới không có liều đã nghiền hiện tại cũng đánh tới nhà chúng ta tới cái này không giết trở về mẹ nhà hắn khi người h n quá đáng thật coi chúng ta dễ ước hiếp à cùng những rác rưởi này liều mạng cùng lắm thì chính là chết chết sớm chết muộn đều phải chết không bằng oanh oanh liệt, liệt chếp tử nói quá tốt rồi những n à y tà tộc khi dễ đến trong nhà của chúng ta đến nếu như chúng ta còn sợ lời nói vậy liền không xứng là người dù sao ta đã không làm bận tâm chỉ còn mệnh nát một đầu chơi hắn bọn họ vô số người giơ lên trong tay vũ khí hoặc phát bảo bọn hắn mặc dù có nhân cảnh giới thấp kém tại ta tộc trước mặt không bằng một con kiến nhưng bọn hắn không hề rời đi không có lùi b ư ớ c e ngại chỉ có cái k i a không sợ chết rũ khí còn có cái k i a bảo hộ già viên quyết tâm nơi này là nhà của bọn hắn bọn hắn đã không đường t ố i lui địch nhân đánh tới nhà bọn hắn nếu như còn lui lời nói đó chính là sỉ nhục tình nguyện chí tử bọn hắn cũng không muốn ngậm lấy sỉ nhục sống tạm cả một đời cùng đào vong không bằng oanh oanh liệt, liệt chí tử tối thiểu chết có ý nghĩa đã chết có giá trị trong nháy sĩ khí phóng đại tất cả mọi người mang không sợ chết tâm dũng cảm trực diện tà tộc thật sự là một chút ngu xuẩn sâu kiến thiên hoàng đại nhân có lệnh phục chúng ta đem các ngươi toàn diện ăn hết sâu kiến liền làm tốt làm đồ ăn rác n ộ đi chương sáu trăm ba mươi sáu không có kẽ hở chương sáu trăm ba mươi sáu không có kẽ hở thoại âm rơi xuống đám người liền nhìn thấy một cái nữ tà tộc từ vô số tà trong tộc g ạ t ra sừng sững tại bọn chúng trước mặt mà cô gái này tà tộc mặc hở hang gần như thẳng thắn đứng đấy ánh mắt lạnh lùng liếp nhìn đám người đầu lạnh lùng lộ ra tham lam ánh mắt hưng phấn thật muốn ăn mò đi các ngươi nữ tà tộc cười lạnh nói hy vọng các ngươi ngoan ngoan chờ lấy ta ăn ta nhưng không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi tại cái này hao tổn chớ nhiều lời với bọn chúng chủ nhân có lệnh tốc chiến tốc thắng lúc này lại một đạo thân ảnh từ vô số tà trong tộc đi ra nó thân cao trăm trượng người mặc nặng nghề khôi giáp vai phải khiên g một thanh ngàn trượng đại đao chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cảm giác gác bách tham lam ngươi vẫn là như vậy ưa thích dông giải tranh thủ thời gian giết hết ta còn có trở về cùng đấu kỵ tên tia làm một vố lớn đâu nổi giận im miệng. Tham giống ế như người n g này có h thể giết nàng một dạng loại uy hiếp này chưa bao giờ xuất hiện qua đây là lần thứ nhất để nàng cảm nhận được tử vong tại hướng nàng từ từ tới gần giết các ngươi người, người. thoại âm rơi xuống trần lan hướng phía tà t ộ c bọn họ chậm rãi bước tới gần hắn mỗi rơi xuống một bước tham lam con ngươi liền theo hơi co lại một chút chẳng biết tại sao ở trong mắt nàng trần lan tựa như một tôn tử thần đang tay cầm liêm đao từ từ tới gần nàng thu hoạch tính mạng của nàng đưa nàng đưa vào vô tận địa ngục tham lam đ ỗ n g nhiên thanh âm nổi giận vang lên tham lam bỗng nhiên bừng tỉnh lấy lại tinh thần phát hiện mình đã một thân mồ hôi lạnh ta vậy mà lấy cùng nhau người này không đơn giản đừng để hắn tới tham lam hoảng sợ hô nổi giận cao lại lông mày nhưng vẫn là hô to một tiếng giết hắn giết tất cả mọi người theo hắn vung tay lên vô số tà tộc lập tức phát ra tiếng giống giận dữ hướng phía trần lan cùng làm tinh đám người phóng đi nhìn qua vô số tà tộc mà đến trần lan dừng lại bước chân lãnh đ ạ m mở miệng không biết tự lượng sức mình sâu tiến bành ba trong khoảnh khắc một đạo khí tức tử trong cơ thể hắn bộc phát mà ra chấn động ra đến hướng phía bốn phương tám hướng chấn động mà đi không gian ầm vang phá thoái vũ trụ phảng phất đều muốn băng d i ệ t càn quét vô số tà tộc chỉ là trong n y mắt vô số tà tộc bị đánh bay ra xông lên phía trước nhất tà tộc càng là tại chỗ bạo tạc thân tử đạo tiêu ngay cả tái tạo thân thể cơ hội đều không có mẫn diệt tại trong vũ trụ trần lan lại lần nữa mạnh lên mọi người nhìn má than thở có ít người càng là lòng sinh cảm giác bị thất bại âm thầm thế nhất định phải cố gắng siêu việt trần lan nhưng càng nhiều hơn chính là vì đó cảm thấy cao hứng dù sao trần lan càng mạnh bọn hàn phần thắng lại càng lớn nhìn xem trần lan dần dần tới gần tà tộc bọn họ sợ h ã i không thôi n h a u n h a u lui lại không dám lên trước một đám phế vật giết hắn cho ta nội g i ậ n lạnh giọng quát nhưng cho dù hắn gầm thét đều không có một cái tà tộc dám lên trong mắt bọn hắn trần lan tựa như một tôn ác ma có thể tùy ý thu hoạch tính mạng của bọn họ ác ma thấy thế, thế nội g i ậ n đôi mắt hiện lên l ử a g i ậ n lạnh giọng quát thật sự là một đám phế vật trong khoảnh khắc hắn giơ cao đại đao đ ỗ n g nhiên phóng tới trần lan tay phải nắm chặt đại đao hướng phía trần lan tung hoành bổ tới đại đao mang theo lăng lệ âm thanh xẻ g i thẳng bức trần lan cổ có thể cho liền ngay cả đôi mắt cũng không từng run dậy lửa phần bình tĩnh như nước phảng phất trước mắt công kích không đáng hắn trốn tránh b á n h ba đại đao bổ vào trần lan trên cổ buộc phát ra ẩm vàng một tiếng nổi giận trong nháy mắt chừng lớn hai con n g ư ờ i khó có thể tin nhìn xem trước mặt trần lan chỉ gặp đại đao kia đứng tại khoảng cách trần lan cổ chỉ có một cm vị trí tấp d ừ n g không vào vô luận hắn dùng khí lực lớn đến đâu từ đầu đến cuối không cách nào lại trước một phần nhìn kỹ một sợi ma khí ngăn cản đại đao thật giống như một cái bàn tay vô hình bắt lấy lưới lao để nó không cách nào công tới chứa ăn cơm sao trần lan nhàn nhạt mở miệm khi tức bỗng nhiên bộc phát mà ra trong n g á y mắt đẩy lui nổi giận làm sao có thể nổi giận kinh hai nói hắn một kích toàn lực vậy mà không cách nào công kích đến đối phương cái tiêu quỷ dị hắc khí là tình huống như thế nào đây là chuyện không thể nào trong chốc lát hắn lại lần nữa bạo lược mà đi hai tay nắm chặt đại đao nương theo lấy vô tận lăng lệ âm thanh x é gió một đao lại một đao bổ vào trần lan trên thân ý đồ đem trần lan đại gỡ tảng khối chặt thanh bã vụn dùng cái này cho h ạ giận trần lan vẫn đứng tại chỗ mặc cho nổi giận đao phong như còn phong bạo vũ giống như chém vào mà đến cho dù mỗi một đao đều mang lăng lệ đao thế phản phất muốn đem thiên địa bổ ra xe rách nhưng trần lan vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì thậm chí ngáp một cái keng keng keng đao phong bổ vào trần lan trên thân vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm phản phất xem ở không thể phá vỡ trên sắt thép chấn động đến nổi giận hổ khẩu run lên cánh tay run run dày nổi giận đao đạo không kém mỗi một đao đều có cực kỳ khủng bố lao ý cùng cảnh phía dưới khó gặp b ị ệ t thủ nhưng lần này hết lần này tới lần khác gặp trần lan tại vô tận quần này tới lần khác gặp trần lan tại vô tận quần này h t ầ n khác gặp t r a n tại vô đen những cái kêu đao phong tại khoảng cách thân thể một tất chỗ toàn bộ bị k hắn giết cách nào n lên mảy may làm sao có người có khả năng. vô số ở trên thương thành danh đã lâu chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này hôm nay lại tại một cái đất nghèo thổ dân bên trên cảm nhận được thật sâu vô lực nếu như chỉ là như vậy như vậy ngươi có thể chết trần lan nhàn nhạt mở miệng thoại âm rơi xuống ma khí buộc phát mà ra nổi giận trong nháy mắt bị đẩy lui mấy vạn dặm bỗng nhiên p u n ra một ngụm máu tươi đen ngọn kinh hãi mà nhìn xem trần lan ngươi là ai ngươi đến tột cùng là ai trên đời này cực ít người có thể đỡ nổi thế công của ta làm sao trước khi đến không có tìm hiểu một chút không trần lan cười lạnh nói ma đế trần lan ngay vậy nổi giận chấn động trong lòng quá sợ hãi lảo đảo lưu lại mặt mũi tràn đầy hiện hiện không thể tin biểu lộ không có khả năng thiên hoàng đại nhân nói một cái duy nhất có uy hiếp ma thí người đã chết ngươi không thể nào là h ắ n chết đáng chết chính là bọn ngươi chúc các vị lễ tình nhân k h á i hoạt người hưu tình cuối cùng thành huy ngội hôm nay phân ngày mai phân từ nay trở đi hay là phân hy vọng các nữ hải đều có thể về nhà khúc mắc có thể tuyệt đối đừng ở bên ngoài qua đêm a chương 637. còn có ai chương 637, còn có ai trần lan đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nổi giận tại song phương ánh mắt rằng c o một sát na kia nổi giận thân thể chấn động mạnh một cái trong nháy mắt cứng ngắc trong tay đại đao vậy mà t u ộ t tay mà rơi trực tiếp cắm vào mặt đất nổi giận tham lam kinh ngạc h ô chuyện gì xảy ra ngay cả vũ khí đều mất rồi tại nổi giận trong tầm mắt trần lan sau lưng hiện ra một tôn khủng bố ma thần thông thiên mà lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn hai con ngươi huyết hồng phản phất tại nhìn một con kiến hôi khinh miệt khinh thường nếu như là hôm qua ta có lẽ muốn cùng các ngươi đại chiến ba trăm hiệp nhưng hôm nay ta có thể nhẹ nhõm diệt sát các ngươi trần lan nhàn nhạt mở miệng làm sao có thể ngươi làm sao có thể mạnh như vậy vô địch đạo viên mãn ngươi vậy mà đã luyện thành vô địch đạo nổi giận lẩm bẩm nói bệnh một tiếng quỷ gối trên bầu trời không dám tin nhìn xem trần lan vô địch đạo viên mãn toàn thân trên giới phát ra vô địch khí tức sẽ không sai hắn gặp qua một cái tà tộc tu luyện vô địch đạo lúc trước phát ra khí tức cùng cái này giống nhau như lúc chỉ bất qua cái kia tà tộc không thành công tại một lần trong triển hắn sợ chết đạo tâm hỏng mất nên kết thúc t r ầ n lan nhàn nhạt mở miệng và ảnh trong khoảnh khắc nổi giận bị khủng bố ma khí thôn p h ệ đè ép biến hình trong nháy mắt bạo tạc vô tận năng lượng bị ma khí thôn p h ệ hầu như không còn hoàn toàn biến mất ở thế giới này nhìn thấy nổi giận trong nháy mắt c h n vùi tham lam q u á sợ hãi liên tiếp lui về phía sau chúng ta tộc hoảng sợ không thôi toàn bộ lui ra phía sau mấy trăm vạn dặm làm sao lại nổi giận cứ thế mà chết đi tham lam không thể tin được vừa mới còn tại nói chuyện với nàng cùng với nàng ngang nhau thực lực nổi giận trong nháy mắt chết thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có tại chỗ chỗ vùi nàng sợ hãi mà nhìn xem trần lan người này là quái vật gì thần đạo cảnh tà tộc nói g i ế t l i ề n liền, liền g i ế t nữ hoa đám người trận tròn mắt không có một cái thần đạo cảnh tà tộc cứ như vậy không có cố trường ca kinh ngạc mở miệng trần lan đến tột cùng mạnh lên bao nhiêu có thể nhẹ nhõm như vậy liền diện sắt một cái cùng cảnh giới tà tộc cho dù là hắn cựu trào thần long còn lớn hơn c h i ế n mấy trăm hội hợp mới xác định có thể hay không giết chết đối phương vô địch đạo hắn vô địch đạo viên mãn đây chính là cực kỳ khó tu luyện một con đường hắn thật chẳng lẽ cái gì còn không sợ sao nữ hoa trầm giọng mở miệng đối với trần lan thực lực lại có nhận thức mới người này thật đáng sợ cũng dám tu v con đường này mặc dù rất mạnh nhưng nhược điểm quá rõ ràng chính là sợ sệt chỉ cần ngươi sợ nhận thua như vậy đạo tâm liền sẽ lập tức sụp đổ tu vi lùi lại nhẹ thì trở về phạm nhân nặng thì bạo thể mà chết thần hồn câu diện đến nay không có nhiều người có thể thành công bởi vì bất cứ sinh vật nào đều sẽ có chính mình e ngại đồ vật tỉ như tử vong mất đi một ít người trọng yếu hoặc là sự vật một khi bị địch nhân bắt lấy điểm này như vậy cách cái chết cũng không xa bình thường đều là không có vướng vữ mới thích hợp khả trần lan có nhiều như vậy cần lo lắng người hắn là thế nào tu đến viên mãn không ai biết trần lan từ bỏ cái gì hắn ngay cả trong vũ trụ tốt đẹp nhất đồ vật đều có thể từ bỏ còn sợ mất đi cái gì nếu để cho hắn khiêu chiến thành công vô địch đạo cái kia đem không thể tin được sợ rằng sẽ trở thành gần với vũ trụ trí tôn người thứ nhất ban cổ trầm giọng mở miệng vô địch đạo đầu đại đạo kia đến nay là t r ố n g không còn không có một cái khiêu chiến thành công thủ đạo người bọn hắn không biết sẽ như thế nào bởi vì bọn hắn chưa bao giờ tu luyện qua đầu đại đạo i đ ạ kia phong hiểm quá lớn một khi đạo tâm sụp đổ phí công nhọc s ứ c hết thảy đều sẽ theo tan thành mấy khói có lẽ trần lan sẽ trở thành cái kia một cái duy nhất khiêu chiến thành công thủ đạo người bốn diện nổi giận sau trần lan nhìn về phía vô số tà tộc nhìn về phía tham lam cười lạnh nói còn có ai làm cho tham lam thân thể chấn động mạnh một cái la lớn bên trên giết hắn cho ta nếu như dám chạy thiên hoàng không tha cho các ngươi ngay vậy chúng t à tộc khổ không thể tạ bên trên là chết không lên cũng là chết dù sao đều là chết vậy phải làm sao bây giờ trần lan mở ra bộ pháp đi hướng tà tộc theo hắn môi đạt một bước ma khí cùng vô địch khí liền sẽ bộc phát mà ra chấn động bốn phương tạm hướng đứng tại phía trước nhất tà tộc trong nháy mắt băng diện chết không thể chết lại ngay cả tái tạo thân thể cơ hội đều không có mỗi đi một bước ta tộc bọn họ liền lui lại trăm vạn dặm một màn này làm cho làm tình đám người kinh t h á n không tôi không hổ là tiêu diều thiên tôn a chỉ là bộ pháp liền hù dọa những n à y ta tộc thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám tới gần quá ngưỡng bức đây chính là tông chủ khủng bố như vậy lúc nào ta cũng có thể trở thành tông chủ dạng này cao nữa là nhân vật đâu quá mạnh như thế anh tư ta cảm giác mút con quá đẹp rồi mộng tưởng chính là gả cho tông chủ dạng này cường giả đỉnh thiên lập địa tình cảnh này làm cho vô số người kích động hưng phấn một bước diệt ngàn vạn ta tộc đây là thực lực cỡ nào mới có thể làm đến trần lan mấy bước này thật sâu khắc cấn trong lòng mọi người cũng tương tự khắc vào tà tộc bọn họ trong lòng lui các ngươi lui cái gì lên cho ta a tham lam giận d ữ hết nàng lui còn chưa tính tất cả tà tộc vậy mà đi theo nàng cùng một chỗ lui đều lui vậy ai tới đối phó à? nhìn xem những n à y không ngừng lùi lại tà tộc tham lam giận không chỗ phát tiết điên cuồng gào thét các người đám rác rời này có thể hay không đi giết hắn à, chạy cái gì từng cái lại chạy lời nói trở về liền để thiên hoàng đại nhân giết sạch các ngươi một đám phế vật vô dụng trọn vẹn chục tỷ vậy mà sợ hắn một người muốn các ngươi để làm gì nghe tham làm gào thét bên trong một cái tà tộc nhị không được chửi ấm lên đứng lên ngươi đi ngươi lên à không được liền đi miệng đồ phế vật ngươi muốn chết chính ngươi đi chết ta tình nguyện trở về bị phạt cũng không muốn chết tại loại này ác ma trong tay chạy à cái này quá kinh khủng ngay cả nổi giận đại nhân đều bị miễu sắt chúng ta còn có cái gì có thể chiến chi lực chính là hiện tại không chạy giữ lại chính là chờ chết cúc mẹ mày đi muốn chết ngươi chính mình đi chết đừng mang bọn ta trong n g a y mắt ta tộc bọn họ cũng không tiếp tục nhịn phía trước hay là lui lại hiện tại trực tiếp chính là quay đầu phi nước đại lược qua tham lam hướng phía không gian tia đường hầm cấp tốc bay đi không có chút nào dám quay đầu nhìn xem chúng tà tộc triệt để không quan tâm một vị chạy trốn tham lam trận tròn mắt những n à y tà tộc cũng dám phản kháng mệnh lệnh của nàng t ố t t ố t trở về đi đằng sau nhất định để thiên hoàng đại nhân đem bọn hắn toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại nàng không có ngốc đến đi đối phó trần lan tốc độ so cái khác tà tộc nhanh hơn cấp tốc tới gần đường hầm không gian bành bành bành ba đột nhiên coi như phía trước nhất tà tộc sắp bay vào đường hầm không gian một sát na kia giống như đụng phải cái gì tường không khí đột nhiên bị lệ lụi bọn chúng hoảng s ợ nhìn lại chỉ gặp một tầng trong suốt tường không khí ngăn trở đường đi của bọn nó để bọn chúng không chỗ có thể trốn t ớ chương s á n trăm ba m ư ờ i tám nên chủ động i đánh u giá chương sáu trăm ba mươi tám nên chủ động đánh giá chúng ta tộc gắt gao nhìn chằm chằm chằm chân lan bọn chúng đã cùng đường mặt lộ nếu không đường vậy liền buông tay đánh cửa một lần ma thí người ngươi đừng muốn cắn rỡ chúng ta người đông thế mạnh cho dù chết chúng ta cũng muốn lôi kéo ngươi t r o n cùng tham lam lạnh dọa quát trong khoảnh khắc thiên địa đại biến tà khí trung tiên lập tức hắc vân c u ầ n c u ộ n tà khí tràn ngập ra tựa như ngày tận thế tới trần lan nhìn xem những n à y tà tộc khinh miệt cười nói liều ngang nhau dưới thực lực các người đánh với ta mới tính liều mạng mà các ngươi những sâu kiến này chẳng qua là trước khi chết sau cùng dây ruột thôi thoại âm rơi xuống một cỗ khủng bố khí tức cường đại từ trần lan thể nội bộc phát mà ra kéo dài tới chân trời một tôn màu vàng to lớn phát tướng từ phía sau hắn chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên sừng sức thiên k u n g pháp tướng toàn thân lấp lánh thần quang trên khuôn mặt nở rộ thiên nhãn thần thánh uy nghiêm quang mang chiếu dọi chư thiên vô số tà tộc thân thể bốc lên quần c u ầ n khói đen giống như là bị liệt diễm tiêu đốt phát ra thê thảm thống khổ kêu rên đau quá đây là cái gì hơi thở thật là khủng bố thật giống như một tôn vô địch chân thần ma thí người thực lực vậy mà kinh khủng như thế trần lan bình tĩnh nhìn xem những n à y tà tộc vô địch khí bao phủ thiên địa pháp tướng chậm rãi giơ tay phải lên một thanh to lớn màu vàng thần kiếm từ từ ngưng tụ mà thành cái kia sắc bén kiếm ý phảng phất có thể đem thiên địa xuyên qua đem vũ trụ bổ ra làm cho tà t phát tướng trong nháy mắt hướng phía phía trước chém ra một kiếm trong khoảnh khắc thiên địa rúng động không gian bạo hưởng một đạo lăng lệ kiếm khí màu vàng hoành không xuất thế nương theo lấy đinh thái nhức c ó c ầ m thanh xẻ gió quét ngang mà đi a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phàm là đụng phải kiếm khí tà tộc trong nháy mắt hôi phi yên d i ệ t không cách nào ngưng tụ thân thể tại chỗ trôn mùi triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa này không ba mắt thấy kiếm khí tới gần tham lam hoảng sợ hô to lại không làm nên chuyện gì theo kiếm khí xuyên qua thân thể nàng đ ỗ n nhiên dừng lại đưa tay tuyệt vọng nhìn xem đường hầm không gian miệm mở rộng lại nói không gian nói d cuối cùng hóa thành khói bùi tiêu tán không trung kiếm khí càn quét vô số tà tộc trong nháy mắt tan dã c h ô n bùi chỉ là trong khoảnh khắc tới tà tộc đều c h ô n bùi một tên cũng không để lại làm tinh đám người sớm đã trợn mắt hốc mộn nhìn lấy thiên k h u n g bên trong cái kia đạo vô địch thân ảnh nội tâm kiếp sợ không thôi hoàn toàn tìm không thấy hình dung từ để diễn tả một màn này ta là người đọc sách nhưng giờ này k h ắ c này bất luận cái gì từ ngữ đều biểu đạt không được ta bây giờ muốn nói cái gì ta chỉ muốn nói giản dị tự nhiên hai chữ ngữ bức tông chủ thật càng ngày càng kinh khủng lực lượng thật kinh khủng một kiếm liền diệt nhiều như vậy tà tộc đây chính là ma đế lực lượng sao nữ o a bọn người đồng dạng cảm thấy chân kinh chỉ là biến mất không đến một giờ trần lan trở về lại tựa như biến thành người khác một ý niệm chém chết một cái thần đạo cảnh ta tộc sau đó lại một kiếm trôn vùi vô số ta tộc đây quả thật là thần đạo cảnh có thể làm được sao hắn vô địch đạo cũng nhanh nhập cực h ạ n ế u để cho hắn vô địch đạo chứng đạo thành công chỉ sợ toàn vũ trụ chỉ có vũ trụ trí tôn có thể ngăn cản hắn nữ o a mở miệng nói nội tâm cảm thấy thật sâu kinh ngạc vô địch đạo à thật sự có người có thể đi đến cực h ạ sao nếu quả như thật có thể cái kia trần lan chính là toàn vũ trụ đệ nhất nhân chỉ sợ có thể ngồi cái vị trí kia đi quá ngưu bức không hổ là huynh đệ của ta la đ à o hưng phấn cười nói lâu như vậy không thấy trần lan trở nên mạnh như vậy mặc dù hắn đã biết trần lan là ma đế truyền thế nhưng nội tâm vẫn cảm thấy trần lan là hắn huynh đệ điểm này không cải biến được đồng dạng trần lan cũng nghĩ như vậy nha xem ra ngươi là trần lan tân giao bằng h ư u ta gọi cố t r ư ở n g ca từ nay về sau chúng ta cũng là bằng hữu cố t r ư ở n g ca nghe được la đ à o lời nói đi qua nắm ở nó bà vai cười nói tốt ai muốn cùng ngươi xưng minh gọi đệ a thật sự là không biết xấu hổ dương thiên cười lạnh nói vừa nhìn về phía la đảo ta gọi dương thiên nhìn thấy hai vị đại lao đối với mình thân thiết như vậy la đảo có chút thụ s ủ n g n h ự c kinh nhưng cũng biết đây là bởi vì trần lan lúc này trần lan từ trên trời bay xuống tới chậm rãi rơi vào trước mặt mọi người mọi người thấy trần lan nội tâm t r ă m mối cảm xúc nổn ngang thực lực của ngươi càng kinh khủng chỉ sợ ta không phải ngươi một chiêu chi địch thú vương lắc đầu cười khổ nói hắn rất muốn cùng trần lan đại chiến ba trăm h i ệ p nhưng thực lực sai biệt quá lớn trước kia còn có cách nào đối chiến chỉ sợ trần lan nhất kiếm liền có thể chém chết hắn ngươi vô địch đạo chỉ sợ cực nhanh dồn đi nữ hoa đi lên trước một bước nói ra trần lan nhìn về phía nữ hoa vừa viên mãn nhưng cũng cách cực hạn không xa cực hạn vô địch đạo nếu như khiêu chiến thành công ngươi có lẽ có thể trở thành vũ trụ đệ nhất nhân bàn c ổ có chút hâm mộ nói chỉ mong đi trần lan cười nói sau đó nên làm cái gì cố trường các hỏi bây giờ tinh cầu này đã bị phát hiện chúng ta nên đi cái nào thượng thương trần lan thu liêm dáng tươi cười trầm giọng mở miệng nếu đều bị phát hiện vậy chúng ta liền đánh lại một vị trốn tránh đã giải quyết không được vấn đề gì đều đã bị người rét đến lam tinh tới lại trốn xuống đi còn có ý nghĩa gì coi như bọn hắn chạy trốn tới vũ trụ b i ê n giới thượng thương đồng dạng sẽ đổi tới trừ phi rời đi vùng vũ trụ này vạn nhất về sau thượng thương xuất hiện đế đạo cảnh bọn hắn còn có cái gì phần thắng không giống với là một con đường chết hiện tại công hướng trời cao có lẽ còn có một con đường sống nếu không đem không còn đường lui nghe được trần lan lời nói đám người trầm m ặ t không nói băng bọn hắn thật có thể công thượng thương sao chẳng qua là mười mấy thần đạo cảnh mà thôi thượng thương vô cùng có khả năng đã xuất hiện đế đạo cảnh bọn hắn đi qua không thể nghi ngờ không phải chịu chết thật có thể chứ nhìn xem đám người trần lan chân thành nói tin tưởng ta có thể nếu như bây giờ không tiến công thượng thương đến lúc đó chúng ta càng là một con đường chết ta đi cố t r ư ở n g ca bỗng nhiên mở miệng nói giơ cao tay phải lên những người khác kinh ngạc nhìn về phía hắn các ngươi nếu như sợ cũng đừng đi lao tử đã mệnh nát một đầu không có vương hữu ta cùng ngươi đi cố t r ư ở n g ca nhìn về phía trần lan cùng ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích cơ hội là dựa vào chính mình tranh tới nếu như chỉ là đợi ở chỗ này cầu nguyện thượng thương không cần công tới vậy quá nhu nhược cố t r ư ở n g ca nhìn về phía đám người trầm giọng mở miệng ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn ta cũng đi dương thiên đi lên trước một bước cười nói cố trường ca nói không sai các ngươi cảm thấy có thể chạy trốn được sao thượng thương nếu có thể tìm tới lam tinh vậy thì có càng nhiều biện pháp lần nữa tìm tới các ngươi chạy không thoát một khi có tà tộc đột phá đế đạo vậy chúng ta triệt để liền không có đường trong lòng mọi người chấn động ngầm đầu nhìn về phía cố t r ư ờ n g ca cùng dương thiên hai người đúng vậy à nếu như tà tộc mạnh lên đột phá đế đạo cảnh bọn hắn còn có đường sống sao cái t i ư a thiên hoàng cũng không biết có phải hay không đế đạo cũng đã có thể hủy d i ệ t thiên vực bọn hắn chạy trốn thì có ích lợi gì đâu nếu như không công thượng thương thử hỏi các ngươi còn có cái khác đường có thể chọ sao trần lan hỏi ngược lại đám người trầm mặc như trước không nói trần lan nói không sai chúng ta nên chủ động đánh ra nữ hoa đứng ra trầm giọng mở miệng chương 639. sau ba ngày tiến đánh thượng thương chương 639. sau ba ngày tiến đánh thượng thương đám người nhìn về phía nữ hoa ngồi chờ chết không phải biện pháp chúng ta đang mạnh lên thượng thương tà tộc cũng sẽ ở mạnh lên bọn hắn sớm muộn sẽ tìm tới chúng ta đuổi tận giết tuyệt nữ hoa liếc nhìn đám người trầm giọng nói ra cùng trốn tránh hoặc đợi chết không bằng trực tiếp đánh lên đi liều mạng với bọn hắn mặc dù không biết thượng thương sẽ có hay không có đế đạo cảnh nhưng có hay không chúng ta giống như đều không có lựa chọn lời này vừa nói ra trong lòng mọi người chấn động đúng vậy à không có lựa chọn nào khác có đế đạo cảnh bọn hắn quá khứ là chết coi như không có sớm muộn cũng sẽ có trừ phi bọn hắn trước một bước có người đột phá đế đạo cảnh bằng không đợi đãi bọn hắn chỉ có chết đã như vậy vậy ta liền l i ệ u mình bồi quân tử đi tống bạch dịch cười n h ạ t nói đao phong cười n h ạ t nói mệnh nát một đầu vậy liền đánh lên thương đi dù sao tà tộc ta còn không có giết đủ đâu hai người các ngươi đều nói như vậy, vậy ta ha có không đổi đạo lý ta cũng đi theo si vu cười nói từng cái ứng thanh phụ họa đều chuẩn bị tiến đánh t h u thường chỉ có bộ phận mấy người lúc này tất cả mọi người nhìn về phía viên đế hoàng đế trước tiên mở miệng ngươi chuyện gì xảy ra ngươi vậy mà không đi ta cảm thấy phần thắng không lớn ta có biện pháp trốn ở đó nhưng đối mặt thượng thương tà tộc ta không có cách nào nếu như đối phương có đế đạo cảnh chúng ta đi qua chính là chịu chết viêm đế cười khổ nói cho ăn người cái lạo già lúc nào trở nên như thế nhu nhược si v u lạnh giọng m ở m i ệ n g đối với viêm đế nhu nhược cảm thấy bực bội mỗi người đều có ý nghĩ của mình chúng ta hẳn là tôn trọng ý nghĩ của bọn hắn trần lan nhìn về phía viêm đế c ư ờ i n h ạ t nói ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi ngươi không muốn đi vậy liền không đi chất hắn nhìn về phía đám người đi lời nói sau ba ngày xuất phát ngay ở chỗ này tập hợp đi chư vị có thể tản không bao lâu đám người từ từ rời đi chỉ còn lại có dương tiên củng cố trường ca tại trần lan bên cạnh thật chuẩn bị xong chưa dương tiên nhìn về phía trần lan hỏi trần lan lắc đầu cười khổ ta nói không có cái kia lại có thể làm sao bây giờ cái kia thiên hoàng sở dĩ chỉ phái những t ạ m thoái kia tới khẳng định là bởi vì hắn còn không có đột phá chúng ta nên thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tiến đánh thượng thương mặc dù không biết thượng thương có hay không đế đạo cảnh nhưng đã lâu như vậy chưa bao giờ nhìn thấy qua đế đạo cảnh có lẽ thượng thương không có đế đạo cảnh người đây là đang cược hay là cược mệnh cố trường ca trầm giọng mở miệng không có cách nào nếu như không cá cược một thanh lưu cho chúng ta chỉ có thua cùng chết từ a tình nguyện đi đánh đi c ự một khắc này hắn liền minh bạch chạy trốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ có dũng cảm đối mặt phản kích trở về mới có một chút hy vọng sống nếu như ngươi có thể đột phá vô địch đạo cực hạn có lẽ thật có khả năng dương tiên khai miệng đạo trần lan đã vô địch đạo viên mãn đây là một đầu phi thường khủng bố đại đạo so với thời gian đại đạo còn kinh khủng hơn bởi vì vô địch xem như một loại khái niệm chỉ cần trong lòng vô địch có thể miễn dịch hết thảy nhưng đạo tâm dễ dàng phá thoái bằng không cũng sẽ không xưng là vô địch đạo chính là quá mức vô địch tu luyện cũng cực kỳ khó khăn khó cái này vô địch đạo quá khó khăn ta bỏ vô cùng trọng yếu người mới đổi lấy viên mãn trần lan đắng chắt cười nói hắn từ bỏ hoàn mỹ dòng thời gian mới đổi lấy viên mãn vô địch đạo cái kia muốn bước vào cực h ạ lại nên bước bỏ cái gì đâu đúng như những người kia nói như vậy vô địch đạo nhất định cô độc trước kia hắn có chút ngây thơ con đường này không có đơn giản như vậy được chưa ba ngày thời gian ngươi đi cùng con gái của ngươi hảo hảo trò chuyện đi nàng nghe nói ngươi chết đã hôn mê Dương trong i khai miệng ê n Ngay đạo. vậy, t ầ n Lan quá sợ hãi, liền vội vàng hỏi, nàng hiện tại ở đâu? Bị ngươi thuộc mang đi, hẳn là tại ngươi tương đối quen thuộc địa phương là qua đâu? thuộc thuộc sợ hãi, hỏi, hạ vội tại đi, tại đối đi. Tốt. t ở địa Bị r n g a y mắt trần lan biến mất không thấy gì nữa ai không nghĩ tới hôm nay tới nhanh như vậy cũng không biết chúng ta có thể hay không sống sót dương tiên cười khổ nói nói cái gì đó chúng ta nhất định có thể thắng thượng thường chúng ta tất diệt chi cố trường ca nói ra chỉ hy vọng như thế đi dương tiên ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia đường hầm không gian nội tâm t r o n mối cảm xúc nổn ngang bốn ma thần điện Ma nữ nằm nữ trần ạ i t một chiếc lan đỡ dậy đoạn hồn ma thần nhìn về phía ma nữ vội vàng hỏi thiếu chủ không có việc gì chỉ là bi thương quá độ đã hôn mê ta nhìn ra thiếu chủ thể chất không dám dùng linh lực cùng với khắc thần đang diệu dược sợ nàng thôn vệ thành công tu luyện ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại đoạn hồn ma thần trầm giọng nói thiên tuyệt thần thể thêm thôn vệ ma thần thể nếu như nàng c h u y ể n thâu linh lực để ma nữ thôn vệ luyện hóa sợ rằng sẽ lập tức đột phá đến lúc đó sẽ nên đón tiên h k i ế p vậy liền nguy hiểm ta đã biết ngươi rời đi trước đi nơi này giao cho ta là được rồi、tốt. đoạn hồn ma thần gật đầu nói chật rời đi trần lan trầm trầm ngồi xuống nhìn xem hôn mê ma nữ nội tâm đắm chát tự rêu nói ta thật sự là không có tận tốt một cái phụ thân trách nhiệm a tên của ngươi ta quyết định liền để chính ngươi đi lên đi họ trần liền tốt khác không muôn cầu hắn không phải một cái tận trách phụ thân nào có tư cách cho ma nữ đặt tên đâu hay là để hải t ử chính mình đi lên một cái dễ nghe danh tự đi chỉ cần họ trần hắn liền đủ hài lòng ba ngày sau ta liền muốn rời khỏi nơi này đi lên thương có lẽ để cho ngươi hôn mê xuống dưới mới là tốt nhất biện pháp trần lan muốn ma nữ hôn mê cái bốn năm ngày chờ hắn rời đi l à m tinh tiến về thượng thương thời điểm lại để cho nàng tỉnh lại dạng này cũng không cần nhìn thấy hắn rời đi mà cảm thấy thương tâm nghĩ đến cái này trần lan trong nháy mắt bắn ra một đạo ma khí chui vào ma nữ trong đầu đạo này ma khí sẽ để cho ma nữ hôn mê cái bốn năm ngày đến lúc đó tự nhiên là sẽ tỉnh đến hắn lại viết xuống một tờ giấy Đặt ở ma nữ bên c ạ n h c ù n g một viên nhận h c sáu trăm ở bên t o n hắn g là h cả bốn mươi đánh g cũng có t ể dựa vào những thượng à này i nguyên còn sống, t ậ m chí c thành trở ờ n hắn cuối cùng g giả cuối đây đ là làm thể có ư c Cuối c ù thương r ầ n Lan c ậ m ma rãi cuối cái chán, c đầu, hôn nữ ờ ạ n hài tử, tạm nếu ta chương sáu t hay. r ă h bốn g h ư ơ n g 640, đánh vào thượng, thượng thương. thượng thương tại một chỗ hoang phế trên chiến trường mấy trăm cái vết nước không gian lít nha lít nhít hiện ra trên không trùng mà rất nhiều tà tộc đứng tại vết nước không gian trước sử dụng các loại thần thông cùng linh thuật oanh kích đường hầm không gian y đồ đem nó đánh nát nhưng bọn hắn công kích tất cả đều chui vào đường hầm không gian biến mất vô tung vô ảnh một đám phế vật đã qua ba ngày các ngươi lại còn không có phá vỡ muốn các ngươi làm gì dùng lúc này từ trên trời giáng xuống một đạo bóng người to lớn chỉ gặp hắn cầm trong tay chiến truy bụng như sơn nhạc lại như thạch giống như mềm nún thân thể cực kỳ bản tử hoàn toàn chính là to lớn hoa heo nó một cước đạc bay một bên tà tộc hướng phía cái khác tà tộc lạnh dọa quát một đám phế vật lại cho các ngươi ba ngày không đem không gian này đường hầm phá vỡ ta liền đem các ngươi ăn hết nói xong nó nên ngang rời đi cái khác tà tộc giận mà không dám nói gì chỉ có thể tăng thêm tốc độ phá vỡ đường hầm không gian phải biết cái này tà tộc là thật sẽ ăn b ọ n chúng bởi vì nó là có tiếng bạo thực trời sinh luyện hóa năng lượng tốc độ liền so cái khác tà tộc gần m ộ ư ơ i lần căn bản là vừa ăn vào đến liền luyện hóa vô luận bao lớn năng lượng nó đều có thể nhanh chóng luyện hóa cực kỳ khủng bố nhưng lại tại bạo thực rời đi một sát na kia mấy trăm cái đường hầm không gian đột nhiên tách ra chói mắt hào quăng màu、vàng. để tà tộc bọn họ hơi s ư n g sở chật mừng rỡ như điên cho là bọn họ phá vỡ những không gian này đường hầm khóa chặt chỉ vì ba ngày trước bọn hắn phát hiện không cách nào thông qua đường hầm không gian giống như là bị lực lượng nào đó cho khóa chặt quả thực là phá giải ba ngày đều không thể đem nó phá vỡ trong lúc đó không biết gặp bạo thực bao nhiêu chửi rủa ha ha thật sự là không buộc các ngươi một thanh các ngươi đều không phát hiện được tiềm lực của mình a đây không phải có thể phá vỡ thôi lúc này bạo thực vòng trở lại nhìn xem chiếu dọi kim quang đường hầm không gian niết miệm nở nụ cười đường hầm không gian lại có thể dùng sau đó chính là mới một vòng tiến công lan tinh cũng không biết nổi giận cùng tham lam hai tên gia hỏa kia ở bên kia thế nào l a m tinh người nhất định ăn thật ngon đi còn có những cái k i a ma tộc nghe nói bọn hắn cùng tà tộc không sai bị lắm hẳn là cũng ăn thật ngon hy vọng hai tên gia hỏa kia đừng đem l a m tinh người đều đã ăn xong bằng không hắn sẽ thật sự tức giận đột nhiên một bóng người từ trong đó một cái không gian trong đường hầm bay ra v ư ơ n g vàng rơi vào chúng tà tộc trước mặt nhưng khi bọn hắn nhìn người nọ thời điểm trong n g á y mắt liền ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy người tới người mặc áo bào đen máu me đầy đầu màu đỏ mái tóc cái tia tuấn lãng tà mị khuôn mặt cùng phát ra khủng bố ma khí xem xét cũng không phải là người địa phương. ma khí đây là ma khí n g ư ờ i là người ma tộc một cái tà tộc hoàng sợ hô cái khác tà tộc nhao nhao quá sợ hãi bọn chúng đối với ma khí có tự nhiên mâu thuẫn trần lan xuất hiện một khắc này thân thể của bọn chúng liền bản n ă n g sinh ra mâu thuẫn cảm giác trong lòng thẳng phạm b ù n nôn có thể tại sao có thể có người ma tộc đến đây nội g i ậ n cùng tham lam bọn chúng không phải mang theo chục tỷ tà tộc đi qua sao chẳng lẽ chết hết không có khả năng trọn vẹn chục tỷ tà tộc thần đạo cảnh đều nhiều đến mấy chục cái làm sao có thể chết hết trần lan nhìn xem trước mặt tà tộc bọn họ nếp miệng lên một vòng cười lạnh hít sâu mơ hơi cảm thắm nói không hổ là thượng tương ngay cả không khí đều so thiên vực tốt hơn vạn lần nếu không nói thế giới này tà tộc cường đại như vậy đâu mỗi ngày hấp thu loại linh khí này liền xem như con heo đều có thể một giờ mở linh trí một ngày nhập trúc cơ đi thế giới giai cấp t r ê n lệch quá xa l a m tinh hoàn toàn chính là thứ nhất đến ngược mà cái này thượng thường có thể sắp xếp ba vị trí đầu ngươi là ai lại dám xông vào thượng thương bạo thực đi vào trần lan trước mặt lạnh d ọ g q u á t nhìn xem trước mặt con heo mập này trần lan không khỏi sức sở chật cười lạnh nói ngươi hẳn là bạo thực có thể trở lên mập như vậy xem xét chính là bạo thực nổi giận cùng tham lam đâu bạo thần đạo cảnh bên trong người nổi bật người bình thường rất khó giết bọn hắn hai cái bất kỳ một cái nào thần đạo cảnh đều chỉ có thể làm được chia năm năm thúng chi hai người bọn họ liên thủ hẳn là không người có thể giết được đi tà tộc tổng cộng mười mấy cái thần đạo cảnh chẳng lẽ lại lam tinh cũng có nhiều như vậy thần đạo cảnh hắn cũng không tin một cái kia rất nghèo sao có thể bồi dưỡng được đi ra nhiều như vậy cho dù là bọn hắn, nuôi dưỡng hoang thiên giới. thiên vực các loại thế giới lâu như vậy đều không có gặp những thế giới này sinh ra bao nhiêu cái thần đạo cảnh thần đạo cảnh mới là tu tiên lớn nhất một cửa ải không vào thần đạo cảnh căn bản không có cách nào đặt chân vùng vũ trụ này không vào thần đạo như hết ngồi đ á y giếng vô năng xem vũ trụ một góc cái kia hai cái sâu kiến chết trần lan miết miệng cười nói mắt lạnh nhìn bạo thực nếu như ta không có đòn o sai các ngươi hết thể có bảy vị bốn vị khác đâu nổi giận bạo thực tham lam còn lại không phải liền là đố kỵ lười biếng n g ạ m ạ sắc d ụ n lục xù gì à lờ đối ứng chính là thất tông tội làm sao có thể nổi giận cùng tham lam vậy mà chết bạo thực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi liên tiếp lui về phía sau hoảng sợ chỉ vào trần lan t ứ c giận quát là n g ư ơ i giết bọn hắn đương nhiên một cước liền giấm chết hai cái sâu kiến không có khả năng thực lực của ngươi trừ phi là đế đạo cảnh phía trên nếu không căn bản không có cách nào giết chết nổi giận cùng tham lam bạo thực lắc đầu nói không nghĩ tới lam tinh ngoạ hổ tàn lòng nổi giận cùng tham lam hai người khinh địch ta nhất định là lam tinh cất dấu c ư ờ n giả g cái kia hai người vốn là dễ dàng khinh địch đi qua tất nhiên là vênh vang đắc ý cảm thấy mình thắng sau đó chúng lam tinh người sáo lộ cuối cùng vì mình khinh địch trả tiền ha, ha. ta cũng không giống như cái kia hai cái ngu xuẩn ngươi cũng dám một người tới vậy ngươi liền làm tốt chết g i á c n g ộ đi bạo thực lạnh rõ quát liền chuẩn bị xuất thủ đánh giết trần lan ai nói ta một người trần lan nhớ mày cười nhạt nói hôm nay chính là lam tinh hướng trời cao tiến công ngày đầu tiên thoại âm rơi xuống lần lượt từng bóng người từ đường hầm không gian bên trong bay ra từng kiện p h á p bảo cùng thần thông từ bên trong bộc phát mà ra chúng ta tộc phản ứng không kịp nao nhau, nhau bị đánh trúng từng cái vẫn lạc tại chết lại s ố n g lại theo lít nha lít nhít thân ảnh từ đường hầm không gian bên trong bay ra bạo thực quá sợ hãi vội vàng lui lại mấy trăm vạn dặm nhìn lên bầu trời sừng sững đá tim đập như trống trầu lại còn có nhiều người như vậy chẳng lẽ t r ụ c tỷ tà tộc đều toàn quân bị diệt bạo thực hoảng sợ hô đây chính là trọn vẹn hơn trăm bước quân tùy tiện kéo đi tiến đánh một cái tinh cầu đều nhẹ nhõm hủy diệt lại tại hủy diệt làm tinh bên trên thất lợi cái này sao có thể s ư n g s ư n g ở trước mặt mọi người trần lan đứng chắc tay nhàn nhạt mở miệng tà tộc một tên cũng không để lại giết giết sạch tà tộc cố trường ca gầm thét một tiếng trong nháy mắt nhảy lên một cái hóa thành cựu trào thần long hướng phía chúng tà tộc bay đi tan g ã mấy vạn tà tộc trong khoảnh khắc vô số người hò hét trần giống vung v u y pháp bảo triệu hoán thần thông. bắt đầu đại sát đặc sát không tốt làm tinh công tới bạo thực hoàng sợ hô hắn phải nhanh trở về bẩm báo thiên hoàng đại nhân muốn chạy quá muộn chương sáu trăm bốn mươi mốt trong lòng bàn tay địa ngục chương sáu trăm bốn mươi mốt trong lòng bàn tay địa ngục trần lan sừng sững ở trong hư không đôi mắt lạnh leo như băng quanh thân khí tức liên tục tăng lên huyết tinh khủng bố quỷ dị làm cho người lạnh mình p h ả n phất cùng vũ trụ này hòa làm một thể chỉ gặp hắn bàn tay, rãi mở ra, 5 ngón tay có chút tối lượng giống như bắt lấy cái gì lực lượng vô hình chính đang chạy trốn bạo thực đồng cảm giác thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng chán vô ý thức quay đầu nhìn lại lập tức dọa đến ngồi liệt ở trong hư không trận mắt hốc mồm một tôn to lớn pháp tướng từ trần lan sau lưng dâng lên đó là một tôn ma thần pháp tướng toàn thân tản ra k h í tức tử vong giống như ác quỷ câu hồn tắc c u ố n chặt lấy cổ của hắn bạo thực cảm thấy mãnh liệt ngạt thở cảm giác đầu góc chỉ có một câu chạy chạy mau rời đi nơi này người này là ma ác ma nhưng khi hắn cúi đầu xem xét h ồ n phách đều kém chút tại chỗ dọa d i ệ n chỉ tâm mắt mặt bắt đầu băng liệt trong cái khe lộ ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu phản phất địa mục hỏa diễm đang thiếu đốt một cái to lớn màu đỏ như máu bàn tay từ lòng đất chậm rãi dâng lên năm ngón tay tựa như núi cao trắng kiện lòng bàn tay đường vẫn có thể thấy rõ ràng phảng phất tẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt cự trường nhìn như chậm c h ạ m nhưng kỳ thực mau kinh người trong chớp mắt liền bào phủ thiên đ i ệ m bạo thực nhìn xem trước mặt cự trường nội tâm dâng lên vô lực cùng tuyệt vọng nó cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo thân hình khổng lồ tại cự trưởng này trước mặt vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy phảng phất một con run dế đối mặt sơn nhạc nguy nga ma thần cự trưởng bao phủ vô số tà tộc chúng tà tộc hoảng sợ không biết làm sao muốn trốn lại hoảng sợ phát hiện vô luận bọn hắn chạy thế nào. nhưng mà khi nó cắn xuống trong nháy mắt một cố cùng bạo đến cực điểm năng lượng thuận cổ họng của nó tràn vào thể nội phản g phất vô số lơi dao tại nội tặng của nó bên trong điên cùng q u á y đó là vô địch khí cùng mạ khí hai cố cực hạn khủng bố lực lượng cường đại tại bạo t h ự thể nội mạnh mẽ đâm tới đưa nó năng lượng trong cơ thể quáy long trời lở đất giống ba, bạo thực phát ra một tiếng thê lương thống khổ tiếng gầm gừ đ ố n g nhiên n h ả ra, thân thể cao lớn kịch liệt rung động bụng trở nên càng lúc càng lớn sắc mặt hiện hiện vẻ hoảng sợ nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn v ệ chi lực g i ờ phút này lại trở thành nó bùa đòi mạng nó vừa mới nuốt vào năng lượng không chỉ có không có luyện hóa ngược lại ở trong cơ thể nó tàn phá bừa bãi như từng đầu châu chấu hấp thu trong cơ thể nó năng lượng linh hồn của nó cũng như liệt diễm n ư t c h á y không gì sánh được n ó i nói, nói sống không bằng chết Bành trần xem lan h thanh p h g k ô n m tại h cựu trưởng s bên trong quanh quẩn không dứt như cực độ xương lạnh giống như lạnh nhạn ngươi cho rằng ta lực lượng há lại ngươi tùy ý liền có thể thốt vệ bạo thực khó khăn ngầm đầu trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng nó rốt cuộc ý thức được đối mặt mình không chỉ là trên lực lượng nghiền ép càng là trên cấp độ tuyệt đối t r ê n h l ệ n h cự trường này bên trong mỗi một tia khí thức đều ẩn chứa siêu việt nó lý giải lực lượng đó là nó vĩnh viễn không cách nào chạm đến lực lượng đây không phải phổ thông thần đạo cảnh rốt cuộc biết nổi giận cùng tham lam vì sa o thua n g ư ờ i quá kinh khủng vừa dứt lời bạo thực như là một cái nhịn không được khí cầu giống như ẩm vang nổ tung thân thể nổ khắp nơi đều là doa đến cái k h á c tả tộc sợ vỡ mật chết bạo thực đại nhân đã chết rồi bậy tông đại tội đem bây giờ chết ba cái thiên hoàng đại nhân nếu là biết được tất nhiên giận tí mặt nhưng là bọn chúng có vẻ như cũng không nhìn thấy thiên hoàng đại nhân tức giận bởi vì lúc này cự trưởng năm ngón tay ngay tại từ từ khép lại bọn chúng trốn không thoát cự trưởng này trốn không thoát địa ngục này muốn vĩnh thế trốn vùi b à n h ba năm ngón tay hầm vang khép lại cự trưởng không gian bên trong bị triệt để áp xúc không khí buộc phát gia đình thai nước góc tiếng oanh mình p h ả n phất vô số ngôi sao tại trong nháy mắt đó nổ tung linh lực như cuồng triệu giống như quét sạch ra hình thành từng đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy hướng bốn phương tám hướng q u y t tán những nơi đi qua h ư không băng liệt thiên địa rung động vô số tà tộc thân ảnh tại cự trưởng khép lại trong nháy mắt bị triệt để thốn bọn chúng gào thét dãy r u a sợ hãi đều tại thời khắc này hóa thành hư vô cự trường bên trong lực lượng phản g phất siêu việt thời gian cùng không gian giới hạn đưa chúng nó tồn tại từ trên căn nguyên xóa đi ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại đây chính là vô địch đạo cùng ma đạo sát nhập sinh ra uy lực kinh khủng cho dù là bất tử bất d i ệ t tà tộc ở chỗ này trước đều không đáng nhấc lên một dạng trôn bụi cự trường chậm rãi tiêu tán hóa thành từng sợi khói bụi tiêu tán trên không, trung, không biết đó là tà tộc hay là cự trưởng trần lan sừng sững ở trong hư không áo bào bay phất phới ánh mắt lạnh leo như băng nhìn xem trước mặt hư vô đã không có một cái t Thiên địa khôi phục lại địa tề tề này này, ba ngày trước hắn là đây hết thể chuẩn bị kỹ cảng hắn lợi dụng bí pháp để ma tộc trước mọi người hướng từng cái thế giới đem bọn hắn tiến đánh thượng thương Trần lấn n h ép qua thế giới những thế giới kia đều cùng thiên vực một dạng đắp lên thương tả tộc xem như là lọ sát sinh nếu như bọn hắn còn muốn báo thù nói cũng sẽ ở hôm nay tới nếu như không đến vậy liền không đến đây đi trần lan không có cách nào giúp bọn hắn làm quyết định hết thệ đều nên kết thúc chúng ta cũng hẳn là làm ra kết quả trần lan nhàn nhạt mở miệng thượng thương nếu không diệt chờ đợi hủy diệt chính là bọn hắn chỉ có chủ động xuất kích mới có một k i a phần thắng giết chóc mới có thể trưởng thành trần lan cảm giác mình tốc độ phát triển thật nhanh thôn phệ những n à y tà tộc có thể làm cho đại đạo của hắn nhanh chóng tăng trưởng hắn thôn vệ ma thần thể so tà tộc thôn vệ chi lực còn kinh khủng hơn trời sinh chính là cỗ máy giết chóc trời sinh chính là khắc chế tà tộc những x u ấ t sinh này nên do hắn kết thúc cầm ở b a đột nhiên thiên địa đại biến mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i từng đạo bóng người chiếu dọi tại trong lôi vân lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người tới tà tộc bọn họ lại tới trần lan trầm giọng mở miệng hắn từ đó cảm giác được tà khí trừ tà tộc không còn cái khác vậy liền làm một vố lớn đi cố trường ca nhét miệng cười nói không có chút nào e ngại đám người ngầm đầu nhìn về phía lôi vân tâm chìm náy cốc nắm chặt pháp bảo bọn họ cũng đều biết sau đó sẽ là từ trước tới nay gian nan nhất chiến đấu phải t r a n g sống liền nhìn hiện tại